Quy một chương 542, Bích Hải Triều tịch trận. Chương 542, Bích Hải Triều tịch trận. Trên bầu trời Văn Nạo Hiên khí thế đã lăng lệ ác liệt tới cực điểm, ánh mắt như kiếm chằm chằm vào Dương Tú, nói: chọc giận ta Văn Nạo Hiên, ngươi cũng biết là như thế nào hậu quả." Dương Tú giang tay ra, nói: "Cái gì hậu quả? Thua về sau trở về tìm ba bà sao?" Nhất kiếm phong bên trên, không ít đệ tử nghe xong Dương Tú lời nói thậm chí nghĩ cười, nhưng cũng không dám cười đi ra. Bọn hắn nhìn xem Dương Tú, nguyên một đám hưng thai nhạc họa. Dương tú cái này miệng, thật sự là quá cần ăn đòn rồi. Bọn hắn vui với chứng kiến Dương tú bị Văn Ngạo Hiên thu thập chẳng cảnh. Văn Ngạo Hiên danh tự trong có cái ngạo chữ, với tư cách Viễn siêu thiên tài Thiên Chi tiêu tử, hắn cũng đích thật là có cực cao ngạo khí. Trong nội tâm, kiêu ngạo tới cực điểm. Cho nên Dương tú câu nói kia, Văn Ngạo Hiên coi là nhục nhã, là đối với hắn sâu sắc nhục nhã. Dương tú, ngươi sẽ vì ngươi vô chi trả giá thật nhiều. Ta Văn Ngạo Hiên nhất định sẽ làm cho ngươi chết phải chết khó coi. Văn Ngạo Hiên một tiếng gào thét, phẫn nộ tới cực điểm. Theo Văn Ngạo Hiên vừa mới nói xong, hô. một cố kinh khủng lực lượng, hàng lâm tại bốn phương tám hướng. Từng đạo trận văn, dùng văn ngạo hiên làm trung tâm, tại trên bầu trời hiện hiện, ba phủ phương viên vài trăm mét phạm vi. Một ý niệm trận phát hiện, Văn Ngạo Hiên là một gã đặc thù võ giả, kỳ môn tu sĩ. Dương Tú lập tức liền bị trận pháp phạm vi nơi bao bọc, bốn phương tám hướng, như là không gian chuyển đổi, xuất hiện vô tận lũ lụt, đưa hắn trùng trùng điệp điệp vây quanh. Thủy trận pháp, bích hải triều từ trận. Dương Tú như là thân hãm mênh mông biển lớn, bốn phương tám hướng, vô tận lũ lụt như là triều tịch bình ngưỡng, hướng hắn mãnh liệt mà đến. Văn Ngạo Hiên thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường. Nếu là kinh thánh lâm chi lưu một lâm vào bích hải triều tịch trận ở bên trong lập tức cũng sẽ bị sóng biển triều tịch bao phủ căn bản không có hoàn thủ chỗ trống thậm chí bất luận cái gì một vị nhất trọng huyền quân lâm vào trong đó đều được bị thua không hề lo lắng cái này tòa trận pháp thực lực hoàn toàn đạt đến nhị trọng huyền quân cấp độ đây là bởi vì văn ngạo hiên nguyên khí cường độ không đủ nguyên nhân hắn dùng nguyên khí hiện hóa trận văn nguyên khí càng cường trận pháp uy lực lại càng cường như văn ngạo hiên đột phá thông huyền cảnh bằng trận này càng lưỡng trọng cảnh giới chiến tam trọng huyền quân đều dư xài ngay cả là dương tú tại trận pháp xuất hiện trong nháy mắt đó cũng cảm nhận được áp lực thực lớn trong nháy mắt. Dương Tú liền không chút do dự tế ra huyền giai buồn mạng linh bảo, lôi viêm kiếm trong cơ thể, lôi vương nguyên khí, viêm long nguyên khí vận chuyển, lôi viêm kiếm tách ra sáng chói cơn mang, rủ xuống mà xuống, hình thành một cái lôi hỏa kiếm cháo, đem Dương Tú bao quanh bao lại. Nháy mắt sau đó, ngập trời lũ lụt, theo bốn vương tám hướng trùng kích mà đến, như sóng biển triều thịch, tầng tầng lớp lớp. Bất quá, lôi hỏa kiếm cháo sắc bén vô cùng, cũng thập phần chắc chắn, nhất thời nửa khắc không bị nát. Dương Tú thân là luyện khí sĩ, tôi động huyền giai linh bảo, còn là của mình bổn mạng linh bảo, uy lực hạng gì khủng bố. Q. dương tú tay niết kiếm quyết lôi viêm kiếm phóng lên trời những nơi đi qua bọt nước văng khắp nơi tại trùng trùng điệp điệp lũ lụt tầm đó công ra một cái thông đạo dương tú thân ảnh theo sát lôi viêm kiếm về sau thân thể thủy trung ở vào lôi hỏa kiếm cháo phạm vi cho nên nhìn về phía trên dương tú như là phong bạo trong biển rộng thuyền cô độc nhưng trên thực tế hắn an toàn được vô cùng nhật kiếm phong bên trên đang xem cuộc chiến các đệ tử cũng không tại văn ngạo hiên trong trận pháp cho nên nhìn không tới dương tú chỗ đã thấy bích hải kinh đảo vô tận lũ lụt bọn hắn chỉ thấy trên bầu trời từng đạo trận văn dương tú dùng huyền giai linh bảo chiến kiếm hộ thể xuất hiện ở nơi nào, ở đâu trận văn liền sáng rõ. Dương tú tồi động huyền giai linh bảo chiến kiếm, thực lực mạnh đến nổi thần kỳ, lôi viêm kiếm chỗ đến chỗ, thành từng mảnh trận văn bị phá hủy. thế nhưng mà cái này tòa đại trận trận văn là do văn ngạo hiên nguyên khí hiển hóa, một bị phá hủy, rất nhanh lại có mới hình thành. chính thức trận cơ là văn ngạo hiên thân thể, trừ phi là phá đi văn ngạo hiên trong cơ thể trận pháp lạc ấn, hoặc là văn ngạo hiên nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, nếu không, trên bầu trời trận văn vĩnh viễn sẽ không bị triệt để phá hủy. cho nên dương tú không ngừng phá vỡ trận văn khả đồng lúc vĩnh viễn có mới trận văn xuất hiện trên thực tế hắn một mực hãm tại trận pháp bên trong tại chúng đệ tử trong mắt dương tú tại trùng trùng điệp điệp trận văn trong sung phong liều chết nhưng này trận văn không ngừng xuất hiện dương tú vĩnh viễn cũng không có khả năng đem chọn tòa trận pháp phá hủy đây chính là kỳ môn thuật sĩ châu đáng sợ thân thể hướng cái kia vừa đứng phụ cận một mảnh phạm vi đều vi trận pháp kỳ môn thuật sĩ đều không cần động thủ là có thể vượt cấp chém giết rất nhiều tu vi cao hơn đối thủ của hắn nếu là nhất trọng huyền quân, cho dù là mấy chục cái trên trăm cái liên thủ tiến vào trận pháp bên trong cũng phải bị trận pháp thốt vệ với tư cách trận pháp sư chức nghiệp đặc thù võ giả thực lực một bạo phát đi ra đối thủ nếu là thực lực không đủ rất khó bằng số lượng tới chống lại trên chiến trường một vị kỳ môn thuật sĩ có thể địch thiên quân văn mã dương tú tại ngụy quốc từng gặp phải một vị kỳ môn thuật sĩ tên là dư đại hàm nhưng là dư đại hàm chỉ là lục phẩm tông môn vạn trận môn đệ tử tông môn trong liền huyền quân đều không có tiếp xúc trận pháp có hạn không có cường đại trận pháp tự nhiên phát huy không xuất ra kỳ môn thuật sĩ thực lực chân chính nhưng này vị văn ngạo hiên thân là ngự kiếm các thiên tài đệ tử lại là văn gia mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài có được tài nguyên vượt qua xa dư đại hạm có thể so sánh với văn ngạo hiên có thể tiếp xúc đến rất cường đại trận pháp cũng có đầy đủ trận pháp tài liệu làm cho hắn dùng thân làm trận cơ luyện thành trận pháp cái này tòa bích hải triều tịch trận là một tòa huyền giai đại trận hiện tại văn ngạo hiên còn không có buộc phát ra cái này tòa đại trận chính thức uy lực gặp dương tú lôi hỏa kiếm cương kiên không thể phá hơn nữa lôi viêm kiếm một công kích liền phá hủy một mảnh lại một mảnh trận văn văn ngạo hiên không có ở bên cạnh tiếp tục xem đùa giỡn dưới tự mình động thủ hướng dương tú triển khai công kích cái tiên nguyên một đám trận văn là văn ngạo hiên nguyên khí hiển hóa phá hủy một cái trận văn là phá hủy văn ngạo hiên một điểm nguyên khí. Văn ngạo hiên đương nhiên không thể tùy ý dương tú như vậy không ngừng phá hủy trận văn. ầm ầm, văn ngạo hiên tay niết trận bí quyết, hai tay rất nhanh huy động, tự mình điều khiển khởi trận pháp, lập tức, bích hải triều tịch trận uy thế đại thịnh, bộc phát ra kinh đảo đập sóng trùng kích tâm thanh. Theo nhật kiếm phong chúng đệ tử trong mắt nhìn lại, trên bầu trời nguyên khí trận văn, theo văn ngạo hiên không chế, một mảng lớn một mảng lớn đều tránh sáng lên. bọn hắn không tại trận pháp bên trong, tự nhiên nhìn không tới nghe không được cái loại nầy kinh đảo đập sóng đáng sợ cảnh tượng, nhưng cũng có thể cảm thụ được đi ra. giờ phút này trận pháp buộc phát ra huy lực, tất nhiên thập phần khủng bố. đang đại phá sóng mà đi Dương Tú, lập tức cảm ứng được, bốn phía nước biển sôi trào, bọt nước tóe lên trăm mét đến cao, như là tất cả cự thú tại gào thét, tại gào rú. Dương Tú cảm nhận được áp lực thực lớn, ngay mắt sau đó, thực sự một đầu cự thú theo thủy chiều trong bọc ra. đây là một đầu một chân cự ưu, thể tích cực lớn, như là một tòa núi nhỏ. nó theo thủy chiều trong phóng lên trời, xuất hiện tại Dương Tú đỉnh đầu, sau đó, như là như một tòa núi nhỏ nện xuống dưới. cái kia một chỉ cực lớn một chân, trong nháy mắt liền dẫm đến Dương Tú đỉnh đầu, trong nháy mắt. Dương tú cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, không gian tựa hồ cũng lập tức cứng lại. Quy một chương 543, vận dụng chính thức sát chiêu. Chương 543, vận dụng chính thức sát chiêu. Lôi vương khai thiên, lôi viêm kiếm thi triển ra lôi vương cửu kiếm bên trong nhất thức sát chiêu, lập tức lôi quan vật trượng phóng lên trời. Dầm dầm. cái con kia do nước chảy ngưng tụ mà thành một chân cựu lưu, bị lôi viêm kiếm theo lòng bàn chân đâm vào, phía sau lưng đâm ra, đâm cái thông thấu. Như là như ngọn núi một chân cựu lưu, bị lôi đỉnh kiếm cương phá vỡ, chém thành hai nửa, hóa thành vô tận nước chảy, phi rơi mà xuống. Dương tú kiếm ý. Kiếm thế hoàn toàn vận chuyển, kiếm đạo chân ý, càng là bước vào đã đến ngũ giai cấp độ, mặc dù là vương cấp kiếm, kỹ lôi vương chính thức đều có không thấp tạo nghệ. Cho nên, Dương Tú thi triển ra Lôi Vương Kiều Kiếm, uy lực tự nhiên khủng bố, cái kia một chân cứng ngưu đủ để đối với có chút nhị trọng huyền quân đều tạo thành nguy hiếp, có thể Dương Tú nhưng lại một kiếm phá vỡ. Xa xa, Văn Nạo hiên lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, hai tay rất nhanh huy động, tay niết trận bí quyết, không ngừng điều khiển Bích Hải Triều tịch trận, ngưng tụ ra tất cả thủy hệ cự hướng Dương Tú công kích. Hoặc là một chân cự hoặc là kiếm răng cự cá, hoặc là bốn chảo cự dao, hoặc là bát khổng lồ. Những thủy hệ này cự thú, tất cả cao tới hơn 10 trượng, hoặc dài đến hơn 10 trượng, không ngừng theo bốn phương tám hướng bích hải triều tịch trong sông ra, thế công hùng mãnh. Lôi vương cửu kiếm, Kim vương phá thiên kiếm pháp, Thanh long bản thiên kiếm pháp. Dương Tú liên tục thi triển sát chiêu, ba loại sắc bén tính mạnh nhất kiếm lưu thi triển. Mỗi một đầu thủy hệ cự thú xông ra, đều bị sắc bén lôi viêm kiếm chém thành hai nửa. Văn Ngạo hiên liên tục tấn công mạnh hơn trăm lần, cũng không làm gì được Dương Tú, ánh mắt có chút ngưng trọng. Dương Tú nguyên khí quá hùng hậu rồi, ba loại kiếm thuật thay phiên thi triển, chém chết trên trăm đầu thủy hệ cự thú, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Nguyên khí như trước hùng hậu vô cùng. Văn Nạo Hiên dùng trận pháp chi lực ngưng tụ thành cự thú công kích, rất tiêu hao trong cơ thể nguyên khí, gặp lâu công không có hiệu quả, cải biến chiến thuật. Hiu. Một thanh màu vàng đất linh bảo chiến kiếm bay ra, Bành quẩn trào uy áp thế, mang tất cả tứ phương, kiếm ý ngập trời, là kiện huyền giai linh bảo. Cùng một thời gian, Văn Nạo Hiên trong cơ thể nguyên khí cũng biến đổi, vận chuyển thổ thuộc tính nguyên khí, luận phẩm chất, một chút cũng không kém hơn trước khi vận chuyển thủy thuộc tính nguyên khí. Do thuộc tính nguyên khí hiện hóa trận văn, tự nhiên cùng thủy thuộc tính nguyên khí hiện hóa trận văn bất đồng. Cho nên, đương trận văn cải biến, trận pháp cũng đồng thời phát sinh biến hóa. Dương Tú bốn phía, cái kia vô tận lũ lụt, liếc trông không đến giới hạn bích hải triều tịch, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, Dương Tú như là chuyển đổi không gian bình thường, trong lúc đó bốn phương tám hướng cắt vàng trận trận, trong thiên địa một mảnh vần đủ. Thủ hệ trận pháp, thập lý hoàng sa trận. Đinh đinh đinh đinh. đây trời cắt vàng bay múa, hăng hái vô cùng, mỗi một giọt hạt cát đều ẩn chứa không nhỏ lực lượng, đập nện tại lôi hỏa kiếm cương phía trên, phát ra rầm rầm chẳng chỉ tiếng nổ vang. Dương Tú thần sắc như thường, tay nết kiết quyết, lôi viêm kiếm hóa thành một đạo sáng chói lôi quang tại bốn phía bay múa, đem bốn phương tám hướng cắt vàng không ngừng diệt. Hô. do bắt đầu thổi rồi thập lý hoàng sa trận ở bên trong dung nhập phong lực lượng uy lực càng là khủng bố cái kia dọn dọn hạt cát tốc độ tăng gấp đôi uy lực cũng tăng gấp đôi đồng thời văn nạo hiên tế ra thổ thuộc tính huyền giai linh bảo chiến kiếm cũng bay về phía tiến đến nhật kiếm phong bên trên chúng đệ tử nhìn thấy từng đạo màu vàng trận văn loại sáng ngưng tụ tại linh bảo chiến kiếm phía trên làm cho linh bảo chiến kiếm uy thế tăng nhiều thập lý hoàng sa trận ở bên trong cái kia linh bảo chiến kiếm lại là một cái khác phiền cảnh tượng hóa thành một đầu bão cát hoàng long dài đến trăm mét có thừa, cực lớn vô cùng lộ ra mênh mông long uy Bao cát Hoàng Long, tại trên bầu trời du động, dùng tốc độ cực nhanh, hướng Dương Tú vào tới. Dương Tú lập tức cảm ứng được nguy hiểm, vội vàng tối động lôi viêm kiếm, thi triển ra Lôi Vương Cựu kiếm, bổ ra một đạo sáng chói đến mức tận cùng Lôi đỉnh kiếm cương, đón Bao cát Hoàng Long liền chém đi lên. Keng! Một tiếng bạo hưởng, Lôi đỉnh kiếm cương tán loạn. Lôi viêm kiếm cháo cũng chấn động mạnh, Dương Tú thân thể không tự chủ được, hướng phía sau tối lui. Bao cát Hoàng Long, rất cường. Cái này không chỉ có là trận pháp chi lực ngưng tụ thành thú, còn có một thanh huyền linh bảo chiến kiếm ở trong đó, Dương Tú có thể cảm nhận được bao các Hoàng Long tán phát ra đáng sợ kiếm thế cùng với lăng lệ ác liệt ý. Rất nhanh, Báo cát Hoàng Long lại về phía trước công tới. Kim Vương Phá Thiên kiếm pháp, Thanh Long bàn Thiên kiếm pháp. Dương Tú thi triển ra sắc bén tính mạnh nhất kiếm pháp tới chống lại, lại luôn không địch lại, Lôi Viêm kiếm mỗi một lần đều bị phản chấn mà quay về. Báo cát Hoàng Long trong có Huyền giai linh bảo chiến kiếm, mỗi một lần cùng Lôi Viêm kiếm va chạm, đều là linh bảo chiến kiếm tại giao kích, Lôi Viêm kiếm căn bản phá hủy không được Báo cát Hoàng Long. Mà Báo cát Hoàng Long lực lượng lại cực kỳ khủng bố, Dương Tú đại lạc hạ phòng, vừa lui lui nữa. Dương Tú ánh mắt có chút nghiêm trọng, lập tức, trong thân thể tách ra từng đạo sáng chói kiếm quang. Vô cấu kiếm thể, vận dụng. Đồng thời Dương Tú phía sau lưng, hiện lộ ra một thanh lóe sáng bóng kiếm, kiếm cốt chi lực cũng vận dụng. Dương Tú kiếm thế, kiếm ý chưng lên, thực lực tăng nhiều. Thổ Vương trấn sơn kiếm. Dương Tú trong cơ thể, đất vương nguyên số mệnh chuyển trở nên trầm trọng vô cùng, thi triển ra Thổ Vương trấn sơn kiếm, tuy nhiên sắc bén tính giảm nhiều, nhưng cái môn này kiếm thuật, lực lượng rất mạnh. Tu luyện tới cực hạn, một kiếm đánh ra, rơi vào trên ngọn núi, đủ để lập tức đem ngọn núi bên trong chân vỡ. Bao cát Hoàng Long ở bên trong, có huyền giai linh bảo chiến kiếm, vô luận Dương Tú công kích là cường đại cỡ nào, hạng gì sắc bén, đều phá không khai báo cát Hoàng Long. Nhưng là chấn động lực lượng lại không giống với, có thể xuyên thấu qua linh bảo triển kiếm, một mực truyền lại đến bao cắt hoàng long bên trong. Ken ken ken ken, từng đạo tiếng nổ vang lên, thi triển thổ vương chấn sơn kiếm lôi viêm kiếm cùng ẩn chứa viền giai linh bảo bao cắt hoàng long liên tục va chạm. Bao cắt hoàng long quả nhiên nhận lấy ảnh hưởng, thật dài thân thể mánh liệt liệt chấn động, mỗi một lần giao kích đều có không ít địa phương tán loạn. thổ vương chấn sơn kiếm pháp, viêm long bạo diễm kiếm pháp, cái này hai chủng kiếm pháp đều có được cường đại chấn kích lực lượng, đồng nhất môn vũ kỹ sát chiêu khó có thể thời gian dài liên tục sử dụng, dương tú liền thay phiên thi triển lần lượt mảnh liệt giao kích. Trấn đắc bao cắt hoàng long rách nát không chịu nổi. Văn Nạo Hiên tự nhiên là toàn lực tối động nguyên khí, hiển hóa chân văn, bảo trì bao cắt hoàng long uy lực, có thể kể từ đó, hắn lại lâm vào rất nhanh nguyên khí tiêu hao trong. Văn Nạo Hiên tổng cộng tu luyện 3 loại bất đồng thuộc tính công pháp, trong cơ thể nguyên khí thập phần sung túc, hơn xa những thứ khác cự trọng tụ linh. Thế nhưng mà, cùng Dương Tú vừa so sánh với, vậy thì tiểu vư gặp đại vư rồi. Dương Tú chọn vẹn tu luyện 7 loại bất đồng thuộc tính công pháp, đều là vương cấp, trong cơ thể nguyên khí chi hùng hậu, so về Văn Nạo Hiên còn muốn vượt qua gấp đôi có thừa. Cùng Dương Tú so nguyên khí tiêu hao, Văn Nạo Hiên kém xa. văn nạo hiên cũng kiến thức dương tú nguyên khí chi hùng hậu dương tú trong chiến đấu đã vận dụng nhiều loại nguyên khí hắn biết rõ không thể cùng dương tú so đấu nguyên khí tiêu hao nhất định phải mau chóng phân ra thắng bại giờ này khắc này văn nạo hiên trong nội tâm lần thứ nhất có hơi có chút lo lắng vạn nhất một trận chiến này hắn thất bại cái kia sẽ là như thế nào kết quả đây là một cái làm cho người khó chịu nghĩ cách văn nạo hiên như bại dương tú chẳng khác gì là dẫm phải hắn thành danh nhất định một ngày tầm đó danh dương ngự kiếm cắt văn nạo hiên không cho phép xuất hiện kết quả như vậy hai mắt từng đỏ thân thể trực tiếp xông hướng tiền vương cùng dương tú tới gần rốt cục Văn Nạo Hiên muốn động dùng chính thức sát chiêu, quy một chương năm trăm bốn mươi thực lực toàn diện bộc phát. Chương năm trăm bốn mươi thực lực toàn diện bộc phát. Kì môn thuật sĩ dùng thân là trận, trên người trận pháp là cấn, mới là bọn hắn nhất lực lượng cường đại. Đương trận pháp kích phát, kỳ môn thuật sĩ có thể tại trong trận pháp qua tự nhiên, mà khốn tại trong trận địch nhân, nhưng lại thụ trận pháp ngăn cản. Cho nên, kỳ môn thuật sĩ có thể xuất quỷ nhập thần cận thân công kích địch nhân. Văn Nạo Hiên tốc độ bay nhanh, trên bầu trời trận văn, đối với hắn không có chút nào ngăn cản, ngược lại càng thêm tăng thêm tốc độ của hắn. Mỗi một cước bước ra, Văn Nạo dưới chân, một đầu phong long nhược ảnh được hiện. khiến cho tốc độ của hắn như quang giống như điện, cấp tốc tới gần Dương Tú. Nhật kiếm phong bên trên, chúng đệ tử có thể thấy rõ ràng, Văn Nạo Hiên cùng Dương Tú khoảng cách càng ngày càng gần. Có thể trên bầu trời Dương Tú, lâm vào trận pháp bên trong, bốn phía là mêng ngông cắt vàng, còn có một đầu cực lớn bao cát hoàng long tại hướng hắn công kích mãnh liệt, dù là Văn Nạo Hiên chính diện mà đến, Dương Tú cũng nhìn không tới. Bất quá, Dương Tú thất thải kiếm linh hơn xa tại cùng cảnh giới võ giả linh, hôn lực cường đại, tinh thần cảm giác thập phần cường đại, nhưng lại có thể cảm ứng được nguy hiểm tới gần. Dựa vào cường đại tinh thần cảm giác, Dương Tú đã tập trung vào một đạo như có như không thân ảnh. là nguy hiểm nơi phát ra. Chuấn Dương Tú tới gần Văn Ngạo Hiên, trong tay trong lúc đó nhiều hơn một căn tràn đầy trận văn Thạch côn. Thạch côn trầm trọng vô cùng, là một kiện ngũ giai huyền binh. Huyền binh là so linh binh càng cao một cấp binh khí, vì ngũ giai binh khí, do ngũ giai luyện khí sư luyện chế mà ra. Cùng linh binh đồng dạng, huyền binh không có cách nào luyện hóa, không thể như linh bảo đồng dạng dung nhập trong cơ thể, cũng không thể như linh bảo như vậy biến lớn nhỏ đi, càng không thể thụ ý niệm đem ra sử dụng, cự ly xa chiến đấu, hơn nữa, huyền binh bản thân cũng không lý năng. So sánh với linh binh, huyền binh ưu tú tự là càng thêm chắc chắn, đủ để cùng huyền giai linh bảo cứng đối cứng. một kiện tiện tay huyền binh cũng có thể sâu sắc tăng lên huyền quân thực lực không có huyền giai linh bảo huyền quân đều là dùng huyền binh chiến đấu văn ngạo hiên có được huyền giai linh bảo cũng có được huyền binh căn này thạch côn chương một chữ ba trọng đạt mười vạn tám ngàn cân thập phần trầm trọng có thể văn ngạo hiên nắm trong tay nhưng lại nhẹ nhõm được vô cùng kỳ môn thuật sĩ dùng thân thể làm trận cơ bày trận đầu tiên được có được một bộ cường đại thân thể nhất là đem trận pháp lạc cấn luyện nhập vào cơ thể nội về sau kỳ môn thuật sĩ thân thể bị trận pháp gia cố hơn nữa có được trận pháp lực lượng cường đại vô cùng mười vạn tám ngàn cân đối với văn ngạo hiên tự nhiên không tính trọng Và anh, Văn Nạo Yên một côn đánh ra, hư không chấn động. Dùng lực lượng của hắn, cầm 10 vạn 8000 cân thạch côn mãnh kích mà ra, đủ bộ phát ra mấy chục vạn cân lực công kích, cái này một côn đánh xuống, đủ để phá hủy một tòa núi nhỏ. Văn Nạo Yên thân ảnh bị trận văn chấu ngăn cản, chờ hắn ra côn, công dương tú bên cạnh, huyền binh thạch côn đã hung hăng chịu kích tại lôi hỏa kiếm cháo phía trên. Giang rắc. Trước khi bích hải triều tịch trận nước chạy trùng kích, không thể phá vỡ lôi hỏa kiếm cháo, bị cái này một côn kết liệt, trong náy mắt hóa thành nát bấy. Dương Tú đã sớm rượi vào cường đại tinh thần cảm giác, mơ hồ đã tập trung vào Văn Nạo Yên thân ảnh. Tự nhiên biết rõ Văn Ngạo hiên theo phương hướng nào công kích mà đến. Cho nên, tại Lôi Hỏa kiếm cháo nghiền nát một sát na kia, Dương Tú trong tay đã nhiều hơn một thanh bảo kiếm, một thanh thượng phẩm linh binh trên kiếm. Huyền binh thạch côn đánh nát Lôi Hỏa kiếm cháo, thế đi không, giảm, tiếp tục mãnh kích hướng Dương Tú, cùng thượng phẩm linh binh bảo kiếm đụng vào nhau. Keng! Một tiếng thanh thúy bảo hưởng. Dương Tú dù sao không có rõ ràng tập trung Văn Ngạo hiên thân ảnh, đương Văn Ngạo hiên đột nhiên giết ra, Dương Tú không có nguyên vẹn chuẩn bị. Mặc dù bằng mơ hồ tinh thần cảm giác, một kiếm này thành công chắn Huyền binh thạch côn trước khi, có thể Huyền binh thạch côn phát khủng bố lực lượng, Dương Tú nhưng lại chống lại không được. cái kia thượng phẩm linh binh bảo kiếm trực tiếp bị oanh được ấn lượn xuống dưới, dương tú thân thể chấn động, cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích mà đến, thân thể không tự chủ được hướng phía sau bắn tới. Bèo! văn Nạo hiên thân ảnh loay lên, ẩn vào trận pháp bên trong, biến mất không thấy gì nữa. dương tú đã mất đi lôi hỏa kiếm cháo bảo hộ, thân thể thẳng tiếp thụ lấy cấp tốc di động cắt vàng công kích. cái kia từng hột cắt vàng, như là từng đạo nho nhỏ lưỡi dao sắp bén, cắt vàng lực lượng có thể lập tức miểu sát một vị tiểu trọng tụ linh. thậm chí, mà ngay cả huyền quân cương giả, thân thể bị cắt vàng đánh trúng, đều bị phá vỡ ra thịt, số lượng nhiều rồi, hội tạo thành trọng thương. dương tú thân thể cường độ không chỉ có cùng cảnh giới cựu trọng tụ linh không thể so sánh với mà ngay cả bước vào thông huyền cảnh huyền quân cường giả cũng đều so ra kém hắn vô cấu kiếm thể luyện ký sĩ luyện thể chi thuật hơn nữa long huyết luyện thể làm cho dương tú thân thể cơ hồ đau thương bất nhập cái kia cấp tốc di động như là lưỡi dao sắc bén thiết cắt cắt vàng kích tại dương tú trên người phát ra đinh đinh đinh đinh bạo hưởng căn bản không cách nào phá vỡ dương tú ra thịt trừ phi là sắc bén tính linh bảo công kích nếu không muốn phá vỡ dương tú thân thể phòng ngự khó trong trận pháp văn Nạo hiên lông mày có chút ngày lên dương tú thân thể thật không ngờ chắc chắn làm hắn rất là ngoài ý muốn, coi như là hắn thân thể lực lượng cường đại cũng không dám nói bỏ qua thập lý hoàng sa trận bình thường công kích nhật kiếm phong bên trên chúng đệ tử nhìn lên bầu trời bên trong một màn nhưng lại thần sắc vui vẻ bọn hắn thấy rõ ràng văn nạo hiên một côn đem dương tú đẩy lui thế nhưng mà dương tú thụ trận pháp khó khăn nháy mắt sau đó lại đã mất đi văn nạo hiên bóng dáng kể từ đó văn nạo hiên hoàn toàn có thể đè nặng dương tú đánh dựa ở thế bất bại văn nạo hiên tựu là văn nạo hiên thực lực quá mạnh mẽ mạnh đến nổi biến thái đúng vậy mặc dù dương tú thực lực có mạnh hơn nữa Tại Văn Nạo Hiên trước mặt cũng không đủ xem. Hắc hắc, Dương Tú sao có thể cùng Văn Nạo Hiên so sánh với? Hắn chọc giận Văn Nạo Hiên, đợi chút nữa nhất định sẽ bị Văn Nạo Hiên thu thập được rất thảm. Dùng Văn Nạo Hiên yêu nghiệt Thiên Phú, sau lưng lại có khổng lồ Văn Gia chỗ dựa, tiêu tính toán Văn Nạo Hiên làm ra một điểm quá tại sự tình, Tông môn cũng sẽ không trừng phạt hắn à? Nói đùa gì vậy? Văn Gia gia chủ, thế nhưng mà bạn các chấp pháp trưởng lão, hình đường đường chủ cũng là Văn Gia trưởng bối như Văn Nạo Hiên loại này Văn Gia mấy trăm năm khó gặp yêu nghiệt thiên tài, như thế nào sẽ bỏ được trừng phạt? Đúng vậy à? Chỉ cần Văn Nạo Hiên không giết chết Dương Tú. Đoạn hắn một chỉ dùng cánh tay một chân, đều chưa tính là vấn đề lớn. Xem ra Dương Tú thảm rồi, hắn cũng có được cực cao thiên phú, đáng tiếc, không hiểu được dấu rốt, không phải muốn khiêu chiến Văn Ngạo Hiên, hắn có tư cách gì cùng Văn Ngạo Hiên so sánh với? Đây không phải tìm thai vạ sao? Đúng, có ít người cũng không biết trời cao đất rộng, cho rằng có được siêu nhân nhất đẳng thiên tài tư chất, là có thể không coi ai ra gì, sau lưng không có cường đại chỗ dựa, như Dương Tú như vậy cuồng, tự là tìm đường chết, có thể trách được ai. Nhật kiếm phong bên trên, từng đạo hương thai nhạc họa thanh âm truyền đến. Giả Tinh Chu nghe những hương thai nhạc họa này thanh âm, khỏe miệng cao cao nhất lên. trong lòng của hắn cao hứng cực kỳ lộ ra cực kỳ hưng phấn vui vẻ trên bầu trời hai thanh huyền gia linh bảo chiến kiếm tại kỳ chiến văn nạo hiên giấu ở trận pháp bên trong lạnh lùng nhìn xem dương tú không có vội vã công kích mà là một tiếng cười lạnh dương tú hiện tại ngươi còn cùng được lên sao nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu ta ta sẽ khai ân tha cho ngươi một lần nếu không ngươi mình lựa chọn ta là hủy đi ngươi một đầu cánh tay tốt đâu rồi hay vẫn là đoạn ngươi một chân Quy một chương năm lại cùng ngươi chơi bừa chương năm lại cùng ngươi chơi bừa dương tú bị nhốt thập lý hoàng sa trận ở bên trong sắc mặt tuy nhiên nghiêm túc, lại không hề sợ hãi. nghe xong Văn Nạo Hiên lời nói, Dương Tú cười nhạt một tiếng, nói, một mực tại cùng ngươi chơi, ngươi không có nhìn ra sao? nếu như ngươi tựu chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta giả bộ, ngươi mới thật sự là cuồng vọng. Dương Tú lời nói làm cho Văn Nạo Hiên hơi sững sờ. Nhật Kiếm Phong bên trên cựu trọng tụ linh các đệ tử càng là thần sắc kinh ngạc, đến nơi này chờ tình cảnh, Dương Tú lại vẫn như vậy cuồng. hắn đây không phải là muốn đem Văn Nạo Hiên triệt để cho giận, làm cho chính mình không cách nào xong việc sao? Giả Tinh Chu hắc hắc lạnh cười rộ lên, hắn ước gì Dương Tú càng cuồng vọng, càng làm cản thì tốt hơn. bởi như vậy văn nạo hiên càng là phẫn nộ đối với dương tú sẽ dạy được càng nặng giản tinh chu trong ánh mắt lộ ra hung tàn chi sắc trong lòng của hắn chờ mong văn nạo hiên tốt nhất là có thể phế đi dương tú giản tinh chu tiểu tính toán có được văn nạo hiên thực lực như vậy cũng không dám phế một cái đỉnh tiêm vương giả tư chất yêu nghiệp thiên tài nhưng là giản tinh chu tin tưởng văn nạo hiên có thể bởi vì tại ngự kiếm cắt văn gia so giản ra năng lực một lớn bằng văn nạo hiên thiên phú thân phận địa vị mặc dù phế đi dương tú vậy cũng không tính lớn sự tình. nếu như dương tú bị phế như vậy ngự kiếm các tự nhiên sẽ không lưu một tên phế nhân Chờ Dương Tú ly khai ngự kiếm cắt, dùng giản vương triệu thực lực, giảng tinh chu muốn như thế nào lay hoay Dương Tú, tựu như thế nào lay hoay Dương Tú. Cho nên, giờ phút này giản tinh chu, cười đến lại là hung tàn, lại là hưng phấn, vẻ mặt vẻ chờ mong. Văn Nạo Hiên đích thật là bị Dương Tú triệt để chọc giận, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đã ngươi như thế làm càn, vậy thì không cần tuyển, bản thiếu ra trước ngự một đầu cánh tay, sau đó lại đoạn ngươi một chân, cho ngươi biến thành một tên phế nhân, lan ra ngự kiếm cắt. Văn Nạo Hiên trong hai mắt hiện lên ra một tia màu đỏ tươi, lớn tiếng quát. Nói xong, hắn nắm huyền binh thạch côn hai tay siết chặt, thân thể tại trận pháp tầm đó xuyên thẳng qua tìm kiếm tiếp theo hướng dương tú cơ hội xuất thủ dù là dương tú thân thể cường thịnh trở lại văn nạo hiên cũng không tin có thể thừa nhận được huyền binh thạch côn trọng kích có thể gánh vác được huyền giai linh bảo chiến kiếm sắp bén dương tú đem tinh thần cảm giác thích bỏ vào cực hạn như có như không tập trung vào văn nạo hiên thân thể lập tức dương tú đón văn nạo hiên bước về phía trước một bước cười nhạt một tiếng trận pháp cũng không phải chỉ có người mới có thể theo dương tú một cước này rơi xuống lập tức dương tú trong cơ thể lóe sáng khởi ba đạo sáng chói trận pháp là ấn nhật văn là ấn nguyễn văn là ấn bành trướng nguyên khí thủ ba đạo trận pháp là ơn ảnh hưởng hóa thành từng đạo trận văn trong chốc lát tại bốn phương tám hướng hiển hóa tam quang đồng trần trận thành tam quang đồng trận trận chỉ là tứ giai trận pháp so không được văn ngạo hiên ngũ giai trận pháp thập lý hoàng sa trận trận pháp vừa hiện, liền bị thập lý hoàng sa trận hoàn toàn áp chế bất quá dương tú nguyên khí bành trướng cũng có thể bảo trì phương viên mười m phạm vi là thuộc về mình trận pháp khu vực dương tú cũng là một vị kỳ môn thuật sĩ nhưng là hắn trận pháp chỉ là làm kiếm trận phục vụ trận pháp tạo nghệ bên trên tự nhiên không bằng văn ngạo hiên vị này chuyên nghiệp kỳ môn thuật sĩ trừ phi là vận dụng kiếm trận nếu không dương tú thực lực cũng không hoàn toàn dựa vào trận pháp dương tú vận dụng tam quang đồng trận trận chỉ là xa lánh đối phương trận pháp không gian làm cho chính mình có một mảnh thuộc tại lãnh địa của mình không đến chính mình thời thời khắc khắc thụ đối phương trận pháp công kích đồng thời cũng cho mình nhất định khoảng cách phán đoán thời gian dương tú thông qua tinh thần cảm giác có thể xác định văn ngạo hiên ở đâu cái phương vị đương văn ngạo hiên giết qua đến tầm đó có 10 em mở khoảng cách thuộc về mình trận pháp phạm vi dương tú thì có đầy đủ thời gian đến ứng đối văn ngạo hiên công kích nhìn lên bầu trời ở bên trong dương tú trên người lóe ra trận pháp là cấn thân thể bốn phía hiện hóa ra từng đạo trận văn nhật kiếm phong bên trên các đệ tử nguyên một đám thần sắc kinh động tình huống như thế nào dương tú vậy mà cũng là một gã kỳ môn thuật sĩ thập lý hoàng sa trận ở bên trong cũng truyền ra văn nạo hiên một chút bối rối âm ngươi vậy mà cũng là kỳ môn thuật sĩ bất quá kinh hô một tiếng về sau văn nạo hiên liền chuyển thành cười lạnh đáng tiếc ngươi trận pháp mới là tứ giai trận pháp mà bản thiếu ra trận pháp là ngũ giai trận pháp trận đạo tạo nghệ hơn xa ngươi trận pháp uy lực xa cao hơn ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu tiếng nói rơi Văn Nạo Hiên thân thể nổ bắn ra về phía trước, vung đẩy bắt tay vào làm bên trong Huyền binh bảo côn, mạnh liệt một côn chịu hướng Dương Tú. Dương Tú cảm ứng được Văn Nạo Hiên tới gần, trong hai mắt tách ra tinh quang, tay trái vừa nhấc, song có một thanh thượng phẩm linh binh bảo kiếm xuất hiện trong tay, cầm trong tay song kiếm. Lúc này đây, Dương Tú sớm có chuẩn bị, trên người cơ bắp nhanh sụp đổ, trong cơ thể long chi huyết mạch sôi trào. Văn Nạo Hiên vừa mới nhảy vào tam quang đồng trần trận pháp vi, Dương Tú ánh mắt cũng đã, đã tập trung vào đối phương thân ảnh. Anh, cái này một côn, uy lực khủng bố đến cực điểm, giữa hai người pháp, lập tức bị đánh tan. Huyền binh bảo côn tiến quân thần tốc, mãnh liệt chịu hướng Dương tú đầu. Cái này một côn nếu là chịu thật rồi, mặc dù Dương tú có đồng đầu thiết quất, cũng phải bị nện thành trọng thương. Ngay trong nháy mắt này, hai đạo kiếm quang giao nhau chém ra. Dương tú đồng thời vung vẩy lấy hai thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm, giao nhau vừa đỡ, cùng Huyền binh bảo côn đụng vào nhau. Keng! Một đạo thanh thúy tiếng nổ vang, đinh thái nhức óc. Hai thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm đều mãnh liệt run lên, có thể Dương tú nắm chui kiếm hai tay, nhưng lại vững như bàn thạch. Mãnh liệt trùng kích lực làm cho Dương tú thân thể không tự chủ được lui về phía sau, trên không trung rời khỏi bên trên 10m. có thể song kiếm vững vàng giao nhau ngăn cản tại phía trước, huyền binh bảo côn đừng nói rút chúng dương tú đầu, đều không có cách nào hướng dương tú tới gần mảy may. chặn. văn nạo hiên thần sắc cả kinh. trước khi một côn, dương tú là bị đánh bay, hiện tại chỉ là tại huyền binh thạch côn trùng kích lượt xuống, bình thường lui về phía sau, Hiển nhiên bất động. hai thanh linh bảo chiến kiếm xuống, dương tú đầu có chút vừa nhất, nên hướng văn nạo hiên ánh mắt, ánh vào văn nạo hiên trong mắt là một chương bình tĩnh mặt, có chút mang theo một tia uẩn vấn chính là như vậy, lại đến. ta tiếp tục cùng ngươi chơi đùa. dương tú quát lạnh một tiếng. Toàn thân lực lượng bộc phát, song kiếm đẩy về phía trước, lập tức huyền binh thạch côn bắn ngược mà lên. Bá, Bá, hai đạo kiếm quang phát hiện, dương tú lập tức triển khai lăng lệ ác liệt phản kích. Tuy nhiên trong tay song kiếm đều vi linh bảo, có thể dương tú cũng không có tồi động linh bảo cự ly xa tác chiến ý tứ, tiểu cùng văn ngạo hiên cận thân cứng đối cứng đại chiến. Như vậy chiến đấu mới đầy đủ nhiệt huyết, mới nhất kích tình bành trướng, mới có thể làm cho dương tú nhanh nhất thích tướng tu vi đột phá tụ linh cảnh cựu trọng thân thể lực lượng. Cho nên dương tú cũng không vội lấy vận dụng kiếm trận, hắn vừa mới đột phá tu vi, cần một hồi đại chiến, một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến. đến rất nhanh thích tướng tu vi vì, vì tương lai đột phá huyền quân chi cảnh đánh lao căn cơ văn nạo hiên tự tin bằng đủ thể của mình lực lượng cùng với huyền binh thạch côn chi trọng cận thân kịch chiến tuyệt đối không gượng dương tú ngươi muốn chơi ta cùng ngươi chơi văn nạo hiên cực tốc vung vẩy lấy huyền binh bảo côn cùng dương tú song kiếm mãnh kích va chạm quát lạnh một tiếng nhìn xem cuối cùng nhất hai đuổi chơi trên hai. quy một chương năm trăm bốn mươi sáu ta còn không có dùng toàn lực chương năm trăm bốn mươi sáu ta còn không có dùng toàn lực ken ken ken ken ken ken ken ken ken ken, ken, ken, ken. dương tú trong tay song kiếm không ngừng cùng văn nạo hiên trong tay huyền binh thạch côn chính diện va chạm bạo phát ra trận trận bạo hưởng hỏa hoa không ngừng bảy ra đồng thời hai người cũng còn thao túng huyền giai linh bảo chiến kiếm tại công kích lôi viêm kiếm thi triển thổ vương chấn sơn kiếm pháp viêm long bảo diễm kiếm pháp trong chốc lát hóa thành màu vàng đất kiếm cương trong chốc lát hóa thành viêm long kiếm cương văn nạo hiên huyền giai linh bảo chiến kiếm tắc thì cùng thập lý hoàng sa trận dung hợp thủy trung là một đầu cực lớn bao cát hoàng long trạng thái linh bảo chiến đấu chủ yếu dựa vào ý niệm khống chế cận thân chiến đấu liêu đích là thân thể lực lượng hai người tương đương đồng thời đang tiến hành thân thể cùng thần hồn chiến đấu cường độ có thể nghĩ so về đơn thuần một phương diện quyết đấu muốn gian nan gấp 10 lần. Bất quá loại cường độ này đại chiến vô cùng nhất có thể kích phát võ giả tiềm năng. Bởi vì mỗi một lần giao kích đều tại tốc độ ánh sáng tầm đó chiến đấu thời điểm căn bản không có nhiều thời giờ như vậy đi suy nghĩ chỉ có không ngừng tăng lên bản năng chiến đấu mới có thể phản ứng càng lúc càng nhanh đem thân thể tiềm lực không ngừng kích phát. Dương tú chính cần nếu như vậy chiến đấu trên thực tế văn nạo hiên cũng cần đây đối với hắn đột phá thông huyền cảnh huyền quân cũng có lợi thật lớn. Nhật kiếm phong bên trên chúng đệ tử nhìn lên bầu trời bên trong giao phòng nguyên một đám trong nội tâm run run. trong mắt của bọn hắn đều lộ ra rung động. Lập tức Dương Tú muốn thua không nghi ngờ, vậy mà lại bằng trận pháp bảo trụ kết thúc mặt. Có thể cùng Văn Ngạo Hiên kịch chiến đến tình trạng như thế, Dương Tú bày ra thực lực đã đầy đủ làm cho người kinh tiếp. Nếu như Văn Ngạo Hiên vừa ra tay, Dương Tú đã bị nghiền áp, mọi người tự nhiên sẽ nói Dương Tú khiêu chiến Văn Ngạo Hiên là không biết lượng sức. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên chúng đệ tử đều hưng thai nhạc họa, đối với Dương Tú sắp mặt lâm nghiền áp thích nén nóng. Có thể tiểu hiện tại tình cảnh đến xem, Dương Tú đích thật là có khiêu chiến Văn Ngạo Hiên tư cách. Mặc dù cuối cùng nhất không được lại, cái kia cũng chỉ là thoáng chỗ thua kém mà thôi. có thể chiến đến tình trạng như thế đã vượt ra khỏi rất nhiều đệ tử dự kiến cái này làm cho bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ Dương Tú không ít đệ tử thậm chí trong nội tâm ám thầm bội phục đương nhiên có một người tuyệt đối sẽ không bội phục Dương Tú Giản Tinh Chu nhìn lên bầu trời bên trong Dương Tú trong mắt chỉ có ghi hận phẫn nộ gặp Dương Tú chặn văn ngạo hiên công kích Giản Tinh Chu rất là khó chịu cái này cùng hắn trong dự liệu tình cảnh hoàn toàn không hợp bất quá theo một lúc sau lâu Giản Tinh Chu trên mặt lại dần dần hiện lộ ra sắc mặt vui mừng Dương Tú trong tay hai kiện thượng phẩm linh bảo chiến kiếm. cuối cùng không phải trọng binh luận sức nặng cùng văn ngạo hiên trong tay huyền binh thạch côn không cách nào so sánh được luận độ cứng huyền binh thạch côn có thể cùng huyền giai linh bảo cứng đôi cứng thượng phẩm linh bảo tuy nhiên cũng rất chắc chắn có thể cùng huyền giai linh bảo chống lại nhất thời nhưng không cách nào chống lại lâu dài tự nhiên cùng huyền binh thạch côn chính diện mạnh bính trưởng cựu cũng sẽ hiện ra hoàn cảnh xấu hai người chính diện mãnh liệt va chạm mấy trăm hiệp về sau dương tú càng ngày càng cảm giác được trong tay hai thanh thượng phẩm linh binh bảo kiếm chấn động càng ngày càng kịch liệt thậm chí với tư cách một gã cùng linh bảo có khắc sâu liên hệ luyện khí sĩ, hắn có thể cảm ứng được hai thanh bảo kiếm đ đây là chiến đấu cường độ vượt qua bảo kiếm thừa nhận cực hạn phản ứng nếu như tiếp tục như vậy cường độ cao va chạm xuống dưới hai thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm đều đứt gãy hủy hoại dương tú tự nhiên không nỡ hai kiện linh bảo chiến kiếm hủy hoại đang cùng văn ngạo hiên trong chiến đấu bắt đầu lui về phía sau chân đạp hư không thời điểm giảm bất lực hóa lực văn ngạo hiên trong mắt đã tuân ra mãnh liệt sắc mặt vui mừng cười nói ha ha ha dương tú ta còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu lâu rồi cái này thì không được sao hắn một bên cười to một bên cực tốc vung vẩy lấy huyền binh thạch côn điên cuồng tiến công ngay từ đầu Văn Nạo Hiên cho là mình có thể nghiền áp Dương Tú, vừa vặn làm cho Nhật Kiếm Phong các đệ tử nhìn xem, hắn Văn Nạo Hiên tại cùng cảnh giới là không thể chiến thắng tồn tại, là tuyệt đối vô địch tồn tại. Nhưng mà, ngay từ đầu, Văn Nạo Hiên nhưng lại càng đánh càng kinh, càng đánh càng nộ, Dương Tú lại có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Hơn nữa, nếu là Dương Tú trong tay đồng dạng có một kiện huyền giai trọng binh, thậm chí, trận này cận thân bắt giết, hắn Văn Nạo Hiên rất có thể hội bại. Theo Dương Tú chỉ dựa vào hai thanh thượng phẩm linh bảo chiếm kiếm, liền có thể cùng hắn cầm trong tay huyền binh thạch côn chiến cái lực lượng ngang nhau, liền có thể đủ đoán được đến. Dương Tú thân thể lực lượng, nguyên khí cường độ. đều không so với chính mình chỗ thua kém. Dương Tú sở dĩ bại lui, là chịu thiệt tại binh khí phương diện. Cái này càng làm cho Văn Ngạo Hiên khó có thể tiếp nhận, càng như vậy, hắn càng là muốn chứng minh chính mình. Hơn nữa, Văn Ngạo Hiên trong mắt Tuân Gia hung lệ chi sắc, hắn không cho phép cùng thế hệ bên trong, có thiên tài chiến lực không kém hơn sự hiện hữu của hắn, càng không cho phép có vượt qua sự hiện hữu của hắn. Hắn Văn Ngạo Hiên mới là ngự kiếm tông tương lai duy nhất. Vị trí này, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào đến tranh đoạt. Cho nên, Dương Tú nhất định phải phế bỏ. Nhật Kiếm Phong, số 2 biệt viện. Giản Tinh Chu nghe ra Văn Nạo Hiên trong lời nói ẩn chứa oán khí cùng sát khí, khóe miệng vui vẻ manh liệt tới cực điểm. Giản Tinh Chu biết rõ, Văn Nạo Hiên khẳng định không thể dễ dàng tha thứ ngự kiếm cấp cùng thế hệ trong hàng đệ tử, có người cùng hắn tranh phong thậm chí là siêu việt hắn, tất nhiên sẽ đem Dương Tú giáo huấn được rất thảm, thậm chí trực tiếp phế bỏ. Cái này tránh hợp Giản Tinh Chu trong lòng chờ đợi. Giản Tinh Chu trong nội tâm cười lạnh, Dương Tú a Dương Tú, chờ ngươi bị Văn Nạo Hiên phế đi, ngươi đã biết rõ, đắc tội ta Giản Tinh Chu, cuối cùng nhất là cái gì kết cục? <cười> Hắc Đang lúc Giản Tinh Chu trong nội tâm cười lạnh thời điểm, trên bầu trời cũng truyền đến Dương Tú tiếng cười. đều nói là cùng ngươi chơi đùa, ta đến bây giờ còn không có dùng toàn lực đâu rồi, ngươi hương vấn như vậy làm cái gì? Nghe được Dương Tú lời nói, Nhật Kiếm Phong bên trên các đệ tử, nguyên một đám trong mắt nổ bắn ra rung động ánh mắt, lộ ra kinh sửng sở, kinh ngạc, khó hiểu, nghi hoặc, hoảng sợ. Dương Tú nói hắn còn không dùng toàn lực. Này làm người không dám tin. Cũng đã bộc phát ra như thế nghịch thiên chiến lực, cũng đã chiến đã đến tình trạng như thế, làm sao có thể còn không dùng toàn lực? Đừng nói là Dương Tú là đang nói đùa sao? Chúng đệ tử thầm nghĩ. Có thể tình cảnh này, giờ này khắc này, Dương Tú nói ra những lời này, như thế nào đều không giống như là hay nói giỡn. số hai biệt viện, giản tinh chu nụ cười trên mặt, mãnh liệt một chầu. cái này tình huống như thế nào? giản tinh chu nghe được dương tú lời nói, cũng có chút ngượng. tại vũ đạo trà hội bên trên, giản tinh chu cùng dương tú đã giao thủ. hiện tại, hắn lại thấy tận mắt chứng nhận dương tú cùng văn ngạo hiên chiến đấu. giản tinh chu thấy thế nào? dương tú cũng đã thực lực toàn bộ triển khai, át chủ bài toàn bộ ra, làm sao có thể còn không dùng toàn lực? Đồng dạng kinh ngạc, còn có văn ngạo hiên, hắn cũng không tin, dương tú còn sẽ có át chủ bài. bất quá, đương dương tú vừa mới nói xong, hai tay của hắn bên trong thượng phẩm linh bảo chiến kiếm, trong lúc đó loe sáng khởi nguyên một đám trận pháp là hấn Đồng thời, Dương Tú đỉnh đầu lại chạy ra khỏi thứ ba trôi thượng phẩm linh bảo chiến kiếm, thượng diện đồng dạng có trận pháp lạc ấn. Ba thanh linh bảo chiến kiếm trận pháp lạc ấn, cùng Dương Tú trong cơ thể Tam Quang Đồng Trần trận trận pháp lạc ấn giống nhau, hoàn mỹ phối hợp, hình thành một tòa càng thêm đáng sợ trận pháp. Tam Quang Đồng Trần kiếm trận, dùng linh bảo chiến kiếm bày trận, uy lực tự nhiên là so đơn thuần dùng thân thể làm trận cơ bày trận, phải cường đại hơn nhiều. Tam Quang Đồng Trần kiếm trận uy lực, so Tam Quang Đồng Trần trận, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Văn Nạo Hiên lập tức đột nhiên biến sắc, nghẹn ngào kinh hô, "Ngươi, ngươi là kiếm trận sư?" Quy một chương 547, cùng bảo Kiếm trận nghiền áp Văn Ngạo Hiên, chương 547, cuốn bạo. Kiếm trận nghiền áp Văn Ngạo Hiên, kiếm trận sư, cái này thật là đáng sợ. Nhật kiếm phong các đệ tử nghe được Văn Ngạo Hiên tiếng kinh hô, sắc mặt đều bị kinh biến. Với tư cách kiếm khách trung cực tồn tại, cho dù là tại Đông cực vực, kiếm trận sư số lượng đều ít đến thương cảm. Bình thường, một cái đại thời đại chỉ có một vị kiếm trận sư tồn tại. Cái gì gọi là một cái đại thời đại? Đây cũng không phải là chỉ cái gì 60 năm ở trong, hoặc là bách niên ở trong cùng thế hệ võ giả tầm đó, mà là thời gian khoảng cách mấy trăm năm mới có thể xưng là một cái đại thời đại. Ngự kiếm các với tư cách đông cực vực đệ nhất kiếm đạo tông môn, đương nhiên là có kiếm trận sư truyền thừa. Ngự kiếm các đương đại trưởng giáo là một gã kiếm trận sư. Bất quá, vị này trưởng giáo đã gần đến thiên thuế, đã nhiều năm không hữu hiện thế, người biết không nhiều lắm. Tại Ngự kiếm các, mọi người đều biết kiếm trận sư là trưởng giáo thân truyền đệ tử, Ngự kiếm các đại sư huynh, Giang Sở Ca. Bất quá, Giang Sở Ca vẫn chưa tới 200 tuổi, cái tuổi này, bình thường sắp xếp tư luận bối mà nói, cùng Dương Tú không tính là cùng thế hệ người. Nhưng theo một cái đại thời đại mà nói, tuyệt đối là thuộc về cùng một cái đại thời đại. Cái này đại thời đại Đã có một cái giang sở ca là kiếm trận sư, lúc này mới đã qua 200 năm không đến, vậy mà lại ra một cái dương tú. Giang sở ca tại ngự kiếm các, cái kia chính là một cái truyền kỳ. Không chỉ có bởi vì hắn yêu nghiệt tư chất, lĩnh thiên chiến lực, cũng bởi vì hắn chấn động toàn bộ Đông cực vực, bị người xưng là hái hoa công tử danh xưng. Tại ngự kiếm các, thậm chí là tại toàn bộ Đông cực vực, kiếm trận sư cơ hồ tựu là giang sở ca đại danh tử. Cho nên, đương văn ngạo hiên kinh hô ra dương tú là kiếm trận sư lúc, hắn và nhật kiếm phong các đệ tử trong nội tâm đồng dạng, cơ hồ đều đã hiện lên sợ ca thân ảnh, không hiểu lên. trong nội tâm nhất chấn động, đương thuộc giản tinh chu, giản tinh chu tại vũ đạo trà hội bên trên, tiêu cùng dương tú đã giao thủ, hắn vẫn cho là dương tú là thực lực toàn bộ triển khai mới miễn cưỡng thắng chính mình. hiện tại mới biết được, nguyên lai dương tú là tên kiếm trận sư, có thể dương tú liền kiếm trận đều không có sử dụng, liền đem hắn đánh bại. cái này ý vị như thế nào? điều này nói rõ dương tú cũng còn vô dụng toàn lực, giản tinh chu tụi nga xuống. cái này là bực nào trên lệnh cực lớn a? nếu như giản tinh chu là cái biết hổ thẹn rồi sau đó dũng người, hiện tại có lẽ cảm thấy xấu hổ, cố gắng tăng lên chính mình, tương lai sẽ cùng dương tú tranh phong. đáng tiếc. hắn không phải giản tinh chu trong lòng có không chỉ là xấu hổ còn có phẫn nộ ngược lại đối với dương tú càng thêm phẫn hận một cái trăm quốc chi vượt hai lúa dựa vào cái gì có thể đứng tại đông cực vượt hậu bối thiên tài phía trên đương trong lòng có hận tự làm che giấu một người tầm mắt giản tinh chu hiện tại căn bản nhận thức không đến dương tú tiềm lực cùng cường đại ngược lại bởi vì dương tú biểu hiện càng cường mà càng phẫn nộ sát tâm cũng càng nặng vận dụng kiếm trận dương tú thực lực mới xem như chính thức toàn bộ triển khai ba thanh thượng phẩm linh bảo trên kiếm hóa thành nhật nguyệt, tinh ba loại ánh sáng mạnh liệt mang lộ ra cực kỳ thực lực khủng bố nếu như nói Dương tú trước khi chiến lực tại nhị trọng huyền quân ở bên trong chỉ là ở vào trung hạ du cấp độ như vậy hiện tại kiếm trận chi uy tại nhị trọng huyền quân trong ở vào đỉnh tiêm, thậm chí là vô địch cấp độ đây là bởi vì kiếm trận là do ba thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm tạo thành nếu là đổi thành ba thanh huyền giai linh bảo chiến kiếm uy lực còn muốn bên trên một cái cấp bậc mà ngay cả tam trọng huyền quân đều có thể chống lại chỉ là dùng để đối phó Văn Nạo Hiên thượng phẩm linh bảo chiến kiếm bày trận cũng vậy là đủ rồi nhất nguyện tinh tam quan ngưng tụ hóa thành một đạo ba màu kiếm cương kiếm cương chấn động liền đem huyền giai thạch côn bắn ngược mà lên. Văn Ngạo Hiên không tự chủ được lui về phía sau, đó là hắn không cách nào chống lại uy thế. Rồi sau đó Dương Tú hai tay về phía trước đẩy, ba màu kiếm cương bàn thành kiếm cương chi cầu, tựa như một ngôi sao xoay hướng tiền vương. Văn Ngạo Hiên cầm trong tay Huyền Gai Thạch Côn vừa đỡ, một tiếng bạo hưởng, sáng chói hỏa hoa về ra, Huyền Gai Thạch Côn kịch liệt chấn động, thiếu chút nữa theo Văn Ngạo Hiên trong tay rời tay mà bay. Văn Ngạo Hiên như là một phát đạn tháo, hướng phía sau nổ bắn ra hơn trăm thước, thần sắc kinh hãi. Bất quá cái này vừa lui, Văn Ngạo Hiên lui vào thập lý hoàng sa trận pháp vi, thân thể ẩn vào trận pháp bên trong. Toàn lực tôi động lên trận pháp hướng Dương Tú tiến công, thân thể tắc thì tiếp tục lui về phía sau, cùng Dương Tú kéo ra khoảng cách. Kiếm cương chi cầu tản ra, hóa thành thật dài ba mẫu kiếm cương, dùng Dương Tú làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng đánh tan mà mở. Ba mẫu kiếm cương chỗ đến chỗ, thập lý hoàng sa trận trận văn từng mảnh từng mảnh bị phá hủy, tam quang đồng trần kiếm trận pháp vi, tắc thì cực tốc mở rộng. Dương Tú đem bùn mạng linh bảo lôi viêm kiếm vừa thu lại, ánh mắt đã tập trung vào phía trước trăm mét báo các hoàng long. Phá! Dương Tú một tiếng quát nhẹ, bàn tay lớn về phía trước rũa ra. Ba mẫu kiếm cương nổ bắn ra về phía trước, cấp tốc kéo thẳng, như cùng một cái kiếm sông. trong chốc lát cùng bão cát hoàng long đụng vào nhau. keng, một tiếng bạo hưởng, văn nạo hiên huyền giai linh bảo triển kiếm, lập tức theo phong thủy hoàng long trong bão lui. ba màu kiếm cương nổ bắn ra về phía trước, dài trăm thước bão cát hoàng long bị ba màu kiếm cương lập tức đánh bại, chia năm xẻ bảy. phía trước hơn trăm thước không gian trận văn đều bị phá hủy, trên bầu trời thập lý hoàng sa trận không một mảnh lớn. dương tú chân đạp trận pháp kiếm quang, tốc độ như quang giống như điện, nổ bắn ra về phía trước. ba màu kiếm cương cũng tiếp tục hướng trước bắn tới, không ngừng phá vỡ thập lý hoàng sa trận. văn nạo hiên tốc độ cái đó so ra mà vượt đạp trên trận pháp kiếm quang mà đi dương tú. Ngắn ngủn mấy hơi thở, Văn Ngạo Hiên thân ảnh liền từ thập lý hoàng sa trận trong hiện lộ ra đến. Dương Tú hai ngón tay khép lại như kiếm, hướng Văn Ngạo Hiên vẽ một cái mà xuống, quắt, chạm. Ba màu kiếm cương phóng lên trời, một kiếm chém xuống, phía trước cắt vàng toàn bộ giải tán, một kiếm bổ đến Văn Ngạo Hiên đỉnh đầu. Văn Ngạo Hiên thần sắc kinh hãi, trên người trận pháp lạc ấn lóe sáng tới cực điểm, đem trận pháp lực lượng bộc phát đến cực hạn. Huyền Giai Linh Bảo Chiến Kiếm dung hợp trận pháp chi lực, phóng lên trời, toàn lực ngăn cản một kiếm này. Đáng tiếc, thực lực của hai bên quá cách xa rồi. Huyền Giai Linh Bảo Chiến Kiếm công ra kiếm cương cùng ba màu kiếm cương vừa chạm vào, liền bị bổ ra. Hoàn toàn sụp đổ. Trong chốc lát, thập lý Hoàng Sa trận hoàn toàn bị phá vỡ. Ba màu kiếm cương chạm tại huyền giai linh bảo chiến kiếm phía trên, Văn Nạo Hiên trên người trận pháp lắc lư. Trong lúc đó ảm đạm, lực lượng lại mất. Ba màu kiếm cương chém xuống một cái, thoáng qua tầm đó, Văn Nạo Hiên cả người mang kiếm theo trên bầu trời bị phách rơi mà xuống, hung hăng đâm vào nhật kiếm phong bên trên. Một trận chiến này, triệt để phân ra thắng bại. Dương Dương Tú vận dụng kiếm trận chiến đấu là đơn phương nghiền áp, quả thực thật ngông cuồng làm lộ. Văn Nạo Hiên cái này hổ bảng thứ nhất, tại Dương Tú kiếm trận trước mặt, không chịu nổi một kích, nhật kiếm phong đều nhân Văn Nạo Hiên va chạm mà hơi khẽ chấn động. một trận chiến này, nhật kiếm phong bên trên sở hữu đệ tử đều từng quan sát, thấy tận mắt chứng nhận, giờ phút này trong nội tâm cũng chấn động mãnh liệt vô cùng. đầu óc của bọn hắn ở bên trong cảm giác có một đạo dòng điện tích qua, trong nháy mắt chết lặng vô cùng, chống rỗng. chiến lược dùng biến thái lấy xương văn ngạo hiền bị mới nhập môn đệ tử dương tú tại cùng cảnh giới như thế nghiên áp, ngoài bất luận cái gì một vị đệ tử dự kiến kết quả này cùng bọn họ khai chiến trước đoán trước hoàn toàn trái lại. nhìn lên bầu trời bên trong dương tú, chúng đệ tử đều kinh hãi tới cực điểm, bọn hắn biết rõ lại một vị truyền kỳ sinh ra đời rồi, quy một chương năm kỳ tích. chúng đệ tử hòa đá chương 548, kỳ tích chúng đệ tử hòa đá dương tú nổi danh rồi tin tức như là đã mọc cánh bình thường tại ngự kiếm các hỏa tốc phi truyền một vị mới nhập môn đệ tử tiến vào ngự kiếm các mới gần kể một tháng hơn nữa tại đột phá cựu trọng tụ linh sau suất quan ngày đầu tiên mà ngay cả bại hơn nhiều tên hồ bảng đệ tử cuối cùng khiêu chiến hổ bảng đệ nhất văn nạo hiên một trận chiến mà thắng càng làm người giật mình chính là dương tú cùng ngự kiếm các đại sư huynh đồng dạng là một gã kiếm trận sư tin tức truyền ra toàn bộ ngự kiếm các ngoại đường đệ tử đều sợ ngây người cái này dương tú là thần thánh phương nào tất cả mọi người trong nội tâm đều có cái nghi vấn này, kinh tiết vô cùng. Rất nhanh, đánh bại Văn Nạo Hiên Dương Tú, cùng Vũ đạo trà hội bên trên quét ngang tụ linh cảnh Dương Tú, tin tức xác nhập lại với nhau. Dương Tú đến từ Trăng Quốc chi vực tin tức, cũng không kính mà đi, đây càng là làm cho người rung động. Trăng Quốc chi vực cái kia địa phương nhỏ bé, vậy mà ra Dương Tú bực này tuyệt thế thiên kiêu. Rất nhanh, thứ nhất tin tức truyền ra, Dương Tú đánh bại Văn Nạo Hiên về sau, liền đi kiếm sơn, đang tại trèo lên kiếm sơn tìm hiểu kiếm ý. Nguyên Hoa Hồ, tinh thần quốc bắt trọng tụ linh đệ tử, thất trọng tụ linh các đệ tử, nghe được tin tức nguyên một đám hướng kiếm sơn phong tuân ra mà đi. sở hữu ngoại đường đệ tử đều đối với dương tú đại cảm thấy hứng thú, nhật kiếm phong cựu trọng tụ linh đệ tử cơ hồ đều theo tới kiếm sơn, Ngự kiếm các ngoại đường kiếm sơn trung phân hai mươi năm tầng, kiếm sơn kiếm ý cường độ được chia cực kỳ cẩn thận, mỗi năm tầng đối ứng một trọng cảnh giới tu vi, hai mươi năm tầng đối ứng lấy tụ linh cảnh thất trọng đến thông huyền cảnh nhị trọng, tổng cộng năm cái cảnh giới. tại ngoại đường kiếm sơn kiếm ý lĩnh ngộ cực hạn là nhị trọng huyền quân cực hạn, tam trọng huyền quân kiếm ý, được tiến vào nội môn kiếm sơn lĩnh ngộ, dương tú kiếm ý, sớm thì đến được huyền giai. Hiện tại tu vi cao tới cựu Trọng Huyền Quân, kiếm ý càng là vượt qua Nhị Trọng Huyền Quân cấp độ. Hắn trèo lên kiếm sơn, không phải là vì tìm hiểu kiếm ý, mà là vì tông môn điểm tích lũy. Ngoại đường đệ tử, hội bảng bài danh có điểm tích lũy, trèo lên kiếm sơn cũng có điểm tích lũy. Theo tầng thứ 16 bắt đầu, liền bắt đầu có tông môn điểm tích lũy, tầng thứ 16 vi 10 điểm tích lũy, sau đó mỗi cấp một tầng, tông môn điểm tích lũy ra tăng tập phần. Trèo lên đỉnh thứ 25 tầng, nên 100 điểm tích lũy. Tại ngự kiếm các, tông môn điểm tích lũy mỗi 100 làm một cấp bậc. 100 điểm tích lũy, có thể mua sắm linh giai hạ phẩm bảo vật. Hai trăm điểm tích lũy, có thể mua sắm linh giai trung phẩm bảo vật. Ba trăm điểm tích lũy, có thể mua sắm linh giai thượng phẩm bảo vật. Bốn trăm điểm tích lũy, có thể mua sắm đặc thù linh giai bảo vật. Năm trăm điểm tích lũy, có thể mua sắm huyền giai hạ phẩm bảo vật. Sáu trăm điểm tích lũy, có thể mua sắm huyền giai trung phẩm bảo vật. Bảy trăm điểm tích lũy, có thể mua sắm huyền giai thượng phẩm bảo vật. Huyền yêu tinh huyết, vi huyền giai thượng phẩm bảo vật, cần bảy trăm điểm tích lũy mới được. Treo lên đỉnh hồ bảng thứ nhất, Dương Tú đã được bốn trăm tông môn điểm tích lũy. Về phần đánh bại vài tên đối thủ đạt được mấy cái điểm tích lũy. Đối với 700 điểm tích lũy tổng số mà nói, có thể không đáng kể. Dương Tú còn cần 300 điểm tích lũy mới có thể tại ngự kiếm các mua sắm có được Bạch Hổ huyết mạch huyền yêu tinh huyết. Kiếm Sơn 100 điểm tích lũy, Dương Tú tự nhiên không thể bỏ qua. Trời Nguyên Hoa Hồ, tinh Trần quốc ngoại đường đệ tử đến Kiếm Sơn, Dương Tú đã leo lên Kiếm Sơn thứ 20 tầng. Ngoại đường đệ tử, nổi tiếng hổ bảng người, cơ bản có thể leo lên tầng thứ 16 đã ngoài. Tuyệt đại đa số hổ bảng đệ tử đều tại thứ 16 đến tầng 19. Có thể leo lên Kiếm Sơn thứ 20 tầng, số lượng nhỏ, chỉ có hổ bảng top 10 cấp bậc tồn tại mới có thể leo lên. Về phần thứ 21 tầng, chỉ có hổ bảng tốt 3 giáp mới có thể đến tới. Dương Tú tại thứ 20 tầng không có ngừng ở lại bao lâu, liền bước lên thứ 21 tầng. Kiếm Sơn bên dưới, hội tụ đại lượng ngoại đường đệ tử, ánh mắt toàn bộ đều tập trung tại Kiếm Sơn bên trên Dương Tú trên người. Tại Dương Tú trước khi, ngoại đường trong hàng đệ tử trèo lên đến Kiếm Sơn tầng 21, gần kề ba người. Có thể chúng ngoại đường đệ tử đối với Dương Tú leo lên thứ 21 tầng, một chút kinh ngạc đều không có. Dương Tú liền văn Ngạo Hiên đều đánh bại, leo lên hội bảng thứ nhất, kiếm ý linh ngộ, khẳng định không thể so với văn Ngạo Hiên chỗ thua kém. Mà văn Ngạo Hiên. Thế nhưng mà tại kiếm sơn trèo lên đến thứ 23 tầng, cái này tại ngự kiếm các ngoại đường trong lịch sử, đều là thật tốt thành tích. Cho nên, dù là Dương Tú trèo lên đến thứ 23 tầng, cũng không có ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Chúng ngoại đường đệ tử trong nội tâm đoán chính là, Dương Tú leo lên thứ 23 tầng về sau, còn có thể hay không tiếp tục bay lên. Có thể hay không leo lên thứ 24 tầng. Có thể hay không leo lên thứ 25 tầng. Tại ngoại đường trong lịch sử, thứ 23 tầng tự là thật tốt thành tích, thứ 24 tầng, càng là hiếm thấy, thứ 25 tầng, từ xưa đến nay, đều không có mấy người. tại chúng đệ tử ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong dương tú thông suốt leo lên thứ 23 tầng tại thứ 23 tầng dừng lại một lát dương tú liền lại cất bước về phía trước muốn leo lên thứ 24 tầng sao chúng đệ tử trong nội tâm phải sợ hãi rung động quả nhiên không ngoài sở liệu dương tú vững vàng leo lên thứ 24 tầng thân thể liền lung lay cũng chưa từng lung lay thoáng một phát t dương tú vậy mà leo lên thứ 24 tầng bản các sử thượng trưởng giáo nhân vật tại ngoại đường lúc đại bộ phận đều là thứ 24 tầng thành tích ca chật chật dương tú tư chất vậy mà có thể cùng bản các sử thượng những trưởng giáo kia đánh đồng sao Dương Tú leo lên thứ 24 tầng, nhìn về phía trên không hề áp lực a, hắn có hay không hy vọng leo lên thứ 25 tầng. Bản cắt trong lịch sử, có thể leo lên thứ 25 tầng nhân vật, cộng lại đều không cao hơn 10 cái a, từng cái đều là bản cắt sử thượng truyền kỳ, Dương Tú có thể cùng bọn họ so sánh sao? Ai biết được. Đại sư Minh năm đó ở ngoại đường lúc, tự leo lên kiếm sơn thứ 25 tầng, Dương Tú cũng là kiếm trận sư a, có lẽ cũng có khả năng a. Đại sư Minh đó là cái gì dạng nhân vật? Hoành áp toàn bộ đông cực vực cùng thế hệ vô địch thủ, tương lai là muốn vấn đỉnh đế quân chi cảnh tồn tại, Dương Tú có thể cùng đại sư huynh so Đúng vậy a, thứ 25 tầng quá khó khăn, trong lịch sử tại ngoại đường có thể leo lên thứ 25 tầng, cơ hội đã thành vi chân đan cảnh đế quân a. Dương Tú lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng có được đế quân chi tư a. Khẳng định không có khả năng, phóng nhãn toàn bộ đông cực vực, minh sắc trên đời đế quân, vẹn vẹn tử khí tông cũng có một vị mà thôi. bản các đã có đại sư minh vị này đế quân chi tư, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể xuất hiện vị thứ hai? Đúng, đế quân chi tư quá hiếm thấy, phóng nhãn toàn bộ đông cực vực, cũng mấy trăm năm khó gặp, ngàn năm ở trong, bản các tuyệt khó ra vị thứ hai đế quân chi tư. Kiếm Sơn bên dưới, từng vị ngoại đường đệ tử nghị luận. thanh âm rung động. Dương Tú leo lên kiếm sơn thứ 24 tầng, bọn hắn mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng còn có thể tiếp nhận. Nhưng đối với Dương Tú có thể hay không leo lên thứ 25 tầng, tuyệt đại đa số ngoại đường đệ tử đều một ngụm bác bỏ. Đế quân chi tư, hạng gì hiếm thấy, bọn hắn không tin, gần kề đã qua 200 năm không đến, ngựa kiếm các lại xuất hiện vị thứ hai đế quân chi tư. Ngay tại chúng đệ tử một mảnh bắt bỏ Dương Tú không có khả năng leo lên thứ 25 tầng thời điểm, Dương Tú lại về phía trước bước ra bước chân. Sau đó, một bước bước lên thứ 25 tầng. Kiếm sơn xuống, chúng đệ tử con mắt đều mênh liệt trường. Tại mọi người rung động, kinh hãi, Dung Dung dưới ánh mắt, Dương Tú rất nhanh lại phóng ra một cước. Thân thể vững vàng bước lên kiếm sơn chi đỉnh, thứ 25 tầng. Chúng ngoại đường đệ tử, một mảnh hỏa đá, quy một chương 549, từ trước tới nay thứ 9 người. Chương 549, từ trước tới nay thứ 9 người. Đã qua sau nửa ngày, mới có đệ tử vẻ mặt rung động mở miệng. Ông trời của ta, Dương Tú thật sự leo lên thứ 25 tầng. Từ trước tới nay thứ 9 người. Bản các từ trước tới nay thứ 9 người a. Chẳng lẽ, hắn tương lai có hy vọng trở thành chân đan cảnh đế quân sao? Cái này là bực nào nghịch thiên tư chất. kiếm sơn chỉ là trắc nghiệm kiếm ý cường độ bản các sử thượng trước 8 vị tại ngoại đường leo lên kiếm sơn thứ 25 tầng thiên tài có 3 vị trở thành đế quân hai vị trở thành chuẩn đế trên đường vẫn là hai vị còn có một vị là đại sư Minh, trước mắt là cựu trọng vương giả vẫn còn đang phát triển nói cách khác dương tú chưa chắc là đế quân chi tư nhưng ít ra có thể để xác định là chuẩn đế chi tư tương lai tất thành chuẩn đế chúng ngoại đường đệ tử đều rung động rồi nhìn xem dương tú giật này mình bất quá cũng có tiếng người khí rất đau xót càng là tư chất xuất chúng phát triển liền càng là nguy hiểm sử thượng tám vị leo lên thứ hai mươi thiên tài vẫn là hai vị một phần tư vẫn lạc suất hừ hừ, có lẽ dương tú vẫn lạc tại phát triển trong quá trình đâu người nói chuyện là giản tinh chu nhìn xem đứng tại kiếm sơn chi đỉnh dương tú rất là khó chịu tâm tình của hắn đã vặn mẹo chỉ để cùng dương tú khiêng lên dù sao không thể gặp dương tú tốt tại giản tinh chu bên cạnh văn nạo hiên vẻ mặt tâm trầm nhìn xem dương tú trong ánh mắt cũng mang theo lệnh ý vốn hắn là hổ bảng thứ nhất tại ngoại đường trong hàng đệ tử cao cao tại thượng sống một mình một đường. với tư cách văn gia mấy trăm năm qua mạnh nhất thiên tài văn nạo hiên phát triển thập phần thông thuận trong gia tộc lúc liền nổi tiếng vượt lên đầu văn gia sở hữu cùng thế hệ đệ tử Tuổi còn trẻ liền đột phá tụ linh cảnh, đến tụ linh cảnh thất trọng lúc, liền tiến nhập ngự kiếm. Cắt. Một năm tầm đó, Văn Nạo Hiên liền đem tu vi tăng lên đến tụ linh cảnh cửu trọng, chấm dứt đúng lại ưu thế, đánh bại Kinh Thánh Lâm, trở thành hội bảng thứ nhất trong lúc nhất thời, hạng gì phong quang. Chỉ cần tiếp qua một ít thời gian, tối đa hai tháng, Văn Nạo Hiên tựu có lòng tin đột phá thông huyền cảnh, trở thành huyền quân, đến lúc đó, bên ngoài trong nội đường chỉ còn lại có hắn truyền thuyết. Nhưng bây giờ, bên ngoài trong nội đường hắn đã không có truyền thuyết, chỉ còn lại có chế cười. Hơn nữa, chỉ cần Dương Tú tồn tại một ngày, vô luận hắn là tại ngoài đường, hay vẫn là tương lai tiến vào nội đường đều vĩnh viễn không mặt trời nhất định cả đời bị dương tú dâm nát dưới chân cái này làm cho văn ngạo hiên không cách nào tiếp nhận âm trầm trong hai mắt ở chỗ sâu trong âm thầm cất dấu sắc ý bất quá dương tú biểu hiện quá mức kinh người vốn là đánh bại hắn đoạt được hổ bảng thứ nhất sau là leo lên kiếm sơn tầng thứ 15, trở thành ngự kiếm các từ trước tới nay thứ 9 người nhân vật như vậy tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ ngự kiếm các có thể để xác định tại kế tiếp một thời gian ngắn dương tú nhất định là ngự kiếm các các đệ tử thảo luận nhân vật tuyệt đối không ai có thể cướp đi hắn danh tiếng Dùng Dương Tú biểu hiện, cho dù là Ngự Kiếm Các các đại nhân vật đều sẽ biết, Ngự Kiếm Các ngoại đường ở bên trong lại ra một vị Truy Bình Sử Thượng kỷ lục tuyệt thế thiên tiêu. Vốn là Dung Văn Ngạo Hiên yêu nghiệt thiên phú, thân phận địa vị, diệt trừ một cái ngoại đường thiên tài đệ tử, căn bản không tính sự tình. Có thể Dương Tú biểu hiện được quá xuất chúng, nhưng lại làm cho Văn Ngạo Hiên cảm thấy thập phần khó giải quyết. Mặc dù trong lòng của hắn có sát ý, có thể Dương Tú tiến nhập Ngự Kiếm Các cao tầng tầm mắt, tiêu không dễ dễ rồi, được bàn bạc kỹ hơn. Dương Tú tập trung tinh thần đều tại như thế nào đạt được tông môn điểm tích lũy phía trên, tốt mua sắm bạch hổ huyết mạch huyền yêu tinh huyết, tu luyện tứ tượng diện kiếm trận. đối với giản tinh chu văn Nạo hiên hai người dương tú cũng không có để vào mắt hiển nhiên không biết hai người này đã đến muốn giết chết hắn tình trạng treo lên đỉnh kiếm sơn thứ 25 tầng dương tú lại đạt được 100 tông môn điểm tích lũy tông môn điểm tích lũy đã cao tới 500 có thừa còn cần 200 tông môn điểm tích lũy mới có thể mua sắm huyền yêu tinh huyết như là kiếm sơn đồng dạng có thể đạt được tông môn điểm tích lũy địa phương còn có hai nơi kiếm tháp kiếm ngục kiếm tháp khảo nghiệm chính là đệ tử tổng hợp thực lực kiếm ngục khảo nghiệm chính là đệ tử kiếm đạo tạo nghệ đều vi hai tầng treo lên đỉnh về sau đều có một tông môn điểm tích lũy ban thưởng. đạt được cái này hai cái 100 điểm tích lũy, Dương Tú tông môn điểm tích lũy có thể vượt qua 700. Rất hiển nhiên, Dương Tú trèo lên đỉnh Kiếm Sơn 25 tầng về sau, cảm nộ thoáng một phát kiếm ý đạo vận, không ngừng ở lại bao lâu liền ra rồi, hướng kiếm tháp mà đi. Ngoại đường các đệ tử, một nồi phong cùng đến kiếm tháp. Thậm chí, theo tin tức truyền ra, có không ít nội đường đệ tử cũng biết ngoại đường ra một cái nghịch thiên nhân vật. Mọi người đều có thông tin bảo vật, tin tức truyền ra rất nhanh, trao đổi cũng thuận tiện, một ít huyền quân chi cảnh nội đường đệ tử đều mang lòng hiếu kỳ, đi vào ngoại đường kiếm tháp xem náo nhiệt. Nội đường đệ tử theo tới ngoại đường kiếm tháp xem ngoại đường đệ tử sông tháp đây chính là cực kỳ hiếm thấy tình huống chỉ có ngoại đường trong hàng đệ tử ra cực kỳ yêu nghiệt thiên tài mới có thể mà ngay cả lúc trước văn ngạo hiên sông kiếm tháp đều không có nội đường đệ tử đến đây kiếm tháp cũng là 5 tầng đối ứng một trọng cảnh giới phân biệt đối ứng 5 cấp bậc thực lực bình thường thượng du nhất lưu đỉnh tiêm vô địch 25 tầng đối ứng lấy thất trọng tụ linh đến nhị trọng huyền quân theo thứ 21 tầng bắt đầu kiếm tháp bên trong xuất hiện địch nhân là nhị trọng huyền quân cấp bậc thứ hai mươi tầng địch nhân là nhị trọng huyền quân vô địch thực lực cấp bậc Dương Tú không có sử dụng kiếm trận, liền một đường xông đến thứ 21 tầng. Hắn cùng với Văn ngạo hiên chiến đấu lúc, không sử dụng kiếm trận liền có thể cùng Văn ngạo hiên chống lại, thực lực tại nhị trọng huyền quân bình thường trí thượng du cấp độ tầm đó. Thứ 22 tầng, Dương Tú vận dụng Tam Quang Đồng Trần kiếm trận. Vận dụng kiếm trận, Dương Tú thực lực lớn đại tăng lên, 22 tầng, 23 tầng, 24 tầng đều rất nhanh vượt qua rồi. Mỗi xông qua một tầng, kiếm tháp bên ngoài đối ứng tầng số sẽ gặp chênh sáng lên. Kiếm tháp bên ngoài, hội tụ đại lượng võ giả, truyền đại đa số là ngoại đường đệ tử, nội đường đệ tử cũng tới một bộ phận, còn có nội đường, ngoại đường nhóm chấp sự. Thậm chí, đều có vương giả cảnh giới tất cả đường trưởng lão nhân vật, đi tới kiếm tháp phụ cận, âm thầm quan sát đến một màn này. Ngự kiếm các gia Dương Tú như vậy yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Dương Tú tại kiếm tháp ở bên trong, một đường quá quan chẳng tướng, đánh bại đủ loại đối thủ, có võ giả, có yêu thú, cũng có cơ quan khôi lỗi, đương nhiên. Những đối thủ này đều là trận pháp lực lượng ngưng tụ mà thành, cũng không phải chân chính cuộc chiến sinh tử. Đi vào thứ 25 tầng, nên đón kiếm tháp bên trong trung cực đối thủ. Một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện, lập tức, một cô hung lệ, huyết tinh tới cực điểm khí tức, đập vào mặt dương tú thân sắc lập tức một quái lạ tầng này đối thủ vậy mà cho hắn một loại chân thật cảm giác hắn đánh ra phía trước cao lớn thân ảnh đây là một cao tới một trượng tả hữu hình người sinh vật toàn thân đỏ sậm đầu sinh một đôi loang rác sau lưng một cặp màu đen kim loại lông cánh hai tay của nó hai chân đều là thật dài mỏng ướt lóe ra hàn quang vẹn vẹn là nhìn ra liền có thể cảm giác được cực kỳ chắc chắn sắp bén dương tú dò xét cái vị này cao lớn sinh vật đồng thời trong nội tâm có chút xếp chặt thực thái chân rồi trong lòng của hắn hiện lên một đạo kinh người ý niệm trong đầu trước mắt vị này sẽ không phải là một thật sự dị tộc sinh vật ta. Quy một chương 550, qua cửa. Kiếm tháp hai tầng. Chương 550, qua cửa. Kiếm tháp hai tầng. Dương tú đánh giá dị tộc sinh vật đồng thời, dị tộc sinh vật cũng đang đánh giá lấy Dương tú. Sau đó, trong ánh mắt của nó toát ra căm giận ngút trời, trong miệng nổ ra hai chữ, con sâu cái kiến. Tiếng nói rơi, dị tộc sinh vật liền hóa thành một đạo huyết ảnh, tốc độ nhanh đến cực điểm điểm. Một chảo hướng Dương tú chảo đi qua, tốc độ quá là nhanh, Dương tú còn không có vận dụng kiếm trận, một chảo này liền chảo đến Dương tú trước mặt. cái tiêu cực lớn mà bén nhọn móng vớt lộ ra cực hạn sắc bén hào quang làm cho dương tú cảm nhận được thấu xương ngũ hàn lui dương tú vội vàng bạo lui cùng một thời gian huyền giai linh bảo lôi viêm kiếm theo dương tú trong cơ thể nổ bắn ra mà ra với tư cách luyện khí sĩ tôi động bổn mạng bảo kiếm tùy thời cũng có thể so tôi động kiếm trận tốc độ nhanh hơn dị tộc sinh vật một trào này tốc độ ánh sáng tầm đó liền trào đi qua nhanh đến cực hạn dương tú động liên tục sử dụng kiếm trận thời gian đều không có đinh lôi viêm kiếm đâm vào cái này chỉ màu đen móng vớt sắc bén phía trên phát ra một tiếng bạo hưởng Cái kia móng đuắt sắc bén cũng không có chút nào thương tổn, ngược lại là lôi viêm kiếm lập tức nổ bắn ra mà quay về, bị đánh trở về Dương Tú trong cơ thể. Sau đó, một cú kịch liệt đau nhức trùng kích mà đến, cái kia móng đuắt sắc bén tốc độ quá là nhanh, tại Dương Tú ngực quét một thanh. Dương Tú cái kia đau thương bất nhập thân hình, lại bị móng đuắt sắc bén quét qua mà phá, quét ra mấy cái vết máu thật sâu. Lập tức, Dương Tú thân thể liền hướng phía sau bắn tới, trực tiếp bị đánh bay hơn trăm thước bên ngoài. Ngực đau đớn, làm cho Dương Tú tinh thần trước nay chưa có tập trung. Từ khi cấm ma thâm liên trong đi ra, đã đã bao lâu, Dương Tú đều không có thụ qua thường. không có cảm thụ qua như vậy cảm giác đau đớn cảm giác an nhàn khiến người chết lặng đau đớn khiến người thanh tịnh tại bạo lui đồng thời dương tú trong cơ thể bạo hiện lộ ra ba đạo trận pháp lạc ấn lập tức từng đạo trận văn hiển hóa ba thanh thượng phẩm linh bảo chìm kiếm cũng theo trong cơ thể nổ bắn ra mà ra tam quang đồng trần kiếm trận thành dị tộc sinh vật một trào đánh bay dương tú cũng không có dừng chút nào đốn thân thể loại lên lại hóa thành một đạo huyết ảnh hướng dương tú nổ bắn ra mà đến dương tú vừa mới bị đập bay hơn trăm thước bên ngoài nháy mắt sau đó Dị tộc sinh vật liền đuổi theo, cái tia sắc nhọn móng vuốt đem hư không xuyên thủng ra từng đạo thật dài hương ấn, thẳng kích dương tú đầu. Lúc này vừa mới tam quang đồng trần kiếm trận thành, ba thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm hóa thành nhật nguyện, tinh tam quang nương tụ thành một đạo ba màu kiếm cương, cùng cái tia trộm tới sắc nhọn móng vuốt đụng vào nhau, keng, sáng chói hỏa hoa về ra. Cái tia sắc nhọn móng vuốt hơi khẽ chấn động, dị tộc sinh vật hướng lui về phía sau nửa bước, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, kiếm trận sư đương kiếm trận sư ba chữ nổ ra dị hình sinh vật trên mặt càng thêm phẫn nộ lập tức giống to một tiếng một cái khác chỉ móng nuốt cũng trận đánh về phía phía trước kích tại ba màu kiếm cương phía trên vâng. một tiếng rung trời bảo hưởng ba màu kiếm cương chấn động mạnh dương tú cảm nhận được một cỗ cự lực trùng kích mà đến dương tú cảm nhận được trên người trận pháp lạc ấn đều đang chấn động loang thoáng ba màu kiếm cương muốn vỡ vụn cảm giác cái này thật là đáng sợ cái vị này dị tộc sinh vật rõ ràng tu vi khí tức mới tương đương với cựu trọng tụ linh cấp độ có thể thực lực mạnh vượt qua dương tú dự kiến nhân loại võ giả ở bên trong Dương Tú chưa từng có bãi kiến chiến lược như thế nghịch thiên cựu trọng tụ linh vô cấu kiếm thể kiếm cốt chi lực. Dương Tú trong hai mắt tách ra lấy sáng chói tinh quang, đem sở hưu át chủ bài toàn bộ đều phóng thích mà ra. Lập tức kiếm thế kiếm ý chưng lên, làm cho tam quang đồng trần kiếm trận uy lực lại tăng lên không ít. Ba màu kiếm cương ánh sáng phát ra rực rỡ, lực lượng cũng phóng đại, trận đánh về phía phía trước, rốt cục đem dị tộc sinh vật hai móng đẩy lui. Dị tộc sinh vật liên tục hướng lui về phía sau và bước trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Dương Tú thừa cơ điên cùng tấn công, tay niết trận bí quyết đem tam quang đồng Trần kiếm trận uy lực tối động đến cực hạn. Sáng chói ba màu kiếm cương như là một đạo kiếm quang trường hạ, mãnh liệt công hướng dị tộc sinh vật. Ken ken ken ken ken. Dị tộc sinh vật vung vẩy lấy hai móng, đem ba màu kiếm cương một lần lại một lần đưa xuống. Dương Tú ánh mắt ngưng tụ, hai tay hợp lại, ba màu kiếm cương lập tức ngưng tụ thành một đoàn kiếm cương chi cầu, như là một ngôi sao giống như nện hướng tiền Vương. Với anh, một kích này quá kinh khủng, đem dị tộc sinh vật anh được bay lên, hướng phía sau té ra mấy chục thước. Dương Tú nắm lấy cơ hội, đem kiếm cương chi cầu một phần hóa thành ngày quang chi kiếm, nguyệt quang chi kiếm, tinh quang chi kiếm, đồng thời hướng dị tộc sinh vật đánh tới. Dị tộc sinh vật ngã sấp xuống đầy đất, phản ứng như trước nhạy cảm, động tác như trước nhanh chóng, hai móng đồng thời bay múa, lập tức đem ngày quang chi kiếm, nguyệt quang chi kiếm đánh bay, tinh quang chi kiếm, nhưng lại bổ trúng dị tộc sinh vật thân thể, két một tiếng chấn tiếng nổ, hỏa hoa vời ra. Dương tú cùng linh bảo chiến kiếm tâm thần tương liên, cảm giác như là bổ chúng một khối tinh kim huyền thiết, tinh quang chi kiếm tại dị tộc sinh vật trên người chỉ là bổ ra một đạo nhẹ nhàng dấu vết, thậm chí ngay cả màng da đều không thể phá vỡ. Dương tú chấn động, cái vị này dị tộc sinh vật móng vuốt như vậy chắc chắn thì thôi, trên người vậy mà cũng như thế cứng rắn. kết nối với phẩm linh bảo chiến kiếm tạo thành kiếm trận đều phá không khai mẳng ra. Dương tú gần đây dùng nhục thể của mình cường độ mà tự hào, nhưng cùng cái vị này dị tộc sinh vật vừa so sánh với nhục thể của hắn có thể kém xa. Tinh quang chi kiếm tuy nhiên không thể làm bị thương dị tộc sinh vật, nhưng là ẩn chứa lực lượng trùng kích lại cũng không nhỏ, bổ được cái vị này dị tộc sinh vật trên mặt đất đánh nữa nhiều cái lăn. Hiu, hiu, hiu, chờ dị tộc sinh vật theo mặt đất một bò mà lên, ngày quang chi kiếm, nguyệt quang chi kiếm, tinh quang chi kiếm lại toàn bộ đều hướng nó tấn công mạnh mà đi. Dương Tú cùng dị tộc sinh vật kéo ra khoảng cách, toàn lực tồi động kiếm trận đối với dị tộc sinh vật tấn công mạnh. Tuy nhiên dị tộc sinh vật thân thể cực độ chắc chắn, cho dù là bị thượng phẩm linh bảo chiến kiếm đánh trúng, đều không gây thương tổn màng ra, nhưng dị tộc sinh vật tại kiếm trận công kích đến, có chút luống cuống tay chân, dĩ nhiên chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ. Dương Tú toàn lực tồi động lên kiếm trận, trọn vẹn đối với cái vị này dị tộc sinh vật tấn công mạnh nửa khắp đồng hồ, đột nhiên tầm đó, một đạo trận pháp gợn sóng xuất hiện, đem dị tộc sinh vật bao phủ. Lập tức, dị tộc sinh vật biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tháp bên ngoài, thứ 25 tầng tránh sáng lên một cái. lập tức, liền có đại lượng ngoại đường đệ tử kinh hô lên, mà ngay cả nội đường huyền quân các đệ tử đều vẻ mặt đầy rung động, nhìn xem kiếm tháp thứ 25 tầng, có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Kiếm tháp thứ 25 tầng, độ khó so kiếm núi thứ 25 tầng còn lớn hơn. Ngự kiếm các sử thượng, chỉ có 4 người từng tại ngoại đường sông qua thứ 25 tầng. Trong 4 người, 2 người đã trở thành đế quân, một người tại đang phát triển vất lạc, một người là đường kim ngự kiếm các đại đệ tử Giang Sơ Ca, hiện vi cửu trọng vương giả. Ngự kiếm các truyền thừa vài bản năm, vài vạn năm đến, xuất hiện qua bao nhiêu thiên tài nhân vật, rất nhiều nghịch thiên tri tư nhân vật thiên tài. có được cường đại chiến lược, đều thua ở kiếm tháp thứ 25 tầng. Dương Tú, vậy mà đã trở thành từ trước tới nay người thứ năm, thật đúng làm cho ở đây đám võ giả rung động không thôi. Vô luận là ngoại đường đệ tử hay vẫn là nội đường đệ tử, hoặc là trong ngoài đường nhóm chấp sự, đều vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dạng. Thậm chí, mà ngay cả nghe hỏi chạy đến, tại phụ cận âm thầm quan sát tất cả đường vương giả trưởng lão, cũng đều âm thầm kinh hãi. Quy 1 chương 551, Tân Bí, Thượng cổ kinh thiên bí văn. Chương 551, Tân Bí, Thượng cổ kinh thiên bí văn. Kiếm tháp, thứ 25 tầng. dị tộc sinh vật bị trận pháp gợn sóng lấy đi về sau một đạo trận pháp lạ cấn ngưng tụ hư ảnh xuất hiện tại dương tú trước mặt là một cái dâu bạc trắng tóc trắng tóc bạc mặt hồng hào đeo kiếm lao giả rất tốt rất tốt chàng trai ngươi là tự bổn đế sáng lập ngự kiếm cấp đến nay cái thứ năm đánh bại cùng cảnh giới thuần huyết ma tộc người tóc bạc mặt hồng hào đeo kiếm lao giả nhìn xem dương tú khẽ gật đầu dương tú nghe vậy trong nội tâm chấn động cái này đeo kiếm lao giả dĩ nhiên là ngự kiếm các sáng lập tổ sư cái này đều vài vạn năm rồi không có khả năng còn sống a đeo kiếm lao giả nhìn xem dương tú tiếp tục nói ngươi không cần sợ hãi, bổn đế không là đã sống mấy vạn năm lão quái vật, đã sớm vỡ lạc, chỉ là đem một đạo tinh thần ý thức sắp nhập vào trận pháp là cấn ở bên trong, ngày bình thường dùng chấn hồn thạch bảo hộ mới có thể bảo tồn đến nay, chỉ có đương xuất hiện sống qua kiếm tháp thứ hai mươi lăm tầng đệ từ lúc bổn đế mới có thể hiện thân, cho các ngươi giảng thuật một ít viễn cổ thời đại tân bí. dương tú vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem đeo kiếm lão giả, cái gì tân bí? đeo kiếm lão giả sắc mặt hết sức nghiêm túc nói, cái thế giới này không chỉ có thanh lan đại lục, còn có những thứ khác đại lục, cũng không chỉ có nhân tộc, yêu tộc, còn có những thứ khác dị tộc, ta muốn giảng. Tiểu là một loại cực kỳ đáng sợ trùng tộc, hắn là chỗ có sinh linh từ địch, là đến từ tử linh chi giới địa ngục ma tộc. Địa ngục ma tộc. Dương tú lập tức nghĩ tới vừa rồi đánh bại cái tia đầu dị tộc sinh vật, đeo kiếm lao giả sưng nó vi thuần huyết ma tộc, có lẽ tiểu là cái này địa ngục ma tộc. Đeo kiếm lao giả tiếp tục nói, ngươi đoán không lầm, ngươi tại kiếm tháp hai mươi tầng đánh bại là một đầu địa ngục ma tộc. Địa ngục ma tộc chia làm rất nhiều loại, nhỏ yếu thập phần nhỏ yếu, như hải ma tộc, chỉ tương đương với ngưng nguyên cảnh võ giả. Cường đại thập phần cương đại, như thuần huyết ma tộc, chúng có thể tu luyện thông qua thôn phệ sinh linh chi huyết mà tăng lên tu vi. thực lực tại cùng cảnh giới ở bên trong cơ hồ vô địch bình thường nhân tộc thiên tài căn bản không cách nào chống lại dương tú trong đầu lập tức hiện ra tại cấm ma thâm viên trong gặp được dị tộc sinh vật dáng người thấp bé thực lực chỉ tương đương với ngưng nguyên cảnh hẳn là cái kia chính là địa ngục ma tộc bên trong ải ma tộc đeo kiếm lao giả nhìn xem dương tú biểu lộ biến hóa nói người bái kiến ma tộc dương tú gật gật đầu đưa hắn tại cấm ma còn trong vực sâu kinh nghiệm nói một lần cũng nói hắn tại huyết phủ đấu võ trường gặp đao phong ma một chuyện đeo kiếm lao giả trên mặt lộ ra nghiêm trọng tri sắc nói thượng cổ thời đại thanh lan đại lục xuất hiện cùng tử linh chi giới thông đạo địa ngục ma tộc xâm lấn đã đến thanh lan đại lục, săn giết nhân tộc là thức ăn. nhân tộc cường giả bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, mới chu sát xâm nhập thanh lan đại lục địa ngục ma tộc. hơn nữa đem thông đạo đều phong ấn. ngươi nói những địa phương kia, có lẽ chính là năm đó phong ấn ma tộc thông đạo địa phương. thanh lan đại lục không nên có ma tộc tồn tại, đã chỗ đó đã có ma tộc sinh tồn, nói rõ tử linh chi giới ma khí đã thẩm thấu tiến thanh lan đại lục, một ít nhỏ yếu ma tộc đã đi tới thanh lan đại lục. địa ngục ma tộc, tại không lâu tương lai, chắc chắn hội lại một lần nữa quy mô xâm lấn thanh lan đại lục. thanh lan đại lục, đem nên đón như cùng chúng ta thời đại này đồng dạng sinh tử tồn vong thời khắc. Dương Tú nghe xong đeo kiếm lão giả lời nói, cũng lại càng hoảng sợ. Một cái tu vi tương đương với cựu trọng tụ linh thuần huyết ma tộc, thực lực tiểu cường đại như thế, nếu như là tương đương với vương giả, đế quân thuần huyết ma tộc đâu? Dương Tú ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thuần huyết ma tộc khẳng định không chỉ một cái, chúng thực lực cường đại như thế, bình thường võ giả căn bản không cách nào chống lại, thậm chí liền bình thường nhân tộc thiên tài đều chống lại không được. Nếu như thuần huyết ma tộc số lượng phần đông, cái kia cần bao nhiêu nhân tộc thiên tiêu mới có thể ngăn cản? Đột nhiên, Dương Tú nghĩ đến một kiện càng thêm đáng sợ sự tình. nói vừa rồi cùng ta giao thủ chính là cái tia thuần huyết ma tộc là chân thật hay sao nó làm sao có thể sống vài vạn và năm đeo kiếm lao giả nhìn xem dương tú nói đây chính là địa ngục ma tộc đáng sợ địa phương chúng là tử linh chi giới sinh vật là tử linh thân thể không có thọ nguyên khái niệm chỉ cần không bị giết chết chúng vĩnh hằng tồn tại dương tú khỏe mắt ngảy lên một cái vĩnh hằng tồn tại chủng tộc hơn nữa hay vẫn là dùng sinh linh huyết đục là thức ăn vật chủng tộc cái này xác thực đáng sợ vài vạn và năm đi qua thượng cổ thời đại nhân tộc thiên kiêu nhóm đã sớm vẫn lạc tại thời gian trường hạ ở bên trong mà cùng bọn họ chiến đấu qua địa ngục ma tộc, nhưng lại có thể một mực sống đến bây giờ. Đeo kiếm lao giả nhẹ nhàng thở dài, nói: Ta chỗ thời đại kia, thanh lan đại lục, võ đạo thập phần cường thịnh, đế quân xuất hiện lớp lớp, nhưng cùng địa ngục ma tộc một trận chiến, nhưng lại cũng không có chiếm bao nhiêu thừa phòng, bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái ra lớn, mới đã lấy được thắng lợi. Phong ấn tử linh chi giới thông đạo. Hiện tại, cùng ta cùng thế hệ thiên tiêu nhóm đã sớm vất lạc. Nếu như địa ngục ma tộc lại lần nữa xâm lấn, cần các ngươi thế hệ này nhân tộc tiên tiêu nhóm tiếp tục cùng địa ngục ma tộc quyết đấu, thủ hộ thanh lan đại lục. đế sở dĩ muốn lưu lại một đạo tinh thần ý thức. vĩnh viễn cô độc luyện vào trận pháp lạc ấn ở bên trong chính là muốn nói cho các ngươi biết những thiên tri tiêu tử này nhân tộc ở cái thế giới này cũng không an toàn tiềm lực của các ngươi càng lớn trách nhiệm lại càng lớn nhân tộc tại thanh lan đại lục cần các ngươi thủ hộ dương tú nhìn xem đeo kiếm lao giả đối với bọn hắn thế hệ này đối kháng địa ngục ma tộc nhân tộc thiên tiêu nhóm nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ nói tiền bối yên tâm ta sinh tại đây địa trường ở nơi này như địa ngục ma tộc tái hiện muốn tiêu diệt chúng ta tộc tiểu tử nhất định đem hết toàn lực tới quyết đấu quyết sẽ không làm cho địa ngục ma tộc tại đây mảnh thổ địa bên trên tàn sát đồng bào của ta đeo kiếm lao giả nhìn xem dương Tú. Khẽ gật đầu nói địa ngục ma tộc ở bên trong thuần huyết ma tộc cùng u minh ma tộc khó đối phó nhất thuần huyết ma tộc thân thể cường đại đao thương bất nhập chỉ có cường đại nhất kiếm trận sư mới có thể đem hắn giết chết u minh ma tộc thân hồn cường đại có thể khiếp người tâm thần ngoại trừ lôi pháp thật thể công kích đối với nó hào không hiệu quả phi thường khó chơi ngươi là một gã cường đại kiếm trận sư nhưng là muốn chú trọng lôi pháp tu luyện càng muốn ma luyện tinh thần ý chí tương lai gặp được thuần huyết ma tộc cùng u minh ma tộc mới không có nhược điểm dương tú khe gật đầu đeo kiếm lao giả đây là tại truyền thụ kinh nghiệm đeo kiếm lao giả nói xong, có chút phất tay, nói, thanh lan đại lục cần nhiều đời nhân tộc thiên tiêu thủ hộ, hiện tại phải dựa vào các ngươi thế hệ này rồi, đừng làm cho nhân tộc thổ địa rơi vào dị tộc trong tay, đừng làm cho nhân tộc đồng bào biến thành dị tộc đồ ăn. buồn đế không thể ly khai chấn hồn thạch quá lâu, nhớ lấy nhớ lấy. nói xong, đeo kiếm lao giả thân thể làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. như đeo kiếm lao giả loại này, chỉ để lại một tia tinh thần lạc cấn, vĩnh cửu bảo tồn tại kiếm tháp trong trận pháp, dựa vào chấn hồn thạch bảo trì bất diệt, vài vạn năm đến, đương thật đáng thương. đây nhất định không phải đeo kiếm lao giả muốn trường sinh phương thức. đây là một loại tra tấn là một loại lớn lao thống khổ là vô tận cô độc đeo kiếm lao giả sở dĩ làm như vậy chính là muốn đem thượng cổ thời đại một ít tân bí có quan hệ địa ngục ma tộc tin tức hướng về sau bối nhân tộc thiên tiêu truyền lại xuống dưới cái này hạng gì vĩ đại dương tú đối với phía trước cung kính thi lễ một cái ly khai kiếm tháp hướng kiếm ngục mà đi Quy một chương 552, trăm động bạch ngọc dược hổ tinh huyết tay đến chương 552, trăm động bạch ngọc dược Hổ tinh huyết tay đến dương tú xông qua kiếm tháp thứ hai tầng tin tức truyền ra, càng là tại ngự kiếm các đưa tới động đương dương tú theo kiếm tháp ly khai ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn trong ánh mắt chỉ có rung động mạnh liệt đến mức tận cùng rung động Hoa! Wow. dương tú vậy mà lớn lên như vậy anh tuấn sao như thế nào có quan hệ tin tức của hắn một chút cũng không có nói ra hắn tướng mạo siêu xuất khi a như thế anh tuấn tựa như kim đồng hạ phạm a lại có kinh người như thế tu luyện thiên phú chiến đấu thiên phú chật chật đây quả thực là thứ hai đại sư huynh a ha ha cũng không biết hắn có phải hay không như đại sư huynh như vậy phong lưu à? chật hắn thị nữ bên người thật đúng là xinh đẹp đâu rồi quả thực không kém hơn ngọc long sơn thành nữ ngoại đường đệ tử cơ hồ toàn bộ đều hội tụ đến kiếm thắp bên ngoài, rất nhiều nữ đệ tử chứng kiến Dương Tú, đều nguyên một đám kinh hô lên. Không ít nữ đệ tử nhìn xem Dương Tú đều mắt nổi đồng đóm, thần sắc hưng phấn. Như thế anh Tuấn, như thế Thiên Tài Phiên Phiên thiếu niên, cái nào thiếu nữ không thích? Chúng nam đệ tử nhìn xem Dương Tú, lại là hâm mộ, lại là kính sợ, hơn nữa còn hơi có chút vẻ sùng bái. Hết cách rồi, Dương Tú quá ưu tú, ưu tú đến bọn hắn tự ti mặc cảm, căn bản để không nổi cùng Dương Tú cạnh tranh ý niệm trong đầu, chỉ có thể kính sợ, sùng bái. Ẩn núp trong bóng tối tất cả Đường Vương giả trưởng lão, nhìn xem Dương Tú cũng vẻ mặt kinh tiếp chi sắc. trong bọn họ một ít người nghiên kỷ cùng giang sở ca gần là cùng giang sở ca cùng thời đại nhân vật thiên tài hôm nay trở thành vương giả đã thụ rất nhiều võ giả kính ngưỡng nhưng là cùng giang sở ca vừa so sánh mới vậy thì kém quá xa rồi giang sở ca hiện tại đã là cựu trọng vương giả so về tất cả đường đường chủ tu vi còn cao địa vị càng hiển hách là có thể trực tiếp cùng tất cả đại bài danh hàng đầu tổng các trưởng lão bình khởi bình tọa tồn tại bọn họ cùng giang sở ca tại đồng nhất thời đại vô luận bọn hắn biểu hiện được cỡ nào ưu tú đối với giang sở ca cũng chỉ có thể nhìn lên hiện tại bọn hắn nhìn xem dương tú khẽ lắc đầu Trong nội tâm đều vi thế hệ này thiên tài các đệ tử cảm thấy bi ai. Kiếm Sơn, Dương Tú trèo lên đỉnh 25 tầng. Kiếm Tháp, Dương Tú qua cửa 25 tầng. Đã có cái này lưỡng hạng thành tích, đi theo Dương Tú tiến về kiếm mục đám võ giả, trong nội tâm đều có được một cái kinh người ý niệm trong đầu, Dương Tú có thể hay không đem kiếm mục 25 tầng cũng qua cửa. Kiếm mục, khảo nghiệm chính là kiếm đạo tạo nghệ, một cái tu vi tại cựu trọng tụ linh, thực lực cũng đã đạt tới nhị trọng huyền quân vô địch, kiếm ý cũng đạt tới nhị trọng huyền quân cực hạn thiên tài, kiếm đạo tạo nghệ có thể không cao sao? Hơn nữa, trong lịch sử qua cửa kiếm mục 25 tầng ngoại đường đệ tử Số lượng cũng không ít, tại độ khó bên trên, kiếm ngục so kiếm sơn, kiếm thắp muốn thấp hơn không ít. Kết quả là không hề nghi ngờ. Dương Tú tại chúng võ giả rung động trong ánh mắt, một đường qua cửa kiếm mươi 25 tầng. Tại đã trải qua Dương Tú qua cửa kiếm sơn 25 tầng, kiếm thấp 25 tầng kỳ tích về sau, đối với Dương Tú qua cửa kiếm mươi 25 tầng, chúng võ giả trong nội tâm đã hào không dao động. Tại bọn hắn xem ra, cái này là chuyện đương nhiên. Qua cửa kiếm mươi 25 tầng, Dương Tú lại đạt được 100 tông môn điểm tích lũy, hắn tông môn điểm tích lũy tổng số đã vượt qua 700, đạt tới tại trong tông môn bộ mua sắm huyền giai phẩm bảo vật tư cách. theo kiếm mục đi ra, dương tú trong nội tâm hết sức cao hứng, hắn tiến vào ngự kiếm các thời điểm, cũng đã hướng kiếm vô cực nghe xong, ngự kiếm các ở bên trong có bạch hổ huyết mạch huyền yêu tinh huyết, tông môn điểm tích lũy điều kiện đã đạt tới, dương tú hiện tại là có thể đi bảo vật điện mua sắm bảo vật, đã có bạch hổ huyết mạch huyền yêu tinh huyết, dương tú luyện thành tứ tượng huyền diện trận pháp ở trong tầm tay, tứ tượng huyền diện trận pháp với tư cách huyền giai trận pháp, uy lực muốn so với tam quang đồng trần kiếm pháp cường đại hơn nhiều, luyện thành trận này, dương tú thực lực lại đem chương lên một cái đại cấp bậc, dung cửu trọng tụ linh chiến tam trọng huyền quân đều không nói chơi, dương tú đã vội vã ly khai kiếm mục. liền dẫn Thanh Long hy hi, hi hướng bảo vật điện mà đi. Ngoại đường bảo vật điện. Dương Tú kết giao đệ tử của mình lệnh bài, nói rõ cần bảo vật. Bạch hổ huyết mạch huyền yêu tinh huyết, thế nhưng mà thập phần quý trọng, cho dù là bạn trong các mua giá, cũng cần 80 vạn ngũ phẩm linh thạch, ngươi một cái ngoại đường đệ tử, có thể có 80. Tiếp đại Dương Tú bảo vật điện chấp sự lưu loàn, nghe được Dương Tú ý đồ đến, lập tức lạnh cười rộ lên, trong ánh mắt có chút đùa cợt. Hắn không biết Dương Tú, rất hiển nhiên, Dương Tú hẳn là yên lặng vô danh đệ tử. Một cái yên lặng vô danh ngoại đường đệ tử, có thể mua được rất tốt bạch hổ huyết mạch huyền yêu tinh huyết. Thế nhưng mà lưu loan lời còn chưa nói hết tay liền run lên thoáng một phát, thanh âm như là bị méo ở cổ con vịt im bặt mà dừng mặc dù hắn thân là huyền quân đương hắn đọc lên dương tú thân phận lệnh bại tin tức trong nội tâm cũng mãnh liệt rung dùng, dùng thần sắc kinh biến lập tức lưu loan vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem dương tú nói ngươi ngươi ngươi là tân tấn ngoại đường hồ bảng đệ nhất đệ tử kiếm trận sư dương tú lưu loan một cái ngoại đường bảo vật điện chấp sự cũng nghe được dương tú tin tức có thể nghĩ dương tú tại ngự kiếm cắt dựa vào thành bao nhiêu manh động thông qua thông tin bảo vật dương tú đánh bại văn ngạo hiên đạt được hồ bảng thứ nhất Trèo lên đỉnh Kiếm Sơn trở thành Ngự kiếm cấp từ trước tới nay thứ 9 người, qua cửa Kiếm Tháp trở thành Ngự kiếm cấp từ trước tới nay người thứ 5 tin tức, huyện như phong bạo bình thường tại Ngự kiếm các bên trong cạo. Cho dù là một ít có việc vụ tại thân, ví dụ như Lưu Loan như vậy chấp sự, tại công tác của mình trên cương vị, cũng nghe được Dương Tú tin tức. Dương Tú nhàn nhạt nhìn xem Lưu Loan, nói, không thể giả được. Lưu Loan tuy là Huyền quân, tu vi thắng tại Dương Tú, nhưng ở Dương Tú trước mặt, nhưng lại một điểm Huyền quân khí khái đều không có, ngược lại lập tức phóng thấp tư thái của mình. Nói đùa gì vậy, dùng Dương Tú tư chất cùng tiềm lực, rất nhanh có thể trở thành Huyền quân. Hơn nữa tại nội đường của khởi, hắn một cái huyền quân chấp sự, tiềm lực cơ vốn đã chấm dứt. Tương lai Dương Tú là có thể thành vương, thậm chí là trở thành chuẩn đế, đế quân tồn tại, một cái huyền quân có thể được coi là cái gì? Lưu Loan có chút không ngời, trên mặt lộ ra cười lấy lòng, nói: "Nguyên lai là Dương Tú công tử a, đã sớm nghe nói Dương Tú công tử uy danh, hiện tại vừa thấy, quả thật là ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, Dương Tú công tử hôm nay một trận chiến, kinh tài diễm tuyệt, danh chấn ngự kiếm các ca." Dương Tú mỉm cười, nói: "Ta đây cần bạch ngọc dược hộ tinh huyết." Lưu Loan nói: "Cái này loại bảo vật, chỉ có nội đường bảo vật điện mới có." Bất quá Dương Tú công tử yên tâm, ta lập tức tiến về nội đường bảo vật điện lấy, tối đa nửa giờ, ta liền trở lại, Dương Tú công tử xin chờ một chút một lát. Dương Tú nhìn một chút Lưu Loan chấp sự tính danh bài, nói, vậy thì phiền toái Lưu chấp sự một đường rồi. Không phiền toái, không phiền toái. Lưu Loan cười ha hả nói, việc này hắn cầu còn không được đâu rồi, nếu như có thể tại Dương Tú trong mắt Lưu hạ một cái ấn tượng tốt, đi một chuyến nội đường bảo vật điện tính toán cái gì? Không đến nửa giờ, Lưu Loan liền trở lại rồi, mang về một cái bình nhỏ, bên trong lấy có được bạch hổ huyết mạch bạch ngọc dược hổ tinh huyết. dương tú cho tám mươi vạn ngũ phẩm linh thạch mua chai này bạch ngọc dược hồ tinh huyết đã đi ra bảo vật điện lưu loan đối với dương tú bóng lưng phất tay dương tú công tử lần sau đến bảo vật điện có cái gì nhu cầu trực tiếp phân phó ta lưu loan thẳng đến dương tú đi ra bảo vật điện lưu loan mới lên tiếng sợ hãi thắc phục một cái tương đương với giang sợ ca thiên tài a chật chật tương lai được phát triển đến mức nào Quy một chương năm trăm năm mươi ba độc Sát tâm nhằm vào dương tú chương năm trăm năm mươi ba độc sát tâm nhắm vào dương tú trở lại nhật kiếm phong dương tú chuyển vào đỉnh núi số một phủ đệ hiện tại hắn vi hổ bảng thứ nhất số một phụ đệ tự nhiên thuộc về hắn, đương nhiên sẽ không làm cho văn ngạo hiên tiếp tục chiếm. số một trong phụ đệ, dương tú cùng thanh long hi hi giao cho ta muốn bế quan tu luyện kiếm trận, ngươi cho ta hộ pháp, không cho phép người khác quấy rầy. thanh long hi hi gật đầu nói là, nàng đối với dương tú càng phát ra sùng tính rồi, dương tú tại ngự kiếm các biểu hiện, nàng một mực ở bên cạnh thấy tận mắt chứng nhận, đối với thanh long phá thiên đối với dương tú tương lai phản đoán, tin tưởng không nghi ngờ. địa hành long tinh huyết, song đầu huyền quy tinh huyết, hỏa vũ tức tinh huyết, bạch ngọc dược hộ tinh huyết, tu luyện tứ tượng huyền diệt kiếm trận tài liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, dương tú trở thành kiếm trận sư. đã qua gian nan nhất nhập môn giai đoạn hiện tại tu luyện tứ tượng huyền diện kiếm trận chỉ cần tài liệu đủ đối với hắn mà nói không tính khó khăn dương tú có lòng tin nhanh thì một hai tháng chậm thì 3 tháng là hắn có thể đủ luyện thành tứ tượng huyền diện kiếm trận kiếm trận nhất thành hắn liền muốn toàn lực trùng kích huyền quân chi cảnh huyền đế lịch một lẻ loi một tám năm à, tới gần cửa hải cuối năm dương tú bế quan tu luyện kiếm trận thời điểm ngự kiếm các ở bên trong tràn đầy dương tú truyền thuyết danh tiếng quá lớn nhất thời vô lượng ngoài đường nội đường đan đường khí đường tất cả đường đều là về dương tú tiếng nghị luận Mà ngay cả ngự kiếm các tổng các trưởng lão, tứ đại nội tộc các trưởng mối, cũng cũng nghe được có quan hệ Dương Tú tin tức, cũng biết. Ngự kiếm các lại ra một cái giang sở ca đồng dạng tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật. Ngự kiếm các đệ tử, đột phá thông huyền cảnh về sau, liền tấn chức nội đường, lượng giáp ở trong không có đột phá sinh tử cảnh vương giả, liền xuất sư các núi. Lượng giáp, 120 năm. Mỗi một năm, đều có rất nhiều ngoại đường đệ tử, đột phá huyền quân, tiến vào nội môn, tuổi của bọn hắn, đều tại hơn 20 tuổi. Đến 120 tuổi, đem gần 100 năm thời gian, đều tại ngự kiếm các tu luyện. Bách niên tích lũy, ngự kiếm các nội đường đệ tử tính bằng đơn vị hàng nghìn, cho nên ngự kiếm các nội đường chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, là ngự kiếm các tất cả trong nội đường chiếm diện tích phạm vi lớn nhất một đường, không nứt một hai trăm dặm. cái này một hai trăm dặm nội, có từng tòa ngọn núi, nội đường đệ tử đều ở đây từng tòa trên ngọn núi tu luyện, mỗi một cái ngọn núi phong chủ do Long bảng đệ tử đảm nhiệm. 60 năm trong vòng đột phá cựu trọng huyền quân nội đường đệ tử có thể liệt Long bảng, giản tinh chu ca ca giản tinh thần, là Long bảng đệ tử. hơn nữa, tại Long bảng bên trên, bài danh cao ở trước 10 vì tinh kiếm phong phong chủ. tinh kiếm phong là nội đường trư phong ở bên trong thiên địa nguyên khí nhất sung túc vài tòa ngọn núi một trong đỉnh núi giản tinh thần nhìn vẻ mặt phẫn hận giản tinh chu trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng đạo ngươi biết chính ngươi làm sai cái gì sao giản tinh chu cúi đầu mí môi đã qua sau nửa ngày mới nói ta không nên trêu chọc dương tú vi giản ra dựng nên một cái tiềm lực như thế địch nhân đáng sợ sai giản tinh thần lạnh lùng quát dương tú bất quá là một cái theo trăm quốc chi vực mà đến ở nông thôn lão hắn không có biểu hiện ra kinh người thiên phú trước khi ai biết hắn tư chất như vậy yêu nghiệt ngươi đường đường một cái giản vương triều vương tộc thiên tài đệ tử muốn dâm hắn tựu dâm hắn làm sai chỗ nào? giản tinh chu hơi sững sờ a ca ta đây sai ở nơi nào? sai tại ngươi ngây thơ giản tinh thần ánh mắt lạnh lùng hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi về hướng giản tinh chu đạo đã trải qua vũ đạo trả hội ngươi biết rõ dương tú ít nhất là đỉnh tiêm vương giả chi tư, ngươi muốn không phải dùng thế xét đánh lôi đình diện trừ hắn mà là thỉnh văn ngạo hiên kinh thánh lâm làm cái gì khiêu chiến thông qua chiến đấu để giáo hơn hắn ngây thơ hạng gì ngây thơ giản tinh thần đi đến giản tinh chu trước mặt tiếp tục quát đệ tử gian bài danh chiến đấu Tiêu tính toán thật sự giáo huấn Dương Tú một chầu, cái này có ý nghĩa gì? Cái này sẽ chỉ làm Dương Tú ghi hận ngươi, ghi hận chúng ta giản vương triều. Chờ hắn lớn lên, sẽ gặp trả thù. Ngươi dạy được càng hung ác, hắn hội trả thù được càng hung ác. Giản Tinh chu đạo vậy làm sao bây giờ? Ta cũng muốn Dương Tú chết, bất quá hắn là kiếm vô cực tự mình dẫn vào tông môn thiên tài đệ tử, không tốt ra tay. Hiện tại hắn đánh bại Văn ngạo Hiên, húng chi đem ngoại đường kiếm sơn, kiếm tháp, kiếm ngục toàn bộ qua cửa, càng là hành động toàn bộ ngự kiếm cát, lại càng không dễ giết hắn rồi. giả Tinh thần âm thanh lạnh lùng nói cho nên nói ngươi ngây thơ, từ vừa mới bắt đầu. Người tìm Văn Nạo Hiên tiệu không nên là giáo huấn hắn mà thôi, mà là có lẽ tìm Huyền Quân cường giả, một kích tất chúng, làm cho hắn bị mất mạng. Hắn mới vào bạn cát, hào không có căn cơ, tiệu tính toán thiên phú tốt, còn có mấy người sẽ để ý. Nếu là Văn gia Huyền Quân ra tay, đối với Dương Tú nhất kích tất sát, tiệu tính toán có người tra Dương Tú nguyên nhân cái chết, nhưng ai hội làm một cái hào không quan hệ người chết, đi đắc tội Văn gia. Giản Tinh Chu ánh mắt khẽ động, lập tức có chút hối hận, sớm biết như vậy tựu theo như Giản Tinh thần nói, làm cho Văn gia Huyền Quân tại Dương Tú mới vừa vào ngự kiếm không lâu thời điểm, đem Dương Tú giết chết thì tốt rồi. Dùng Văn ngạo Hiên địa vị, điều động mấy cái văn gia huyền quân, tự nhiên là dễ dàng. Sau đó, ai dám tra với tư cách ngự kiếm các tứ đại nội tộc một trong văn gia. Hơn nữa, ngự kiếm các chấp pháp trưởng lão, hình đường đường chủ đều là văn gia trưởng bối, muốn tra cũng là văn gia người cha văn gia hội tra chính mình. Bởi như vậy, dù là dương tú là đỉnh tiêm vương giả tư chất thiên tài, có thể chết cũng tiểu chết rồi, không có ai nhân làm một cái không biết dương tú, mà cùng dương gia gây khó dễ. Giả Tinh Chu trong mắt lóe ra hào quang, trong mắt để lộ ra sắc ý, đạo hiện tại còn kịp sao? Không còn kịp rồi. Giả Tinh Thần lạnh lùng nhìn Giả Tinh Chu liếc, quát ngươi còn có hay không đầu góc hiện tại dương tú hành động toàn bộ ngự kiếm cát danh tiếng của thịnh, kết nối với mặt đại nhân vật đều tại chú ý hắn cái lúc này đi giết dương tú tại mọi người không coi vào đâu giết một cái ít nhất có được chuẩn đế chi tư thiên tài đệ tử giết một cái kiếm trận sư ngươi cho rằng tất cả mọi người là mù loà sao giản tinh chu bị khuất một vền lên miệng đạo cái kia làm sao bây giờ chẳng lẽ tiểu không đối phó được hắn giản tinh thần có chút nhíu lại mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt mũi nhọn đạo hắn sống không được giản tinh chu thần sắc khó hiểu vì cái gì giản tinh thần nhìn mình cái này người tu luyện thiên phú thượng giai nhưng đầu góc ngu si đệ đệ, không được lắc đầu đạo ngự kiếm các tứ đại nội tộc một mực một mực không chế lấy ngự kiếm các thế nhưng mà ra một cái giang sợ ca nghiêm trọng uy hiếp được tứ đại nội tộc địa vị ngươi cho là bọn họ còn muốn nhìn đến lại ra một cái giang sợ ca sao nếu là chờ dương tú cũng trưởng thành đến giang sợ ca tình trạng đến lúc đó ngự kiếm các cái đó hay vẫn là tứ đại nội tộc định đoạt giản tinh chu vui vẻ đạo nói như vậy tứ đại nội tộc cũng muốn giết dương tú đã bọn hắn cũng muốn giết chúng ta đây còn có cái gì tốt do dự trực tiếp phái người giết tất cả đều vui vẻ giản tinh thần tựa như nhìn xem đầu góc tối dạng nhìn xem đệ, đệ của mình ngươi còn có thể hay không có chút đầu góc Tứ đại nội tộc không hy vọng Dương Tú lớn lên uy hiếp được chính mình, tựu nhất định phải giết Dương Tú sao? Không thể đem Dương Tú kéo đến gia tộc của chính mình bên trong trận doanh, cường đại gia tộc của chính mình thực lực sao? Giản Tinh Chu lại mộng nói đến nói đi, hay vẫn là giết không được Dương Tú. Quy 1 chương 554, trận thành, tứ tượng thánh thú trấn tứ phương. Chương 554, trận thành, tứ tượng thánh thú trấn tứ phương. Giản Tinh Thần nói, có thể giết. Giản Tinh Chu sững sờ nhìn xem Giản Tinh Thần. Giản Tinh Thần cũng không muốn cùng Giản Tinh Chu thừa nước độc thả câu, nói tiếp, giang sở ca là tưởng ra bồi dưỡng lên, nhưng là giang sở ca lớn lên về sau làm theo ý mình cũng không nghe theo tưởng ra mệnh lệnh cho nên ta muốn mặt khác tam đại nội tộc cũng không muốn bồi dưỡng được đến một cái không bị chính mình không chế cứng giả nhất là văn gia văn ngạo hiên bị dương tú trọng thương dương tú chẳng khác gì là sâu sắc chịu văn gia một cái cái tát đối với dương tú văn gia nhất định là muốn gây nên vào chỗ chết bất quá dương tú danh tiếng thái thịnh làm cả ngự kiếm các đều hành động rất nhiều ánh mắt đều theo dõi hắn tạm thời ai cũng không nhúc nhích được hắn bất quá chỉ cần chúng ta phối hợp văn gia tìm tìm cơ hội chờ danh tiếng thoáng qua một cái tổng sẽ tìm được thời cơ thích hợp Diệt trừ Dương Tú, hắn không phải có một cái sư phụ, cũng bái nhập Ngự kiếm các nhà, hắc hắc. Nói đến đây, Giản Tinh Thần hắc hắc lạnh cười rộ lên. Giản Tinh Chu lúc này thông minh, nói, chúng ta có thể thông qua cơ trưởng tiêu, đến áp chế Dương Tú, đem Dương Tú dân xuất Ngự kiếm các. Hắc hắc. Sau đó, đem Dương Tú diện thành tần bã, cũng không có người biết rõ. Giản Tinh Thần nói, sự tình chỉ cần làm, gắng phải cha đương nhiên là cha được đi ra, nhưng chỉ cần là văn gia làm, Ngự kiếm các ai hội trà. Dù là mặt khác mấy đại nội tộc biết là văn gia trừ đi Dương Tú, cũng chỉ hội mở một con mắt, nhắm một con mắt. giản tinh chu liên tục gật đầu nói đúng đúng đúng chỉ cần chúng ta phối hợp văn gia có văn gia ra mặt là tốt rồi giản tinh thần nói việc này ta sẽ cùng văn gia văn cảnh minh thương lượng ngươi không phải nội đường đệ tử không nên ở chỗ này ở lâu trở về đi việc này qua đi ta tiểu bế quan trùng kích sinh tử cảnh tranh thủ lần tiếp theo vũ đạo trả hội trước khi trở thành vương giả chúc đại ca nghĩ thầm mọi chuyện sớm ngày thành vương giản tinh chu hướng giản tinh thần thi lễ một cái đã đi ra tinh kiếm phong bắc kiếm phong ở vào ngự kiếm các chủ phong ngự kiếm phong trí bắc ở vào ngự kiếm các nội địa ở chỗ sâu trong tại ngự kiếm các Bắc Kiếm Phong có tiểu ngự kiếm Phong Danh Sưng, Phong Chủ là ngự kiếm các hiển hách đại danh trưởng giáo thân truyền đệ tử Giang Sở Ca. Bắc Kiếm Phong đỉnh một tòa trong đại điện, một vị tướng mạo thập phần anh tuấn công tử ca ngồi ở chủ tọa bên trên, thân thể nghiêng dựa vào, hai chân về phía trước, rơi tại phía trước trên mặt bàn, ánh mắt thưởng thức trong đại điện. Một vị mỹ mạo phi phàm tuổi trẻ nữ tử đang tại phiên phiên mà vũ. Chỉ chốc lát sau lại có một vị tuổi trẻ nữ tử tiến vào trong điện, nàng một đầu tóc bạc, da bạch cơ trượn, thân thể thướt tha, dung mạo vẻ đẹp không thể so với trong điện phiên phiên mà vũ thiếu nữ xinh đẹp chỗ thua kém. Tóc bạc nữ tử trực tiếp đi vào chủ tọa bên cạnh, nói: "Chủ nhân." Sau đó, tóc bạc nữ tử xoay người, phục thủ, đem dương tú tại ngoại đường sông ở dưới liên tiếp tin tức, báo cáo cho chủ tọa bên trên anh Tuấn công tử. Không hề nghi ngờ, vị này anh Tuấn công tử, là Ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền đệ tử, Ngự kiếm các các đệ tử đại sư huynh, tại Đông cực vực có hái hoa công tử danh xưng là Giang Sở Ca. Nghe xong tóc bạc nữ tử lời nói, Giang Sở Ca khỏe miệng có chút nít lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường vui vẻ, kiếm trận sư. Chứ ta ra, Ngự kiếm các lại ra vị thứ hai kiếm trận sư, có ý tứ." Thật biết điều. Thời gian phi nhanh chóng, rất nhanh, huyền đế lịch một lẻ loi một tám năm, liền đến cuối cùng một ngày, lại là mỗi năm nhốt vào đến. cái này mỗi năm quan, trong quốc chi vực không có dương tú tin tức, nhưng y nguyên truyền lưu lấy lúc trước hắn truyền thuyết. cái này mỗi năm quan, đông cực vực ở bên trong, bắt đầu đã có dương tú tin tức truyền lưu, nhất là ngự kiếm các, dương tú danh tiếng, đúng là hành động, đã trở thành năm nay, ngự kiếm các đệ nhất chủ đề. cái này mỗi năm quan, dương tú tại ngự kiếm các ngoại đường nhật kiếm phong số một trong phủ đệ, bế quan tu luyện kiếm trận, không biết thời gian trôi qua, chỉ trước mắt, thời gian tiến nhập huyền đế lịch một lẻ loi một chín năm, dương tú nên đón 19 tuổi nhân sinh. cái này một năm mới bắt đầu, dương tú như trước đang bế quan tu luyện kiếm trận, thời gian nhói một cái, là một tháng dư. huyền đế lịch một lẻ lôi một năm, tháng 2 năm một năm ngày, Tốn thời gian một tháng lại 25 ngày, dương tú rốt cục đem tứ tượng huyền diệt kiếm trận tu luyện thành công. trong phòng tu luyện, dương tú ngồi xếp bằng mà tòa, trên người bốn đạo trận pháp lạp cấn loé sáng, vừa là thanh long lạp cấn, vừa là chu tước lạp cấn, vừa là bạch hổ lạp cấn, vừa là huyền vũ lạp cấn, đương bốn đạo lạp cấn loé sáng, kích hoạt, lập tức, liền có một thanh long hư ảnh, một chu tước hư ảnh, một bạch hổ hư ảnh, một huyền vũ hư ảnh chiếu dọi mà ra. canh giữ ở dương tú tứ phương, tạ thanh long phải bạch hổ, trước chu tước, sau huyền vũ tứ tượng thánh thú chân tứ phương, dương tú trung tâm lộ ra một cố đáng sợ ý cảnh, tựa hồ dơ tay nhấc chân tầm đó đều có hủy thiên diệt địa chi uy, bèo, bèo, bèo, bèo Bốn truy thượng phẩm linh bảo chiến kiếm theo dương tú trong cơ thể nổi bắn ra mà ra mỗi một chuôi linh bảo chiến kiếm thượng diện đều có một cái trận pháp lạc ấn đối ứng lấy tứ tượng thánh thú lạc ấn, đương muốn thượng phẩm linh bảo chiến kiếm cùng tứ tượng thánh thú hư ảnh dung hợp cùng một chỗ lập tức bốn đầu thánh thú trong hai mắt đều tách ra sang chói hào quang, giống như là sống lại, để lộ ra huy thế càng là trừng lên, trận pháp bí lực, đâu chỉ là tăng lên gấp mười lần. Dương Tú khoe miệng, có chút nết lên một tia đường quang, ý niệm khẽ động, nguyên khí trận văn vừa thu lại, trên người trận pháp lạc ấn cũng ảm đạm nhạt nhòa. Bốn phía thánh thú hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, bốn trôi thượng phẩm linh bảo chiến kiếm lập tức phản hồi trong cơ thể, Dương Tú khí tức khôi phục đến cựu trọng tụ linh cấp độ. bất quá luyện thành tứ tượng huyền diệt kiếm trận, Dương Tú tu vi cũng nước lên bản cao tăng lên không ít, đã đạt tới cựu trọng tụ linh viên mãn. đây cũng chính là cựu trọng tụ linh về sau. là đột phá thông huyền cảnh đại cảnh giới nếu không dù luyện thành tứ tượng huyền diện kiếm trận thu hoạch được tu vi thu hoạch đủ để cho dương tú đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới dù vậy hắn đột phá thông huyền cảnh huyền quân cũng không lâu vậy dùng tư chất của hắn đích thật là không cần nhất khí phá huyền đan liền có thể dễ dàng nước chạy thành sông rất nhanh đột phá thông huyền cảnh dương tú chấm dứt bế quan ly khai phòng tu luyện thanh long hi hi cung kính canh giữ ở ngoài phòng tu luyện nhìn thấy dương tú không người nói cũng nên long chủ xuất quan chúc mừng long chủ kiếm trận đại thành dương tú gặp thanh long hi hi trên mặt cũng không bao nhiêu vui mừng nói như thế nào đã xảy ra chuyện sao? thanh long hi hi hơi vài ngày gật đầu nói long chủ trong lúc bế quan đã xảy ra hai kiện sự tình dương tú nhẹ nhàng chọn lấy hạ hạ ba nói thanh long hi hi nói đệ nhất kiện lựu kiếm các đại đệ tử giang sở ca phái một vị thị nữ đến tìm long chủ ta nói long chủ đang bế quan tu luyện kiếm trận vị kia thị nữ liền đi trở về nói chờ long chủ có rảnh rồi tiến đến bắc kiếm phòng giang sở ca muốn gặp ngươi giang sở ca dương tú trong nội tâm khẽ động từ lúc trăm quốc chi vực hắn liền từ cao tuấn thần kim vũ lương trong miệng nghe nói qua giang sở ca danh tự giang sở ca tìm ta làm cái gì? Bởi vì ta cùng hắn là kiếm trận sư." Dương Tú thầm nghĩ trong lòng. Dương Tú không có xoắn suýt vấn đề này, nhìn xem Thanh Long hi hi, nói, "Chuyện thứ hai đâu?" Thanh Long hi hi sắc mặt có chút khó coi. Quy một chương 555, nổi giận. Dương Tú sát ý sôi trào. Chương 555, nổi giận. Dương Tú sát ý sôi trào. Dương Tú dự cảm có bất hảo sự tình phát sinh, đạo đến tột cùng làm sao vậy? Thanh Long hi hi lấy ra một tờ tờ giấy, đưa cho Dương Tú, "Đạo Long chủ, ngày hôm qua có người dùng mũi tên bắn vào trong phủ đệ, ta xem Long chủ đúng là trận pháp luyện thành thời khắc mấu chốt, không dám cái dậy." dương tú tiếp nhận tờ giấy xem xét thần xác giận dữ thượng diện đi đến dương tú muốn muốn cơ trường tiêu mạng sống một mình ngươi đến đây ngự kiếm các phía sau núi lạc nhật phòng ngươi mang nhiều một người đến hoặc là ngươi đem việc này báo cáo thông môn ngươi nhìn thấy sẽ chỉ là cơ trường tiêu thi thể dương tú nhìn hàm hàm thanh long hi hi quát chuyện ngày hôm qua liên quan đến sư phụ ta tánh mạng ngươi lúc ấy vì sao không nói cho ta thanh long hi hi lần thứ nhất bị dương tú giống lại càng hoảng sợ ủy khuất đạo long chủ cái này đây là một cái bẫy dập ta không muốn tại long chủ dùng thân phạm hiểm ngươi không đi bọn hắn dùng cơ tiên sinh uy hiếp người còn có thể giữ lại cơ tiên sinh tính mạng người đi bọn hắn sẽ giết ngươi cũng sẽ giết cơ tiên sinh dừng một chút thanh long hi hi lại nói như thế nào có thể chuyện này ta đều không muốn nói cho long chủ nghe nhưng hi hi sẽ không tại long chủ trước mặt dầu diếm hôm qua long chủ đúng là trận pháp luyện thành thời khắc mấu chốt ta không muốn long chủ bế quan lâu như vậy cuối cùng công thiếu một bại cho nên chờ long chủ xuất quan mới báo cáo long chủ làm cho long chủ chính mình định đoạn chỉ cần long chủ không đi cơ tiên sinh là sẽ không chết dương tú trong hai mắt sắc ý sôi trào đã có thể ta không đi sư phụ hội chịu tội bọn hắn hội tra tấn sư phụ lạc nhật phong ta tất đi không tự chủ được, Dương Tú nắm chặt hai đấm. Hắn tại ngự kiếm các, không có tội mấy người, những khiêu chiến kia hắn hổ bảng đệ tử, thua ở dưới tay hắn, về sau thấy hắn tiềm lực thông thiên, tính sợ hắn cũng không kịp, còn không có lá gan dám cùng hắn sinh tử tương địch. Có năng lực cùng hắn sinh tử tương địch, hơn nữa đối với hắn người mang thù hận, đi hận, Dương Tú chỉ có thể nghĩ đến hai người, Giản Tinh Chu, Văn Nạo Hiên. Giản Tinh Chu tiểu không cần phải nói rồi, Dương Tú đến Đông Châu cổ thành ngày đầu tiên, Giản Tinh Chu liền lấn đến tận cửa, tại đấu giá hội bên trên, liền cùng Dương Tú đối chọi gay gắt, Vũ đạo trà hội bên trên, tức thì bị Dương Tú vượt cấp đánh bại, lại mất mặt. đã đến ngự kiếm các, giả tinh chu kính xin kinh thánh lâm đối phó dương tú, thậm chí còn thỉnh qua văn nạo hiên, có thể thấy được hắn đối với dương tú ghi hận. Hơn nữa, giả tinh chu là đỉnh tiêm vương triều, giản vương triều, vương tộc thiên tài đệ tử, đối cảnh cương đại, hắn có cái này lực lượng đối phó dương tú. Về phần văn nạo hiên, hắn vốn là hồ bảng thứ nhất, thân là kỳ môn thuật sĩ, chiến lược vô song, cũng có được tiếp cận đỉnh tiêm vương giả tư chết, tại ngự kiếm các ngoại đường phong quang vô hạn, cao cao tại thượng. Tại văn gia bên trong, văn nạo hiên cũng là trở thành kế tiếp nhiệm gia chủ bồi dưỡng tồn tại, địa vị cực kỳ hiền hách. Thế nhưng mà. hắn cũng tại nhật kiếm phong bị dương tú đánh thành trọng thương sâu sắc ném đi thể diện văn Nạo hiên có đầy đủ ghi hận dương tú lý do hắn so giản tinh chu càng có đối phó dương tú thực lực tại ngự kiếm các văn gia không nói một tay che trời nhưng ý ra là ngự kiếm các tứ đại nội tộc một trong vô luận là quyền lực hay vẫn là thực lực đều đứng tại ngự kiếm các đỉnh tiêm. văn Nạo hiên nếu là điều động văn gia lực lượng đối phó dương tú lại thông qua cơ trường tiêu ra tay đích thật là không chê vào đâu được đừng nói đối phương cảnh cáo rồi không cho phép dương tú đem việc này báo cáo tông môn tiêu tính toán dương tú hồi báo cho chỉ sợ tin tức cũng là hợp thành trình diện văn gia trong tay không dùng được những người này bởi vì ta đến từ trăm quốc chi vực liền đối với ta khinh miệt coi rẻ hùng hổ do người ỉ vào gia tộc thực lực cường đại bối cảnh thông tiên chính mình tài nghệ không bằng người lại không biết tỉnh lại ngược lại ghi hận ta dùng đem ta gây nên vào chỗ chết dương tú trong mắt ánh mắt như kiếm sắc ý lăng lệ ác liệt nếu bọn họ trực tiếp xông ta đến cũng là mà thôi coi như là quang minh lỗi lạc có thể bọn hắn lại âm hiểm thất hèn, thông qua sư phụ ta đến áp chế ta hạng gì đáng hận ta đã không thể nhịn được nữa những người này đều đáng chết lần đi nhật kiếm phong định gọi bọn hắn tất cả mọi người máu tươi tại chỗ bị mất mạng. ta sẽ nhượng cho bọn hắn biết rõ, ta Dương Tú khởi sướng hung ác đến, bọn hắn cũng sẽ run rẩy. Dương Tú đối với Dạng Tinh Chu khiêu khích, có thể nói là một nhẫn nhịn nữa. Cùng Văn Nạo Hiên một trận chiến lúc, Văn Nạo Hiên đối với hắn khinh miệt coi rẻ, mở miệng ngậm miệng muốn đoạn hắn một tay, đoạn hắn một chân, muốn đem hắn đánh thành tàn phế. Dương Tú bận tâm văn gia cường đại, cũng là một nhẫn lại nữa. Mặc dù chiến thắng Văn Nạo Hiên, đem kích trọng thương, cũng không có đoạn trên người hắn bất kỳ vật gì. Đáng tiếc, Dương Tú nhẫn lại, cũng không có đổi lấy hòa bình, ngược lại là đối phương sử dụng càng thêm âm hiểm thấp hèn thủ đoạn hướng hắn mà đến, thông qua cơ trường tiêu áp chế Dương Tú. muốn đem Dương Tú gây nên vào chỗ chết. Dương Tú lòng bàn tay phải tách ra lấy tí ti dòng điện lôi đế ấn như ẩn như hiện. Dương Tú triệt để nổi giận, hắn hiện tại muốn giết hướng lạc nhật phong, mặc dù hắn tu vi thấp kém, hiện tại còn tuổi không lúc nhích được đế cấp linh bảo lôi đế ấn, có thể kiếm hồn thương long có thể, chỉ là hội sâu sắc tiêu hao thương long áp chế không nhiều lắm linh hồn lực mà thôi. nhưng thì tính sao? Dương Tú giận dữ, liền muốn cùng đối phương cá chết lưới rách, lôi đế ấn vừa ra, hủy thiên diệt địa, ai dám ngăn hắn, giết một cái núi thây biển máu. sau đó một trương vạn lý vô tôn phủ chạy ra ngự kiếm cắt tại long vương tháp nơi tay. hắn hướng trong thắp không gian một trốn ngự kiếm cắt trở mình lượn toàn bộ đông cực vực cũng tìm không thấy hắn thanh long hi hi cũng không biết dương tú trong cơ thể có một cái thần linh hồn có thể tùy động đế cấp linh bảo lôi đế ấn gặp dương tú thật muốn đi lạc nhật phong thần sắc lo lắng thanh long hi hi khuyên nhủ Long chủ đối phương đã cho ngươi đi lạc nhật phong tất nhiên là ở lạc nhật phong bày ra thiên la địa võng tuy nhiên Long chủ chiến lược thông tiên nhưng là đối phương như có trung giai huyền quân thậm chí là cao giai nguyệt quân làm sao có thể ngăn cản thậm chí vạn nhất đối phương có vương giả tại lạc nhật phong đâu rồi Long chủ lần đi chẳng phải là chui đầu vào lưới Nhược Long chủ vừa chết, cơ tiên sinh không tiếp tục lợi dụng chỗ, bọn hắn cũng sẽ giết chết, Long chủ, thỉnh nghĩ lại cho kia. Dùng Long chủ tư chất, hoành động toàn bộ ngự kiếm các, chỉ cần Long chủ tại ngự kiếm các án ổn tu luyện, liền không người nào dám động Long chủ một căn lông tơ. Cơ tiên sinh tuy nhiên chịu khổ, nhưng đối phương sợ hãi Long chủ tướng đến lớn lên sau huyết bụng trả thù, cũng không dám trực tiếp đã muốn cơ tiên sinh tính mạng, kể từ đó, Long chủ cùng cơ tiên sinh đều có thể bảo trụ một mạng. Dương Tú thần sắc kiên định, đạo ta ý đã quyết, tuyệt không thể để cho sư phụ bởi vì ta mà gặp trả tấn, nói sau, ta Dương Tú muốn cùng bọn họ cá chết lưới rách. mặc kệ đối phương coi chung dài cao dài huyền quân cũng tốt vẫn có sinh tử vương giả cũng thế chết nhất định là bọn hắn ta không giết một ít người bọn hắn vĩnh viễn liền đem ta trở thành là quả hường mềm lúc này đây mặc kệ đối phương là bất luận kẻ nào ta cũng phải làm cho hắn bị run rẩy chịu chết thanh long hi hi sững sờ nhìn xem dương tú không biết dương tú vì sao có như thế khẳng định tin tưởng thậm chí ngay cả vương giả còn không sợ bất quá dương tú kiên định thái độ thanh long hi hi cảm thụ được đi ra gặp không cách nào ngăn cản dương tú thanh long hi hi tự nhiên là toàn lực suy tư xem sao có thể giúp được việc dương tú đạo Long chủ, ngươi nhất định phải đi, trước hết đi gặp Vân Long Lạc Giang, Long chủ dùng Long Vương Tháp, đem bọn họ đều mang đi qua, đã Long chủ muốn cùng bọn họ cá chết lưới rách, chúng ta cùng Long chủ cùng một chỗ, theo chân bọn họ cá chết lưới rách. Quy một chương 556, Giản Tinh Chu, các người đều đáng chết. Chương 556, Giản Tinh Chu, các người đều đáng chết. Dương Tú nếu là ở ngự kiếm các đại sát một trận rời đi, ngự kiếm các đội không kịp Dương Tú, tất nhiên sẽ đem lửa giận tiêu đốt tại Dương Tú bộ trên thân người. Cho nên, phải đi cũng muốn mang đi Vân Long Lạc Giang, Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương ba người. đi trước đem vân long lạc giang ba người tiếp bên trên đúng kiếm châu thành ngay tại ngự kiếm các bên ngoài dương tú vốn là nghe xong cơ trường tiêu tin tức cơ trường tiêu hoàn toàn chính xác đã mất tích đối phương đã cho gửi thư dùng cơ trường tiêu áp chế tất nhiên đã đem cơ trường tiêu bắt cơ trường tiêu tuổi gần 60 mới đột phá thông huyền cảnh tiến vào ngự kiếm các tự nhiên không bị coi trọng mất tích cũng không có khiến cho quá lớn phản ứng thậm chí ngoại trừ khí đường còn lại tất cả đường đều còn không biết khí đường mất tích một vị huyền quân đệ tử một vị huyền quân đệ tử mất tích dù là nếu không thụ coi trọng cũng không trở thành điểm ấy phản ứng rất hiển nhiên có người cố ý để ép tin tức có thể ở ngự kiếm các gáp tin tức chỉ có tưởng văn kiếm hạ tứ đại nội tộc mới có thể làm được dương tú càng thêm vững tin cơ trường tiêu mất tích cùng văn gia có quan hệ dương tú vốn là thông tri vân long lạc giang ba người sau đó đem thanh long hi hi thu nhập long vương tháp ly khai nhật kiếm phong số một phủ đệ, nên ngang rời đi ngự kiếm cắt tiến về kiếm châu thành mà đi dương tú hiện tại danh chấn ngự kiếm cắt thuộc nhiều mặt chú ý mặc dù là văn gia cũng không dám tại trước mắt bao người giết chết dương tú được âm thầm ra tay dương tú tại kiếm châu thành dạo qua một vòng thần không biết quỷ không hay đem vân long lạc giang cao tuấn thần kim vũ lương ba người đã thu vào long vương tháp sau đó phản hồi ngự kiếm các tiến về ngự kiếm các phía sau núi lạc nhật phong mà đi ngự kiếm các chiếm một diện tích mấy trăm dặm sau trong núi có đại lượng núi hoang khu vực bình thường dưỡng chút ít cấp thấp yêu thú dùng làm thịt không đến bắt thời điểm cơ bản rất ít người trước đến hậu sơn lạc nhật phong là phía sau núi quần phong trong so sánh nổi danh một tòa đối phương căn bản không lo lắng dương tú tìm không thấy ngự kiếm các trên bản đồ có lạc nhật phong biểu thị dương tú rất nhẹ nhàng liền đã tìm được đi tới lạc nhật phong trên không Lạc Nhật phong chân núi, có một mảnh rừng cây thưa thớt, cơ trưởng Tiêu toàn thân là huyết, bị trói tại một căn trên đại thụ, hai cây thủ đoạn thô huyền sắt thép liệu, xuyên qua bộ ngực của hắn, hai chân, đưa hắn cực kỳ chặt chẽ cột vào trên một cây đại thụ. Giản Tinh Chu trong tay cầm một căn hạ phẩm linh bảo trường tiên, trước hết lại trước hết quất vào cơ trưởng Tiêu trên người, cơ trường Tiêu trên người da thịt cũng đã bị đánh nát rồi, máu tươi chảy đầy đất. Nếu không là một vị thông huyền cảnh huyền quân, dùng cơ trường Tiêu thương thế, chỉ sợ sớm đã tử vong. Tại Giản Tinh Chu bốn phía, tất cả đứng đấy mấy vị võ giả, đều là thông huyền cảnh huyền quân. Dương Tú theo số một phủ đệ ly khai, liền có người tùy thời hướng bọn hắn chuyển lại dương tú hành tung hiện tại bọn hắn tự nhiên biết rõ dương tú chính hướng lạc nhật phong mà đến nguyên nhân chính là dương tú muốn chạy đến cho nên giả tinh chu trước hết lại trước hết quật tại cơ trường tiêu trên người mỗi trước hết đều mang ra một mảnh huyết đục cùng một khối đeo thẳng thiết Giản tinh chu giữ tợn như mặt một bên chịu một bên quát cơ trường tiêu người nhìn xem người cái này đồ đệ vẫn có chút tình nghĩa trong lòng vẫn là có người nhà tuy nhiên để cho chúng ta đợi một ngày nhưng hắn hay vẫn là đi tìm cái chết rồi ha <cười> ha cơ trường tiêu miệng đầy huyết thủy bị tra tấn một ngày đã không có nhiều khí lực nhưng hắn y nguyên cản rằng nói các ngươi hội gặp báo ứng giản tinh chu cười ha ha báo ứng cái gì báo ứng chờ dương tú tiểu tử kia vừa đến ta sẽ nhượng cho ngươi nhìn tận mắt ta là như thế nào đưa hắn từng điểm từng điểm hành hạ chết hắn một cái trăm quốc chi vực hai lúa tại ta giản tinh chu trước mặt lại giảm diêu võ dương oai không quỳ xuống làm việc hôm nay tử kỷ của hắn chính là ngươi nói báo ứng nói xong giản tinh chu lại hung hăng chịu cơ trường tiêu trước hết ba một tiếng huyết nhục bay tư tung cơ trường tiêu một tiếng trên thảm nhưng hắn không có chút nào khuất phục nhổ ra một búng máu nước nói các ngươi căn bản không biết chính mình trêu chọc như thế nào tồn tại, dương tú là trời sinh dị tượng mệnh vận trí tử, há sẽ vẫn lạc tại các ngươi những bọn đạo trích này thế hệ trong tay. các ngươi cùng dương tú là địch, toàn bộ đều phải chết, toàn bộ đều phải chết. giả tinh chu cùng bốn phía huyền quân các cường giả trong nội tâm không hiểu phẫn nộ, tuy nhiên bọn hắn cũng không có đem cơ trường tiêu lời nói để vào mắt, cũng không có đem cơ trường tiêu lời nói thật đúng, nhưng là lời này nghe vào thai ở bên trong quá điểm xấu, ai cũng không muốn nghe. ba, giả tinh chu lại là hung hăng trước hết rút ra, sau đó trước hết tiếp trước hết mãnh lật chịu, quát đồ hôi trướng, chính mình chỉ còn được chết. sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, trước hết để cho ngươi nhìn tận mắt Dương Tú chết, sau đó bạn thiếu ra lại đến giết chết ngươi. Dừng tay. Trên bầu trời, một đạo tiếng hét phẫn nộ chuyển đến, Dương Tú đến lạc Nhật Phong, truyền lạc Nhật Phong phi hành nửa vòng, rất nhanh liền tìm đến nơi này. Dương Cây thưa thất cũng không thể ngăn cản Dương Tú ánh mắt, Dương Tú chứng kiến cơ trường tiêu thẳng trạng, thần sắc giận dữ, trong hai mắt tràn đầy đốt phẫn nộ hỏa diễm. Giả Tinh Chu nhìn lên bầu trời bên trong Dương Tú, hắc hắc một tiếng cười lạnh, nói, Dương Tú, đợi cả ngày, còn tưởng rằng ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, mặc kệ sư phụ ngươi chết sống đâu rồi, ha ha, ngươi rốt cục vẫn phải đến rồi a. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nói xong, giọng tinh chu âm điệu rồi đột nhiên tăng lên, giống to một tiếng, đã đến, đến rồi. Cút ngay xuống chịu chết đi. Bèo. Dương Tú từ trên trời giáng xuống, như là một vì sao rơi truy lạc, rơi vào chúng Huyền Quân cường giả phía trước trăm trượng bên ngoài trong rừng cây. Phanh. Dương Tú rơi xuống đất, đại địa chấn động, bành trướng khí kình hướng bốn phương tám hướng trùng kích mà ra, lập tức một mảnh bụi mù tràn ngập. Đưa bụi mù vật che chắn chúng tầm mắt của người, Dương Tú thừa cơ xuất ra Long Vương Tháp, đem Vân Long Lạc Giang phóng ra. Vân Long Lạc Giang Vân Long Nguyên Khí, thích hợp nhất che giấu chính mình, với tư cách vương giả Hán thu liếm khí tức, ở đây Huyền Quân Cường giả tự nhiên không có người có thể cảm ứng được. Một giây sau, Dương Tú theo trong bụi mù đi ra. Ở đây Huyền Quân, ai cũng không biết, đã có một vị sinh tử cảnh vương giả tiềm phục tại một bên, đối với bọn họ nhìn chằm chằm. Dương Tú trong mắt mặc dù tràn đầy lửa giận, nhưng thần sắc tỉnh táo, đối phương cho là hắn là một người đến, lại không biết hắn mang vương giả đến đây, hết thảy đều tại Dương Tú trong khống chế. Dương Tú lạnh lùng chằm chằm vào Dạng Tinh Chu, trong thanh âm lộ ra tuyệt thế sắc cơ, Dạng Tinh Chu, người đang chết. Sau đó, Dương Tú ánh mắt nhìn quanh sở hữu Huyền Quân cường giả, thanh âm lạnh, còn các ngươi nữa? đều đang chết. ở đây huyền quân không nhiều lắm thiểu, thiểu tổng cộng 10 vị, hai vị tứ trọng huyền quân, bốn vị tam trọng huyền quân, bốn vị nhị trọng huyền quân, 10 vị huyền quân ở bên trong, hai vị tứ trọng huyền quân còn rất tuổi trẻ, là ngự kiếm các đệ tử, vừa là giản văn đạo, là giản gia thiên tài đệ tử, vừa là văn trần không, là văn gia thiên tài đệ tử. hai người này tại địa vị trong gia tộc xa không bằng giản tinh chu, văn nạo hiên, theo thứ tự là hai người phái mà đến. văn nạo hiên chính đang bế quan trùng kích huyền quân chi cảnh, không thể đến đây. giản tinh chu đối với dương tú ghi hận vô cùng, muốn muốn nhìn tận mắt dương tú chết, cho nên. ở đây tự hắn một cái cửu trọng tụ linh mặt khác tám vị huyền quân đều là văn gia bình thường huyền quân ở gia tộc địa vị cấp thấp văn ngạo hiên tùy tiện ra lệnh một tiếng liền điều tám vị đến đây quy một chương năm kiếm trận ra lập tức miều sát chương 557, kiếm trận ra lập tức miều sát văn gia thế nhưng mà có được cửu trọng vương giả đỉnh tiêm vương cấp gia tộc tại đây dạng trong gia tộc tu thành thông huyền cảnh cũng không phải việc khó gì cấp thấp huyền quân số lượng nhiều được rất không có địa vị gì văn ngạo hiên tương lai có hy vọng thành cửu trọng vương giả là văn gia trở thành kế tiếp nhiệm gia chủ bồi dưỡng người nối nghiệp Cho dù là vương giả địa vị đều không có văn ngạo hiên trọng yếu, cho nên điều động mấy vị cấp thấp huyền quân đối với văn ngạo hiên mà nói là dễ dàng sự tình, đều không cần báo cáo chuẩn bị ra tộc trưởng bối bên rõ. Dương Dương tú hiện thân bốn vị tam trọng huyền quân, bốn vị nhị trọng huyền quân lập tức thân ảnh loại lên, liền nên đón tiếp lấy. Bọn hắn tám người là phụ trách đánh chết Dương tú người. Giản văn đạo cùng văn chấn không hai vị tứ trọng huyền quân, bất quá là tới doạ trận, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Dương tú bất quá là cựu trọng tụ linh tu vi biểu hiện ra thực lực, thì ra là nhị trọng huyền quân cực hạn. xuất động bốn vị tam trọng huyền quân bốn vị nhị trọng huyền quân đối phó dương tú tại bọn hắn xem ra cái này đã dư sải mặc dù dương tú còn có cái gì át chủ bài giản văn đạo cùng văn chấn không hai vị tứ trọng huyền quân cũng đủ để giải quyết đương nhiên trừ lần đó ra bọn hắn còn an bài chuẩn bị ở sau có càng cường đại hơn tồn tại ẩn nút bốn phía đã dương tú đến, đến rồi phải phải giết chết đoạn không thể để cho dương tú chạy đi lạc nhật phong phụ cận phương viên hơn mười dặm có thể nói là bày ra thiên la địa võng chỉ chờ dương tú lên băng tám vị huyền quân tại dương tú phía trước thành đường vòng cung ra đối với dương tú thành vây quanh xu thế Dương Tú sau lưng, xa xa cây cối ở bên trong cũng truyền đến như có như không khí tức chấn động. hiển nhiên có cao thủ ở phía xa nhìn chằm chằm, ngăn chặn đường lui của hắn. Giản Tinh Chu trong tay trường tiên một quấn, liền quấn lấy cơ trường tiêu cổ, chỉ cần hắn trường tiên khẽ động, liền có thể đủ đem cơ trường tiêu cổ xoắn đoạn, làm cho cơ trường tiêu đầu người rơi xuống đất, lập tức bị mất mạng. Giản Tinh Chu lạnh lùng nói, Dương Tú, ngươi đã chui đầu vào lưới, còn cùng cái gì cùng? Lao Tử tiểu đứng ở chỗ này cho ngươi giết, ngươi giết được sao? Như không muốn làm cho cơ trường tiêu chết, hiện tại tiểu cho ta quỳ xuống, nếu không, ta hiện tại tiểu giết chết hắn. Giản Văn Đạo, Văn Chấn Không một trái một phải đứng tại Giản Tinh Chu bên cạnh, cũng lộ ra khí tức, tựa hồ tùy thời đều có thể ra tay, đem cơ Trường tiêu đánh chết. Dương Tú ánh mắt như kiếm, đứng xa xa nhìn Giản Tinh Chu, nói, "Muốn giết ta, cứ việc bằng buồn sự đến." Giản Tinh Chu quát lạnh nói, "Ngươi quỷ xuống cho ta." Dương Tú thần sắc lạnh lùng, nói, "Ngươi có thể động thủ thử xem, nhìn xem là ngươi chết trước, hay vẫn là sư phụ ta chết trước." Giản Tinh Chu ánh mắt ngưng tụ. Giản Văn Đạo, Văn Chấn Không hai người, cũng thần sắc một quái lạ. Dương Tú đây là đùa giỡn hay sao? Hiện tại loại này tình cảnh, hắn còn dám nói như thế, bằng chính là cái gì? chẳng lẽ thật không sợ giản tinh chu vừa đọc thủ liền đem cơ trường tiêu trực tiếp đánh chết sao giản tinh chu lạnh lùng nhìn xem dương tú dương tú cũng lạnh lùng nhìn xem hắn giản tinh chu tại dương tú trong mắt nhìn không tới chút nào chấn động tự hồ một chút cũng không sợ hai hắn đối với cơ trường tiêu hạ sát thủ giản tinh chu trong nội tâm có hiểu ngược lại là bị dương tú trấn trụ giản tinh chu hắc hắc một tiếng cười lạnh nói xem ra ngươi cũng không phải rất quan tâm cơ trường tiêu sinh tử nếu không như thế nào lại chờ một ngày sau đó làm cho cơ trưởng tiêu chịu đủ tra tấn về sau mới hiện thân đến nơi này ngươi còn cuồng vọng như vậy xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất là tự tin, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tự tin của ngươi đến tận cùng từ đâu mà đến? Văn Chí Bình, các ngươi ra tay, trước thu thập hán. Văn Chí Bình, văn gia tam trọng huyền quân, tu vi đã đạt tam trọng huyền quân viên mãn, thực lực tại tam trọng huyền quân ở bên trong, ở vào đỉnh tiêm cấp độ. Dương Tú phía trước văn gia tám vị huyền quân dùng văn chí bình cầm đầu, văn chí bình hướng văn chấn không nam liếc, văn chấn không nói, nghe tinh chu công tử. văn chí bình khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt đối với mặt khác bảy vị huyền quân quét qua, quét, toàn bộ ra tay, có thể đem Dương Tú đánh thành tàn phế, nhưng không thể giết chết Dương Tú, thánh mạng của hắn. muốn lưu cho Tinh Chu công tử chậm rãi giải, giải quyết. Vâng, mặt khác bảy vị huyền quân đồng thời quát tiếng nói rơi, bốn vị tam trọng huyền quân, bốn vị nhị trọng huyền quân, tổng cộng tám vị huyền quân đồng thời ra tay. Bốn vị tam trọng huyền quân đều tế ra huyền giai linh bảo, với tư cách văn gia huyền quân đều tu kiếm đạo đều là linh bảo triển kiếm. Bốn vị nhị trọng huyền quân trên người không có huyền giai linh bảo đều xuất ra một kiện huyền binh bảo kiếm trực tiếp thân kiếm hợp nhất. Dương Tú lao đến cận thân xa xa giả Tinh Chu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, giản văn đạo, văn chấn không trên mặt cũng treo một vòng cười lạnh đều muốn nhìn một chút. dương tú đối mặt tám vị huyền quân tiến công đến tột cùng dựa vào cái gì ngăn cản dương tú đối mặt tám vị huyền quân tiến công thần sắc như thường chút nào không sợ hắn như là kiếm quang giống như ánh mắt lập tức lại ngưng tụ một phần chết dương tú nhẹ nhàng nổ ra một chữ cùng một thời gian dương tú trên người lập loè khởi bốn cái trận pháp lạc ấn. nguyên khí trận văn lập tức hiển hóa tại dương tú bốn phía bốn chuôi linh bảo chiến kiếm theo dương tú trong cơ thể nổ bắn ra mà ra tứ tượng huyền diệt kiếm trận thành dương tú sát ý ngập trời vừa ra tay là mới luyện thành mạnh nhất kiếm trận trực tiếp hung ác hạ sát thủ bốn chu linh bảo chiến kiếm Một thanh hóa thành Thanh Long hư ảnh, một thanh hóa thành Chu Tước hư ảnh, một thanh hóa thành Bạch Hổ hư ảnh, một thanh hóa thành Huyền Vũ hư ảnh. Trong chốc lát, liền cùng bốn gã thân kiếm hợp nhất nhị trọng huyền quân đụng vào nhau. Phục, phục, phục, phục, cũng không có quá mức rung động tiếng nổ vang, mà là bốn đạo nghiền nát thanh âm vang lên. Bốn vị thân kiếm hợp nhất nhị trọng huyền quân, lập tức bị tứ tượng thánh thú hư ảnh xuyên thấu. Tứ tượng thánh thú hư ảnh, thế nhưng mà linh bảo chiến kiếm dung hợp kiếm trận chi lực mà thành, thân thể mỗi một chỗ đều là cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm cương, có được cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. bị tứ tượng thánh thú hư ảnh xuyên thấu bốn vị nhị trọng huyền quân kết cục có thể nghĩ thân thể trực tiếp bị thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ hóa thành huyết nhục mảnh vỡ tính cả bốn trôi huyền binh bảo kiếm hướng phía sau bàn tới đánh chết bốn vị nhị trọng huyền quân tứ tượng thánh thú hư ảnh không có dừng chút nào đốn giống như là chặt đứt bốn căn cỏ xanh bình thường kiếm trận chi uy không có đã bị bất luận cái gì suy yếu nháy mắt sau đó tứ tượng thánh thú hư ảnh lại cùng bốn vị tam trọng huyền quân công ra bốn kiện huyền giai linh bảo chiến kiếm đụng vào nhau vài anh, vài anh, vài anh, vài anh. lần này ngược lại là phát ra đối hưởng thanh âm. có thể kết quả nhưng lại làm cho người chấn động bốn kiện huyền giai linh bảo chiến kiếm chấn động mạnh như là bốn đạo lưu quang phân biệt hướng bốn vị tam trọng huyền quân nổ bắn ra hướng về nói rất dài dòng kỳ thực một cái trước mắt tứ tượng huyền diệt kiếm trận uy lực quá kinh khủng kiếm trận vừa ra đánh chết bốn vị nhị trọng huyền quân đẩy lui bốn chuôi huyền giai linh bảo chiến kiếm vẹn vẹn tại trong nháy mắt bốn vị nhị trọng huyền quân liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị chém giết thành huyết nục mảnh vỡ bốn vị tam trọng huyền quân thân xác chấn động mạnh không, không kinh dị mà khủng bố xa xa giả tinh chu càng là trợn mắt há hốc mồm giàn văn đạo Văn Chấn không hai vị tứ trọng huyền quân cũng trong nội tâm mãnh liệt cả kinh đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Trong nháy mắt đánh chết bốn vị nhị trọng huyền quân, đánh lui bốn vị tam trọng huyền quân công kích. Cái này là cựu trọng tụ linh có thể có được thực lực sao? Quy một chương năm trăm năm mươi tám, Dương Tú giận dữ máu tươi năm bước. Chương năm trăm năm mươi tám, Dương Tú giận dữ máu tươi năm bước. Vừa rồi một màn quá mức vượt quá giản tinh chu bọn người dự kiến. Đây là Dương Tú chưa bao giờ bày ra qua đáng sợ thực lực là một loại mới kiếm trận mà ngay cả giao đấu văn ngạo hiên lúc cũng không có nhúc nhích dùng qua. Nếu là cùng văn ngạo hiên chiến đấu lúc. vận dụng loại này kiếm trận đủ để đem văn ngạo hiên nhất kích tất sát dàn tinh chu giờ phút này trận mắt há hốc mồm như là gặp quỷ rồi rất hiển nhiên hắn tuyệt đối không ngờ rằng dương tú thực lực vậy mà hội lịch tiên đã đến trình độ như vậy đây quả thực so về trong truyền thuyết vị kia đều là kiếm trận sư đại sư minh tại cửu trọng tụ linh lúc còn muốn đáng sợ dàn văn đạo văn trận không hai người cũng bởi vì quá mức ngoài ý muốn mà bị trận chủ rồi trong lúc nhất thời thần sắc kinh ngạc có thể dương tú công kích lại không có chút nào dừng lại nguyên khí trận văn tản ra bốn phía gần 200 m văn chí bình chờ bốn vị tam trọng hiển quân đều tại tứ tượng viền diện kiếm trận phạm vi. Bọn hắn huyền giai linh bảo chiến kiếm, đồng thời bị đẩy lui mà quay về, thần sắc đúng là hoảng sợ chấn bố thời điểm, Dương Tú đưa tay chối xuống. Bẹo, bẹo, bẹo, bẹo. Bốn đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên, tứ giai linh bảo chiến kiếm biến thành tứ tượng thánh thú hư ảnh, như là bốn đạo lưu quang, lập tức phá không về phía trước, phân biệt công hướng về phía bốn vị tam trọng huyền quân. Văn Chí Bình lập tức mặt phút cuối cùng thanh long hư ảnh công kích. Cái này đầu thanh long, trông rất sống động, thân thể mỗi một chỗ đều là lăng lệ ác liệt kiếm cương, lộ ra cực kỳ khủng bố kiếm thế. Thanh long hư ảnh chưa đến, văn chí bình liền cảm nhận được cực kỳ đáng sợ kiếm ý bao phủ chính mình trong hư không tựa hồ có một thành trôi vô hình lưỡi dao sắc bén tại thiết cắt lấy thân thể của hắn làm hắn toàn thân mồ hôi lạnh đều xung ra khủng bố giờ khắc này văn chí bình cảm nhận được cực hạn đại khủng bố thanh long hư ảnh lực công kích quá cường đại làm cho hắn còn sống chết chi nguy toàn thân sởn hết cả gai ốc. bốn vị tam trọng huyền quân ở bên trong văn chí bình tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất mà ngay cả văn chí bình đều cảm nhận được cực hạn đại khủng bố có thể nghĩ tứ tượng huyền diệt kiếm trận công kích là bực nào đáng sợ đối với mặt khác ba vị tam trọng huyền quân mà nói cái kia càng là khủng bố bọn hắn mỗi một người trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ toàn thân đều đang run rẩy dậy thời khắc sinh tử văn chí bình bốn người nguyên một đám đem nguyên khí tồi động đã đến cực hạn tồi động lên linh bảo chiến kiếm toàn lực hướng tiền phương công tới đồng thời bốn người hướng phía sau bạo lui la lớn cứu mạng bọn hắn có tự mình hiểu lấy biết do chính mình ngăn không được dương tu kiếm trận chi uy cho nên vội vàng cầu cứu giả tinh chu bất quá là cựu trọng tụ linh tu vi vẫn còn rung động kinh ngạc trong trạng thái thân là tứ trọng huyền quân giản văn đạo văn trấn không hai người trước hết kịm phản ứng Đáng tiếc, bọn hắn khoảng cách Văn Chí Bình 4 người khá xa, mà Tứ Tượng Huyền Diệt kiếm trận công kích, hạng gì nhanh chóng, hai người căn bản không kịp ra tay cứu viện, chỉ tới kịp hô to một tiếng dừng tay cho ta. Theo của bọn hắn tiếng hét phẫn nộ giống ra, Tứ Tượng Thánh Thú hư ảnh, cùng bốn vị Tam Trọng Huyền Quân công kích, đã đánh cùng một chỗ. Lúc này đây, không có bốn cái nhị trọng Huyền Quân ở phía trước đỡ kiếm, Tứ Tượng Thánh Thú hư ảnh công kích, càng là đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tứ Thanh Bạo Hưởng, bốn kiện Huyền giai linh bảo chiến kiếm không hề nghi ngờ bị lập tức đánh bay. Tứ Tượng Thánh Thú hư ảnh, tốc độ như quang giống như điện. tiếp tục nổ bắn ra về phía trước, mãnh liệt hướng bốn vị tam trọng huyền quân đánh tới. Kiếm trận công kích tốc độ quá là nhanh, bốn vị tam trọng huyền quân tại thoáng qua tầm đó, liền mặt phút cuối cùng tứ tượng thánh thú hư ảnh công kích. Linh bảo chiến kiếm đã bị đánh bay, bọn hắn chỉ có thể vận dụng bản thân thực lực, một bên cực tốc lui về phía sau, một bên đem hết toàn lực ngăn cản. Từng đạo nguyên khí cương mang đánh nữa đi ra, cùng tứ tượng thánh thú hư ảnh va chạm. Có thể đây hết thảy đều là phí công. Tứ tượng thánh thú hư ảnh đều làm kiếm cương, lăng lệ ác liệt mà sắp bén, bốn vị tam trọng huyền quân nguyên khí cương mang, tại tứ tượng thánh thú hư ảnh trước mặt không chịu nổi một kích. máu tươi tiêu xạ, huyết nhục bay tứ tung. Ngoại trừ Văn Chí Bình thực lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, miễn cưỡng ngăn cản Thanh Long hư ảnh thoáng một phát, cả người là kiếm thương, máu tươi đầm địa thối lui ra khỏi kiếm trận pha vi. Mặt khác ba vị tam trọng nguyên quân, thực lực đều không như Văn Chí Bình, liền Thánh Thú hư ảnh thoáng một phát cũng đỡ không nổi, thân thể trực tiếp bị thiết cắt thành mảnh vỡ, lập tức bị mất mạng. Dương Tú tế ra tứ tượng huyền diệt kiếm trận, một kích, miểu sát bốn vị nhị trọng nguyên quân, hai kích, đánh chết ba vị tam trọng nguyên quân, trọng thương một vị tam trọng nguyên quân. Tốc độ cực nhanh, liền dàn văn đạo, văn trận không hai vị tứ trọng nguyên quân, cũng không kịp cứu viện. nhìn xem trong hư không bắn tung tóe huyết nục, Giản Văn Đạo, Văn Chấn không vừa sợ vừa giận, liền bọn hắn thân là tứ trọng huyền quân, cũng không khỏi phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Dương Tú mới là cựu trọng tụ linh, cựu như này người tiên, nếu là đột phá thông huyền cảnh, cái kia vẫn còn được, chẳng phải là giết bọn hắn những tứ trọng này huyền quân, cũng như làm thịt gà giết chó. Cái này làm cho Giản Văn Đạo, Văn Chấn không hai người sát ý trướng lên. Dương Tú người này tuyệt đối giữ lại không được. Về phần Giản Tinh Chu, giờ phút này thần sắc kinh hãi, đầu góc trống rỗng, có một loại lòng trời lợ đất cảm giác. Giản Văn Đạo, Văn Chấn không rốt cuộc kịp phản ứng, hai người đồng thời nổi bắn ra về phía trước. Văn chấn không khẽ vươn tay, liền đem Văn Chí Bình tiếp xuống dưới. Văn Chí Bình trong miệng liên tục nổ ra máu tươi, trên người kiếm thương sâu đủ thấy xương, thậm chí có chút bộ vị liền xương cốt đều chém nát rồi, suy giảm tới nội phủ, nhận lấy cực hạn đáng sợ trọng thương. Đối mặt hai cái tứ trọng huyền quân, Dương Tú không có trực tiếp động thủ, tứ tượng thánh thú hư ảnh thu hồi. Tạ Thanh Long phải bạch hổ trước Chu Tước, sau Huyền Vũ, tứ tượng thánh thú chân tứ phương. Dương Tú giờ phút này như là tứ tượng chi chủ, cả người tách ra lấy mãnh liệt kia quang kiếm khí xông lên trời, lộ ra không ai bị nổi bá khí. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua giản văn đạo. văn chấn không hai người sau đó tập trung tại giản tinh chu trên người đạo các ngươi không nên ép ta hóa thân tu la đại khai sát giới hiện tại ta dương tú giận dữ làm cho các ngươi máu tươi năm bước các ngươi trong nội tâm có thể đang dung dậy. hôm nay các ngươi đều đi theo những chết đi này người bước chân theo chân bọn họ cùng một chỗ mệnh tàng không sai chung xuống hoàn tuyển cái này chính là các ngươi muốn kết quả giản tinh chu nhìn xem dương tú trong nội tâm hoảng sợ thần sắc nơm nớp lo sợ đạo sư phụ ngươi vẫn còn trên tay của ta dương tú ngươi đừng sang bậy a văn chấn không với tư cách tứ trọng về quân mặc dù đối với dương tú thực lực cảm thấy rung động phía sau lưng cũng thoát ra mồ hôi lạnh nhưng đó là đối với dương tú tiềm lực cảm thấy khủng bố tiêu hiện tại mà nói văn chấn không còn không đến mức sợ dương tú dù sao dương tú tu vi tại đâu đó nguyên khí cường độ quá thấp kiếm trận cường thịnh trở lại cũng không cách nào cùng tứ trọng huyền quân đánh đồng văn chấn không lạnh lùng nhìn xem dương tú trong mắt sát cơ bạo lộ lạnh giọng nói văn gia huyền quân ngươi cũng dám giết chỉ bằng cái này nho nhỏ kiếm trận, ngươi cho rằng thì có tư cách cùng ta văn gia tranh hùng hôm nay tại đây đã bố trí xuống tiên la địa võng bốn phương tạm hướng đều có cao giai huyền quân lần nút dương tú tự coi như ngươi diêm la phụ thể hôm nay cũng phải chết giàn văn đạo chúng ta giết hắn đi giết giàn văn đạo hét lớn một tiếng cùng văn chấn không đồng thời tế ra linh bảo chiến kiếm thẳng hướng dương tú tứ tượng huyền diệt kiếm trận còn khó hơn cùng tứ trọng huyền quân chống lại dương tú quyết đoán đem kiếm trận vừa thu lại sau đó dương tú tế ra long vương tháp vung tay lên hai đạo nhân ảnh xuất hiện trước người cao Tuấn thần kim vũ lương hai vị cựu trọng huyền quân hiện thân quy một chương 559, trăm giàn văn nhị ra thiên tài đệ tử giết chương năm trăm văn nhị ra thiên tài đệ tử giết tình huống như thế nào dương tú vung tay lên Tiểu đi ra hai cái cựu trọng huyền quân nhìn xem đột nhiên xuất hiện cao tuấn thần kim vũ lương giản văn đạo văn Trấn không trong lòng hai người đồng thời chấn động sau đó một cái rung động ý niệm trong đầu tại trong lòng hai người loại ra dương tú hùng có không gian linh bảo ngay tại hai người tâm thần rung động chi tế cao tuấn thần kim vũ lương độc thủ tất cả khẽ vươn tay hai cái nguyên khí bàn tay lớn kích xạ mà ra hai người thân là đỉnh tiêm cựu trọng huyền quân một thân tu vi đạt tới thông huyền cảnh cựu trọng đại viên mãn khoảng cách vương cấp chỉ còn một bước ngắn trong cơ thể nguyên khí hạng gì thâm hậu cường đại cỡ nào hai cái nguyên khí bàn tay lớn ẩn chứa cực kỳ uy lực khủng bố bàn tay lớn một chảo liền đem hai thanh huyền giai linh bảo chiến kiếm chảo đến giành tay trong giản văn đạo văn chấn không thần sắp đại biến bọn hắn thân là tứ trọng huyền quân cùng cựu trọng huyền quân so sánh với tu vi trinh lệnh quá cách xa rồi linh bảo chiến kiếm rơi vào nguyên khí bàn tay lớn ở bên trong vô luận hai người như thế nào tội động đều thu không trở lại hai thanh linh bảo chiến kiếm thơ vân không động đúng lúc này cao tuấn thần kim vũ lương một bước về phía trước thân ảnh lói lên dùng vượt quá giản văn đạo văn chấn không hai người phản ứng tốc độ xuất hiện tại trước mặt hai người giản văn đạo. văn chấn không lập tức cảm ứng được đại nguy hiểm đại khủng bố sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến thân thể lập tức hướng phía sau bạo lui nhưng mà tốc độ của bọn hắn sao cực hai vị cựu trọng huyền quân tốc độ cao Tuấn thần kim vũ lương dối tay ra liền đem hướng phía sau thối lui hai người cổ cho nhéo ở rồi sau đó thân ảnh loay lên lại về đến dương tú bên cạnh toàn bộ quá trình dễ dàng hai người hình như là riêng phần mình bắt một con gà trở lại một màn này giảng tinh chu thấy thật sự rõ ràng hai mắt trứng lên hai cái đồng tử trường được cực lớn thần xác hoảng sợ tới cực điểm đầu của hắn điệu động dương tú vì cái gì có được như thế nghịch thiên thực lực Dương tú rõ ràng là một người đến, như thế nào lại đột nhiên gian xuất hiện hai cái cựu trọng huyền quân? Mà ngay cả giản văn đạo, văn chấn không nhị vị tứ trọng huyền quân đều bị bắt giữ. Giản tinh chu thân là cựu trọng tụ linh, trong nội tâm sao không sợ hãi? Cựu trọng huyền quân tốc độ, liền tứ trọng huyền quân đều phản ứng không kịp. Nếu là vừa rồi hai vị cựu trọng huyền quân có bất kỳ một vị thẳng hướng hắn giản tinh chu, giản tinh chu như vậy tưởng tượng, trong nội tâm càng là sờn hết cả gái Úc Đối phương hoàn toàn có thể tại hắn kịp phản ứng trước khi một kích đưa hắn giết chết. Cái kia, hắn dùng linh bảo trường tiên vòng quanh cơ trường tiêu cổ, khống chế được cơ trường tiêu sinh tử, có thể có tác dụng gì? Giản Tinh Chu không biết, nhưng càng như vậy, Giản Tinh Chu càng không dám động cơ trường tiêu một căn lông tơ, trong lòng của hắn tại rung động lắc lư. Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương trở lại Dương Tú trước mặt, đồng thời nói ra, "Long chủ, hai người này xử lý như thế nào?" Giản Văn Đạo, Văn Chấn không đều vi tứ trọng huyền quân đệ tử, tư chất không tệ, giảng ra, văn gia trong cũng đều là thiên tài đệ tử. Hai người muốn mang ra sau Lương gia tộc, chấn nhiếp Dương Tú cùng hai vị cựu trọng huyền quân. Có thể Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương chăm chú lấy cổ của bọn hắn, bọn hắn nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt uy hiếp Dương Tú. dương tú tùy ý nhìn hai người liếc thản nhiên nói zeta zeta giản văn đạo văn chấn không hai người nghe được dương tú lời nói thần sắc lập tức hóa thành hoảng sợ bọn hắn thế nhưng mà ngự kiếm các nội đường đệ tử a cũng là giản gia văn gia thiên tài đệ tử bọn hắn thân phận địa vị xa không phải vừa rồi cái tia tám cái bình thường huyền quân có thể đánh đồng tám cái bình thường huyền quân chết rồi văn gia sẽ không để ở trong lòng nhưng hai người bọn họ nếu là chết rồi giản gia văn gia tuyệt đối sẽ tra rõ không truy xét đến hung thủ quyết không bỏ qua giản gia văn gia thiên tài đệ tử ngự kiếm các nội đường đệ tử coi như là một ít người ăn hết tim gấu gan báo cũng không dám không tổn thương có thể dương tú cũng chỉ là vô cùng đơn giản ba chữ Z a giản văn đạo văn chấn không muốn nói chuyện hoặc là muốn uy hiếp hoặc là muốn cầu xin tha, nhưng bọn hắn nói không nên lời đương cao Tuấn thần kim vũ lương nghe được dương tú mệnh lệnh với tư cách dương tú người hầu hai người không chút do dự vừa dùng lực lập tức giản văn đạo văn chấn không hai mắt hướng ra phía ngoài máy động đầu lưỡi càng là hướng ra phía ngoài đưa ra ngoài hai người bị trôn sống bốc chết sau đó cao tuấn thần kim vũ lương vung tay lên hai người thi thể như là hai cái chó chết bình thường nằm ở phía trước mặt đất, cách đó không xa, bản thân bị trọng thương Văn Chí Bình, vẻ mặt khiếp sợ cùng sợ hãi. Liên Dàn Văn Đạo, Văn Chấn Không cũng dám giết, hắn Văn Chí Bình một cái bình thường Huyền Quân Tính là cái gì chứ, cái đó còn có thể xuống mệnh. Văn Chí Bình biết rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, quả thực muốn điên rồi, quát, tại ngự kiếm gác, giết Văn Gia Huyền Quân, giết Văn Gia Thiên Tài đệ tử Dương Tú. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy đi, các ngươi đều được cho chúng ta cho cùng, các ngươi cũng phải chết. Dương Tú chậm rãi về phía trước, đi đến Văn Chí Bình trước mặt, nói, ngươi làm sao lại biết rõ, ta nhất định không có ly khai ngự kiếm gác. đáng tiếc ngươi nhìn không tới rồi nói xong dương tú khẽ lắc đầu một cước đặt xuống tam trọng huyền quân văn chí bình chết ở đây mười tên huyền quân cường giả đến tận đây toàn bộ mệnh tuyệt dương tú giết tám vị cao tuấn thần kim vũ lương tất cả giết một vị dương tú đánh chết văn chí bình về sau ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía giản tinh chu cao tuấn thần kim vũ lương cũng đi tới ánh mắt lạnh lùng nhìn xem giản tinh chu khoe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường vui vẻ giản tinh chu nhìn xem giản văn đạo văn chấn không chết lại nhìn xem dương tú một cước giết chết văn chí bình trong lòng sợ hai quả thực muốn làm hắn muốn điên rồi toàn thân đều tại rẩy. Giản Tinh Chu hiện tại đã hối hận, hối hận tới cực điểm. Biết rõ Dương Tú có cựu trọng huyền quân với tư cách người hầu, vì sao không cho Văn Gia phái gia vương giả đến đây? Hơn nữa, cho dù là cao gia huyền quân, cũng đều an bài tại bốn phía xa xa, chỉ là phòng ngừa Dương Tú chạy trốn, thế cho nên hiện tại nước xa không cứu được lửa gần. Đáng chết, Dương Tú trên người, vì sao có không gian loại linh bảo? Giản Tinh Chu trong nội tâm gào thét. Văn Gia một mực có người giam không lấy Dương Tú hành tung. Nếu như Dương Tú là dẫn người đến đây lạc nhật phòng, Văn Gia sẽ gặp biết được, đã sớm thông chi bọn hắn. Chính là bởi vì Dương Tú là một người đến đây lạc nhật phòng. Cho nên, cơ trưởng Tiêu bên cạnh chỉ để lại mấy vị cấp thấp nguyên quân cùng hai vị tứ trọng nguyên quân. Hiện tại, Dương Tú thông qua không gian linh bảo đem dưới tay hắn người hầu mang đến Lạc Nhật Phong, thế cho nên xuất hiện kết quả như vậy, làm cho bọn hắn thảm bại. Giản Tinh Chu quả nhiên là hối hận tới cực điểm. Một bên, cơ trưởng Tiêu hắc cười lạnh, nói: "Giản Tinh Chu, ta đã nói với ngươi qua, các ngươi hội gặp báo ứng, xem, báo ứng đến rồi, bọn hắn đều chết hết, ngươi cũng phải chết, ta sẽ nhìn xem ngươi bị mất mạng." Giản Tinh Chu lập tức huyết đỏ mắt, quát: "Ta cho dù chết, cũng có thể lôi kéo ngươi xuống hoàn toàn." cơ trường tiêu cười lạnh nói ngươi có năng lực như thế sao xa xa dương tú lạnh lùng nhìn xem giản tinh chu cao tuân thần kim vũ lương cũng lạnh lùng nhìn xem giản tinh chu nhưng ba người đều không có bất kỳ động tác tự lạnh như vậy lạnh nhìn xem giản tinh chu tổng cảm giác ánh mắt của bọn hắn là khủng bố như vậy làm hắn sợn hết cả gai ốc. đột nhiên giản tinh chu kịp phản ứng dương tú người hầu ở bên trong còn có một vị đáng sợ hơn tồn tại sinh tử cảnh vương giả lập tức một cô cực hạn cảm giác mát theo giản tinh chu phía sau lưng phóng lên trời ánh mắt của hắn nhìn không được hướng phía sau nghiêng mắt nhìn đi Quy một chương 560, đầu hàng. Đầu hàng làm cậu cũng phải chết. Chương 560, đầu hàng. Đầu hàng làm cậu cũng phải chết. Theo giản tinh chu chậm rãi quay đầu, ánh mắt của hắn dần dần hướng phía sau nhìn lại. Rất nhanh, ánh mắt ánh mắt xéo qua liền phát hiện, có một đạo thân ảnh đứng tại phía sau của hắn. Đạo này thân ảnh không có bất kỳ khí tức chấn động, nếu không có ánh mắt của hắn trông thấy, hắn căn bản cảm thụ không đến, cũng không biết tại phía sau hắn đã đứng bao lâu. Lập tức, giản tinh chu trong nội tâm toát ra một cỗ cực hạn kinh hãi cảm giác. Dương tú người hầu ở bên trong, hai cái cửu trọng huyền quân, một cái sinh tử vương giả. Giản Tinh Chu vẹn vẹn là ánh mắt xéo qua qua đến, còn không thấy rõ thân ảnh, nhưng trong nội tâm đã minh bạch. Hắn người đứng phía sau, nhất định là tên kia sinh tử vương giả. Một vị sinh tử cảnh vương giả, đương nhiên là có thần không biết quỷ không hay tới gần bản lãnh của hắn. Giản Tinh Chu có dự cảm, chỉ cần hắn hướng Cơ Trường Tiêu Hạ sát thủ, hắn sẽ bị phía sau thân ảnh lập tức chém giết. Chính mình sở dĩ còn chưa có chết, là bởi vì chính mình còn không có chính thức đối với Cơ Trường Tiêu Hạ sát thủ. Không khỏi, Giản Tinh Chu nhớ tới trước khi, Giản Tinh Chu đối với Dương Tú uy hiếp, muốn Dương Tú quỳ xuống, nếu không giết Cơ Trường Tiêu. Dương Tú lúc ấy trong mắt hảo không dao động. Giản Tinh Chu trong nội tâm run lên, chẳng lẽ kể từ lúc đó, vị này sinh tử vương giả, cựu đã đến phía sau của mình sao? Lúc ấy, Giản Văn Đạo, Văn Chấn Không hai vị tứ trọng huyền quân vẫn còn Giản Tinh Chu bên cạnh. Nói cách khác, mà ngay cả Giản Văn Đạo, Văn Chấn Không cũng không có phát giác được, có người đã đến phía sau bọn họ. Có người đứng ở phía sau, một mực lạnh lùng nhìn xem hắn. Giản Tinh Chu ngẫm lại đều cảm giác sợ nổi da gà. Giờ khắc này, Giản Tinh Chu trong nội tâm thật sự run rẩy, hắn biết rõ, tính mạng của mình đã bị đối phương nhét trong tay. Gần như vậy khoảng cách, hắn vô luận như thế nào, cũng không có khả năng theo sinh tử vương giả trong tay vào thoát. lúc này giả tinh chu một chút cũng không có lợi dụng cơ trường tiêu đến bảo vệ tánh mạng nghĩ cách chỉ cần hắn đối với cơ trường tiêu có bất kỳ dấu hiệu độc thủ một vị vương giả đều biết dùng so với hắn nhanh hơn tốc độ gấp 10 lần đưa hắn đánh chết giả tinh chu liền tranh thủ trong tay linh bảo trường tiên buông lỏng hai tay giơ lên đạo đầu hàng ta đầu hàng đầu hàng dương tú lạnh lùng nhìn xem hắn đạo ngươi cho rằng đây là tại chơi trò chơi sao Giản tinh chu sau lưng vân long lạc giang phất tay nhẹ nhàng vẽ một cái một đạo nguyên khí cương kình chém ngang mà ra đem hư không đều xé rách trong mắt Giản Tinh Chu giơ lên hai tay rơi xuống, bị đồng thời chặt đứt. A! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, Giản Tinh Chu nhìn mình theo khuỷu tay chỗ bị chém đứt hai tay, không dám tin gào thét kêu lên. Vân Long Lạc giang tiến về phía trước một bước, bành trướng khí kình tự trong cơ thể trùng kích mà ra, quanh tại Giản Tinh Chu trên người. Phình một tiếng, Giản Tinh Chu bị oanh phi, ngã ở Dương Tú trước mặt, toàn thân là huyết. Dù là vẹn vẹn là vương giả khí kình chấn động, đối với cựu trọng tụ linh mà nói cũng là tiếp cận chí mạng công kích, Giản Tinh Chu đã người bị thương nặng, hấp hối. Hắn ngũ tạng lục phủ đều đã bị trấn áp. sinh cơ sâu sắc sói mòn, trừ phi lập tức có chữa thương thánh phẩm bảo trụ tuổi thọ, có luyện đan sư kịp thời trị liệu mới có thể bảo vệ thánh mạng. Nếu là không có người chậm trễ cứu chữa, hắn sẽ chết như vậy đi. Dương Tú chỉ là nhàn nhạt nhìn giản tinh chú liếc, cái gì cũng chưa nói, liền bước đi hướng về phía Cơ trường Tiêu. Lúc này, Cơ trường Tiêu trên người huyền sát thép liệu đã bị Vân Long Lạc Giang đánh gãy, theo trên người hắn rời. Sau đó cho một tan khỏa cứu mạng đan dược bảo trụ Cơ trường Tiêu thánh mạng. Dương Tú nhìn xem Cơ trưởng Tiêu thảm trạng, bộ ngực của hắn bị khóa sắt xuyên ra lưỡng cái lỗ thủng, hai chân cũng như thế, xương cốt đều xuất hiện đoạn đoạn. Huyết nục dễ dàng sinh, xương cốt khó trưởng, cơ trường tiêu cái này hai chân, chẳng khác gì là phế đi. hắn thân là thông huyền cảnh huyền quân, mặc dù có thể phi hành, nhưng là sau khi hạ xuống hai chân nhưng lại đứng lập không lại, trừ phi cả đời đều bay lên, nếu không. Rơi xuống đất liền muốn ngồi xe lăn. Dương tú con mắt đều đỏ, tại cơ trường tiêu trước mặt quỳ xuống, đạo sư phụ, đệ tử đến chậm làm cho sư phụ chịu khổ. Vân Long Lạc Giang ở một bên giải thích. Cơ tiên sinh. Hôm qua Long chủ còn đang bế quan tu luyện kiếm trận, khi Hi sợ Long chủ dùng thân mạo hiểm, lúc ấy liền không có nói cho Long chủ tin tức, cho đến hôm nay Long chủ xuất quan, Hi Hi mới đưa tin tức của ngươi cáo trì, Long chủ vừa nghe đến tin tức, liền nộ phát xung quán, trước tới cứu người đến đến rồi. Cơ trưởng Tiêu dựa vào đại thụ mà ngồi, vết thương trên người, nhìn thấy mà giật mình, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy vui mừng. Cơ trưởng Tiêu nhìn xem Dương Tú, thở dài một tiếng, "Đạo, Hi Hi làm rất đúng, nàng không có lẽ nói cho ngươi biết, ta chịu khổ một chút tính toán cái gì, hiện tại ngươi tới cứu ta, giết văn gia nhiều người như vậy, còn có giản gia thiên tài đệ tử." là cùng văn ra, giản ra kết xuống sinh tử chi thủ, ngự kiếm các không tiếp tục ngươi dung thân chi địa. Một bên mặt đất, giản tinh chu gian nan bỏ lên nửa người, đạo Dương tú, ta không nghĩ tới trên người của ngươi có không gian linh bảo. Nguyên lai like ngươi tới lạc nhật phong trước khi đi trước kiếm châu đi dạo một vòng, là đem ngươi mấy cái người hầu dẫn theo tiền đến. Ván này là chúng ta tính sai, chúng ta thua. Nhưng ngươi giết chúng ta, ngươi cho rằng còn có thể sống được đây? Đừng nói là ngự kiếm các, tự là cả đông cực vực, trên trời dưới đất cũng không tiếp tục các ngươi dung thân chỗ. Huống chi các ngươi căn bản trốn không thoát ngự kiếm các. Hôm nay. các ngươi đều được cùng chúng ta chung phó hoàn tuyển. giản tinh chu khuôn mặt và mèo, hắn tự biết đã khó mạng sống, triệt để bất cứ giá nào rồi. đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là giản tinh chu nguyện ý chết. hắn lạnh lùng nhìn xem dương tú, tiếp tục nói: ngươi ở chỗ này ở bên trong, ta giản tinh chu thân phận địa vị hiển hách nhất, bọn hắn mười cái huyền quân cộng lại cũng không sánh bằng ta giản tinh chu một ngón tay. chỉ cần ngươi làm cho người hầu của ngươi chậm trễ cứu chữa ta, bảo trụ tính mạng của ta, ta có thể hướng văn gia cầu tình, thả ngươi một đầu tính mạng. nếu như có thể còn sống, giản tinh chu một ngàn cái một vạn nguyện ý còn sống. dương tú đứng lên, nhìn xem giản tinh chu. thần sắc lạnh lùng, đạo nếu như ngươi từ đó về sau, làm ta một con chó, ta có thể tha cho ngươi một mạng. gặp Dương Tú nới lòng khẩu, giản tinh chu đại hỉ, chỉ cần có thể sống, làm cho hắn làm cái gì đều nguyện ý, đạo hảo hảo, ta làm ngươi một con chó, ngươi để cho ta cắn ai tiểu cắn ai. giản tinh chu thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần vượt qua một kiếp này, dùng hắn giản vương triều vương tộc trực hệ thiên tài đệ tử thân phận, còn sợ thu thập không được Dương Tú. đến lúc đó, làm cho Dương Tú trái lại làm chính mình cầu. giản tinh chu trong nội tâm chính như vậy vui mừng nghĩ đến, Dương Tú lấy ra long vương tháp, vung tay lên, một chỉ bốn chân con rắn nhỏ, ra hiện tại hắn trước người. Dương Tú nhìn Giản Tinh Chu liếc, đối với Địa Hành Long đạo người kia, trước khi muốn mua ngươi làm sủng vật, hiện tại hắn lại không nghĩ là người, chỉ muốn làm cậu, ngươi nhìn xem. Con chó này vị đạo như thế nào đây? Địa Hành Long thân hình lập tức biến lớn, hóa thành một đầu cự thú, dương miệng lớn dính máu liền rời khỏi Giản Tinh Chu trước mặt. Giản Tinh Chu trong lòng vui mừng lập tức bước, mà chuyển biến thành chính là hồn kinh ngân tang, thần sắc hoảng sợ vô cùng không muốn, không muốn ăn ta, Dương Tú, ngươi đáp ứng vùng tha ta sao? Dương Tú nhàn nhạt nhìn xem Giản Tinh Chu, lạnh lùng cười cười, cũng không nhiều nói. Địa Hành Long trừng mắt đại mắt thấy Giản Tinh Chu quắt chỉ bằng ngươi cái này cậu thứ đồ tầm thường cũng dám làm cho bản long làm sung vật ngươi chỉ xứng làm bản long khẩu phần lương thực Quy một chương 561, văn gia vương giả đến gian ác chương 561, văn gia vương giả đến gian ác giản tinh chu hoảng sợ tuyệt vọng hắn chưa từng có lường trước đến hôm nay sẽ chết càng là tuyệt đối không có lường trước đến sẽ là bị yêu thú trực tiếp nuốt luôn phương thức chết hắn xuất thân cao quý chính là giản vương triều vương tộc trực hệ đệ tử hơn nữa thiên phú xuất chúng có cao giai vương giả chi tư cao giai vương giả tại giản vương triều địa vị cực kỳ hách đi đến cái khác vương triều được cái khắc vương triều vương quân, tự mình nên đón. Thậm chí, giản vương triều đích đương đại vương quân, niên kỳ đã cao, chờ giản tinh chu lớn lên, nếu là có cơ duyên tạo hóa, hắn thậm chí có khả năng trở thành hạ nhiệm vương quân người nối nghiệp. Đối với giản tinh chu mà nói, tương lai của hắn, tự là một đầu tiền đồ tươi sáng. Thế nhưng mà, tựa vào hôm nay, hắn hết thể mỹ hảo tương lai, đều không tồn tại rồi, mà là biến thành địa hành long khẩu phần lương thực, bị địa hành long một ngụm phệ. Giản tinh chu, tốt. Trên đời không tiếp tục người này. siêu siêu, siêu. bốn phương tám hướng đều có cường giả, từ đằng xa cấp tốc mà mà đến. Trên bầu trời. cũng có phụ cận vương giả phá thoái hư không chuẩn di tới trận này săn giết văn gia an bài một ít cao gia huyền quân tiềm phục tại lạc nhật phong bốn phía để ngừa dừng lại dương tú chạy trốn bọn hắn khoảng cách lạc nhật phong xa điểm mà dương tú bên này lại dễ dàng đem giản tinh chu bọn người diệt sát cho nên thằng đến giản tinh chu bọn người toàn quân bị diệt những tiềm phục tại này bốn phía xa xa cao gia huyền quân mới chạy tới những cao gia này huyền quân từng phương hướng đều có vài người tổng số 10 cái bọn hắn đã biết rõ bên này xuất hiện biến cố nguyên một đám lộ ra kinh thiên uy thế trong mắt sát ý ngập trời bất quá Đương bọn hắn cảm nhận được Vân Long Lạc Giang tản mát ra vương giả khí thức, nhưng lại nguyên một đám thần sắc kinh biến, tại phía xa ngoài mấy trăm trượng, liền đứng tại không trung, không dám tới gần. Cho dù là cựu trọng nguyên quân, tại sinh tử cảnh vương giả trước mặt, cũng không chịu nổi một tích. Trừ phi bọn hắn bên này đồng dạng có vương giả đích thân đến, nếu không, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Văn gia ngay từ đầu, cũng không có phái vương giả đến đây, cho nên, đương bên này phát sinh sự cố, trước tiên điều động, là cách cách nơi này gần đây Vương giả Văn Hoàng Nghiệp. Văn Hoàng Nghiệp, nhị trọng vương giả, ngoại đường trưởng lão. Đương hắn nhận được tin tức, Văn gia thiên tài đệ tử văn chấn cùng với 8 vị huyền quân tại Lạc Nhật Phong bị giết, lợi dụng tốc độ nhanh nhất, hướng Lạc Nhật Phong chạy tới. Đối với lần này phân mộ, Văn Hoàng Nghiệp với tư cách ngoại đường trưởng lão, trong lòng của hắn là tin tưởng, biết rõ Văn gia liên hợp dàn gia muốn diệt trừ gần đây danh tiếng chính thị ngoại đường đệ tử Dương Tú. Tuy nhiên Dương Tú biểu hiện thập phần kinh diễm, nhưng mới là cựu trọng tụ linh mà thôi, cho nên Văn Hoàng Nghiệp chỉ là tại ngoại đường phụ cận tọa trấn, lưu ý lấy Lạc Nhật Phong tin tức. Tại Văn Hoàng Nghiệp xem ra, giản ra cùng Văn gia đều có tứ trọng huyền quân thiên tài đệ tử xuất động, hơn nữa Văn gia bên này còn xuất động 8 vị nhị trọng tam trọng huyền quân đánh chết dương tú đây còn không phải là dễ dàng có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới hắn thu được tin tức nhưng lại văn gia tại lạc nhật phong huyền quân toàn quân bị diệt tín dữ văn gia thân là ngự kiếm các tứ đại nội tộc một trong chín vị văn gia huyền quân tại ngự kiếm các bên trong bị giết việc này nếu truyền đi quả thực làm cho người cười đến rung răng văn hoàng nghiệp nghe được tin tức trong nội tâm lại là kinh tiếc lại là phân nộ vội vàng phá thoái hư không không ngừng tuần lớn gì rất nhanh liền chạy tới lạc nhật phong văn gia cao gia huyền quân nhóm chứng kiến văn hoàng nghiệp đã đến như là đã tìm được người tâm phúc vội vàng nên đón tiếp lấy Một vị cựu trọng huyền quân đạo hoàng nghiệp trưởng lão, đối phương có sinh tử cảnh vương giả. Văn Hoàng Nghiệp trong mắt tràn đầy sát cơ, quát còn sống chết vương giả thì như thế nào? Giết ta văn gia chi nhân, vương giả cũng phải chết. Tiếng nói rơi, Văn Hoàng Nghiệp ánh mắt lạnh lùng như kiếm, hướng Vân Long Lạc Giang bàn tới. Vân Long Lạc Giang ánh mắt cũng đúng Văn Hoàng Nghiệp. Hai vị vương giả ánh mắt giao kích, thư không sinh điện, xì xì văng lên. Văn Hoàng Nghiệp vẻ mặt sát khí, ánh mắt chuyển tới Dương Tú trên người, lạnh giọng quát tốt. Tốt, tốt. Dương Tú, ngươi thật đúng thật can đảm sắc, ngay cả ta văn gia người cũng dám giết, hôm nay, bổn vương cho ngươi chết không có chỗ chôn. những người này toàn bộ đều được đi theo người trong cùng dương tú nhìn xem văn hoàng nghiệp thần sắc lạnh nhạt, đạo là bọn hắn bắt cóc đồng môn đệ từ phía trước hại tính mạng của ta tại về sau ta bất quá là bị ép phản kích mà thôi như thế nào ngự kiếm các ở bên trong cũng chỉ hứa ngươi văn gia làm ác không cho phép người khác trừ gian như là đã cùng văn gia chống lại rồi sự tình không thể vãn hồi sốt ruột cũng không dùng dương tú triệt để tỉnh táo lại dù sao có lôi đế ấn át chủ bài nơi tay coi như là gặp được xấu nhất tình huống hắn cũng có thể bằng thương long tướng trợ kích phát lôi đế ấn không sợ bất luận kẻ nào hơn nữa Hắn còn có vạn lý vô tung phù nơi tay, lại có Long Vương Tháp cái này không gian linh bảo mang theo cơ trưởng tiêu bọn người ly khai, thật muốn làm, Dương Tú cũng không có gì hay sợ. Hiện tại, Dương Tú sở dĩ còn không có làm cho kiếm hồn thương Long Tồi động lôi đế ấn, một là không tới thời cơ tốt nhất, trước mắt tràng diện còn ứng phó được, hai là muốn nhìn xem, Ngự kiếm các xử lý như thế nào việc này. Trước khi, văn gia thiết kế giết hắn, là che giấu sự kiện, Ngự kiếm các mặt khác mấy hơn tộc cũng không biết. Hiện tại, như vậy một náo, nếu là bộ phát vương giả của chiến, lập tức sẽ chấn động toàn bộ ngự kiếm các. Dương Tú thân là ngự kiếm các từ trước tới nay vài tên nhất yêu nghiệt thiên tài đệ tử một trong, tao ngộ người khác thiết kế mưu sát, nhìn xem ngự kiếm các cao tầng, đến tột cùng là gì phản ứng? Là lựa chọn đứng tại hắn Dương Tú bên này, cùng hắn giao thiện, hay vẫn là mặc kệ không hỏi, bằng do Văn gia giết hắn, hoặc là trợ giúp Văn gia, cùng hắn trở mặt. Văn Hoàng Nghiệp nhìn xem Dương Tú, quát Dương Tú, có người mưu sát người, đó là bọn họ không đúng, nhưng cái này không ý nghĩa ngươi có giết chết quyền lực của bọn hắn, có cái gì hoàn quất, ngươi có thể hướng tông môn báo cáo. Tông môn hình đường sẽ phái người điều tra bản các hết thảy vụ án, có thể ngươi trực tiếp giết người, đưa hình đường tại nơi nào? hơn nữa, ngươi còn giết chết bạn các thiên tài huyền quân đệ tử, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bổn tọa thân là ngoại đường trưởng lão, phán xử ngươi tử hình, tại chỗ giết chết, tùy tung đám người, cùng tội xử tử. Tiếng nói rơi, Văn Hoàng Nghiệp tiểu muốn động thủ. Dương Tú nhưng lại hắc hắc một tiếng cười lạnh đã điều tra bản các vụ án, phải đợi hình đường điều tra, ngươi một cái ngoại đường trưởng lão, có tư cách gì phán ta có tội? Gấp gáp như vậy tiểu muốn chúng ta tại chỗ giết chết, là muốn hủy diệt chứng cứ phạm tội, miễn cho hình đường điều tra ra được, là các ngươi văn gia muốn hủy diệt ngự kiếm các vài vạn năm đến mạnh nhất thiên tài một trong. Văn Hoàng Nghiệp ánh mắt ngưng tụ, hắn muốn nhân cơ hội này trực tiếp đem dương tú gây nên vào chỗ chết cũng không trở thành làm cho văn gia chết đi huyền quân chết vô ích sau đó xử lý sạch một lần chứng cứ phạm tội miễn cho làm cho người điều tra ra là văn gia cố ý thiết kế mưu sắt dương tú phía trước nhưng không ngờ dương tú bắt lấy hắn trong lời nói lỗ thủng lại phản tướng hắn một quân bất quá nơi này huyền quân cường giả đều là văn gia chi nhân văn hoàng nghiệp hử lạnh một tiếng đạo ngươi nói không sai Buồn vương chính là muốn trước đem ngươi tại chỗ giết chết sau đó hủy diệt chứng cứ phạm tội ở đây đều là ta văn gia chi nhân chỉ cần các ngươi chết rồi ai biết tại đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta sẽ cho tông môn một cái giải thích hợp lý cho nên hiện tại ngươi tựu đi chết đi tiếng nói rơi văn hoàng nghiệp bộc phát ra ngập trời vương giả chi uy lúc này vân long lạc giang xuất hiện tại dương tú trước mặt khoát tay lấy ra một thanh đại cung thượng phẩm vương cấp linh bảo thiên vương phá cương cùng quy một chương 562, đáng sợ khai cung ba mũi tên bắn vương giả chương 562, đáng sợ khai cung ba mũi tên bắn vương giả văn hoàng nghiệp thân là nhị trọng vương giả uy thế bộc phát hạng gì khủng bố từng đoàn từng đoàn một mạch kình theo trong cơ thể hắn sung ra hình thành bành trướng khí lãng bốn phương tạm hướng Phong Vân chấn động. Trước khi đứng ở bên cạnh hắn cao giai Huyền Quân, Nguyên một đám thần sắc nghiêm trọng, vội vàng hướng phương xa bay đi, kéo ra cùng Văn Hoàng Nghiệp khoảng cách. Với tư cách nhị trọng vương giả, Văn Hoàng Nghiệp căn bản không có đem Vân Long Lạc Giang để vào mắt. Văn Hoàng Nghiệp liền linh bảo đều không có tế ra, chỉ là theo tay khẽ vẫy, lập tức trong thiên địa hỏa nguyên tức điên tôn ra ra. Hắn như là trong thiên địa hỏa nguyên khí vương, tiện tay sở, bành trướng hỏa nguyên khí hội tụ, liền ngưng tụ thành một thanh cực lớn hỏa diễm chi kiếm. Văn Hoàng Nghiệp có chút về phía trước phất tay, hỏa diễm chi kiếm lập tức vạch phá bầu trời, cách vài trăm mét khoảng cách, hướng Dương Tú bàn tới. cách xa vài trăm mét, cho dù là cựu trọng huyền quân, cũng khó công kích được mục tiêu, mặc dù có thể công kích được, ngưng tụ nguyên khí cũng đã sâu sắc tiêu tán, uy lực lớn giảm, có thể sinh tử cảnh vương giả đối với nguyên khí điều khiển, so thông huyền cảnh huyền quân muốn mạnh hơn nhiều, vương giả dùng nguyên khí ngưng tụ thành binh, dù là mục tiêu tại ngoài ngàn mét, đều có thể công kích được. ngay tại hỏa diễm chi kiếm nổ bắn ra mà đến thời điểm, vân long lạc giang xuất hiện tại giường tú trước mặt, xuất ra thượng phẩm vương cấp linh bảo, thiên vương phá cương cung, nháy mắt sau đó, vân long lạc giang khai cung, thiên vương phá cương cung kéo thành mãn nguyệt, một chỉ vân long nguyên khí ngưng tụ mà thành nguyên khí chi mũi tên. xuất hiện tại thiên vương phá cương cung bên trên đã tập trung vào xa xa văn hoàng nghiệp lập tức văn hoàng nghiệp trong lòng căng thẳng cảm ứng được nguy hiểm khí tức. thân xác của hắn đột nhiên cả kinh tuyệt đối không có ngờ tới đối phương chính là một cái nhất trọng vương giả vậy mà có được làm hắn đều cảm thấy nguy hiểm lực lượng thượng phẩm vương cấp linh bảo văn hoàng nghiệp lập tức lên tiếng kinh hô trong nội tâm chấn động vương cấp linh bảo tại đông cực vực cũng không thấy nhiều thượng phẩm vương cấp linh bảo vậy thì càng là rất thưa thớt cho dù là thân là đỉnh tiêm vương triều giản vương triều đều không cao hơn ba kiện về phần những thứ khác bình thường vương triều khả năng một kiện đều không có nếu có vậy khẳng định là trở thành trấn hướng chi bảo tồn tại thượng phẩm vương cấp linh bảo uy lực vốn là khủng bố nhất là cung loại linh bảo uy thế càng tăng lên cho dù là bình thường binh khí ở bên trong cung tiễn cũng muốn so đao thương kiếm côn các loại bình thường binh khí uy hiếp lớn nhiều lắm có thể thông qua dây cung bộc phát ra hơn xa tại người sử dụng lực lượng cung cấp bậc linh bảo cung loại linh bảo uy lực tự nhiên cũng mạnh hơn so với đao thương kiếm côn các loại binh khí linh bảo thiên vương phá cương cung vốn là thượng phẩm vương cấp linh bảo với tư cách cung loại linh bảo uy lực tại đồng bậc linh bảo ở bên trong lại là ở vào cao cấp nhất cấp độ Văn Hoàng Nghiệp bị Thiên Vương phá cương cung tập trung, tự nhiên là thần sắc kinh biến. Thiên Vương phá cương cung, làm hắn cái này nhị trọng vương giả cảm ứng được tử vong nguy hiểm. Ngay tại Văn Hoàng Nghiệp kinh hô thời điểm, Vân Long Lạc Giang liền quyết đoán bắn ra nguyên khí rồi chi mũi tên. Bèo, phía trước hư không chấn động, lập tức bị xuyên thủng ra một đầu dài trường không gian liệt khổng. Nguyên khí chi mũi tên nổ bắn ra về phía trước, thoáng qua tầm đó liền cùng hỏa diễm chi kiếm đối xạ cùng một chỗ. Vang một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm chi kiếm bị nguyên khí chi mũi tên lập tức xuyên đấu, chia năm bảy, hóa thành vô số đạo hỏa hoa vỡ ra. Mà nguyên khí chi mũi tên. Phá vỡ hỏa diễm chi kiếm sau cơ hồ không có dừng chút nào đốn, liên tiếp theo hướng Văn Hoàng Nghiệp bắn tới. Một cỗ bành trướng kiếm thế, theo Văn Hoàng Nghiệp trong cơ thể bộc phát ra, một thanh linh bảo chiến kiếm lập tức xung ra. Linh bảo chiến kiếm chỉ là huyền giai thượng phẩm. Dù là Văn Hoàng Nghiệp thân là nhị trọng vương giả, trên người liền vương cấp hạ phẩm linh bảo đều không có. Trừ đi một tí thiên tài vương giả, chỉ sợ chỉ có trung giai vương giả, mới người tài ba tay một kiện vương cấp linh bảo, sơ giai vương giả, chính thành đều không có. Linh bảo chiến kiếm đánh ra, lập tức cùng nguyên khí chi mũi tên va chạm. Một tiếng bạo hưởng, nguyên khí chi mũi tên chia năm bảy. Linh bảo chiến kiếm cũng chấn động mạnh, lập tức lui về phía sau. Văn Hoàng Nghiệp cảm nhận được linh bảo chiến kiếm truyền lại mà đến khủng bố lực lượng, thân thể đều khẽ run lên. Bất quá, trong lòng của hắn cảm nhận được nguy hiểm, cũng không có giảm bớt. Dây cung vừa văng lên, Vân Long Lạc Giang kéo ra Thiên Vương phá cương cung, lại bắn ra mũi tên thứ hai. Cung loại linh bảo tại cự ly xa công kích bên trên, ưu thế quá lớn, trừ phi mục tiêu có thể rất nhanh giết đến phụ cận, nếu không. Một mực muốn mặt Lâm cung loại linh bảo liên tục không ngừng mũi tên công kích. Nguyên khí chi mũi tên tốc độ quá là nhanh, vài trăm mét khoảng cách, một giây đồng hồ không đến liền bắn đến. Văn Hoàng Nghiệp vừa mới ngăn trở mũi tên thứ nhất, lại mặt phút cuối cùng mũi tên thứ hai công kích. Vội vàng tầm đó, Văn Hoàng Nghiệp chỉ có thể lại lần nữa tế ra linh bảo chiến kiếm ngăn cản. Keng! Một tiếng bạo hưởng. Lúc này đây, không có hỏa diễm chi kiếm tại phía trước cắt giảm sức mạnh của mũi tên, linh bảo chiến kiếm trực tiếp mặt Lâm Nguyên Khí rồi chi mũi tên cường lực nhất lượng công kích. Văn Hoàng Nghiệp thân là nhị trọng vương giả, thực lực tự nhiên là so muốn còn hơn trạng thái bình thường ở dưới Vân Long Lạc Giang. Thế nhưng mà, Vân Long Lạc Giang thông qua Thiên Vương Phá Cương cung tên bắn ra mũi tên, uy lực so với hắn bản thân thực lực muốn mạnh hơn nhiều. dù là văn hoàng nghiệp thân là nhị trọng vương giả cũng khó khăn chống lại tiếng nổ vang ở bên trong linh bảo chiến kiếm chấn động mạnh lập tức bị kích trở về văn hoàng nghiệp trong cơ thể văn hoàng nghiệp thân thể cũng chấn động mạnh như bị trọng kích tại trên bầu trời hướng phía sau bạo rời khỏi hơn trăm mét lúc này tiếng dây cung tiếng nổ thứ ba chi nguyên khí chi mũi tên lại đã nổ bắn ra mà ra lại là một giây đồng hồ không đến nguyên khí chi mũi tên cũng đã bắn đến văn hoàng nghiệp trước mặt văn hoàng nghiệp linh bảo chiến kiếm vừa mới bị chấn đắc thu hồi trong cơ thể đến bây giờ cũng còn đang chấn động văn hoàng nghiệp căn bản không kịp đối động đối mặt cái này một mũi tên chỉ có thể trốn Bèo. trong chốc lát văn hoàng nghiệp biến mất tại nguyên chỗ vương giả năng lực phá thoái hư không thuấn di mà đi nháy mắt thời gian văn hoàng nghiệp liền thối lui ra khỏi lưỡng ngoài ngàn mét thiên vương phá cương cung với tư cách thượng phẩm vương cấp linh bảo nó đã tập trung vào mục tiêu cũng không phải là dễ dàng như vậy lẽ tránh được vương cấp linh bảo khắc chế vương cấp Võ giả vương giả thuấn di cũng tránh tránh không được vương cấp cung loại linh bảo công kích nguyên khí mũi tên đã tập trung vào văn hoàng nghiệp ngay tại văn hoàng nghiệp phá thoái hư không thuấn di mà đi tại trên bầu trời tạo thành một đầu ngắn ngùi hư không thông đạo thời điểm nguyên khí chi mũi tên cũng bắn đi vào Nguyên khí chi mũi tên theo Văn Hoàng nghiệp tạo thành hư không thông đạo, đồng dạng tuấn di. Văn Hoàng nghiệp vừa mới xuất hiện tại lưỡng ngoài ngàn mét trên bầu trời, nguyên khí chi mũi tên cũng đi theo xuất hiện. Văn Hoàng Nghiệp rất rõ ràng vương cấp cung loại linh bảo năng lực, vừa hiện thân về sau liền lập tức lướt ngang, chuyển di phương hướng. Nhưng là đối với nguyên khí chi mũi tên tốc độ, phản ứng của hắn hay vẫn là chậm nửa nhịp. Ngay tại Văn Hoàng nghiệp lướt ngang trong nháy mắt đó, nguyên khí chi mũi tên theo hắn ngược phải chợt lóe lên. Văn Hoàng Nghiệp áo bảo bên trên hiện lộ ra nguyên một đám trận pháp là ấn, hắn áo bảo có thể ngăn trở nhị trọng vương giả một kích. Thế nhưng mà tại nguyên khí chi mũi tên xuyên thấu xuống. Cái áo bảo nhưng lại lập tức bị bắn cái thông dấu. Nguyên khí chi mũi tên, theo văn hoàng nghiệp phía sau lưng bắn bảo trước ngực bắn ra. Phúc. Trong chốc lát, máu tươi phun ra, huyết nhuộm bầu trời. Vân Long là Giang, chỉ là bình thường nhất trọng vương giả. Nhưng là, Bằng Thiên Vương phá cương cùng, vẹn vẹn khai ba mũi tên, liền vượt cấp bắn bị thương một vị nhị trọng vương giả. Thiên Vương phá cương công lực, có thể nghĩ, thật đúng khủng bố. Vương giả cấp chiến đấu, sinh ra cực lớn năng lượng chấn động. Giờ khắc này, ngự kiếm cắt trong phạm vi, đại lượng sinh tử cảnh vương giả, nguyên một đám đem ánh mắt quang hướng về phía bên này. Phi một chương 563, ngoại đường đường chủ, Lục Trọng Vương giả hiện. Chương 563, ngoại đường đường chủ, Lục Trọng Vương giả hiện. Ngự kiếm cắt trong phạm vi, vậy mà đã xảy ra vương giả cấp chiến đấu. Cái này làm cho ngự kiếm các sở hữu sinh tử cảnh vương giả đều trong nội tâm một quái lạ, nguyên một đám đem cường đại tinh thần cảm giác thả ra, hướng về sau vùng núi vực điều tra mà đến. Huyền quân thần hồn cũng đã phi thường cường đại, có thể vạn giảm tòa hồn. Sinh tử cảnh vương giả, thân hồn càng là cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, một khi tinh thần tập trung là một loại người, dù là đối phương tại 10 vạn giảm, mấy chục vạn giảm bên ngoài thần hồn đều sẽ có cảm ứng, mà chỉ là tinh thần cảm giác phóng ra ngoài điều tra, tự nhiên không thể giống như thần tỏa hồn cảm ứng ra như vậy khoảng cách xa, nhưng ngàn dặm ở trong, vương giả tinh thần cảm giác đều có thể kéo dài đến, rất nhanh, liền có một đạo đạo tinh thần cảm giác đảo qua phía khu vực này, xác định vương giả cuộc chiến vị trí. Sau đó, liền có từng vị vương giả theo ngự kiếm các các nơi bay ra, vương giả cuộc chiến, còn không cách nào làm cho những chính thức kia đứng tại ngự kiếm các cao tầng đại nhân vật xuất động, đến đây, cơ bản đều là sơ giai vương giả, ít có trung giai vương giả. Trong đó, ngoại đường khoảng cách nơi này gần đây. Xuất động vương giả số lượng tối đa. Ngoại đường đường chủ giản Thanh nghiệp, sinh tử cảnh lục trọng tu vi, là đến đây vương giả ở bên trong, tu vi cao nhất một cái. Giản Thanh nghiệp, giản vương triều vương tộc chi nhân, hắn tử khi bái nhập ngự kiếm các về sau, liền không có lại hồi giản vương triều, mà là một mực ở lại ngự kiếm các tu luyện, cuối cùng nhất lên làm ngoại đường đường chủ, trở thành giản vương triều vương tộc tại ngự kiếm các chức vị cao nhất, thực lực mạnh nhất võ giả. Đường chủ cấp tồn tại, tại ngự kiếm các đã ở vào cao tầng hàng ngũ, những thứ khác đường chủ đều là sinh tử cảnh thất trọng thiên, thuộc về cao giai vương giả. Ngoại đường, chủ yếu chức trách chủ là bồi dưỡng ngoại đường đệ tử. mà ngoại đường đệ tử mới là tụ linh cảnh Tu Vi, dù có thiên tài thế hệ, đột phá huyền quân về sau, sẽ tấn chức nội đường. Cho nên, ngoại đường địa vị không cao lắm, là ngự kiếm các tất cả trong nội đường, bài danh kế cuối tồn tại, bởi vậy, đường chủ Tu Vi cũng kế cuối. Đây chỉ là tương đối mà nói, đối với những thứ khác cao giai vương giả phía dưới vương giả mà nói, ngoại đường đường chủ đã là rất rất giỏi tồn tại. Dù sao, ngự kiếm các đường chủ vị trí, chỉ có ngoại đường đường chủ, mới có thể do cao giai vương giả phía dưới vương giả đảm nhiệm Giản thanh Nghiệp có thể theo phần đông trung giai vương giả trong chỗ hết tài năng, có thể thấy được hắn hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, thực lực của hắn tại cùng cảnh giới ở bên trong, thập phần cường đại, được xưng ngự kiếm cấp cao giai vương giả phía dưới đệ nhất nhân. Với tư cách giản vương triều vương tộc tại ngự kiếm các người mạnh nhất, giản thanh nghiệp đối với giản vương triều vương tộc, tự nhiên có đặc thủ chiếu cố. Lúc này đây Lạc Nhật Phong sự tình, giản Tinh Thần, giản Tinh Chu hai huynh đệ, tự nhiên là trước cáo tri giản thanh nghiệp. Giản nghiệp thân là ngoại đường đường chủ, tự nhiên không có khả năng tự mình kết cục đi mưu hại một vị ngoại đường đệ tử. Đương nhiên, việc này quan hệ đến giản Tinh Thần, giản Tinh Chu huynh đệ, Giản Thanh Nghiệp tự nhiên là mở một con mắt, nhắm một con mắt, quyền đường không biết. Thế nhưng mà, hiện tại Lạc Nhật Phong phụ cận thậm chí có vương giả cuộc chiến chấn động chuyển đến, Giản Thanh Nghiệp tự nhiên là trong nội tâm cả kinh, không nói hai lời liền cực tốc chạy đến. Với tư cách lục trọng vương giả, Giản Thanh Nghiệp tốc độ tại hướng Lạc Nhật Phong chạy đến vương giả bên trong, một cảnh siêu quần xuất chúng. Ngoại đường khoảng cách nơi này gần đây, Giản Thanh Nghiệp tự nhiên là người thứ nhất chạy tới. Theo chiến đấu bắt đầu, đến Văn Hoàng Nghiệp chúng tên, Giản Thành Nghiệp cũng đã chạy tới Lạc Nhật Phong phụ cận, rất xa thấy được bị thương Văn Hoàng Nghiệp, chính hướng cạnh mình trốn đến. Văn Hoàng Nghiệp chứng kiến xa xa Giản Thành Nghiệp, la lớn giản đường chủ cứu mạng cứu mạng a dương tú phản rồi dương tú phản rồi bèo bèo bèo giản thanh nghiệp một lần thuận di, là mấy ngàn thước khoảng cách lập tức xuyên thẳng qua hư không bên trên mười dặm mấy lần thuận di, liền cùng lồng ngực một cái lỗ thủng máu tươi ồ ồ mà chạy văn hoàng nghiệp tụ hợp cùng một chỗ giản thanh nghiệp vẻ mặt kinh ngạc nhìn văn hoàng nghiệp nói xảy ra chuyện gì ai đem ngươi thương thành như vậy văn hoàng nghiệp cách mấy ngàn thước khoảng cách chỉ vào lạc nhật phong ở dưới dương tú bọn người nói giản đường chủ ngoại đường đệ tử dương tú không biết từ chỗ nào tìm đến vương giả còn có cựu trọng huyền quân bọn hắn chu diệt bản các thiên tài huyền quân đệ tử còn chu diệt bản các huyền quân chấp sự mà ngay cả người giản ra thiên tài đệ tử giản tinh chu giản văn đạo cũng bị hắn đã diệt ra. giản thanh nghiệp lập tức thần sắc chấn động trong nội tâm như là một đạo dòng điện kết qua, kinh âm thanh nói ngươi nói cái gì giản tinh chu giản tinh chu chết giản văn đạo còn dễ nói chính là một cái bình thường vương giả chi tư tuy nhiên cũng tương đối trọng yếu nhưng giản vương triệu bình thường vương giả chi tư không chỉ giản văn đạo một cái vẫn là một cái không có ảnh hưởng quá lớn có thể giản tinh chu bất đồng giản tinh chu là cao giai vương giả chi tư Cho dù là giản vương triều như vậy đỉnh tiêm vương triều, trong vương tộc có được cao giai vương giả cũng số lượng rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại giản vương triều, cao giai vương giả chi tư là trên trăm năm cũng khó gặp thiên tài, gặp được vận khí không tốt thời đại, mấy trăm năm đều khó tìm một cái. Đối với giản vương triều mà nói, bất kỳ một cái nào cao giai vương giả chi tư đều là bảo vật quý. Hướng chi, giản tinh chu hay vẫn là giản vương triều vương tộc trực hệ đệ tử, là đương đại vương quân hậu nhân, thân phận vô cùng nhất quý trọng. Giản thanh nghiệp rất rõ ràng, giản tinh chu chết rồi, đây đối với giản vương triều mà nói, đây là thiên đại sự. Theo cảm giác được Lạc Nhật Phong phụ cận phát sinh vương giả cuộc chiến bắt đầu, Giản Thành Nghiệp trong nội tâm liền có chút bất an. Chỉ là thiết kế giết một cái cựu trọng tụ linh ngoại đường đệ tử Dương Tú mà thôi, như thế nào sẽ xuất hiện vương giả cuộc chiến? Giản Thành Nghiệp lúc ấy đã cảm thấy, Lạc Nhật Phong phát sinh biến cố, khả năng có bất hảo sự tình phát sinh, trong nội tâm tiểu có chút bận tâm giản Tinh Chu. Hắn biết rõ, giản Tinh Chu tại Lạc Nhật Phong. Bây giờ nghe nghe thấy tin dữ, trong nội tâm chấn động đồng thời, sát khí càng là như là bãi sơn đạo hải nghiêng thế ra. Văn Hoàng Nghiệp có thể lý giải giản Thành Nghiệp tâm tình, hắn vừa rồi cũng là như thế này lựa dẫn ngút trời, sát ý của cuộn. Bất quá giản thành nghiệp thân là lục trọng vương giả hơn nữa thực lực cường đại được xưng cao giai vương giả phía dưới đệ nhất nhân thực lực có thể so sánh văn hoàng nghiệp cường đại rất nhiều nhiều nữa dù là đối phương có được thượng phẩm vương cấp linh bảo nhưng người sử dụng tu vi quá thấp chỉ là nhất trọng vương giả như thế nào đều khó có khả năng uy hiếp được giản thành nghiệp văn hoàng nghiệp gật đầu nói vâng giản tinh chu chết rồi sở hữu tại lạc nhật phong phủ cận văn gia huế quân giản gia đệ tử toàn quân bị diệt đều bị dương tú giết chết bên cạnh hắn có một nhất trọng quân có được một kiện thượng phẩm vương cấp công linh bảo ta muốn ra tay đuổi bắt dương tú bị người này dùng tới phẩm vương cấp linh bảo cung bắn bị thương Giản Thanh Nghiệp sát ý ngập trời, quát, "Chết tiệt hổ trướng, lại dám như thế to gan lớn mật, Dương Tú, ngươi đây là tại muốn chết." Tiếng nói rơi, giản thanh nghiệp sinh tử cảnh lục trọng tu vi triệt để bạo phát đi ra, uy thế quá lớn, làm cho trên bầu trời phong vân biến sắc, bốn phía gió nổi mây phun, có bài sơn đảo hải xu thế. Vèo. Giản thanh nghiệp hóa thành một đạo lưu quang, hướng lạc nhật phong cực tốc phi hành mà đi. Vân Long Lạc Giang trên mặt lộ ra cực kỳ nghiêm trọng thần sắc, lục trọng vương giả, hắn căn bản không cách nào chống lại. Dương Tú ánh mắt ngưng tụ, trong tay phải, Lôi Đế ấn như hãm như hiện, đang muốn kích phát. Lúc này, một đạo thanh thủy thanh âm trong lúc đó từ đằng xa chuyển đến dừng tay giang công tử có lệnh thỉnh dương tú công tử tiến về bắc kiếm phong một tự quy một chương 564, trăm sáu tóc bạc tuyệt sắc cơ lang tuyết chương 564, trăm sáu mươi tóc bạc tuyệt sắc cơ lăng tuyết đạo này thành âm không phải rất to nhưng rất rõ ràng vang vọng tại lạc nhật phong phụ cận mỗi một vị võ giả trong tay giản thành nghiệp nghe vậy thần sắc xương sở giang công tử tại ngự kiếm các, có mấy cái giang công tử có thể tại hắn giản thành nghiệp trước mặt còn có thể xưng là giang công tử người chỉ có một cái kia chính là ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền đại đệ tử Giang Sở Ca, Giang Sở Ca vẫn chưa tới 200 tuổi. Tại giản thành nghiệp những năm này 500 tuổi uy tín lâu năm vương giả trước mặt còn là một văn bối. Nhưng là giản thành nghiệp cũng không dám bỏ qua Giang Sở Ca. Bởi vì Giang Sở Ca cái này văn bối vương giả đã là sinh tử cảnh cựu trọng tu vi mà giản thành nghiệp, thân là ngoại đường đường chủ tu vi mới là sinh tử cảnh lục trọng mà thôi. Chi ở giữa trinh lệch rất lớn, có như khác nhau một trời một vực. Cho nên nghe được Giang Sở Ca muốn thỉnh Dương Tu tiến về Bắc Kiếm Phong, giản thành nghiệp phản ứng đầu tiên tự là thu tay lại. Nhưng rất nhanh hắn trong lòng có thứ hai phản ứng. Giang Sở Ca là trưởng giáo thân truyền, nếu là Dương Tú nhìn thấy Giang Sở Ca, đem sự tình gì đều hướng Giang Sở Ca nói. Giang Sở Ca có thể hay không vì Dương Tú chủ trì công đạo? Dùng Giang Sở Ca trưởng giáo thân truyền đệ tử thân phận, dùng Giang Sở Ca cựu trọng vương giả tu vi, hắn có tư cách quản, cũng có thực lực quản cái này nhãn sự. Đến lúc đó, Dạng Tinh Chu không chỉ có bị Dương Tú giết chết, còn có thể trở thành làm hư hại Dương Tú hung thủ. Dương Tú thế nhưng mà ngự kiếm các vài vạn năm đến, có thể đến được trên đầu ngón tay mấy vị đỉnh tiêm yêu nhiệt thiên kiêu một trong. Về tình về lý, ngự kiếm các đều có lẽ hảo hảo bồi dưỡng mới đúng. Ai nếu làm hư hại Dương Tú? sự tình một khi làm rõ rồi đây nhất định sẽ khiến nhiều người tức giận tất nhiên hình thành thật lớn manh động đến lúc đó giản tinh chu cùng với sở hữu tham dự như hại dương tú người đều bị đinh bên trên sỉ nhục trụ thu mọi người thoá mạng hơn nữa việc này rất có thể sẽ bị miệt mài theo đuổi số dưới đến lúc đó giản tinh thần thậm chí giản thanh nghiệp chính mình cũng có thể bị bắt được đến dù sao như hại dương tú sự tình giản tinh thần giản tinh chu hai huynh đệ thế nhưng mà cùng giản thanh nghiệp đã từng nói qua giản thanh nghiệp dù chưa tham dự có thể hắn thân là ngoại đường đường chủ biết có người mưu hại ngự kiếm các từ trước tới nay thiên tài nhất đệ tử một trong dương tú lại bỏ mặc mặc kệ đây cũng là tội lớn tát thì thân vi sinh tử cảnh lục trọng vương giả giản thành nghiệp ý niệm trong đầu chuyển động hạng gì nhanh chóng đương thứ hai phản ứng bay vọt ra tốc độ ánh sáng tầm đó giản thành nghiệp liền được ra đáp án dương tú tuyệt không có thể sống muốn muốn đem sự tình đè xuống chỉ cần trước đem dương tú cùng với dương tú bên này người toàn bộ giết chết đến lúc đó chết không có đối chứng cha không thể tra mặc dù giang sở ca sẽ được sinh khí chẳng lẽ giang sở ca còn năng động được hắn vị này ngoại đường đường chủ hay sao việc này cũng quan hệ đến văn gia. Hơn nữa, Văn gia xuất động tám vị Huyền quân cơ giả, so giản gia liên lụy được còn sâu. Văn gia cũng vô luận như thế nào, không muốn mưu hại Dương Tú sự tình bạo lộ. Giết chết Dương Tú là cùng Văn gia kết làm một thể, sẽ phải chịu Văn gia toàn lực che chở. Có Văn gia với tư cách kiên cố hậu thuẫn, Giản Thành Nghiệp tự nhiên không sợ Giang Sở Ca. Cho nên, tại trong nháy mắt kinh sững sở về sau, Giản Thành Nghiệp trong hai mắt một lần nữa bộc phát ra sắc cơ. Giết, coi như không nghe thấy, trước đem Dương Tú giết chết nói sau. Hô, Giản Thành Nghiệp sát ý ngập trời, hai ngón tay khép lại như kiếm, hướng tiền phương một điểm. Lập tức trong thiên địa kim nguyên khí hội tụ tuân ra, ngưng tụ tại chỉ kiếm, hóa thành một đạo quang mang vạn trượng kim sắc kiếm quang, lập tức nổ bắn ra mà ra. cho dù là lăng không một chỉ, lục trọng vương giả chi huy, cũng cực kỳ khủng bố. phía trước hư không, như là bị đục lỗ mặt kính điện nát, một đạo kim sắc kiếm quang, lập tức nổ bắn ra ngoài ngàn mét, công kích đến lạc nhật phong xuống, dương tú trước mặt. một cách này, so về vân long lạc giang sử dụng thiên vương phá cương cung tên bắn ra mũi tên, tốc độ đều không chút thua kém. dương tú trong tay lôi đế ấn hào quang kịch liệt, đang muốn đánh ra. trong lúc đó, một cỗ cực hạn rét lạnh khí tức Hàn lâm. Dương Tú cảm giác bốn phương tám hướng không gian trong chốc lát bị băng phòng. chỉ thấy phía trước hư không nói lên một đạo tóc bạc áo màu bạc, dáng người thon dài, tóc dài nữ tử. Trong lúc đó xuất hiện tại Dương Tú phía trước cái này tóc bạc nữ tử đồng dạng lộ ra lục trọng vương giả khí tức, rồi ra một chỉ thon thon tay ngọc đón kim sắc kiếm quang một trường đập đi. Trong chốc lát cái kiếm ngọc trường phía trước vô cùng thủy nguyên khí hội tụ, ngưng tụ thành từng cái phiến tường băng. Đinh, kim sắc kiếm quang không ngừng phá toái hư không nổ bắn ra mà đến, xuất tại trên tường băng phát ra một tiếng giòn vang, kim sắc kiếm quang bắn vào tường băng bên trong. Bất quá. mới khó khăn lắm bắn vào tường băng một nửa, liền không cách nào nữa tiến. Ngược lại, khủng bố Hàn băng nguyên khí, đem kim sắc kiếm quang đóng băng, hóa thành băng điêu. Dương Tú thấy thế, không để cho kiếm hồn thương long tồi động lôi đế ấn, lôi đế ấn lẩn vào trong lòng bàn tay. Giản thanh nghiệp công kích bị ngăn lại, ánh mắt ngưng tụ, gắt gao chầm chầm vào tóc bạc nữ tử, quất. Cơ Lang Tuyết, buồn đường chủ ra tay thu thập mọi đường phản nghịch đệ tử, ngươi một ngoại nhân, chính là thị nữ, có tư cách gì ngăn trở đường chủ? Dương Tú thần sắc có chút một quái lạ, cái này tên là Cơ Lang Tuyết nữ tử, vẹn, vẹn là xem bóng lưng của nàng, liền biết là nhân gian khó gặp tuyệt sắc mỹ nữ. hơn nữa tu vi của nàng cao tới sinh tử cảnh lục trọng tu vi như thế lại chỉ là một cái thị nữ dương tú lập tức liền nhớ tới cao tuân thần kim vũ lương đã từng nói qua giang sở ca tại 60 năm trước ngoặt chạy một vị ngọc long sơn thánh nữ giống như tựu là gọi cơ lang tuyết, nguyên lai like chính là nàng nàng con tuổi còn rất trẻ tự là lục trọng vương giả tại võ đạo một bôi bên trên còn có tiềm lực tương lai tất thành cao dai vương giả vậy mà nguyện vi giang sở ca thị nữ cái này giang sở ca thật đúng là không giống người thường cũng ta hiểu được vừa so sánh với dương tú yên lặng tự khen một câu Thị nữ của hắn Thanh Long hi hi, vô luận cái nào một phương diện đều không thể so với Ngọc Long Sơn thánh nữ chỗ thua kém, thậm chí còn muốn càng tốt hơn. Cơ lang Tuyết dung nhan tuyệt thế, lạnh lùng như băng, lạnh lùng nhìn xem Giản Thành Nghiệp, nói, "Ta đã nói rõ, Giang công tử muốn gặp Dương Tú, ngươi lại dám còn hạ độc thủ, có hay không đem Giang công tử để vào mắt? Đã có những thứ khác vương giả chạy tới phụ cận." Giản Thành Nghiệp biết rõ, thời gian kéo thêm một phần, sẽ có càng nhiều vương giả chạy đến nơi đây. Chờ nhiều người lại giết Dương Tú, có thể tiểu không tốt độc thủ. Nhất định phải mau chóng đem Dương Tú chu sát. giản thanh nghiệp đằng đằng sắc khí quắc cơ lang tuyết ngươi đường đường ngọc long sơn thánh nữ không làm lại muốn làm người khác thị nữ một cái tiện nhân mà thôi thử bộ đường chủ xử phạt một cái ngoại đường đệ tử còn chưa tới phiên ngươi tới vung tay múa chân cúc cho ta tiếng nói rơi giản thanh nghiệp trong cơ thể xông ra một đạo kinh thiên kiếm quang một thanh linh bảo chiến kiếm phóng lên trời kiếm khí mang tất cả bát phương mây trên trời đoàn đều bị xé nước trong hư không xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở với tư cách một đường tri chủ giản thanh nghiệp thân phận không giống tầm thường có được linh bảo chiến kiếm vi vương cấp chúng phẩm uy thế cực kỳ kinh người Cơ lăng Tuyết giờ phút này đầy mặt sương lạnh, giản thanh nghiệp lời nói đối với nàng mà nói không khác đao nhọn lưỡi dao sắc bén, thật sâu khơi dậy nàng lửa giận. Quy một chương năm trăm sáu mươi Bá đạo, hình đường đường chủ tàng sắc cơ. Chương năm trăm sáu mươi Bá đạo, hình đường đường chủ tàng sắc cơ. Giản thanh nghiệp, ngươi muốn chết. Cơ lăng Tuyết khẽ quát một tiếng, đồng dạng lục trọng vương giả tu vi hoàn toàn bộc phát. Một đạo quang mang theo trong cơ thể nàng nổ bắn ra mà ra, cũng là một thanh linh bảo triển kiếm, đồng dạng là vương cấp trung phẩm. Giản thanh nghiệp tồi động lên linh bảo triển kiếm, hóa thành một đầu kim quang cự sả, chỗ đến chỗ, kim quang liệt không. Hư không nhẫn Cái này một đầu kim quang cự uy lực cực kỳ khủng bố, dù là phía trước là một cái ngọn núi, nó tiến lên cũng sẽ thiết cắt thành mảnh vỡ. Cơ Lăng Tuyết động lên nàng linh bảo chiến kiếm, hóa thành một đầu hàn băng hàng dài. Hàn băng hàng dài, đồng dạng do Lăng Lệ Ác liệt kiếm cương ngưng tụ mà thành, sắc bén đến cực điểm, hơn nữa còn lộ ra cực hạn lạnh như băng hàn băng phi tức. Nháy mắt thời gian, hai thanh trung phẩm vương cấp linh bảo chiến kiếm liền đụng vào nhau. Kim quang cự xả cùng hàn băng hàng dài va chạm, cả phiến thiên địa đều chấn động một cái. Trong chốc lát, trong hư không nhấc lên trùng trùng điệp điệp khí lãng, hướng bốn phương tám hướng bộc phát mà mở. trên bầu trời tựa như tận thế tiến đến, từng đạo cương mang đem hư không xé rách, có loại trời lật đầu cảm giác. giản thành nghiệp thân là ngoại đường đường chủ, một thân thực lực tại lục trọng vương giả bên trong, ở vào đỉnh tiêm trình độ, cùng cảnh giới khó gặp gỡ địch thủ. tại ngự kiếm các, giản thành nghiệp được xưng là cao giai vương giả phía dưới đệ nhất nhân. cơ lăng tuyết tuy là giang sở ca thị nữ, có thể nàng cũng không gia nhập ngự kiếm các, chỉ là giang sở ca tư nhân thị nữ, không tính là ngự kiếm các người. cho nên giản thành nghiệp cái này ngự kiếm các cao giai vương giả phía dưới đệ nhất nhân xưng hô, không có đem cơ lăng tuyết kể cả ở bên trong. Cơ Lăng Tuyết từng vi ngọc Long Sơn thánh nữ, tư chất tự nhiên xuất chúng, tu luyện hơn 100 năm, liền đã là lục trọng vương giả, còn có cực lớn tiềm lực, có hy vọng tại sinh tử cảnh tiếp tục tăng lên tu vi. Vô luận theo bất kỳ một cái nào phương diện, Cơ Lăng Tuyết đều muốn còn hơn giản thành nghiệp, kể cả thực lực. Kim Quang Cự xà cùng Hàn Băng Hàng dài va chạm, rõ ràng Kim Quang Cự xà tại mãnh liệt chấn động, hướng phía sau đẩy lui. Ken, Ken, Ken. Cơ Lăng Tuyết tối động linh bảo chiến kiếm, liên tục tấn công mạnh, mỗi một lần va chạm đều thiên địa chấn động, bạo hưởng kinh thiên. Gần kề hơn 10 lần đích mãnh liệt va chạm, Kim Quang Cự xà liền bị triệt để áp chế. bắt đầu kim quang tán loạn. Giản Thành Nghiệp càng đánh trong nội tâm càng kinh, hắn đối với thực lực của mình phi thường tự tin. Cùng cảnh giới vương giả, Giản Thành Nghiệp có chín thành năm chắc tại trong thời gian ngắn đánh lui. Tại Giản Thành Nghiệp xem ra, hắn vận dụng trung phẩm vương cấp linh bảo, đánh lui cơ Lăng Tuyết dễ dàng, không dùng được 10 giây đồng hồ thời gian. Sau đó, hắn có thể dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem Dương Tú cùng với Vân Long Lạc Giang bọn người, toàn bộ chu sát, một tên cũng không để lại. Đáng tiếc, sự tình lại không bằng Giản Thành Nghiệp sở ý liệu phát triển. Toàn bộ đông cực vực, có thể đủ thắng quá Giản Thành Nghiệp lục trọng vương giả, không cao hơn năm cái. có thể cơ lăng tuyết lại ở trong đó, quả nhiên là làm cho giản thành nghiệp cực kỳ ngoại ý. có cơ lăng tuyết tại, giản thành nghiệp biết rõ, hắn không có khả năng có đánh chết dương tú cơ hội. nếu là cùng cơ lăng tuyết cứng đối cứng đại chiến số giới giản thành nghiệp ngược lại sẽ thua ở cơ lăng tuyết trong tay. cái này làm cho giản thành nghiệp thập phần không cam lòng, nhưng hết cách rồi, hắn chỉ có thể lui về phía sau. phụ cận đã hội tụ một đám vương giả, đại đa số đều là ngoại đường trưởng lão, cũng có mặt khác tất cả đường trưởng lão gặp giản thành nghiệp tại cơ lăng tuyết trước mặt vậy mà rơi vào hạ phong, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc. giản thành nghiệp được xưng là ngự kiếm các cường đại nhất lục trọng vương giả. vậy mà thực lực còn so ra kém giang sở ca một cái thị nữ giản thanh nghiệp lui cơ lăng tuyết như trước mặt mũi tràn đầy sức lạnh giản thanh nghiệp đối với nàng nói năng lỗ mãng tự làm cho giản thanh nghiệp như vậy một tia không tổn hại lui nàng tâm không cam lòng bất quá cơ lăng tuyết không có đổi rét đi lên giang sở ca giao cho là phải đem Dương tú an toàn mang về bắc kiếm phong đây mới là đệ nhất chuyện quan trọng cơ lăng tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm lui đến xa xa giản thanh nghiệp liếc quay người nhìn về phía dương tú lúc thần sắc đã hóa thành bình thường nói dương tú công tử giang công tử thỉnh ngươi tiến về bắc kiếm phong xin mời đi theo ta dương tú nhìn xem vân long lạc giang mọi người nói bọn hắn đâu? Cơ lăng Tuyết nói có thể cùng nhau đi tới. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, Cơ Trường Tiêu bị thương cực kỳ nghiêm trọng, Tiểu tính Toán bảo trụ tính mạng cũng phế đi hai chân. Giản Gia Văn Gia không có ý định buông tha hắn, trong lòng của hắn đồng dạng không có ý định buông tha Giản Gia cùng Văn Gia. Hiện tại Giang Sở Ca mời hắn tiến về Bắc Kiếm Phong, vừa vặn đi ngay một chút. Giang Sở Ca có ý kiến gì không? Như Giang Sở Ca có thể chủ trì công đạo, đem việc này tương quan đám người từng cái nghiêm trị, Dương Tú cứ tiếp tục tại Ngự Kiếm Các lưu lại, chờ hắn tương lai thực lực mạnh, lại thu thập Giản Gia, Văn Gia. Như Giang Sở Ca không thể vì hắn chủ trì công đạo. hiện tại hắn tiểu muốn nhờ kiếm hồn thương lòng chi lực tôi động lôi đê ấn đại sát tứ phương làm cho giảng ra văn ra máu chảy thành sông dù là vì thế mà chạy trốn đến tận đầu tận đâu, trải qua bị người đuổi giết tần nút thời gian cũng sẽ không tiếc dương tú hướng cơ trường tiêu vân long lạc giang bọn người gật gật đầu nói đi chúng ta tiến đến bắc kiếm phong vân long lạc giang dùng nguyên khí bọc lấy cơ trường tiêu cùng dương tú cao tuấn thần kim vũ lương đều leo lên địa hành long phía sau lưng cơ lang tuyết bay lên không trung địa hành long chở đi dương tú bọn người đi theo cơ lang tuyết sau lưng Bọn hắn vừa mới bay lên không trung, liền có một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, các ngươi chỗ nào cũng không đi được. Lúc này, đã có không ít vương giả đã đến, lại vẫn đến rồi một vị thất trọng vương giả. Thất trọng vương giả chính là cao giai vương giả, vương uy cái thế, so về lục trọng vương giả muốn đáng sợ nhiều lắm. Giản thanh nghiệp đứng ở nơi này vị thất trọng vương giả trước mặt, đều khí tức thu liễm, trong thần sắc lộ ra cung kính. Vị này thất trọng vương giả chính là ngự kiếm các hình đường đường chủ, văn sùng hồ, hình đường đường chủ, trưởng quản hình phạt, đều là đường chủ cấp tồn tại, văn sùng hồ địa vị có thể so sánh giản thành nghiệp muốn cao hơn nhiều, thực lực. càng là cao hơn ra một cái đại cấp bậc văn sùng hổ lộ ra sâm nghiêm vì thế khiến nuốt sân hải cho dù là rất nhiều vương giả nhìn xem hắn đều ánh mắt kính sợ với tư cách trưởng quản hình phạt đường chủ cho dù là vương giả phạm vào sự tình tiến vào hình đường cũng phải luật ra đối với văn sùng hổ ở đây vương giả cái nào không ý kỵ văn sùng hổ nhìn xem cơ lang tuyết liếc thần xác lạnh tuấn dù là cơ lang tuyết thiên phú siêu quần hắn cũng không có để vào mắt Tiêu tính toán cơ lang tuyết có được cao dài vương giả chi tư tương lai đột phá thất trọng vương giả cũng chỉ là cùng hắn tương đương mà thôi hiện tại mới là sinh tử cảnh lục trọng tu vi, tại văn sùng hồ trước mặt căn bản không đủ xem. văn sùng hồ ánh mắt tại cơ lăng tuyết trên mặt khẽ quét mà qua, đã rơi vào dương tú trên người. lập tức văn sùng hồ tu vi phóng ra ngoài, bành quận trào uy áp áp rung động tứ phương, càng có tinh thần ba động, hướng dương tú trùng kích mà đi, hét lớn một tiếng. dương tú, ngươi cùng người hầu của ngươi đánh chết bạn các hai vị thiên tài huyền quân đệ tử, tám vị huyền quân chấp sự, một vị có được cao giai vương giả chi tư ngoại đường đệ tử, tổng cộng mười một người, thủ đoạn cực kỳ ngoan động, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. hiện tại cùng buồn đường chủ tiến về hình đường một đường a. bồn đường chủ hội đem việc này tường tra được ngọn nguồn nếu là oan hưởng các người vô tội phóng thích nếu là chứng cứ phạm tội xác thực hình đường là các người tánh mạng quy tốt Quy một chương năm trăm sáu mươi sáu cùng túng khốc nguyễn sâu tà thiên chương năm trăm sáu mươi sáu cùng túng khốc nguyễn sâu tà thiên văn sùng hổ lời nói nói được rất có trình độ hắn không có chút nào nhắc tới văn gia võ giả cũng không có nói ra giản gia võ giả mà là một mực chắc chắn dương tú bọn người đánh chết ngự kiếm các thiên tài huyền quân đệ tử huyền quân chấp sự thiên tài ngoại đường đệ tử cho nên gây nên hình đường đường chủ văn sùng hổ muốn đem dương tú bắt đến hình đường thiên kinh địa nghĩa đương nhiên hơn nữa văn sùng hổ cũng làm do nói nếu như kiểm chứng sự tình là thật liền muốn đem dương tú chờ xử tử người theo như ngự kiếm các hình pháp giết nhiều người như vậy đích thật là phải xử tử bởi như vậy dương tú bọn người tiến vào hình đường hẳn phải chết không thể nghi ngờ hơn nữa còn không người biết nói văn sùng hổ là mượn cơ hội trả thù chỉ biết nói văn sùng hổ làm việc đoan chính chờ dương tú bọn người vừa chết dương tú tại sao phải giết người hết thể đều chết không có đối chứng tự nhiên liền đem văn ra giản ra mưu hại dương tú sự tình cho tới dương tú nhìn xem văn sùng hổ ánh mắt lạnh lùng hình đường hắn là tất nhiên sẽ không đi kích phát lôi đế ấn cần trả giá thật lớn một cái giá lớn rất có thể sẽ để cho kiếm hồn thương long bởi vì hồn lực tiêu hao lại lâm vào trong phong ấn nếu như giang Sở ca có thể bảo vệ dương tú dương tú tự nhiên sẽ không vận dụng lôi đế ấn mà là đưa hắn trở thành át chủ bài trước nắm ở trong tay nếu như giang Sở ca bảo vệ không được dương tú văn gia không nên gây nên dương tú vào chỗ chết như vậy dương tú cũng chỉ có vận dụng lôi đế ấn một con đường đi phần đông vương giả đều nhìn xem dương tú mơ hồ cảm thấy sự tình hôm nay không phải đơn giản như vậy dương tú em đẹp tại sao phải đánh chết nhiều như vậy huyền quân Hơn nữa, tin tức gần ẩn tại chúng vương giả gian chuyên gia, dương tú đánh chết đều là văn gia huyền quân, cùng với giản ra hai vị thiên tài đệ tử. Thế nhưng mà, không có bất kỳ một vị vương giả nói nhiều một câu, văn sùng hổ tại văn gia địa vị rất cao, văn sùng hổ nói do muốn đem dương tú cầm nhập hình đường, cái này ý nghĩa, văn gia nhất định được đem dương tú gây nên vào chỗ chết. Không có, có ai dám cùng văn gia làm trái lại. Cơ lăng tuyết đứng tại địa hành long phía trước, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, đem văn sùng hổ ngập trời vì thế đều ngăn cản xuống dưới lạnh lùng mở miệng giang công tử thỉnh dương tú công tử tiến về bắt kiếm phong hình đường muốn bắt người chờ giang công tử thấy dương tú công tử nói sau văn sùng hổ ánh mắt như kiếm khí nuốt sân hải thất trọng vương giả tu vi hoàn toàn bộc phát từng đoàn từng đoàn khí kỉnh tại trên bầu trời khuếch tán văn sùng hổ từng bước một đạp hư về phía trước hướng cơ lang tuyết đi tới nói dương tú sát hại đồng môn mặc cho ai cũng đừng muốn bao che hôm nay ai cũng không thể mang đi hắn dương tú bọn người chỉ có thể đi một chỗ cái kia chính là hình đường cơ lang tuyết chờ ngươi đột phá sinh tử cảnh thất trọng ngươi có lẽ có cùng đột đường chủ sức đánh một trận hiện tại Ngươi còn chưa có tư cách ngăn cả ta. Hô, hô, hô bốn. Văn Sùng Hư mỗi bước về phía trước một bước, khí thế liền cường thịnh một phần, làm cho bốn phương tăng hướng. Gió nổi mây phun, khí lang kích động, như kinh đảo phách ngạn, bãi sơn đảo hải. Văn Sùng Hổ mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn uy áp liền hướng tiền phương đẩy vào nhất định được phá vi. Cơ lăng tuyết tu vi toàn diện bộc phát, bốn phía một mảnh đóng băng, hình thành một cái hàn băng lĩnh vực. Có thể tại Văn Sùng Hổ khí thế uy áp phía dưới, cơ lăng tuyết hàn băng lĩnh vực càng ngày càng nhỏ, sát mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Cơ lăng tuyết hiện tại. Hoàn toàn chính xác còn không cách nào cùng thân là uy tín lâu năm thất trọng vương giả văn sùng hồ chống lại. Nhưng là cơ lăng tuyết đứng tại địa hành long trước mặt, vi dương tú bọn người chặn văn sùng hồ mũi nhọn cũng không lui lại một bước. Văn sùng hồ từng bước một tiến về phía trước, cùng cơ lăng tuyết càng ngày càng gần. Cơ lăng tuyết cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt đã ẩn ẩn gặp đổ mồ hôi. Dương văn sùng hồ đi đến cơ lăng tuyết phía trước trăm trượng bên ngoài, cơ lăng tuyết hàn băng lĩnh vực đã lui đến trước người của nàng một trượng ở trong. Hơn nữa, hàn băng lĩnh vực tạch tạch tạch vang lên, ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Cơ lăng tuyết như lâm đại địch, thần sắc lạnh như xương lạnh, đây là giang công tử muốn gặp người văn đường chủ ngươi liền giang công tử mặt mũi đều không để cho sao văn sùng hồ ha ha cười cười nói giang sợ ca mặt mũi rất đáng tiền sao bộ đường chủ theo bạn các hình pháp đổi bắt tội phạm tại sao phải cho hắn mặt mũi văn sùng hồ giọng điệu cứng rắn vừa nói xong trên bầu trời trong lúc đó một cái chân to đạp xuống cái này chỉ chân to đại như núi không hề báo hiệu xuất hiện tại văn sùng hồ trên không mạnh liệt đạp xuống như là một tòa núi nhỏ rơi xuống dưới trong lúc đó xuất hiện cái này chỉ chân to dọa sở hữu vương giả nhảy dựng dương tú mọi người thân xác cũng mãnh liệt cả kinh cái này chỉ chân to tới như vậy đột nhiên ai đều không ngờ rằng duy chỉ có địa hành long phía trước cơ lăng tuyết thần sắc như thường tựa hồ sớm có dự kiến một cước này xuất hiện được quá đột nột đạp xuống tốc độ quá nhanh cho dù là văn sùng hồ thân là thất trọng vương giả đều phản ứng không kịp căn bản đến không kịp né tránh bản năng nguyên khí bộc phát ngưng tụ thành cương hóa thành một cái cương cháo bảo vệ toàn thân thế nhưng mà một cước này lực lượng to đến thần kỳ thất trọng vương giả nguyên khí cương cháo bị cái này chân to giẫm ở bên trong lập tức nghiền nát sau đó văn sùng hổ vị này thất trọng vương giả hình đường đường chủ bị chân to giẫm nát lòng bàn chân Theo trên bầu trời dâng mạnh đến địa phương. Với anh, cái này chỉ chân to cũng là nguyên khí ngưng tụ mà thành, dâm đến mặt đất, một tiếng bạo hưởng, một đoàn khủng bố khí kình hướng bốn phương tám hướng trùng kích mà khai, trong chốc lát huyết tán đến ngoài ngàn mét, mặt đất bị tức kình gọt sạch một tầng, cây cối bị cả gốc thế tại rút lên, vô số bùn đất phi cổn, thổ thạch bay tứ tung, phương viên hơn mười dặm mặt đất đều mãnh liệt chấn động một cái. Cùng một thời gian, văn sùng hổ vừa rồi dừng chân chỗ, xuất hiện một người tuổi còn trẻ vương giả, một thân áo trắng như tuyết, tóc đen phi dương, dung mạo tuấn mỹ, dáng người thon dài, khí vũ uyên ngang, như ngọc thụ lâm phong. trích tiên đến thế gian, tuổi trẻ vương giả lộ ra sinh tử cảnh cửu trọng khí tức, nhưng khí tức của hắn ôn hòa, cũng không có làm cho người cảm giác được áp lực. Giang Sở Ca, Phu cận vương giả nhìn xem đột nhiên hiện thân tuổi trẻ vương giả, không ít đều kinh hô ra tên của hắn, vẻ mặt rung động. Văn Sùng Hổ, thế nhưng mà thất trọng vương giả, hơn nữa là ngự kiếm các hình đường đường chủ a. Vậy mà cứ như vậy bị Giang Sở Ca một cước cho từ phía trên không đạp xuống mặt đất. Tất cả mọi người vì Giang Sở Ca thực lực rung động, đồng thời cũng vì Giang Sở Ca cử động mà rung động. Tiêu Tính Toán Giang Sở Ca tu vi còn hơn Văn Sùng Hổ. có thể văn sùng hổ chính là hình đường được chủ lại là văn gia cao tầng giang sở ca một cước này thương đương cũng dấm nát văn gia trên mặt tại ngự kiếm các thậm chí có người dám dâm văn gia mặt chúng vương giả trong nội tâm đều chịu chấn động hắn có thể thực có can đảm dầm a dương tú bọn người cũng vẻ mặt kinh tiếp nhìn xem giang sở ca bọn hắn đã sớm nghe nói qua giang sở ca đại danh hôm nay vừa thấy bá đạo này xuất hiện phương thức thật đúng là cùng túng khóc miễn sâu tạc trời ạ lúc này mặt đất bùi mù tiêu tán mọi người nhìn thấy mặt đất một cái cự đại dấu chân thật sâu dẫm nhập trong lòng đất văn sùng hổ vừa lúc bị giấm nát dấu chân nhất trung tâm, giang sở ca có chút túi đầu, nhìn dấu chân bên trong văn sùng hổ liếc, thản nhiên nói: ta giang sở ca tại bắc kiếm phong gặp dương tú, đã là cho đủ ngươi văn ra mặt mũi, có thể ngươi lại không để cho ta giang sở ca mặt mũi. ngươi nói ta giang sở ca mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền? hiện tại ngươi nói một chút, đáng giá mấy đồng tiền? quy một chương 567, trăm bá khí. giang sở ca cùng rốc mặt, chương 567, trăm bá khí. giang sở ca cùng rốc mặt, mặt đất, dấu chân trung tâm, văn sùng hổ thân thể thật sâu lâm vào thổ thạch bên trong. giờ phút này văn sùng hổ nội tâm làm nỗ so trong lúc đó đã bị người theo trên bầu trời một cước dẫm xuống dưới đổi ai cũng được mộng so thằng đến nghe được giang sở ca lời nói văn sùng hổ mới kịp phản ứng chính mình là bị giang sở ca một cước dẫm xuống dưới nộ văn sùng hổ trong nội tâm tuôn giang ngập trời giận dữ chính mình thế nhưng mà thất trọng vương giả đứng tại đông cực vực võ đạo đỉnh phong tồn tại tại ngự kiếm các, chính mình càng là hình đường đường chủ thân phận địa vị cao quý hiền hách hơn nữa luận bối phận văn sùng hổ là đã sống hơn bảy năm uy tín lâu năm vương giả mà giang sở ca vẫn chưa tới 200 tuổi, tại thọ nguyên dài đến ngàn năm vương giả bên trong, không đến 200 tuổi, quả thực tiểu như cùng người bình thường trong không đến 20 tuổi thiếu niên, là thật sự văn bối. Thế nhưng mà, lại tại trước mắt bao người, Văn Sùng Hổ bị Giang Sở Ca một cước theo đám mây đạp xuống bụi bùn, hắn tôn nghiêm, mặt của hắn đều bị Giang Sở Ca một cước này giống được không còn sót lại chút gì. Văn Sùng Hổ ghé vào dấu chân cuối cùng, lửa giận trong lòng, điên cuồng bắt đầu khởi động, trong hai mắt lộ ra huyết hồng chi sắc, trên đầu một nhiều sợi gân xanh bạo lên. nháy mắt sau đó, Văn Sùng Hổ phóng lên trời, vèo thoáng một phát, liền bay lên bầu trời. rất nhanh liền đứng ở cùng giang sở ca ngang nhau độ cao văn sùng hổ nhìn hằm hằm lấy giang sở ca quắc, giang sở ca ngươi một cái van bối đệ tử lại dám dâm ta ta văn sùng hổ thế nhưng mà hình văn sùng hổ đang khi nói chuyện giang sở ca một bước về phía trước thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại văn sùng hổ trên không lại là một cước đạp xuống bành trướng nguyên khí hóa thành một chỉ nguyên khí bản chân khổng lồ đại như núi mãnh liệt rơi mà xuống ra lệnh vương không gian đều cứng lại văn sùng hổ còn chưa nói xong cái kia nguyên khí bản chân khổng lồ liền dâm đến đỉnh đầu mặc cho văn sùng bên trên như thế nào tồi động nguyên khí ngăn cản cũng ngăn cản không nổi vâng, Văn Sùng Hổ lần thứ hai bị từ phía trên không dẫm đến mặt đất. Một tiếng chấn tiếng nổ, mặt đất thổ thạch phiến cuộn, bụi mù của cuộn, tựa như long trời lở đất. Đương bụi mù tán đi, lại là một cái cự đại dấu chân ra hiện tại mặt. Văn Sùng Hổ bị dẫm nát dấu chân ở giữa. Trên bầu trời, Giang Sở Ca tựa hồ vừa rồi chỉ là dẫm một con kiến, thần sắc lại nhạt, nói: dẫm ngươi thì như thế nào? Hình đường đường chủ rất giỏi sao? Trên bầu trời, vô luận là sinh tử cảnh vương giả, hay vẫn là thông huyền cảnh huyền quân, nguyên một đám khoe mắt có rốn. Giang Sở Ca tuy nhiên danh chấn đông vực, nhưng hắn kỳ thật rất ít ra tay. nhất là 60 năm trước, đem ngọc long sơn thánh nữ cơ lăng tuyết mang về ngự kiếm các về sau, liền càng là rất ít hiện thân tại trước mặt công chúng. Một mực tại bắc kiếm phong bên trên, cùng hắn mấy vị thiên phú siêu quần, dung mạo tuyệt thế thị nữ, trải qua thần tiên giống như thời gian. Giang Sở Ca ra tay thiếu, tại ngự kiếm các, ra tay càng thiếu. Trước đó lần thứ nhất ra tay tất cả mọi người đã quên là bao lâu trước kia, dù sao đã thật lâu thật lâu. Cho nên, ngự kiếm các bên trong võ giả, đối với Giang Sở Ca uy danh rất hiểu rõ, càng lớn tại Giang Sở Ca thực lực. Hôm nay, bọn hắn cuối cùng là thấy tận mắt chứng nhận Giang Sở Ca thực lực, cũng thấy tận mắt chứng nhận Giang Sở Ca bá khí. Dương Tú nhìn xem Giang Sở Ca, trong nội tâm cũng kích động không thôi. Cái này là người mang thực lực tuyệt đối, lực lượng cùng tự tin, đảm nhiệm không hề phục, một cước dẫm chi. Nếu như Dương Tú cũng có thực lực như vậy, hôm nay gì về phần như thế, trực tiếp một đường dấm lên Văn Gia Quỳ xuống gọi cha mới thôi. Dương Tú tu vi tăng lên, thực lực tăng lên, đã đầy đủ nhanh, có thể Dương Tú ý nguyên bảo trì cực kỳ mãnh liệt biến cường chi tâm. Hắn cần thực lực, chỉ có thực lực đầy đủ cường đại, mới có thể càn quét hết thể mạo phàm người, làm cho cửu địch tan thành mây khói. Mặt đất, Văn Sùng Hổ lần thứ hai bị dâm đến mặt đất, kết cục có thể so sánh lần thứ nhất muốn thảm nhiều lắm. Hoa. văn sùng hổ miệng lớn khục lấy máu tươi nhận lấy trọng thương giang sở ca cước thứ nhất đạp xuống chỉ là tùy ý giáo hấn thoáng một phát văn sùng hổ cho nên tuy nhiên nhìn như dọa người kỳ thực ra sức xào rượu hơn nữa văn sùng hổ thân là thất trọng vương giả bản thân lực phòng ngự cường đại trên người cũng có cường đại lực phòng ngự trận pháp áo bảo bị giang sở ca cước thứ nhất dẫm đến mặt đất lúc cũng không bị thương giang sở ca thứ hai chân đạp xuống ra chân lực lượng có thể so sánh cước thứ nhất phải cường đại hơn nhiều đã văn sùng hổ không phục giang sở ca tự nhiên là muốn cho hắn tin tưởng cảm ứng thoáng một phát cựu trọng vương giả thực lực là bực nào cường đại đương giang sở ca chính thức sử dụng được đến dù là hắn xuyên lấy có thể kháng cự cao dài vương giả một kích trận pháp áo bảo cũng không dùng được bị giấm được người bị thương nặng liên nổ ra mấy ngụm máu tươi văn sùng hổ mới từ thổ thạch trong đứng dậy hắn bị thương rất nặng nhưng cũng không có bởi vì giang sở ca thực lực cường đại mà khuất phục hắn ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn hàm hàm lấy giang sở ca Quắc. giang sở ca mặc dù ngươi là trưởng giáo thân truyền đệ tử ngự kiếm các cũng không phải do ngươi coi trời bằng vùng ngươi vào một thân thực lực không đem hình đường để vào mắt còn có hay không tông hình pháp ngự kiếm các có tứ đại nội tộc tại còn không phải do ngươi phi thiên ở đây văn gia có không ít vương giả huyền quân nhìn xem giang sở ca cũng vẻ mặt vẻ phẫn nộ nhao nhao gầm lên cuồng vọng cho là mình là cựu trọng vương giả ta văn gia sẽ không người thu thập được ngươi sao tại tông môn bên trong ẩu đả hình đường đường chủ phải bị tội gì ngay cả là trưởng giáo thân truyền cũng không thể coi trời bằng vung tông có tông quy hình có hình pháp ngự kiếm các chuyển thừa mấy vạn đoạn giang sở ca không phải do ngươi tùy ý làm vậy tại bên ngoài trêu hoa gẹo cỏ bại hoại ta ngự kiếm các thanh hình danh ở bên trong hoành hành ngang ngược coi trời bằng vung giang sở ca ngươi tội ác tẩy trời một đạo lại một đạo thanh âm tức giận theo nhau mà đến không chỉ là văn gia võ giả đối với giang sở ca vô cùng phẫn nộ những thứ khác vương, giả cũng đều tức giận bất bình đối với giang sở ca bá đạo cảm thấy bất mãn dù sao văn sùng hổ tại ngự kiếm các thân cư hình đường đường chủ vị là có uy tín danh dự đại nhân vật giang sở ca vừa hiện thân vốn là không nói hai lời sẽ đem văn sùng hổ dấm nát lòng bàn chân lần thứ hai bởi vì văn sùng hổ khắc phục lại là một cước đem văn sùng hổ dấm đến mặt đất hơn nữa còn tăng lớn lực lượng đem văn sùng hổ dấm thành trọng thương đây thật là bá đạo ngang ngược nhưng mà Giang Sở Ca đối mặt mọi người chỉ trích, lại là mỉm cười, không có bất kỳ phản bác. Sau đó, Giang Sở Ca mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, như là một đạo lưu tinh truy rơi, lại là một cước đạp xuống. Một cước này, như cũng là dẫm hướng Văn Sùng Hổ. Nhưng bất đồng chính là, trước hai chân, Văn Sùng Hổ là từ bầu trời bị Giang Sở Ca đạp xuống. Lúc này đây, Văn Sùng Hổ còn tại mặt đất giấu chân bên trong, Giang Sở Ca lại là một cước dẫm xuống dưới, đây là rõ ràng muốn dẫm Văn Sùng Hổ, càng là muốn dẫm Văn ra mặt, làm cho Văn ra đám võ giả, nguyên một đám tức giận đến trong mắt bạo liệt. Cái khác vương giả, cũng nguyên một đám mặt đều khí thanh rồi. Giang Sở Ca đây quả thực có chút quá mức. Văn Sùng Hổ đã trọng thương, cái đó còn có thể đỡ nổi Giang Sở Ca một cước này, dù là hắn tế ra linh bảo chiến kiếm, cũng làm theo bị Giang Sở Ca một cước giẫm nát mặt đất. Lúc này đây, Giang Sở Ca không phải dùng nguyên khí giấu chân đạp xuống, mà là trực tiếp một cước, giẫm nát Văn Sùng Hổ lồng ngực. Giang Sở Ca túi đầu nhìn xem Văn Sùng Hổ, thản nhiên nói, có phải hay không rất tức giận, có phải hay không rất phẫn nộ, có phải hay không cảm giác mình nhận lấy quá đủ. Có là được rồi. Các ngươi Văn gia khi nhục Dương Tú, hiện tại ta cũng khi nhục các ngươi Văn gia. cho các ngươi cũng cảm thụ thoáng một phát, bị người không phân tốt xấu tùyu giẫm nát lòng bàn chân tư vị. Quy 1 chương 568, cường giả. Cao gia vương giả đều tới. Chương 568, cường giả. Cao gia vương giả đều tới. Giang Sở Ca một cước này đập xuống, Văn Sùng Hổ bị thương quá nặng, trong miệng liền nhả máu tươi. Lúc này Văn Sùng Hổ, cơ hồ vứt bỏ nửa cái mạng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong hai mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu là Giang Sở Ca lại dùng lực một điểm, một cước này đầy đủ đem thân thể của hắn đều dẫm bạo, làm cho hắn cảm ứng được tử vong nguy hiểm. Giang Sở Ca quá lạnh nhẫn tính, Văn Sùng Hổ có dự cảm Đối phương cũng không thèm để ý sống chết của mình. Nói cách khác, Giang Sở Ca nếu là mất hứng, hạ một cước giết chết hắn Văn Sùng Hổ cũng là có khả năng. Cảm nhận được tử vong nguy hiểm, Văn Sùng Hổ cái đó còn kiên cường được lên, trong nội tâm thẳng run rẩy, nhìn xem Giang Sở Ca vẻ mặt kinh hãi. Văn gia vương giả, Huyền con nhóm, nhìn xem Văn Sùng Hổ thảm trạng, nguyên một đám phẫn nộ tới cực điểm. Có thể bọn hắn không có người nào dám động. Văn Sùng Hổ thân là thất trọng vương giả, tại Giang Sở Ca trước mặt đều không chịu nổi một kích, bọn hắn những người này có thể tính gì chứ? Bọn hắn có tự mình hiểu lấy, tại Giang Sở Ca trước mặt, bọn hắn liền cái dám cũng không phải. hiện tại bọn hắn trong nội tâm duy nhất chờ đợi tự là văn gia gia chủ thì ra là ngự kiếm các chấp pháp trưởng lao văn thương hải có thể nhanh lên chạy tới sau đó thu thập giang sở ca vì văn gia chính danh cho văn gia đem vứt bỏ thể diện tìm trở về văn thương hải hoàn toàn chính xác chính hướng bên này chạy đến văn sùng hổ thân là ngự kiếm các hình đường đường chủ tại trước mắt bao người bị người đánh cho bị dày vò đây đối với ngự kiếm các mà nói tuyệt đối là thiên đại sự kiện không chỉ có là văn gia gia chủ văn thương hải đến rồi tứ đại nội tộc tất cả gia tộc nhân vật đứng đầu toàn bộ đều hướng lạc nhật phong vụ cận chạy đến. hôm nay việc này theo giang Sở ca ra tay xem như triệt để nào lớn hơn nào đến ngự kiếm các cao tầng ra hết tình trạng kế tiếp tranh đấu không cách nào tránh khỏi hơn nữa thế cục càng lớn càng thêm kịch liệt hôm nay ngự kiếm các chắc chắn là tông sử thượng lưu danh một ngày lúc này ngoại trừ văn gia võ giả đối với giang Sở ca hận đấu xương những thứ khác vương giả ngược lại là tỉnh táo lại thông qua giang Sở ca lời nói mới rồi bọn hắn nghe xong đi ra giang Sở ca cũng không phải vô duyên vô cơ dân văn sùng hồ chi như vậy là vì văn gia khi nhục Dương tú cho nên hắn dùng kỳ nhân chi đạo còn chị một thân tri thân cũng làm cho văn gia cảm thụ đống chốc bị khi nhục tư vị điều này nói rõ dương tú đánh chết văn gia huyền quân sự tỉnh có nội tình khác cái này làm cho chúng vương giả đối với giang sở ca cùng dương tú quan hệ rất là hiếu kỳ có thể làm cho giang sở ca như thế vì dương tú xuất đầu giữa hai người đến tột cùng có cái gì quan hệ mật thiết dương tú trong khoảng thời gian này tại ngự kiếm các gây ra thật lớn động tĩnh hoành động toàn bộ độ ngự kiếm các cho dù là thân cư cao vị vương giả cũng đều nhận ra dương tú biết rõ dương tú là từ trăm quốc tri vực mà đến theo đạo lý giảng dương tú cùng giang sở ca tầm đó Có lẽ cũng không quan hệ mới đúng. Giang Sở Ca tại sao phải như vậy trợ giúp Dương Tú, chúng Vương giả trái muốn phải muốn, chỉ có một khả năng. Giang Sở Ca tại ngoại đường lúc, cùng Dương Tú đồng dạng, cũng là leo lên Kiếm Sơn đỉnh Phong thứ 25 tầng, đều là ngự kiếm cấp từ trước tới nay 9 người một trong. Kiếm tháp, Giang Sở Ca cũng đồng dạng qua cửa, cùng Dương Tú đều là ngự kiếm cấp từ trước tới nay 5 người một trong. Hơn nữa, Giang Sở Ca là kiếm trận sư, Dương Tú cũng là kiếm trận sư. Cho nên, Giang Sở Ca chứng kiến Dương Tú, giống như là thấy được năm đó chính mình. Nếu như Dương Tú là đã tao ngộ văn gia khi nhỏ, Giang Sở Ca chịu ra tay, tự nhiên giải thích qua được đi. Bất quá, mặc dù nghĩ tới nguyên nhân, chúng Vương giả hay vẫn là bội phục Giang Sở Ca phế lực. Dù sao, Giang Sở Ca muốn đối mặt, thế nhưng mà ngự kiếm cấp tứ đại nội tộc một trong Văn gia, có được cựu trọng Vương giả Văn gia. Hơn nữa, Văn gia gia chủ Văn Thương Hải đã hơn 800 tuổi, tại sinh tử cảnh cựu trọng Tu Vi đã dừng lại mấy trăm năm, có thể nói là công tham tạo hóa. Với tư cách một gã uy tín lâu năm cựu trọng Vương giả, với tư cách ngự kiếm cấp chấp pháp trưởng lão Văn Thương Hải thực lực, tự nhiên thập phần cường đại, điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa, toàn bộ Văn gia. còn có được vài chức cao gia vương giả, càng mấu chốt chính là tứ đại nội tộc giúp nhau tầm đó, mấu chốt chặt chẽ, nhiều có thông gia, rất có thể có cái khác nội tộc đứng tại văn gia bên này. Giang Sở Ca với tư cách một vị tuổi trẻ cựu trọng vương giả, không chỉ có muốn đối kháng Văn thương Hải, còn muốn đối kháng toàn bộ văn gia, thậm chí là còn muốn đối phó cái khác cường đại nội tộc, cái này là bực nào áp lực cực lớn. Vì một cái không thể làm trung dương tú, Giang Sở Ca đứng ra cùng văn gia là địch, phần này gan dạ sáng suốt, làm cho không ít vương giả đều cảm giác khắc phục. dương tú nghe xong giang sở ca lời nói cũng âm thầm cảm kích hơn nữa cũng đúng giang sở ca lao mắt mà nhìn đối phương cùng mình vốn không quen biết có thể như thế tương trợ không tiếp cùng văn ra thậm chí là toàn bộ ngự kiếm các tứ đại nội tộc chống lại dương tú trong nội tâm tự nhiên cảm kích kính trọng trước khi dương tú cũng hiểu được giang sở ca vừa hiện thân mà ngay cả dẫm văn sùng hồ là vì văn sùng hổ không để cho giang sở ca mặt mũi cái này không thể nghi ngờ phi thường bá đạo hiện tại dương tú mới hiểu được đây chẳng qua là một cái lấy cớ nguyên nhân chân chính là vì hắn dương tú xuất khí sự tình ra có nguyên nhân, cái này còn có thể cũng coi là bá đạo sao? mặc dù xem như bá đạo, tại Dương Tú xem ra, đây cũng là đáng yêu bá đạo. hô, hô, hô, xa xa, từng đạo phô thiên cái địa, mang tất cả bát phương đáng sợ khí tức, nổ bắn ra mà đến. Ngự kiếm các cao tầng các cường giả, đến rồi. có bài danh hàng đầu tổng các trưởng lão, có tất cả đường đường chủ, cao giai vương giả đều một mảng lớn. tóm lại, ngự kiếm các cao tầng, cơ bản đều đến rồi. cựu trọng vương giả, đã tới rồi ba vị. văn gia gia chủ, lựu kiếm các chấp pháp trưởng lão, văn thương hải. kiếm gia gia chủ, ngự kiếm các phó trưởng môn, kiếm một bạch hạ gia gia chủ, ngự kiếm các quản lý trưởng lão hạ thiên tường ba người này là hôm nay ngự kiếm các đứng tại đỉnh phong nhất nhân vật văn thương hải phụ trách tông môn pháp luật kiếm một bạch phụ trách tông môn an toàn hạ thiên tường phụ trách tông môn sự vụ về phần tứ đại nội tộc một trong tường gia đương kim trưởng giáo tường giới long là tường gia chi nhân bất quá tưởng giới long từ khi thu giang sở ca vi thân truyền đệ tử về sau đem giang sở ca bồi dưỡng thành vương giả vốn nhờ thọ nguyên sắp hết bế quan tu luyện đi đã hơn một năm chưa từng hiện thân hiện tại tưởng gia gia chủ tưởng minh hồng là vị sinh tử cảnh bắt trọng vương giả giờ phút này cũng đã đã đến nay bằng với là tứ đại nội tộc gia chủ toàn bộ đều đã đến ngoại trừ bốn vị gia chủ bên ngoài sinh tử cảnh thất trọng bắt trọng vương giả cũng tới vài vị hơn 10 chức cao giai vương giả đây cơ hội là ngự kiếm các tầng cao nhất lực lượng giờ phút này tề tụ thanh thế dung trời động địa trên bầu trời tầng mây đều bị phần đông vương giả khí tức cho tách ra rồi uy trấn bắt vương vèo giang sợ ca phóng lên trời đứng tại bên trên bầu trời ánh mắt hướng tứ đại nội tộc cao giai vương giả nhìn lại thần sắc như trước lạnh nhạt một bạch sư thúc, thương hải trưởng lão, thiên tường trưởng lão, minh hồng trưởng lão, giang sở ca ôn quyền đối với tứ đại nội tộc gia chủ từng cái chào không kiêu ngạo không tự ti mặc kệ đối mặt bất luận cái gì một người giang sở ca đều thần sắc bình tĩnh lạnh nhạc. văn thương hải ánh mắt quét giang sở ca liếc về sau liền đã rơi vào mặt đất văn sùng hộ trên người trong mắt lập tức hiện lên một đạo ánh sáng lạnh quy một chương 569, ta giang sở ca làm việc chương 569, ta giang sở ca làm việc tứ đại nội tộc cao giai vương giả ánh mắt toàn bộ đều đã rơi vào văn sùng hộ trên người văn sùng hổ trong miệng ho ra máu theo mặt đất dấu chân cuối cùng đứng lên trên người hắn vết máu loang lỗ bị thương rất nặng nhìn xem văn sùng hổ hình dạng chúng cao giai vương giả trong ánh mắt đều hiện lộ ra một vòng kinh hãi văn sùng hổ chính là thất trọng vương giả thân cư hình đường đường chủ vị là ngự kiếm các danh xứng với thực cao tầng đại nhân vật kết quả tại ngự kiếm các nội văn sùng hổ lại bị người đánh cho thê thảm như thế cái này làm cho văn sùng hổ về sau cái đó còn có mặt mũi gặp người hắn cái này hình đường đường chủ còn như thế nào phục chúng không ít cao giai vương giả đều khẽ lắc đầu cảm thấy giang sợ ca làm được quá mất rồi về phần văn gia cao giai vương giả Cảm giác là cường liệt nhất, lựa giận trong lòng, đi từ từ cọ hướng dâng lên. Hô, hô, hô. Từng vị văn gia cao giai vương giả đều buộc phát ra trời long đất nợ giống như khủng bố uy thế, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Giang Sở Ca. Giang Sở Ca đối mặt phần đông cao giai vương giả uy thế áp bách, đứng tại trên bầu trời như trước thần sắc lạnh nhạt, không chút nào đem văn gia cao giai vương giả uy áp đè vào mắt. Văn Thương Hải là văn gia cao giai vương giả ở bên trong, tỉnh táo nhất một cái. Hắn đưa tay chối xuống, làm cho văn gia cao giai vương giả nhóm đều muốn khí tức tú liễm, sau đó nhìn Giang Sở Ca nói: Giang Sở Ca, ngự kiếm Các dốc hết tài nguyên, đem ngươi bồi dưỡng thành đứng tại Đông Cực vực đỉnh phong cường giả, đối đãi ngươi có thể không tệ a, ngươi ở bên ngoài làm sảng làm bậy, ăn chơi đàng điếm, bại hoại ta ngự kiếm các thanh danh cũng thì thôi. Hôm nay, ngươi còn đem đầu mâu chỉ đến ngự kiếm các bên trong đến rồi, như thế nào? Muốn dâm phải ngự kiếm các thượng vị, tốt đột hiện ra ngươi Giang Sở Ca chí cao vô thượng bá khí uy danh sao? Dương Tú nhìn Văn Thương Hải Liệp, hắn phát hiện Văn gia thật đúng là ưa thích khấu trừ chủ mũ. Trước khi Văn sùng hổ đối với hắn, là trực tiếp đỉnh đầu sát hại đồng môn chủ mũ khấu trừ lại, tuyệt không để võ giả bị chết, đại đa số đều là hắn Văn gia võ giả. càng thêm không đề cập tới Dương Tú kích giết bọn hắn Văn gia võ giả nguyên nhân hiện tại Văn Thương Hải vừa hiện thân đối với Giang Sở Ca cũng là đỉnh đầu đại thiếp mời giữ lại đến Văn Thương Hải cũng không đề cập tới Văn Sùng Hổ là hắn Văn gia người như thế nào như thế nào thậm chí liền Văn Sùng Hổ danh tự đều không có để thoáng một phát cũng không hỏi Giang Sở Ca vì cái gì ẩu đả Văn Sùng Hổ liền trực tiếp cho Giang Sở Ca đệ lên dám phải ngự kiếm các thượng vị mũ nếu như chỉ nói là Giang Sở Ca đánh nữa Văn Sùng Hổ cái kia chính là Văn gia cùng Giang Sở Ca đối lập mà phải ngự kiếm các thượng vị cái này ý nghĩa toàn bộ ngự kiếm các cùng Giang Sở Ca đối lập giang sở ca nếu như muốn dẫm phải ngự kiếm các thượng vị không phải là muốn đưa bọn chúng tứ đại nội tộc dẫm nát dưới chân sao quả nhiên văn thương hải lời này vừa ra tứ đại nội tộc cao tầm vương giả nhìn xem giang sở ca đều lộ ra vẻ trắng ghét tưởng ra ra chủ tưởng minh hồng nhìn xem giang sở ca sắc mặt phi thường thất vọng nói giang sở ca uổng ta tưởng ra như thế dốc lòng tài bồi ngươi không nghĩ tới đúng là nuôi một đầu bạch nhã lang ngươi hô trướng nghe xong tưởng minh hồng lời nói văn thương hải khoe miệng không tự chủ được lộ ra một tia cười lạnh. giang sở ca cũng là cựu trọng vương giả thiên tư tuyệt thế văn thương hải tuy là uy tín lâu năm nhưng cũng không có trăm phần trăm nắm chắc, có thể áp chế được Giang Sở Ca. Nhiều kéo một gia tộc tới, dĩ nhiên là thế cường tráng một phần. Nếu là tứ đại nội tộc đều có thể nói rõ thái độ đối phó Giang Sở Ca. Mặc dù Giang Sở Ca vi cựu trọng vương giả, hôm nay cũng phải quỷ. Tường Minh Hồng vừa rất lời, một đạo thanh vui mừng thanh âm. Theo tưởng gia cao tầng vương giả trong truyền gia. Gia chủ, việc này không muốn quá sớm kết luận. Ta tin tưởng sư minh sẽ không vô duyên vô cơ hậu đả hình đường đường chủ. Việc này tất có tiền căn hậu quả. xương Giang Sở Ca là sư minh, hiển nhiên là cái hậu bối võ giả, nhưng vẫn đứng ở tưởng gia cao giai vương giả bên trong. có thể thấy được tu vi cực cao dương tú ánh mắt hướng người nói chuyện nhìn sang tốt một cái khí chất đoan trang nữ tử luận dung mạo nàng không thua gì cơ lang tuyết nhưng đối với cơ lang tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức của nàng ôn hòa cho người cảm giác như tắm gió xuân càng làm cho người thân cận làm cho người xem xét liền sinh lòng sung sướng dương tú trong đầu lập tức đã tuân ra thân phận của nàng tin tức tưởng y thề vân ngự kiếm các đại sư tỷ trưởng giáo tưởng giới long thân truyền nhị đệ tử cũng thế tưởng giới long con gái tưởng giới long cũng là một người phong lưu nhân vật cho dù là gần lúc tuổi già còn cùng người sinh dục một đứa bé không nghĩ tới đúng là hắn kiệt xuất nhất hải tử tưởng y Vĩ hải vân so giang sở ca còn muốn tuổi trẻ hơn hai tuổi tu vi lại cao tới sinh tử cảnh thất trọng là ngự kiếm cắt trong hàng đệ tử thiên phú gần với giang sở ca tồn tại là tưởng ra tương lai trụ cột có được đỉnh tiêm vương giả tư chất tương lai tất thành cựu trọng vương giả với tư cách tưởng giới long con gái bản thân nếu như này ưu tú tưởng y Vĩ hải vân tại tưởng gia phân lượng tự nhiên rất không tầm thường mặc dù là thân là gia chủ tưởng minh hồng cũng không thể bỏ qua ý kiến của hắn gặp tưởng y vân vi giang sở ca nói chuyện tưởng minh hồng thở dài một tiếng nhìn xem tưởng y lễ vân một bộ chỉ tiết rèn xác không thành thép bộ dạng nói y lễ vân ngươi như thế nào còn vi giang sợ ca nói chuyện hắn là như thế nào đối với ngươi ngươi chẳng lẽ đã quên dương tú vân long lạc giang bọn người giúp nhau liếc nhau một cái giang Sở ca cùng tưởng y lễ vân tầm đó có bắt quái ạ một cái là trưởng giáo kiện xuất đệ tử một cái là trưởng giáo con gái hai người niên kỷ không kém nhiều hơn nữa nam anh tuấn tiêu sái nữ xinh đẹp long trang làm sao có thể không có điểm câu chuyện tưởng y vân cũng không có nhân tưởng minh hồng lời nói mà thay đổi lập trường nói sư minh nhân phẩm ta hay vẫn là tin tưởng cái gì dám phải ngự kiếm các thượng vị, đây tuyệt đối là khuyết đại chi tử, nếu không minh xác lý do, hắn là sẽ không vô duyên vô cơ hậu đả hình đường đường chủ. Giang Sở Ca nhìn xem Tưởng Y hải Vân cười cười, nói, hay vẫn là sư muội hiểu ta. Tưởng Y hải Vân nhàn nhạt nhìn Giang Sở Ca liếc, liền rời đi ánh mắt, nói, vậy ngươi cho mọi người giải thích thoáng một phát, tại sao phải hậu đả hình đường đường chủ. Văn Thương Hải sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, vốn hắn đã đem tưởng ra kéo đến văn gia bên này, lại tăng thêm sức, thanh kiếm ra, hạ ra kéo vào đến, cũng không tính việc khó. dù sao tứ đại nội tộc giúp nhau thông gia, quan hệ mật thiết, có thể nói. ngự kiếm các tiểu là tứ đại nội tộc cộng đồng có được. Giang Sở Ca, từ loại nào trình độ đi lên giảng, xem như tứ đại nội tộc cộng đồng lợi ích bên ngoài người. Theo trên lập trường mà nói, tứ đại nội tộc có lẽ cộng đồng đối phó Giang Sở Ca cái này ngoại nhân. Cho nên, chỉ cần lập trường thống nhất rồi, chuyện này tựu xác định, mặc kệ đúng sai, đều muốn mượn hôm nay cơ hội này, đem Giang Sở Ca vặn ngã. Thế nhưng mà, bị tưởng y hải Vân như vậy một chỗ lẫn, sự tình lại về đến nguyên điểm, không còn là chia làm trường, mà là đi phân đúng sai. Tuy nói, Văn Ná Yên, giả tinh chu những hậu bối thiên tài này thiết kế mưu hại Dương Tú sư tình, Văn Thương Hải cũng không rõ ràng lắm, nhưng thật muốn phân đúng sai, Văn Thương Hải cái đó còn không biết, Giang Sở Ca hổ đả Văn Sùng Hổ khẳng định sự tình ra có nguyên nhân, nếu không, Giang Sở Ca lại cuồng, cũng không có khả năng cuồng đến tình trạng như thế. Giang Sở Ca nhìn xem Văn Thương Hải vẻ mặt màu gần heo, khỏe miệng có chút nít lên, ánh mắt chuyển hướng tưởng Y Li Vân, nói, "Ta Giang Sở Ca làm việc, bạn không cần hướng người giải thích, nhưng sư muội hỏi, vậy hôm nay ta tiểu cùng mọi người nói nói." Giang Sở Ca chỉ hướng Văn Sùng Hổ, tiếp tục nói, "Ta, tại sao phải đánh hắn?" Quy một chương 570, kinh bạo. Dương Tú đúng là người bị hại. Trước năm trăm bảy mươi kinh bạo dương tú đúng là người bị hại khi tất cả người nhìn xem giang sở ca cho rằng giang sở ca sẽ nói ra khẽ đạo đại ngôn luận thời điểm giang sở ca chỉ là nhìn xem văn sùng hổ nói một câu nói bởi vì hắn bị coi thường văn sùng hổ đã trở lại trên bầu trời đứng tại văn gia vương giả bên trong nghe vậy khỏe mắt một hồi có rúm hiện tại văn gia vương giả đều đã đến văn sùng hổ lại vừa cứng tức giận nói không là vì bổn đường chủ bắt bạn các tội phạm mà ngươi muốn bao che dương tú cái này tội phạm bổn đường chủ chưa cho mặt mũi ngươi ngươi liền vào chính mình là cựu trọng vương giả hậu bổn đường chủ Giang Sở Ca nhàn nhạt nhìn Văn Sùng Hổ liếc, nói: Xem ra gia của ngươi còn nữa Văn Sùng Hổ ngang cái đầu nói: Như thế nào? Hiện tại bản các cường giả đều đã đến trường, ngươi còn muốn buồn đường chủ hạ thủ? Văn Thương Hải vừa đúng lúc vừa mức thời cơ mở miệng nói: Tất cả mọi người đã nghe được, cũng bởi vì hình đường đường chủ chưa cho hắn Giang Sở Ca mặt mũi, hắn tiêu hậu đả hình đường đường chủ. Ngày nào đó đan đường đường chủ chưa cho hắn Giang Sở Ca mặt mũi, có phải hay không vừa muốn đem đan đường đường chủ hậu đánh một trận? Còn có khí đường đường chủ, trận đường đường chủ chờ. Hắn Giang Sở Ca có phải hay không cũng muốn tùy ý hậu đả? Ngự kiếm các có tổ tiên truyền xuống Tông quy hình pháp, tự bởi vì hắn là cựu trọng vương giả, chỉ cần không để cho hắn mặt mũi, hắn muốn ẩu đả ai, tiểu hầu đả ai, bản các Tông quy hình pháp, há có thể cho phép hắn như thế tàn phá trả đạm? Chúng vương giả đều bị văn thương hải lời nói điều động tình tự. Nếu như Ngự kiếm các Tông quy hình pháp tùy ý có thể trả đạm, sao còn muốn Tông quy hình pháp làm gì dùng? Đây không phải là toàn bộ Ngự kiếm các đều muốn rối loạn bộ đồ? Đang lúc chúng vương giả trong nội tâm sinh nộ thời điểm, Giang sở K ba cố lấy trường đến, nói hay lắm, bản các Tông quy hình pháp không dung trả đạm. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tới đàng nói chuyện Tông quy hình pháp. Giang Sở Ca tiệu đợi đến đối phương nói đến Tông quy hình pháp, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem Văn Sùng Hổ. Vốn là ta đem Dương Tú Thỉnh đi Bắc Kiếm Phong điều tra, là cho ngươi Văn ra mặt mũi, không muốn đem việc này huyên náo mọi người đều biết. Hiện tại, vậy thì thừa dịp bạn các cao tầng nhân viên đều tại, tự công khai thẩm phán a. Văn Thương Hải khoe mắt nhảy dựng, cảm giác mình vừa rồi nói đến Tông quy hình pháp, giống như mất Giang Sở Ca trong hầm đi. Giang Sở Ca nhìn về phía Dương Tú, nói: Dương Tú, đem ngươi tao nộ, cùng mọi người giảng một chút. Hôm nay, ta Giang Sở Ca chủ trì công đạo, chỉ cần khiên đến vậy sự tình là bất luận cái cái gì người vô luận hắn rất cao địa vị. rất cao tu vi, đều sẽ phải chịu nghiêm trị, một cái đều sẽ không bỏ qua. Nói xong, Giang Sở Ca ánh mắt nhìn quét ở đây tất cả mọi người, cất cao giọng nói, hôm nay ta Giang Sở Ca sẽ tới chính nghiêm bản các bầu không khí. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Sở Ca, chính ngươi thanh danh như vậy không tốt, tại Đông Cực Vực người khác đều gọi ngươi vì hái hoa công tử, tại bản trong các ngươi ẩu đả hình đường đường chủ, ngươi bây giờ mà nói muốn chính nghiêm bản các bầu không khí, ngươi là tới hay nói dối a? Giang Sở Ca một chút cũng không có hay nói dối bộ dạng, hắn thu hồi cái kia phó mây trôi nước chảy biểu lộ sắc mặt hóa thành nghiêm túc. Hôm nay, hắn hoàn toàn chính xác muốn nghiêm ngự kiếm các nghề nếp gia đình, đã có Giang Sở Ca thủ ý, Dương Tú tự nhiên là đem tiền căn hậu quả, từng cái nói ra, Long Vương Tháp, Thiên Vương phá cương cung, cái này hai kiện vương cấp linh bảo, Dương Tú cũng không có dấu giếm, toàn bộ đều nói ra. Dương Tú có dự cảm, Giang Sở Ca rất có thể và hôm nay trước khi cũng đã chú ý chính mình, bởi vì Giang Sở Ca đã sớm phái thị nữ đi qua Nhật Kiếm Phong, với tư cách vài vạn năm đến, Ngự Kiếm Các sông qua Kiếm Tháp thứ hai tầng, đã bị Ngự Kiếm Các sáng lập tổ sư tinh thần ý thức giao cho năm vị Thiên Kiêu Chi hai. dương tú cùng giang sở ca là năm vị thiên tiêu ở bên trong vừa vặn ở vào một cái thời đại hai người mặt khác ba vị thiên tiêu gần đây một vị đều tại vài ngàn năm trước cũng đã qua đời sớm nhất một vị càng là cách hai vạn năm trở lên ngự kiếm các ở bên trong còn lại võ giả đều không có đã từng gặp sáng lập tổ sư tinh thần ý thức chỉ có dương tú cùng giang sở ca đã từng gặp đây là hai người điểm giống nhau hơn nữa hai người còn đồng dạng tại ngoại đường lúc sông qua kiếm sơn thứ 25 tầng qua cửa kiếm ngục 25 tầng càng mấu chốt một điểm hai người cùng là kiếm trận sư nếu như dương tú thân cư cao vị Đột nhiên tông môn đến rồi một vị mọi thứ có thể so với chính mình thiên tài, đồng dạng là kiếm trận sư, nhất định sẽ khiến cho Dương Tú rất hứng thú. Thủ Dương Tú chú ý, cùng lý, giang sở ca cũng sẽ chú ý hắn. Cho nên, Long Vương Tháp, Thiên Vương Phá Cương cùng, Dương Tú không có gì hay giấu diếm Đương Dương Tú đem chuyện đã trải qua, một năm một mười nói ra, ở đây võ giả, không ít người đều thay đổi sắc mặt. Dương Tú vị này ngự kiếm cấp từ trước tới nay thiên phú cao nhất một trong thiên tài đệ tử, vậy mà nhận lấy lưu hại. Hơn nữa, lưu hại Dương Tú người, hay vẫn là văn gia cùng giản gia hậu bối thiên tài. Chúng võ giả theo Dương Tú trong lời nói Nghe ra càng sâu cấp độ thứ độ vật. Cơ trường Tiêu Thân là khí đường huyền quân đệ tử là như thế nào bị trào đi hay sao? Muốn tại khí đường vô thanh vô tức bắt đi một vị huyền quân đệ tử, tất nhiên là thực lực xa cao hơn cơ trường Tiêu võ giả ra tay. Hơn nữa khí đường có thất trọng vương giả đường chủ tòa trấn còn có rất nhiều vương giả trưởng lão, chỉ là huyền quân bên trong cao thủ, căn bản không có khả năng đem cơ trường tiêu vô thanh vô tức bắt, sau đó mang ra khí đường. Khả năng chỉ có hai cái. Một khí đường có vương giả cấp cao thủ ra tay, đem cơ trưởng tiêu bắt bí mật mang ra. Hai có cường đại đến khí đường vương giả đều không thể phát giác cường giả. mang đi cơ trưởng tiêu. Nếu như là để một loại khả năng, nói rõ khí đường ở bên trong có vương giả tham dự việc này. Nếu như là loại thứ hai khả năng, cái kia đang sợ hơn, có thể làm cho khí đường sở hữu vương giả đều không thể phát giác mang đi một vị huyền quân đệ tử, ra tay chi nhân cường đại đến mức nào. Chỉ sợ là cao giai vương giả cấp độ tồn tại, Văn gia. Có mấy vị cao giai vương giả. Nếu như chỉ là hậu bối đệ tử ra tay, việc này cũng là mà tôi, nhưng là ở đây vương giả cũng không phải đồng đốc, việc này cũng không phải mấy cái hậu bối đệ tử có thể làm được. Văn Thương Hải sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. hắn với tư cách ngự kiếm các chấp pháp trường lao đối với văn gia quản lý vẫn tương đối nghiêm khắc như hại dương tú chuyện như vậy văn nạo hiên không dám cùng văn thương hải nói liên lụy đến việc này người tránh văn thương hải cũng không kịp hắn cũng không biết văn sùng Hổ bị giang sở ca ẩu đả văn thương hải biết rõ tất có nguyên nhân nhưng là hắn vẫn tin tưởng giang sở ca ngang ngược cản rỡ chiếm đa số tuyệt đối không có ngờ tới văn gia người phía dưới vậy mà làm ra chuyện như vậy hơn nữa mấu chốt chính là còn không có làm thành công dương tú sống phải hào hào văn gia ra tay mười vị huyền quân lại bị giết quăng. hiện tại ngược lại tốt dương tú giết văn gia huyền quân ngược lại thành người bị hại, văn gia chết nhiều như vậy huyền quân, trong đó còn có thiên tài đệ tử, tuy nhiên cũng biến thành tội phạm. Giang Sở Ca nhìn xem Văn Thương Hải, nói: "Thương Hải trưởng lão, ngươi với tư cách bạn các chấp pháp trưởng lão, ngươi ngược lại là nói nói, tại khí đường bắt huyền quân đệ tử, như hại bạn các từ trước tới nay nhất thiên phú cao nhất một trong thiên tài đệ tử, những người này đều phải bị tội gì?" Quy một chương 571, ta tích cá quay quay, tiểu trọng vương giả đại chiến á. Chương 571, ta tích cá quay quay, tiểu trọng vương giả đại chiến á. Tất cả mọi người nhìn xem Văn Thương Hải, Văn Thương Hải thế nhưng mà ngự kiếm các chấp pháp trưởng lao hiện tại Văn Gia võ giả phạm vào tội nặng như vậy hắn nên xử trí như thế nào Dương Tú lạnh lùng nhìn xem vị này cựu trọng vương giả ngược lại muốn nhìn một cái hắn là quân pháp bất vị thân đem Văn Gia những tham dự kiêm như người giết hắn đều bắt được đến đã bình nhiều người tức giận hay vẫn là lại có cái gì không chính đáng tà môn tâm tư nói ra một phen nói xạo lời nói đến Văn Thương Hải trầm mặc một lát ánh mắt nhất định nói thứ nhất việc này chỉ có Dương Tú đơn phương giản thuật hắn nói quá trình cũng không thể tin thứ hai. mặc dù dương tú nói là thật đã hắn có nghị cách cứu viện cơ trưởng tiêu thực lực vì sao phải giết người tại ngự kiếm cát trái với tông quy hình pháp chi nhân nên do hình đường xử trí dương tú bọn người tốt nhất cách làm hẳn là đem giản tinh chu bọn người tại chỗ bát giao do hình đường hắn không có một mình xử lý quyền lực hiện tại dương tú trong miệng lưu hại người của hắn đều đã tử vong hết thể chết không có đối chứng cái này không khỏi không phải giết người diệt khẩu cố ý che giấu một việc thực theo như tông quy hình pháp sát hại bản các chi nhân người kẻ nhạy nốt kẻ nặng chu sát dương tú bọn người tổng cộng sát hại bản các ngoại đường thiên tài đệ tử một gã nội đường thiên tài đệ tử hai gã huyền quân chấp sự tắm đã mặc dù bọn hắn có nguyên nhân phía trước nhưng sát hại bản các chi nhân tự là không đúng giết người chính là trọng tội mà bọn hắn liền giết nhiều người tình huống cực kỳ ác liệt theo như hình pháp nên toàn bộ xử tử văn thương hải thanh nhem to chỉ địa hữu thanh nghĩa chính ngô tử không biết nhân quả khả năng còn tưởng rằng hắn thật là bẩm công vô tư đáng tiếc dương tú giết là văn gia võ giả chiếm đa số Như hại dương tú cũng là văn gia tham dự được trọng kết hợp những xem ra này văn thương hải có thể cùng bẩm công vô tư một chút cũng không dính nổi bên cạnh mà là cường nói giảo hoạt phân biệt. giả tinh chu bọn người đem cơ trường tiêu dạy vào đến người tàn tật dạng lại bố trí xuống thiên la địa vong muốn đưa dương tú vào chỗ chết lúc này thời điểm dương tú còn theo chân bọn họ giảng đạo lý người khác đau đều không đến trên cổ đến rồi có thực lực phản kích chẳng lẽ còn muốn trước coi chừng đối phương tánh mạng võ giả thế giới có võ giả nói võ giả khoái ý ân cửu còn sống tử thu hận tại chỗ là có thể giải quyết cái này cũng không có nghĩa là trái với tông quy hình pháp bởi vì tại tông quy hình pháp ở bên trong cũng có tự vệ phản kích hại người người đương chu quy định giang sở ca nghe xong văn thương hải lời nói nợ nụ cười nói chấp pháp trưởng lão ta không nghe lầm chứ, cái này là ngươi nói lời nói. ở đây nhiều người như vậy nhìn, ngươi nói những này, mặt của ngươi cũng sẽ không hồng sao? Văn Thương Hải Dương như mặt, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, nói. Bản trưởng lao nói, những câu căn cứ bản các tông quy hình pháp, giang sở ca, ta ngự kiếm các thu đồ đệ, thủ trọng nhân phẩm, lần vốn lớn chết, mặc dù Dương Tú có lại cao thiên phú, hắn ngoan độc vô tình, độ sắt đồng môn, cũng nên xử tử, ngươi. cho bản trưởng lao tránh ra. giang sở ca lạnh lùng cười cười, nói, ta tại sao phải dâm văn hổ, hiện tại mọi người minh bạch chưa, có ít người không đưa hắn dẫm nát dưới chân. Hắn hữu vĩnh viễn cho là mình là thiên vương lão tử, chỉ có đưa hắn dâm nát dưới chân mới có thể làm cho hắn nhận rõ chính mình. Phản tỉnh sai lầm. Mọi người nghe được đi ra. Giang Sở Ca chỉ nói, ý hữu sở chỉ. Bên ngoài là nói Văn Sùng Hổ, trên thực tế là nói Văn Thương Hải. Cái này làm cho người trong chấn động, tuôn ra một cái kinh người ý niệm trong đầu, chẳng lẽ lại Giang Sở Ca còn muốn đem chấp pháp trưởng lao dâm nát dưới chân hay sao? Giang Sở Ca ngụ ý cũng không khó lý giải. Văn Gia Chi nhân nghe xong, nguyên một đám thần sắp giận dữ, nhìn xem Giang Sở Ca ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng. Văn Thương Hải sắc mặt, cũng bịt kín một tầng sương lạnh, lập tức để lộ ra một cô đáng sợ uy thế. Văn Thương Hải ánh mắt đốt đốt nhìn xem Giang Sở Ca, nói: Giang Sở Ca, bổ tọa mới là ngự kiếm các chấp pháp trưởng lão, bản các hình pháp, ta Văn Thương Hải định đoạt. Người, cung ngày cho ta. Hô. Văn Thương Hải vừa mới nói xong, uy thế chưng lên, hư không chấn động, khí lưu như sóng, mang tất cả bát vương. Trừ Sở Thiên Ca bên ngoài, ngự kiếm các tam đại cựu trọng vương giả ở bên trong, Văn Thương Hải thiên phú cao nhất, trẻ tuổi nhất. Văn Thương Hải hơn ba tuổi, liền thành vi cựu trọng vương giả, năm nay. vẫn chưa tới 500 tuổi, còn có trở thành chuẩn đế tiềm lực. Hơn nữa, hắn thiên phú dị bẩm, trời sinh đồng tử, tinh thần lực hơn xa thường nhân, là một gã đặc thù võ giả, ngự thú người. văn thương hải bản thân thực lực, tại cựu trọng vương giả ở bên trong, liền cực kỳ cường đại. đáng sợ hơn chính là, văn thương hải đặc thù thiên phú, ngự thú. vì tìm kiếm cường đại chiến thú, văn thương hải trở thành cựu trọng vương giả về sau, từng hành tẩu thiên hạ các nơi yêu thú sân mạch. cuối cùng nhất, lựa chọn ba đầu cựu trọng yêu vương, trở thành hắn chiến thú. hắn cùng với ba đầu cửu trọng yêu vương chiến thú phối hợp, thực lực mạnh đủ chiến chuẩn đế cường giả. Ngự kiếm các chuẩn đế chỉ có một vị là trưởng giáo tưởng giới long có thể tưởng giới long đã hơn trăm năm không hiện nhân thế tưởng giới long không tại văn thương hải là ngự kiếm các đệ nhất nhân nếu như không có giang sở ca tồn tại tưởng giới long tiêu tan mất hết hai tay buông sôi về sau ngự kiếm các trưởng giáo vị hội rơi vào văn thương hải trên người cho nên văn thương hải lạnh lùng nhìn xem giang sở ca nếu như giang sở ca không tán thưởng hắn không ngại nhân cơ hội này đem giang sở ca vặn ngã nhốt lại dù sao tưởng giới long thọ nguyên gần hiện tại cũng không biết chết hay vẫn là không chết không có giang sở ca đối thủ này văn thương hải chính dễ dàng leo lên trường giáo vị Giang Sở Ca nhìn xem Văn thương Hải, thản nhiên nói: "Ngươi có biết hay không đối với một vị cùng cảnh giới kiếm trận sư nói như thế, là một kiện phi thường chuyện ngu xuẩn." Đang khi nói chuyện, Giang Sở Ca khí tức liên tiếp kéo lên, sinh tử cảnh cửu trọng thiên tu vi, hoàn toàn bộc phát. Cơ Lăng Tuyết vội vàng hướng Dương Tú bọn người ngắc, ý bảo lui về phía sau. Ta tích cá quay quay, cửu trọng vương giả đại chiến á. Không cần dùng Cơ Lăng Tuyết nhắc nhở, Địa Hành Long cũng đã kinh hô lên, như là con thọ con bị giật mình bình thường, hướng phía sau đạn bắn đi, mang theo Dương Tú bọn người, rời xa cái này phiến thiên không. Cơ Lăng Tuyết cũng đi theo thối lui. cựu trọng vương giả của chiến, liền năng như vậy lục trọng vương giả cũng không dám tới gần, chỉ có thể cự ly xa đang trông xem thế nào. đối diện, ngự kiếm các vương giả nhóm, cũng nguyên một đám lui về phía sau, huyền quân võ giả càng là lui được rất xa, vẻ mặt kính sợ. ngoại trừ giang sở ca, văn thương hải bên ngoài còn đứng tại nguyên chỗ không động, chỉ có kiếm một bạch, hạ thiên tường hai người, bọn hắn cũng là cựu trọng vương giả, ngược lại là có thể khoảng cách gần đang xem cuộc chiến. kiếm một bạch là ngự kiếm các phó chủ giáo, trên lý luận mà nói, ở đây địa vị của hắn cao nhất. gặp giang sở ca cùng văn thương hải muốn đánh nhau, khuyên nhủ văn thương hải, giang sở ca. Các ngươi là bản các trẻ tuổi nhất hai vị cựu trọng vương giả, đều là bản các chủ cột, làm gì vì người bên ngoài sự tình mà náo đến tình trạng như thế. Theo ý ta, các ngươi tất cả nhường một bước, văn ra những người bị chết kia, là bọn hắn như Hại Dương Tú phía trước, chết chưa hết tội, Văn Thương Hải, ngươi như vậy dừng tay, không cần vì bọn hắn, mà động Dương Tú. Giang Sở Ca, ngươi cũng không cần truy cứu đến cùng, sự tình dừng ở đây, diễn phần mình xong việc, như thế nào? Nếu không, các ngươi như đánh nhau, mặt khác tông môn chẳng phải là chê cười chúng ta ngự kiếm các nội đấu. Kiếm Mục Bạch nói xong, nhìn xem Giang Sở Ca cùng Văn Thương Hải, hy vọng bọn hắn thu tay lại. nhưng mà hai người đồng thời trả lời không có khả năng quy một chương 572, trăm bảy không bố một quyền đánh ra đế của ấn. chương 572, trăm bảy không bố một quyền đánh ra đế của ấn. kiếm một bạch thần sắc cứng đờ nếu là tưởng giới long tại đây ra lệnh một tiếng giang sở ca cùng văn thương hải phải ngoan ngoan thu tay lại thế nhưng mà hắn kiếm một bạch không phải tưởng giới long a phó trưởng giáo cùng chính thức trưởng giáo tuy nhiên chỉ dẫn theo một cái phó chữ nhưng quyền lực địa vị nhưng lại cách biệt một trời kiếm một bạch cùng tưởng giới long ở giữa thực lực đồng dạng là cách biệt một trời một cái chỉ là cựu trọng vương giả một cái là chuẩn đế chuẩn đế tuy nhiên không phải chân chính đế quân nhưng dính một cái đế chữ thực lực mạnh cũng vượt ra khỏi sinh tử cảnh cực hạ quyết không phải cựu trọng vương giả có thể đánh đồng kiếm một bạch thở dài một tiếng dù là tưởng giới long vị này ngự kiếm các trưởng giáo bế quan không xuất ra, hắn cái này phó trưởng giáo cũng một điểm tồn tại cảm giác đều không có một bên hạ thiên Tưởng khuyên giải nói kiếm minh hai người bọn họ nghiên kỷ còn nhẹ cũng đều là cựu trọng vương giả hơn nữa cũng đều là đặc thù võ giả chiến lực cường đại bọn hắn tầm đó tất có một trận chiến chúng ta cũng đừng lẫn vào rồi ở một bên làm cái quần chúng ta Hôm nay việc này chỉ có một kết quả, ai thắng. Nghe ai? Kiếm một bạch cùng Hạ Thiên Tường liếp nhau, hai người thần sắc bất đắc dĩ, cũng lui ra một ít. Tông Quy, Hình Pháp, đây chỉ là nhằm vào đại đa số người mà nói, đương thực lực của ngươi đầy đủ cường đại, đứng tại tông môn đỉnh tiêm, vậy ngươi có thể đứng tại Tông Quy Hình Pháp phía trên. Hôm nay một trận chiến này, nếu là Văn Thương Hải thắng, Vô Luận Dương Tú có phải hay không người bị hại, có hay không trái với Tông Quy Hình Pháp, Văn Thương Hải đều sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, nếu là Giang Sợ ca thắng, Dương Tú lọt vào mưu sát chuyện này, khẳng định được miệt mài theo đuổi đến cùng, vô luận Văn gia liên lụy nhiều lắm sâu. có bao nhiêu người cùng việc này tương quan một cái đều trốn không thoát võ giả thế giới đương thực lực cường đại đến nhất định được trình độ so tựu là của người đó năm đấm càng lớn văn thương hải biết rõ đạo lý này cho nên vô luận văn gia như thế nào không chiếm lý chỉ cần đem giang sở ca đạp xuống đến ai còn dám đối với văn gia khoa tay mỗi chân theo kiếm một bạch hạ thiên tường hai người thối lui cái này phiến bên trên bầu trời chỉ còn lại có giang sở ca văn thương hải hai người hai người cựu trọng vương giả khí tức hoàn toàn bộc phát đều khí thế ngập trời trong hư không gió nổi mây phun hai cố đáng sợ khí thế kịch liệt va chạm phương viên mấy ngàn thước bầu trời, đều khí lưu chấn động, một mảnh xô trào. Minh thủy kiếm điện vận chuyển, vô cùng vô tận thủy nguyên khí, theo trong hư không tuôn ra, hội tụ ở Văn Thương Hải trên người, ngưng tụ thành một kiện màu đen vằn nước chiến giáp. Văn nước chiến giáp, nước gợn lưu động, tựa hồ hấp thu sở hữu ánh sáng, ánh mắt quét qua, một mảnh đen kịt. Một ý niệm, ngưng trong thiên địa thủy nguyên khí vi chiến giáp. Văn Thương Hải đối với thủy chân ý linh mộ, đã đến cực cao nghệ. Minh thủy, chiến rác, thủy kiếm điện bên trong một môn vũ khí, có thể ngưng tụ thủy nguyên khí vi chiến giáp bao phủ toàn thân, sâu sắc tăng cường võ giả lực công kích cùng lực phòng ngự. nhưng có thể luyện thành cái môn này vũ kỹ cần đem minh thủy kiếm minh tu luyện tấu triệt lĩnh ngộ gia lục giai thủy đạo chân ý lại vừa vẹn vẹn là ngưng tụ thành minh thủy chiến giáp văn thương hải thực lực tại cựu trọng vương giả bên trong cũng đã còn hơn rất nhiều người coi như văn thương hải vận chuyển minh thủy kiếm điện ngưng tụ thành minh thủy chiến giáp thời điểm giang sở ca đồng dạng vận chuyển minh thủy kiếm điện bốn phương tám hướng thủy nguyên khí hội tụ ngưng tụ thành chiến giáp bao phủ bên ngoài cơ thể đồng dạng là minh thủy chiến giáp có thể thấy được giang sở ca thủy đạo chân ý lĩnh ngộ một chút cũng không thể so với văn thương hải chỗ thua kém gặp giang sở ca thi triển đồng dạng vũ kỹ văn thương hải hừ lạnh một tiếng giang sở ca ý tứ rất rõ ràng muốn dùng đồng dạng công pháp đồng dạng vũ khí đánh bại hắn vẻo văn thương hải thân ảnh luận lên liền biến mất không thấy gì nữa trực tiếp tuấn di hư không một cỗ kình khí theo giang sở ca trong cơ thể tán phát ra như là một đoàn khí hoàn dùng giang sở ca làm trung tâm lập tức hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà mở khí hoàn chỗ đến chỗ hư không chấn động khoảng cách giang sở ca trăm mét bên ngoài văn thương hải thân thể lập tức liền từ thứ nguyên trong hư không bị chấn động đi ra căn bản không cách nào trực tiếp thông qua thuấn di tới gần giang sở ca thân thể xuất hiện tại trên bầu trời văn thương hải một cước dẫm đạp hư không, thân thể như là mũi tên phóng tới giang sở ca, mạnh liệt một quyền đánh ra. ầm ầm, phía trước bầu trời như là mặt kính nhẫn át, hư không bị một quyền này đánh ra một đầu dài trường thông đạo. Một phần mười giây không đến, văn thương hải một quyền này liền đánh đến giang sở ca trước mặt. tốc độ quá là nhanh, cho dù là vương giả đều thấy hoa mắt. vương giả phía dưới căn bản thấy không rõ lắm văn thương hải thân ảnh, một quyền này tốc độ tuy không phải thuấn di, nhưng cũng như thuấn di nhanh chóng. văn thương hải không có thi triển kiếm thuật đánh xa, mà là trực tiếp xông lên một quyền. rất rõ ràng, muốn cùng giang sở ca so đấu thân thể lực lượng. Thân là ngự thú người, Văn Thương Hải thú vương luyện thể thuật, khiến cho nhục thể của hắn cường độ một chút cũng không kém hơn cùng giai vị yêu thú. Vẹn vẹn là thân thể lực lượng, là hắn có thể đủ cùng cựu trọng vương giả một trận chiến. Thậm chí, khả năng một ít cựu trọng vương giả thực lực toàn bộ triển khai, cũng khó khăn dùng cùng nhục thể của hắn lực lượng chống lại. Giang Sở Ca với tư cách kiếm trận sư, đã luyện khí sĩ, lại là kỳ môn thuật sĩ. Vô luận là luyện khí luyện thể chi thuật, hay vẫn là trận pháp luyện thể, đều khiến cho nhục thể của hắn cường độ xa xa vượt qua cùng cảnh giới võ giả, có thể cùng cùng giai yêu thú tranh hùng. Đối mặt Văn Thương Hải một quyền này, Giang Sở Ca đồng dạng không có thi triển kỹ thuật, không né tránh, cũng một quyền vung ra. Thân thể lực lượng tỷ thí, ai sợ ai? Giang Sở Ca không sợ chút nào Văn Thương Hải thú vương luyện thể thuật. Giang Sở Ca cũng không có di động thân thể, một quyền này không giống Văn Thương Hải tạo thành động tĩnh lớn như vậy, nhưng là kinh thiên động địa. Hơn nữa, theo một quyền này đánh ra, như ảnh như hiện, Giang Sở Ca sau lưng hiện ra một cực lớn thân ảnh, đồng thời vùng quyền. Đây là bởi vì một quyền này cùng thiên địa cộng minh, dẫn động tối tăm thiên đạo, hình thành một đế quân chi ấn. Tuy nhiên cái vị này đế quân chi ấn còn thập phần hư nhạn, như ảnh như hiện, nhưng là đủ để khiến Văn Thương Hải khiếp sợ. cái này ý nghĩa giang sở ca võ đạo ý chí đã bắt đầu bước vào đế cấp nhất cử nhất động cũng bắt đầu có đế quân chi uy nếu là cái vị này thiên địa đế tương lại ngưng thực liếc giang sở ca chẳng khác nào là bước chân vào chuẩn đế chi cảnh văn thương hải hiện tại võ đạo ý chí đều còn không có đạt tới đế cấp giang sở ca so với hắn nhỏ hơn 300 tuổi vậy mà tại võ đạo ý chí phía trên cũng đã thoáng vượt lên đầu một kia, cái này làm cho văn thương hải trong nội tâm chấn động đồng thời lại có chút không dám tin đồng dạng là cựu trọng vương giả tu vi đồng dạng vận chuyển minh thủy kiếm điện đồng dạng thi triển minh thủy chiến giáp ra một quyền Nhưng bởi vì Giang Sở Ca một quyền này ở bên trong ẩn ẩn ẩn chứa đế quân chi uy, quyền kinh muốn so với Văn Thương Hải một quyền này lớn. Và anh Một tiếng bạo hưởng, hai quyền vừa chạm vào tức phân. Giang Sở Ca như trước đạp lập hư không, cũng không lui lại nửa bước. Mà Văn Thương Hải, như bị chọc kích, lập tức bắn ngược mà quay về, xa xa đẩy lui. Hiệp một, thân thể lực lượng cận thân gia quyền va chạm, Văn Thương Hải đại lạc hạ phong. Một quyền tầm đó, cũng đã quyết ra hai người thân thể lực lượng cao thấp, Giang Sở Ca không hề vẹn vẹn dùng thân thể lực lượng đối địch, đầu ngón tay vẽ một cái. Lập tức, từng đạo minh thủy địa sát kiếm khí, theo đầu ngón tay kích xạ mà ra. Quy một chương 573, thiên sinh linh nhãn, Vũ Tuyển Chi Đồng. Chương 573, thiên sinh linh nhãn, U Tuyển Chi Đồng. Minh thủy địa sát kiếm khí, Minh thủy kiếm điển bên trong thượng phẩm vương cấp vũ khí, từng đạo đen kịt kiếm khí, ẩn chứa cực kỳ khủng bố huy thế, những nơi đi qua, thư không bị dễ dàng tiết cắt mà mở. Trong nháy mắt tầm đó, liền có mấy đạo minh thủy địa sát kiếm khí, nổ bắn ra về phía trước, như là mấy mũi tên mũi tên xuyên không. Thoáng qua tầm đó, liền công văn thương hải trước mặt. Tốc độ cực nhanh, liền văn thương hải đều âm thầm kinh tâm. Minh thủy địa sát kiếm khí. Văn Thương Hải đồng dạng thi triển ra cái môn này kiếm thuật, Phất tay tầm đó là một mảnh kiếm cương, cùng đâm thẳng mà đến minh thủy địa sắt kiếm khí đụng vào nhau. Đốt, đốt, đốt, ô hay! Thứ thanh bạo hưởng, địa sắt kiếm cương đều bị kiếm khí xuyên thủng. Đông dạng kiếm thuật, giang sở ca lĩnh nội chuẩn đế cấp kiếm ý, kiếm thuật ý lực cũng muốn còn hơn văn thương hải. Vẹo, vẹo, vẹo, vẹo. Văn thương hải trong ánh mắt liên tục biến hóa nhiều lần vị trí, đem bốn đạo minh thủy địa sắt kiếm khí tất cả đều né qua. Rời tinh đổi vị, ngự kiếm các cao nhất thân pháp vũ kỹ, tu luyện tới cực hạn, có thể bỏ qua đế quân phía dưới sở hữu công kích. Văn Thương Hải đối với rời Tinh Đổi Vị tu luyện, hiển nhiên tạo nghệ cơ cao, Bốn Đạo Minh Thủy Địa Sát kiếm khí, liền góc cáo của hắn đều không có được vài. Giang Sở ca ánh mắt ngưng tụ, hai tay vung dậy, mười ngón tầm đó, tất cả đều bắn ra Minh Thủy Địa Sát kiếm khí. Từng đạo kiếm khí giang khắp nơi, hóa thành một mảnh vong kiếm, bao phủ một mảng lớn bầu trời, làm cho Văn Thương Hải tránh cũng không thể tránh. Trừ phi là Tuấn Di rời xa nơi này, nếu không, bằng Văn Thương Hải rời Tinh Đổi Vị, không cách nào tại trong phạm vi nhỏ tránh đi kiếm khí chi vong công kích. Bất quá, vương giả gian giao chiến, nếu là một phương Tuấn Di ly khai, đồng đẳng với bạ trốn. Văn Thương Hải hiển nhiên không biết dùng phương pháp như vậy, đến tránh né giang sở ca vong kiếm công kích. Trước mắt bao người, hắn đánh không nổi cái này mặt. Hiu! Một đạo ấu quang theo Văn Thương Hải trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, lập tức kiếm thế kinh thiên, bành trướng kiếm khí phóng lên trời. Trên không mấy trăm trượng trên bầu trời đều bị thiết cắt ra một đạo lại một đạo khe hở. Thượng phẩm vương cấp linh bảo, địa minh u thủy kiếm, cao giai vương giả có thể kích phát thượng phẩm vương cấp linh bảo toàn bộ uy năng. Văn Thương Hải với tư cách cựu trọng vương giả càng là có thể đem thượng phẩm vương cấp linh bảo phát ra vượt xa người thường ý lực. Địa minh lũ thủy kiếm vừa ra. Văn Thương Hải Minh Thủy Địa Sắt Kiếm khí, uy lực trừng lên, một kiếm chém đúng ra, rầm rầm, phía trước hư không như là đầu hũ bị cắt mở thành hai nửa. Cái kia từng đạo Minh Thủy Địa Sắt Kiếm khí hình thành vòng kiếm, bị cái này kinh thế một kiếm, lập tức phá vỡ. Văn Thương Hải công ra một kiếm này về sau, liền không có lại tiến công, mà là đem Địa Minh Lũ Thủy Kiếm thu hồi, huyền cách đỉnh đầu. Trên bầu trời, từng đạo kiếm quang cách ra, kiếm khí không ngừng thiết cắt lấy bốn phương tám hướng, tựa như xuất hiện một đoàn kiếm nhận phong bạo. Văn Thương Hải ở vào kiếm nhận phong bạo trung ương. chỉ thấy Văn Thương Hải tay vừa nhấc, một khỏa lóe sáng hạt châu bị tế ra, sau đó hắn vung tay lên. một đạo cực kỳ khủng bố khí tức trong chốc lát mang tất cả bốn phương tám hướng. Văn Thương Hải bên cạnh trên bầu trời lập tức xuất hiện một đầu dài đạt trăm trượng màu đen cự xả là một đầu cửu trọng yêu vương yêu khí của quận phô thiên cái địa. cái kia khỏa lõe sáng Hà châu là kiện không gian linh bảo bên trong lấy Văn Thương Hải chiến thú. cái này đầu màu đen cự sả là đại danh đỉnh đỉnh minh thủy ma sả, một đầu cửu trọng yêu vương cấp bậc minh thủy ma sả, rất nhiều cửu trọng vương giả cũng không là đối thủ. có thể nó vẹn vẹn là Văn Thương Hải một đầu chiến thú mà thôi. cứ nghe Văn Thương Hải có được ba đầu cự trọng yêu vương cấp bậc chiến thú minh thủy ma sả chỉ là thứ nhất. Minh Thủy Ma Sả, trên người ô Quang loài sáng, có thành từng mảnh trậu rửa mặt đại lân thiến, toàn bộ thân hình, tựa như một căn có thể bốn lượng cực lớn kim loại trường côn. Vừa hiện thân, Minh Thủy Ma Sả liền phun thật dài lưỡi, màu đỏ tươi hai mắt, lạnh lùng đã tập trung vào phía trước trên bầu trời Giang Sơ Ca. Nhìn lên bầu trời bên trong Minh Thủy Ma Sả, cho dù là thân là cựu trọng vương giả kiếm một bạch Hạ Thiên tường, đều thần sắc nghiêm trọng, đây là cần bọn hắn toàn lực ra tay, mới có thể chống lại cái thế yêu vương. Mà ngay cả hai vị cựu trọng vương giả đều thần sắc nghiêm trọng, còn lại vương giả, cái kia càng là nơm nớp lo sợ. Minh Thủy Ma yêu khí quá mạnh mẽ, làm cho người sợ hãi. Huyền quân võ giả gặp chi, càng là hai chân như nhộtn lên ra. Địa hành Long nhìn xem Minh Thủy Ma Xà, vẻ mặt vẻ sùng bái, nói: "Thật là lợi hại yêu vương, bản Long thần tượng a." Đối với chỉ là bắt trọng Huyền Yêu Địa Hành Long mà nói, tiểu trọng yêu vương Minh Thủy Ma Xà quá cường đại, là nó bái kiến mạnh nhất yêu thú. Minh Thủy Ma Xà nghe được Địa Hành Long thanh âm, nhìn Địa Hành Long liếc, lập tức liền dương lên cao ngạo đầu lâu. Tuy nhiên Địa Hành Long huyết mạch, một chút cũng không thể so với Minh Thủy Ma Xà trên lệnh, thậm chí còn muốn hơn một chút, có thể mới là bắt trọng Huyền Yêu Địa Hành Long, Minh Thủy Ma Xà một chút hứng thú đều không có. Lời nói không dễ nghe. minh thủy ma Sả một ngụm đem địa hành long ướt cũng không đủ lạnh cái răng địa hành long bị coi rẻ rồi trong nội tâm rất không là tư vị dương tú nhìn địa hành long liếc nói ngươi đường đường thanh long huyết mạch tương lai là có hy vọng trở thành yêu đế làm gì hâm mộ một đầu cựu trọng yêu vương cấp bậc minh thủy ma Sả? đến tương lai ngươi trở thành cựu trọng yêu vương thực lực so nó mạnh hơn nhiều địa hành long nghe xong ngấp lại cũng thế lập tức hùng sửa chữa sửa chữa khí phách liên ngang nói đúng vậy bạn long tương lai là muốn trở thành yêu đế tồn tại cựu trọng yêu vương không tính cái gì minh thủy ma Sả nghe vậy lập tức màu đỏ tươi hai mắt xem đi qua bành chướng yêu khí ngập trời Nhấc lên yêu vân cuộn cuộn. Nếu không là hiện tại muốn cùng giang sở ca quyết đấu, chỉ sợ hiện tại tiểu lao đến bị minh thủy ma xả cái kia cái thế yêu uy giật mình. Địa hành long vội vàng ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Văn thương hải tự nhiên không để ý đến dương tú cùng địa hành long ngôn ngữ, mà là lạnh lùng nhìn xem giang sở ca quắt, vận dụng kiếm trận của ngươi a. Nếu không buồn tọa chiến thú sẽ đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ. Giờ phút này văn thương hải một đôi mắt đen kịt vô cùng như là hai cái thật sâu hát thủy truyền qua. Uyển chi Đồng. đây là văn thương hải trời sinh thiên phú, tại mười tuổi năm đó thất tỉnh có thể thông qua trời sinh đồng thuận, khống chế yêu thú. tối đa có thể khống chế ba đầu ngang nhau tu vi yêu thú nếu là tu vi tại hắn phía dưới yêu thú càng là có thể khống chế phần đông nếu là ở yêu thú sơn mạch bên trong văn thương hải một người liền có thể đủ khiến cho yêu thú bạo động hình thành thú triều dựa vào trời sinh đồng thuật văn thương hải một mực đều có thể vượt cấp chiến đấu thẳng đến trở thành vương giả tiền kỳ y nguyên có thể vượt cấp chiến đấu nhưng là cựu trọng vương giả không người nào là ngút trời kỳ tài văn thương hải tu vi càng ngày càng cao vượt cấp khiêu chiến tiêu càng ngày càng khó khăn trở thành cựu trọng vương giả về sau liền không cách nào vượt cấp chiến thắng chuẩn đế rồi nhưng là thực lực của hắn cũng vừa xa những thứ khác kiểu trọng vương giả, có thể bằng cùng chiến thú phối hợp, cùng chuẩn đế chống lại, cái này, đủ để tự ngạo. Thân thể lực lượng, kiếm thuật so đấu, văn thương hải đều thử qua rồi, đều không như Giang Sở Ca. Giang Sở Ca là kiếm trận sư, cũng là luyện khí sĩ, vận dụng linh bảo chiến kiếm về sau, thực lực càng mạnh hơn nữa, văn thương hải tự nhiên không hề so đấu linh bảo, trực tiếp vận dụng chiến thú, cùng Giang Sở Ca quyết đấu. Văn Thương Hải có lòng tin, bằng chiến thú quyết đấu Giang Sở Ca kiếm trận. Giang Sở Ca quét minh thủy ma liếp, thản nhiên nói, "Và ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta vận dụng kiếm trận." Quy một chương 574, Đại Nhật kiếm Điện. Đại Nhật thiên cương. Chương 574, Đại Nhật kiếm Điện. Đại Nhật thiên cương. Giờ phút này Văn Thương Hải, cơ hồ không ai dám ánh mắt bắn thẳng đến ánh mắt của hắn. Cái kia một đôi như là hát thủy tuyển qua tựa như hai mắt, thật là đáng sợ, tựa hồ nhìn lên một cái, thần hồn liền cũng bị hút đi vào. Văn Thương Hải coi như là không sử dụng chiến thú, bản thân thực lực tại Cửu Trọng Vương giả ở bên trong, cũng là người nổi bật, muốn còn hơn ngự kiếm các mặt khác hai vị Cửu Trọng Vương giả, kiếm một bạch, hạ thiên tường. Hiện tại, Văn Thương Hải vận dụng chiến thú Minh Thủy Ma Chiến lược đồng dạng là ở cựu trọng yêu vương ở bên trong, cực kỳ hàng đầu tồn tại, phối hợp với nhau, thực lực mạnh. Tại cựu trọng vương giả trong tuyệt đối khủng bố. Tại loại trạng thái này xuống, Giang Sở Ca lại nói Văn Thương Hải không có tư cách làm cho hắn vận dụng kiếm trận. Cái này để ở trường võ giả đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Giang Sở Ca thực lực mạnh bao nhiêu, mới dám nói lời như vậy. Văn Thương Hải nghe vậy giận dữ, hắn cho là mình đầy đủ cùng Giang Sở Ca kiếm trận quyết đấu. Giang Sở Ca nói hắn không có tư cách, đối với hắn quá mức khi thị, cuốn vọng, không sử dụng kiếm trận. Nhìn nguy như thế nào cùng buồn tọa chiến thú chống lại. Văn Thương Hải hét lớn một tiếng. cặp mắt của hắn ở bên trong lập tức tách ra lưỡng đạo Âu quang hướng Giang Sở Ca bàn đối cái này lưỡng đạo Âu quang người xem tinh thần thứ đau nhức là thẳng kích linh hồn công kích Giang Sở Ca thần sắc như thường hai mắt như điện tách ra hai đạo kiếm quang Ẩn chứa chuẩn đế cấp kiếm uy kiếm đạo ý chí căn bản không bị văn thương hải u tuyển chi đồng ảnh hưởng kiếm quang đem mổ quang lập tức chém chết t lúc này Minh Thủy Ma xả một tiếng hí dài nó thân thể cao lớn bắt đầu chuyển động như cùng một cái hắc kim sơn lĩnh trên không trung di động đừng nhìn Minh Thủy Ma xả thân hình rất lớn nhưng tốc độ nhưng lại rất nhanh đến cực điểm Khẽ động yêu vân cuộn cuộn, Giang Sở Sở Ca rất xa liền cảm giác được yêu phong đập vào mặt. Trong nháy mắt, Minh Thủy Ma Sả liền vọt lên, trực tiếp dương miệng lớn dính máu, đối với Giang Sở Ca một ngụm cắn xuống. Ngay tại Minh Thủy Ma Sả há miệng tầm đó, một đạo màu đen cương mang liền từ trong miệng hắn phun tới. Nếu như Giang Sở Ca thừa dịp nó há mồm thời điểm, dùng linh bảo công kích nó trong miệng nhuyễn nội chỗ, lập tức tiểu gặp phải những màu đen này cương mang công kích. Những màu đen này cương mang là do U Minh Ma Thủy ngưng tụ mà thành. U Minh Ma Thủy, ăn mòn vật ngưng tụ thành cương, cho dù là vương cấp linh bảo bị nhiễm bên trên, cũng sẽ bị hao tổn. đây là ưu thủy ma xả đáng sợ nhất công kích giang sở ca không có lựa chọn ngăn cản mà là thân ảnh loay lên thay hình đổi vị tránh được một kích này thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện tại trên bầu trời một chỗ khác vị trí một đầu cực lớn đôi rắn cũng đã hoành chịu tới ầm ầm, một tiếng bạo hưởng bầu trời văng tung tóe đôi rắn chịu kích chi lực quá kinh khủng hư không đều bị chịu phát nổ một kích này đủ để đem một cái ngọn núi đều chịu thành phân vụn nếu là quất vào trên thân người kiểu trọng vương giả cũng phải trọng thương giang sở ca trong cơ thể lập tức tách ra vô số kiếm quang, ở giữa thiên địa thủy nguyên khí hội tụ, nương tụ thành từng đạo cực lớn minh thủy kiếm cương, dựng ở trước người, rầm rầm rầm ban bang, từng tiếng nổ vang, từng đạo minh thủy kiếm cương tại đôi rắn chịu kích hạ vỡ vụn, nháy mắt, chịu nát bên trên mười đạo minh thủy kiếm cương, đôi rắn cùng giang sở ca tông đó chỉ còn lại có cuối cùng một đạo minh thủy kiếm cương, keng, đôi rắn tiếp tục chịu đến, cùng cuối cùng một đạo minh thủy kiếm cương đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Lúc này đây, minh thủy kiếm cương cũng không có vỡ vụn, ngược lại kiếm thế càng ngày càng thịnh, kiếm cương càng lúc càng lớn, có một loại chạm thiên diện địa khủng bố vi thế. đạo này minh thủy kiếm cương là cường đại nhất một đạo, Mà đuôi rắn tại chịu xoáy bên trên mười đạo minh thủy kiếm cương về sau, lực thế đã hết, tự nhiên không cách nào phá vỡ. Ngược lại, theo kiếm thế càng ngày càng mạnh, đuôi rắn ngược lại bị đạo này minh thủy kiếm cương không ngừng hướng ra phía ngoài đẩy ra. Hiu, đúng lúc này, một đạo ô quang kiếm cương nhanh chóng tựa như tia chấp phá không mà đến. Thừa dịp giang sở ca toàn lực cùng minh thủy ma xà đối bính chi tế, văn thương hải nắm lấy cơ hội, đem minh thủy địa sát kiếm khí thi triển đến cực hạn, phối hợp thêm phẩm vương cấp linh bảo trên kiếm, công gia trí cường một kiếm. Lúc này. giang sở ca toàn lực cùng minh thủy ma xà đôi rắn đôi kháng đúng là khó có thể di động thời điểm lúc này văn thương hải toàn lực công tới thật đúng khó có thể ngăn cản kiếm một bạch hạ thiên tường hai vị cựu trọng vương giả đều vì giang sở ca ngắt một thanh đổ mồ hôi hai người tự hỏi như chính mình mặt lâm loại tình huống này căn bản khó giải thất bại về phần những người khác văn thương hải một kiếm này tốc độ quá là nhanh bọn hắn căn bản phản ứng không kịp chỉ là bản năng cảm ứng ra đến giang sở ca có đại nguy hiểm nói rất dài dòng kỳ thực một cái trước mắt một phần mười giây cũng chưa tới văn thương hải địa minh lũ thủy kiếm cũng đã công giang sở ca bên cạnh văn thương hải khoe miệng. Có chút biết lên một tia đường cong, lộ ra một tia cười lạnh. Không sử dụng kiếm trận, xem Giang Sở Ca như thế nào ngăn cản. Giang Sở Ca tồi động lên minh thủy địa sát kiếm khí, cùng hắc thủy ma xà đuôi rắn chống lại, nhìn về phía trên giống như dùng toàn lực. Thế nhưng mà, đối với Văn Thương Hải trong lúc đó công tới một kiếm, Giang Sở Ca một chút ngoài ý muốn đều không có, chỉ là đón một kiếm này, tay phải vừa nhấc. Hừ. Một đạo sáng chói đến cực điểm hỏa diễm kiếm quang, theo Giang Sở Ca lòng bàn tay phải nổ bắn ra mà ra. Trong chớp mắt, Giang Sở Ca khí chất đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Một cú bành trướng đến mức tận cùng hỏa diễm khí tức, buộc phát ra trên bầu trời, tựa hồ lập tức hóa thành thiên địa hồng lô, một mảng lớn bầu trời đều bị ngọn lửa hào quang ánh được đỏ bừng. Ngự kiếm các vương cấp thượng phẩm truyền thừa, đại nhật kiếm điện, vương cấp thượng phẩm vũ khí, đại nhật thiên cương kiếm khí, giang sở ca vậy mà đồng thời tu luyện minh thủy kiếm điện, đại nhật kiếm điện hai môn vương cấp thượng phẩm truyền thừa. Hơn nữa, tạo nghệ đều đã đến cực cao tình trạng. Giang sở ca đại nhật thiên cương kiếm khí cường độ vẫn còn minh thủy địa sắt kiếm khí phía trên. trong chốc lát, đại nhật thiên cương kiếm khí liền cùng văn thương hải công tới minh thủy địa sắt kiếm khí đụng vào nhau. dù là chỉ là đối kháng đôi rắn lúc phân tâm một kích, nhưng ẩn chứa chuẩn đế cấp kiếm ý đại nhật thiên cương kiếm khí, cùng minh thủy địa sắt kiếm khí đụng một cái, giống như là liệt nhật cùng đông tuyết va chạm. Trong nháy mắt, minh thủy địa sắt kiếm khí liền bị đại nhật thiên cương kiếm khí phá vỡ, hiện lộ ra bên trong vương cấp linh bảo chiến kiếm, địa minh lưu thủy kiếm. Vương cấp linh bảo chiến kiếm, chắc chắn vô cùng sắc bén vô song, tại đế binh không xuất ra thời điểm, tựa la kinh khủng nhất binh khí. Địa minh lưu thủy kiếm tiếp tục hướng trước đâm vào, đâm vào đại nhật thiên cương kiếm khí bên trong. Có thể gần kề chỉ là đâm vào một thước tả hữu, liền ken một tiếng bạo hưởng truyền ra. Địa minh lưu thủy kiếm chấn động mạnh, lập tức nổ bắn ra mà quay về. đại nhật thiên cương kiếm khí bị Địa minh lưu thủy kiếm đánh tan không ít hiện lộ ra bên trong vật phẩm một thanh liệt hỏa đằng đằng linh bảo triển kiếm vương cấp thượng phẩm linh bảo thiên viêm liệt hỏa kiếm đại nhật kiếm điện mới là giang sở ca chủ tu công pháp đại nhật thiên cương kiếm khí mới là giang sở ca đệ nhất vũ kỹ cho nên hắn buồn mạng linh bảo là hỏa thuộc tính linh bảo thiên viêm liệt hỏa kiếm trong tay hắn so bình thường vương cấp thượng phẩm linh bảo chi uy càng tăng kinh khủng điện minh lưu thủy kiếm bị đánh lui dương tú tay phải rút kiếm thuận thế chém một đạo kinh thiên động địa hỏa diễm kiếm cương khai thiên phát địa chém về ph lúc này, minh thủy ma xà lần thứ hai công kích, vừa vận công tới, há mồm phun ra một đạo U minh ma thủy cương mang. quy một chương 575, kinh thế ba đầu kiệu trọng yêu vương chương 575, kinh thế ba đầu kiệu trọng yêu vương trong chốc lát đại nhật thiên cương kiếm khí liền cung U minh ma thủy cương mang đụng vào nhau đại nhật kiếm điện trí cương trí dương tu luyện ra đại nhật thiên cương kiếm khí càng là hết thể khí âm tá khắc tinh U minh ma thủy có thể ăn mòn thiên địa vật vật vi độc đấu trí cương trí dương lực lượng ăn mòn không được ngược lại bị khắc do trời viêm liệt hỏa kiếm chém ra đại nhật thiên cương kiếm khí Cường đại nhất khủng bố, trong nháy mắt liền bổ vào U Minh Ma Thủy Cương mang bên trong, mở ra thành hai nửa. Minh Thủy Ma xả chấn động, tuyệt đối không có ngờ tới, Giang Sở Ca mới vừa rồi còn thi triển lấy Minh Thủy Địa Sát kiếm khí loại này liền âm hàn thuộc tính lực lượng, trong lúc đó liền bộc phát ra chi cương trí dương công kích. Nhìn xem cái kia đại Nhật Thiên Cương kiếm khí nổ bắn ra mà đến, Minh Thủy Ma xả vội vàng né tránh. Bất quá, đại Nhật Thiên Cương kiếm khí cắt nhập U Minh Ma Thủy Cương mang bên trong, tốc độ hạng gì cực nhanh. Minh Thủy Ma xả thân hình khổng lồ, vội vàng tầm đó căn bản tránh tránh không khỏi, chỉ là tránh được đầu, thân thể cao lớn so đại Nhật Thiên Cương kiếm khí chạm vừa vặn. một tiếng bạo hưởng vô số hỏa hoa vẩy ra minh thủy ma xà trên người ma giáp vẩy rắn quá đã kiên cố đại nhật thiên cương kiếm khí không thể phá vỡ chỉ là bổ ra một đạo nhẹ nhàng dấu vết bất quá một kiếm này vi lực nhưng lại hung hăng kích tại minh thủy ma xà trên người làm cho minh thủy ma xà thân thể cao lớn lập tức tại trên bầu trời phiên cuộn trăm trượng bên ngoài vận dụng vương cấp thượng phẩm linh bảo thiên viêm liệt hỏa kiếm vận chuyển đại nhật kiếm điện thi triển ra đại nhật thiên cương kiếm khí giang sở ca thực lực so về thi triển minh thủy địa sắt kiếm khí giang sở ca phải cường đại hơn nhiều vừa ra tay liền đẩy lui văn thương hải linh bảo trên kiếm đánh bay minh thủy ma xà. một màn này, thấy kiếm một bạch, hạ thiên tường hai người trong nội tâm đại trấn, đối với giang sở ca thực lực, đã có một lần nữa nhận thức. giang sở ca còn không có vận dụng kiếm trận, cũng đã đáng sợ như thế. nếu là vận dụng kiếm trận, lại nên cường đại đến hạng gì tình trạng? liên kiếm một bạch, hạ thiên tường đều trong nội tâm chấn động, còn lại võ giả, tự nhiên càng là rung động vô cùng. giang sở ca nhiều năm chưa từng ra tay, ai cũng không thể đoán được, chỉ trước mắt, không ngờ kinh đã cường đại đến tình trạng như thế. văn thương hải từng vi ngự kiếm các mạnh nhất cửu trọng vương giả, hiện tại đối mặt không cần kiếm trận giang sở ca, vậy mà cũng đã đại lạc hạ phong. trong nội tâm nhất chấn động, đương vi văn gia võ giả hôm nay một trận chiến đang mang trọng đại nếu là văn thương hải thắng văn gia như trước có thể đứng tại ngự kiếm cát chi đình, có thể nếu là thua át gặp tẩy trừ sở hữu cùng mưu sát dương tú chi nhân đều muốn mặt lâm đại nạn cho nên văn gia võ giả từng cái trong nội tâm đều khẩn trương tới cực điểm đều nóng nhìn văn thương hải một trận chiến này có thể thủ thắng văn thương hải giờ phút này nội tâm cũng cực kỳ chấn động ánh mắt nghiêm trọng giang sở ca biểu hiện ra ngoài thực lực vượt quá dự liệu của hắn hiện tại giang sở ca còn không có vận dụng kiếm trận cũng đã như thế người tiền nếu là vận dụng kiếm trận tự nhiên càng cường đại hơn làm cho văn thương hải cảm thấy áp lực hô hô lại là hai đạo cực kỳ khủng bố khí tức xuất hiện văn thương hải không chút do dự thả ra mặt khác hai đầu chiến thú một đầu là U minh bất tử Điểu, hai cánh mở ra chân đặt trăm trượng giả vân tế nhật một đầu là minh cốt ma hổ hổ trên người từng đạo trời sinh văn lạc tản ra cái thế hung y hai đầu đều vi cựu trọng yêu vương nhất là minh cốt ma hổ chính là cựu trọng yêu vương bá chủ thực lực là đáng sợ nhất là ba đầu cựu trọng yêu vương ở bên trong lực lượng mạnh nhất một đầu văn thương hải lấy ra sở hữu át chủ bài. Ba đầu chiến thú đều xuất hiện. Bằng cái này ba đầu cựu trọng yêu vương chiến thú, văn thương hải có thể quét ngang cựu trọng vương giả vô địch. Cho dù là đối chiến chuẩn đế cường giả, văn thương hải cũng có thể chống lại một thời gian ngắn. Tại toàn bộ đông cực vực, chuẩn đế phía dưới, cơ hồ không người là văn thương hải chi địch. Hô, hô, hô. Ba đầu cựu trọng yêu vương, thân hình cực lớn, yêu khí trùng thiên, tại trên bầu trời xếp thành một hàng, minh quốc ma hồ trung tâm, ưu minh bất tử điểu, minh thủy ma Xà ở tả hữu. Văn thương hải đứng tại trung tâm minh quất ma đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Quát, Giang Sở Ca, ngươi còn không sử dụng kiếm trận? giang sở ca đạp lập hư không nửa bầu trời một mảnh đỏ thấm bành trướng nguyên khí hóa thành vô số đạo hỏa diễm kiếm khí dùng thân thể làm trung tâm dậm dạp bốn phương tám hướng đối mặt văn thương hải cùng ba đầu cựu trọng yêu vương chiến thú giang sở ca thần sắc bình tĩnh như trước trong hai mắt lộ ra tự tin chi sắc giang sở ca còn không có vận dụng kiếm trận nói ngươi nếu vì chuẩn đế ngược lại là đáng giá ta vận dụng kiếm trận đáng tiếc ngươi không phải cùng giai bên trong đông cực vực không người xứng ta vận dụng kiếm trận t chúng vô giả nghe vậy không ít người đều hít một hơi khí thật quân khẩu khí có thể trở thành cự trọng vương giả võ giả Không người nào là kinh tài tuyệt diễm, không người nào là tại tụ linh, huyền quân cảnh giới lúc có thể vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí, một ít cựu trọng vương giả, tại vương giả chi cảnh sơ giai, trung giai lúc còn có thể bảo trì vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là chuẩn đế do so cựu trọng vương giả càng yêu nghiệt. lấy dính một cái đế chữ, đã đứng tại huyền đế đại lục võ đạo đỉnh phong, có thể trở thành chuẩn đế tồn tại. Bình thường tại cựu trọng vương giả ở bên trong, cũng đã là chiến lược ở vào cùng giai đỉnh tiêm cường giả. Ví dụ như văn thương hải, hắn tại cựu trọng vương giả lúc thực lực tiểu cơ hồ quét ngang cùng giai vô địch, chờ văn thương hải trở thành chuẩn đế. thực lực còn sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên cái nào cựu trọng vương giả có thể đánh đồng giang sở ca ngôn ngữ tầm đó tỏ thái độ chỉ có chuẩn đế cường giả mới có tư cách làm cho hắn vận dụng kiếm trận thuộc thật làm người khác cảm thấy rung động tại trong tràng chỉ có một người không có chút nào rung động chi ý người khác không rõ ràng lắm kiếm trận sư dương tú thân là kiếm trận sư rõ ràng nhất kiếm trận sư cường đại giang sở ca khẳng định tu luyện vương cấp kiếm trận dương tú không biết vương cấp kiếm trận có thể hay không chiến đế quân nhưng là có thể khẳng định có thể chiến chuẩn đế dù sao dương tú tại cựu trọng tụ linh lúc bằng linh giai kiếm trận tam quang đồng trần kiếm trận là có thể quét ngang nhị trọng huyền quân mặc dù vương giả cùng đế quân ở giữa thực lực sai biệt so tụ linh cùng huyền quân tầm đó mưa lớn có thể tu vi càng cao kiếm trận cũng càng cường không có khả năng liền cựu trọng vương giả đến chuẩn đến nửa cái giai vị đều không thể vượt cấp đông cực vượt kiếm trận sư quá ít ngoại trừ bế quan không xuất ra tưởng giới long mới nhất thoát ra dương tú danh chấn đông cực vượt kiếm trận sư vẹn vẹn giang sở ca một người văn thương hải thân là ngự thú người là một gã cường đại đặc thù võ giả kiếm trận sư đồng dạng là đặc thù võ giả một loại tự nhiên không cho rằng tại cùng chính mình có thể so với giang sở ca chốt thua kém văn thương hải xuống gần năm trăm tuổi trở thành cựu trọng vương giả về sau càng la hành tẩu toàn bộ huyền đế đại lục tìm kiếm cùng mình thuộc tính tương hợp cựu trọng yêu vương với tư cách chiến thú tại đạt được ba đầu cựu trọng yêu vương vì chiến thú về sau đã từng cũng còn vọng qua một thời gian ngắn tự nhận là có thể vượt cấp chiến chuẩn đế tại trung vực văn thương hải tiểu từng cùng một vị chuẩn đế cường giả chiến đấu qua đáng tiếc văn thương hải át chủ bài toàn bộ ra cũng không thể chiến đến chút nào thượng phong vẹn vẹn ở đằng kia tên chuẩn đế trên tay trèo chống hơn mười triệu liền đại lạc hạ phòng bỏ trốn mất dạng cung chuẩn đế đã giao thủ mới biết được chuẩn đế cường đại cùng đáng sợ. Gặp Giang Sở ca đem mình cùng chuẩn đế sánh vai, Văn Thương Hải quát lạnh nói, "Cuồng vọng. Thật sự là cuồng vọng." Bảo bối nhóm. cho bổn tọa xé hắn. Quy một chương 576, khủng bố. Thiên cương địa sát hóa âm dương. Chương 576, khủng bố. Thiên cương địa sát hóa âm dương. "Giống. Giống. Giống." Giống. Ba đầu cựu trọng yêu vương, cùng tê lên gào rú. Trong chốc lát, sóng âm rung trời, hư không cuộn, tựa như sóng to gió lớn. Vẹn vẹn là lấy khủng bố âm ba công kích, liền làm cho cao giới bậc vương giả không cách nào tới gần. ba tiếng giống to về sau ba đầu cựu trọng yêu vương đạp trên quần quần khí lãng chạy như điên về phía trước như là ba hòn núi lớn hướng giang sở ca nghiền áp mà đi văn thương hải theo minh cốt ma hổ trên đầu bay lên ba đầu chiến thú cùng giang sở ca cận thân chém giết hắn ở phía xa tôi động địa minh lũ thủy kiếm thi triển minh thủy địa sát kiếm khí đánh xa ba đầu chiến thú đều vi cựu trọng yêu vương mỗi một đầu đều thân hình cực lớn sinh mệnh lực ứng ngạnh thân thể thập phần cường đại lực phòng ngự người tiên có ba đầu chiến thú xung phong văn thương hải ở phía sau đánh xa chẳng khác gì là dựng ở thế bất bại giang sở ca giờ phút này thần sắc có chút nghiêm trọng nếu là vận dụng kiếm trận trước mắt ba đầu chiến thú tăng thêm văn thương hải hắn hoàn toàn không để vào mắt nhưng với tư cách kiếm trận sư có kiếm trận sư kiêu ngạo cùng cảnh giới đối thủ không đáng vận dụng kiếm trận như không sử dụng kiếm trận văn thương hải phối hợp ba đầu cựu trọng yêu vương chiến thú đầy đủ làm cho giang sở ca coi trọng giang sở ca đại nhật kiếm điện vận chuyển tới cực hạn cả người như là tách ra lấy trói mắt hỏa diễm hảo quang như là một vòng liệt nhật không vận chuyển đại nhật thiên cương kiếm khí tâm pháp từng đạo đại nhật, kiếm khí, ngưng tụ thành đại nhật thiên cương kiếm khí dùng giang sở ca làm trung tâm. Xếp đặt tại bốn phương tám hướng. Một mắt nhìn đi, bên trên bầu trời tràn đầy hỏa diễm kiếm khí, bao trùm vài trăm mét bầu trời, thật là làm cho người ta sợ hãi. Dương Ba đầu cựu trọng yêu vương hướng Giang Sở Ca công tới, Giang Sở Ca hai tay diện biến kiếm quyết, bốn phương tám hướng, sở hữu đại nhật thiên cương kiếm khí đều bắt đầu chuyển động. Mấy trăm đạo đại nhật thiên cương kiếm khí đều theo như thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, trong chốc lát, Giang Sở Ca quanh thân trăm trượng bầu trời, liền biến thành một cái cự đại hỏa diễm kiếm khí tuyệt qua. Hỏa diễm kiếm khí không ngừng thiết cắt hư không, thiết cắt ra một đạo lại một đạo khe hở, cho người một loại cảm giác, bất luận cái gì tới gần bất thể đều bị đại nhật thiên cương kiếm khí xoắn thành phân vụ minh thủy ma xả ưu minh bất tử điều đều dừng lại một lát làm cho minh cốt ma hổ xông vào phía trước minh cốt ma hổ lực lượng mạnh nhất lực phòng ngự mạnh nhất là trời sinh khiến thịt không chỉ có lực phá hoại kinh người còn siêu cấp khiến đánh chuẩn đế phía dưới công kích đối với nó trên cơ bản tự là gãi ngương nữa oanh oanh oanh oanh minh cốt ma hổ trực tiếp xông vào hỏa diễm kiếm khí tuyền qua bên trong lập tức từng đạo cấp tốc xoay tròn đại nhật thiên cương kiếm khí bổ vào minh cốt ma hổ trên người phát ra không ngớt lời bảo hưởng minh cốt ma hổ thân thể khổng lồ chấn động một cái rất nhanh liền khôi phục ổn định. xoay tròn đại nhật thiên cương kiếm khí, không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó, cũng dao động không được nó thân hình khổng lồ. Nháy mắt sau đó, minh cốt ma hổ lần nữa trùng kích về phía trước, phía sau minh thủy ma xà, ưu minh bất tử điệu song song đi theo, ba đầu cựu trọng yêu vương thành xếp theo hình tam giác như là mũi nhọn bình thường, thật sâu đâm vào hỏa diễm kiếm khí tuyển qua bên trong. Minh cốt ma hổ, mặt phút cuối cùng tối đa đại nhật thiên cương kiếm khí công kích, minh thủy ma xà, ưu minh bất tử điệu nương tựa theo linh hoạt thân pháp đi theo minh cốt ma hổ sau lưng, đem từng đạo đại nhật thiên cương kiếm khí phá hủy. Phía sau văn thương hải ánh mắt lạnh tuấn, không có vội vã ra tay. vẹn vẹn là ba đầu chiến thú công kích hiện tại tiểu đầy đủ giang sở ca đau đầu văn thương hải chỉ chờ tới lúc đại nhật thiên cương kiếm khí hoàn toàn bị ba đầu chiến thú phá vỡ đương giang sở ca tại ba đầu chiến thú công kích đến lâm vào tuyệt cảnh thời điểm hắn lại công ra trí mạng một kiếm nhìn xem ba đầu cựu trọng yêu vương xông vào giang sở ca hỏa diễm kiếm khí tuyển qua ở bên trong rất rõ ràng giang sở ca đại lạc hạ phòng, không ít vương giả đều khẽ lắc đầu tại bọn hắn xem ra giang sở ca đây là chết sĩ diện khổ thân có kiếm trận sớm chút xuất ra kiếm trận phải rồi không cần kiếm trận đây không phải là tìm thay và sao dương tú ngược lại là đối với giang sở ca rất có lòng tin. dùng giang sở ca đối với thực lực mình tin tưởng có lẽ không đến mức phán đoán sai lầm hiện tại giang sở ca còn rất là chấn định cái kia đã nói lên giang sở ca thực lực còn không có thi triển đến cực hạn lập tức ba đầu cựu trọng yêu vương giết tới đây triệt để sát nhập vào hỏa diễm kiếm khí tuyển qua bên trong giang sở ca đột nhiên lạnh lùng cười cười trong chốc lát khí chất của hắn phát sinh biến hóa trong cơ thể đại nhật kiếm điện minh thủy kiếm điện đồng thời vận chuyển Cực dương cự âm hai chủng công pháp giang sở ca đồng thời thi triển mà ra vậy mà một điểm tương trùng cảm giác đều không có ngược lại âm dương tương tế hỗ trợ lẫn nhau khiến cho lượng môn công pháp vi lực đều nâng cao một bước. Trên bầu trời, từng đạo minh thủy địa sắt kiếm khí công gia sắp nhập vào hỏa diễm kiếm khí hình thành truyền qua bên trong. Toàn bộ truyền qua, một nửa là đại nhật thiên cương kiếm khí, một nửa là minh thủy địa sắt kiếm khí. Hai chủng kiếm khí đồng thời giảo sát, lực phá hoại trương lên gấp 10 lần, cho dù là chuẩn đế cường giả cũng phải biến sắc. Phốc phốc phốc phốc. Hai chủng cực âm cực dương kiếm khí đồng thời giảo sát, lập tức đã phá vỡ Minh quất ma hổ phòng ngự, lập tức, trên bầu trời tiên huyết phi tiên. Minh quất ma hổ bị thương, lập tức một tiếng giống to, vội vàng lui về phía sau. Minh thủy ma xà. U Minh Bất Tử Điểu cũng chấn động, đồng thời lui về phía sau. Thế nhưng mà, chúng đã xâm nhập kiếm khí tuyển qua bên trong, cái kia kiếm khí tuyển qua tốc độ công kích hạng gì cực nhanh, trong lúc nhất thời sao có thể lui được. Ngoại trừ U Minh Bất Tử Điểu với tư cách cầm loại tốc độ nhanh nhất, chỉ là chúng mấy kiếm, bị chém dụng một mảnh lông vũ, tiêu vận ra, Minh Cốt Ma Hổ cùng Minh Thủy Ma Xà đều đã tao nộ đại lượng kiếm khí công kích, hơn nữa còn không có lao tới. Minh Cốt Ma Hổ phòng ngự đều bị phá vỡ, Minh Thủy Ma xà tự nhiên cũng ngăn cản không nổi, bị âm dương kiếm khí đã phá vỡ ma giáp xả lần, bộ da từng đạo miệng vết thương. Ở đây đám võ giả, phần lớn đều sợ ngây người. Đại Nhật kiếm điển, Minh Thủy kiếm điện, với tư cách ngự kiếm cắt trí cao truyền thừa một trong, rất nhiều người cũng biết, một ít vương giả cũng tu luyện rồi. Cái này hai chủng thuộc tính cực kỳ tương trùng công pháp, Giang Sở Ca không chỉ có đồng thời tu luyện rồi, còn có thể đồng thời thi triển đi ra, hóa thành âm dương kiếm khí, quả nhiên là nghe giận cả người. "Đừng nuôi a." "Đến." "Chúng ta tiếp tục." Giang Sở Ca khẽ cười một tiếng, thân thể đạp hư về phía trước, tốc độ như quang giống như điện. Giang Sở Ca về phía trước di động, hắn công ra Đại Nhật Thiên Cương kiếm khí, Minh Thủy Địa Sắt kiếm khí bao trùm phạm vi, cũng đi theo về phía trước di động. Minh Quốc Ma Hồ Hà thủy ma sát thủy trung tại kiếm khí tuyển qua Phạm vi, không ngừng lọt vào âm dương kiếm khí thiết cắt, máu tươi như trụ. Dù là chúng là cựu trọng yêu vương, thân hình cực lớn, liên tục tao ngộ như đòn nghiêm trọng này, máu tươi rầm rầm chảy xuống, thương thế cũng rất nhanh liền nghiêm trọng. Văn Thương Hải vẻ mặt kinh hãi, tại trên bầu trời liên tiếp lui về phía sau, liên minh cốt Ma hổ đều thường tại âm dương kiếm khí phía dưới, hắn như tiến nhập kiếm khí tuyển qua ở bên trong, đồng dạng được đổ máu bị thương. Văn Thương Hải một bên lui về phía sau, một bên nhìn mình chiến thú liên tục bị thương, thì đau vô cùng, vội vàng quát, dừng tay. Nhanh ngừng tay cho ta giang sở ca hai tay diễn biến kiếm quyết mắt nhất hai ngơ văn ra đám võ giả nhìn lên bầu trời bên trong một màn này nguyên một đám mặt mũi trắng bệnh giờ khắc này bọn hắn có loại long trời lở đất cảm giác trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu văn ra nguy rồi quy một chương 577, trăm bảy văn nạo hiên trực tiếp xử tử chương 577, trăm bảy văn nạo hiên trực tiếp xử tử Dung động kinh hãi khó có thể tin một loại loại kinh ngạc tới cực điểm biểu lộ hiện lộ tại các vị võ giả trên mặt bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ giang sở ca với tư cách kiếm trận sư tại không nhúc nhích sử dụng kiếm trận điều kiện tiên quyết lại vẫn có như thế nghịch thiên thực lực đại nhật kiếm điển minh thủy kiếm điển cái này hai môn truyền thừa, ngự kiếm các sử thượng có lẽ có người đồng thời tu luyện qua nhưng là ở đây võ giả đều không có nghe nói qua có ai có thể đồng thời đem đại nhật thiên cương kiếm khí minh thủy địa sắt kiếm khí hóa thành âm dương kiếm khí thi triển đi ra duy chỉ có kiếm một bạch ánh mắt gắt gao chằm chằm vào giang sơ ca hắn sống gần chín tuổi so về trưởng giáo tưởng giới long chỉ nhỏ hơn trăm tuổi hữu kiếm một bạch biết rõ tưởng giới long cũng đồng thời tu luyện đại nhật kiếm điển minh thủy kiếm điển hơn nữa. có muốn hai chủng kiếm, khí ngưng vi âm dương kiếm, khí nghi cách. Thế nhưng mà, kiếm mục bạch tinh tưởng, tưởng giới Long đã thất bại. Kết quả, tưởng giới Long đã thất bại sự tình, Giang Sở Ca vậy mà làm được, cái này ý nghĩa Giang Sở Ca thiên phú, so về trưởng giáo tưởng giới Long còn muốn càng tốt hơn. Trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Văn Thương Hải không có nhận thua, Giang Sở Ca tự nhiên là muốn chiến đấu đến cùng. Minh Quốc ma hổ, Minh thủy ma xạ, tất cả đều kêu rên, chúng toàn lực phòng thủ, liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng mà, bởi vì Giang Sở Ca không ngừng về phía trước, chúng luôn lui không xuất ra âm dương kiếm khí tuyển qua phá vi một mực bị âm dương kiếm khí thiết cắt kiếm khí thiết cắt phá vi hư không không ngừng bị xé nứt hỗn loạn không chịu nổi căn bản không cách nào thông qua thuấn di tới gần cũng không cách nào thông qua thuẫn di ly khai trong lúc nhất thời minh quốc ma Hổ, minh thủy ma xà đều lâm vào tình thế nguy hiểm Ú minh bất từ điệu đã trở lại văn thương hải bên cạnh trở đi văn thương hải phi tốc lui về phía sau cũng không phải về phần rơi vào kiếm khí tuyển qua phạm vi một đầu trọng yêu vương chiến thú rất khó tìm tìm nhất là như minh quốc ma hồ minh thủy ma Sa cái này hai chủng thuộc tính cùng văn thương hải tương hợp chiến thú càng khó tìm tìm Văn Thương Hải vì đạt được cái này ba đầu chiến thú, tại bên ngoài du lịch trăm năm thời gian, trong đó bảy thành thời gian đều đang tìm kiếm yêu thú. Hiện tại nếu là hủy hai đầu, Văn Thương Hải muốn gom góp ba đầu chiến thú, lại phải tốn hao mấy chục năm thời gian đi tìm. Nếu như vận khí không tốt, còn không nhất định có thể tìm được thỏa mãn chiến thú. Vì bảo trụ Minh Cốt Ma Hổ cùng Minh Thủy Ma xả hai đầu chiến thú, dù là Văn Thương Hải rất không muốn, cũng không mở miệng không được. Hôm nay cuộc chiến ta nhận vua, Dương Tú sự tình tất cả nghe theo ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Kiếm một bạch Hạ Thiên Tưởng cũng đồng thời khuyên can. giang sở ca được làm cho người chỗ tạm thang người ngươi cũng là ngự kiếm các một phần tử ngự kiếm các thể diện ngươi không thể hủy văn thương hải là ngự kiếm các chấp pháp trưởng lão giang sở ca thực lực rõ ràng cao hơn tại văn thương hải hiện tại văn thương hải cũng đã nhận thua như giang sở ca còn nếu không theo bất nạo đem văn thương hải ẩu đánh một trận chuyến đi tự nhiên là thành ngự kiếm các chế cười đến lúc đó tông môn khác đều cười ngự kiếm các nuôi một đầu bạch nhã lang hao tốn tài nguyên tinh lực bồi dưỡng được thiên tài cường giả cuối cùng nhất đứng tại ngự kiếm các trên đầu ngăn đón thị đi tiểu coi trời bằng vùng chỉ sợ ngự kiếm các tại đông cực vực thanh danh muốn triệt để hủy. Theo Văn Thương Hải nhận thua, kiếm một bạch Hạ Thiên Tường khuyên can, Giang Sở Ca rốt cục đình chỉ công kích. Dù sao không phải cuộc chiến sinh tử, chỉ là không đồng ý với ý kiến chi tranh, Văn Thương Hải cũng đã nhận thua. Nói Dương Tú sự tình nghe theo Giang Sở Ca, Giang Sở Ca không có tiếp tục ra tay lý do. Minh Cốt Ma Hổ, Minh Thủy Ma xả máu tươi đầm địa trở lại Văn Thương Hải bên người. Văn Thương Hải vẻ mặt thịt đau cho hai đầu yêu vương cho thuốc chữa thương ăn phẩm, đem chúng đã thu vào không gian linh bảo trong tính dưỡng. Giang Sở Ca cũng thu kiếm thế, bốn phía hư không hóa thành bình tĩnh. Giờ khắc này vẫn bình tĩnh, nhưng là trong không khí lại tràn ngập đáng sợ khí tức. văn gia võ giả ở bên trong nhiều người thay đổi sắc mặt ánh mắt lộ ra sợ hãi chi ý bọn hắn sợ dĩ dám không kiêng nghệ gì cả mưu sắt dương tú là vì có văn gia cái này tỏa kiên cố chỗ dựa nhưng bây giờ cái này tòa chỗ dựa bọn hắn không đáng tin cậy rồi văn thương hải đem ba đầu chiến thú đều thu nhập không gian linh bảo về sau ánh mắt nhìn hướng giang sở ca lộ ra nghiêm trọng kiên kỵ chi sắc nói người muốn như thế nào cha. kinh này một trận chiến văn thương hải liền minh mạch hắn cùng với ngự kiếm các trường giáo vị đã triệt để vô duyên rồi giang sở ca trẻ tuổi như vậy thực lực cũng đã khủng bố như thế Vô luận tưởng giới Long Tình huống như thế nào, sống hay chết, tương lai trưởng giáo vị đều muốn rơi vào Giang Sở Ca trên người, không có người có thể cùng hắn tranh đoạt. Giang Sở Ca nói, những so kia vương giả còn muốn sớm hơn một bước lại tới đây huyền quân chấp sự, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ ngay từ đầu, ngay tại phụ cận, phòng ngừa Dương Tú chạy trốn, loại này trực tiếp tham dự trong đó võ giả, toàn bộ hủy bỏ võ công, trục xuất bằng các. Cái kia 10 cái văn gia cao giai huyền quân, thần sắc đều là biến đổi, thân là cao gia huyền quân, tuy nhiên không bằng vương giả cảnh tượng như vậy, nhưng vô luận là tại ngự kiếm cắt, hay vẫn là tại văn gia, bọn hắn đều có được không tệ địa vị. Địa vị của bọn hắn, nguyên tại giá trị của bọn hắn, mà giá trị của bọn hắn, nguyên cho bọn hắn võ đạo tu vi. Nếu là bị hủy bỏ võ công, bọn họ đều là phế nhân một cái, còn có cái gì giá trị? Bị trục xuất ngự kiếm cắt về sau, cho dù là bọn họ còn có thể trở về đến văn gia, có thể một tên phế nhân tại văn gia có thể có địa vị gì? Nhân sinh của bọn hắn sẽ không còn hy vọng, chỉ còn lại có đau khổ. Những cao giai này Huyền Quân, Vội Vàng đều quỳ xuống. Giang công tử, ngài đại nhân có đại lượng, có thể giam giữ chúng ta 10 năm, 20 năm, thậm chí 60 năm, ngàn vạn không thể phế chúng ta võ công a. Đúng vậy a. chúng ta không có võ công, cũng không có tánh mạng có gì khác nhau. Chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, liền Dương Tu Công Tử một căn lông tơ đều không có làm bị thương à? gặp Giang Sở Ca bất vi sở động, những văn gia này cao giai huyền quân, vội vàng lại hướng Văn Thương Hải cầu xin tha thứ. chấp pháp trưởng lão, chúng ta mặc dù có sai, nhưng theo như tông quy, không nên thụ như thế trọng phạt ta. chúng ta cùng Dương Tu không cự không đoán, thuần túy là nghe theo Ngạo Hiên Công Tử mệnh lệnh mới. Văn Thương Hải một tiếng gầm lên, đã cắt đứt những cao giai này huyền quân lời nói, im ngay. Giang Sở Ca lại là mỉm cười, nói: chấp pháp trưởng lão, ngươi kích động cái gì? ngươi xem. cái này còn chưa bắt đầu tra đâu rồi, thì có phía sau màn hấp thủ lộ ra rồi. Văn Nạo Hiên, hắn là các ngươi Văn gia tự ngươi về sau, kết xuất nhất thiên tài đệ tử A Văn Nạo Hiên có một thân tốt thiên phú, nhưng cũng có lấy một bộ ác độc tâm địa. Bản các đệ tử, thủ trọng nhân phẩm, lần trọng thiên phú, chấp pháp trưởng lão, lời này là ngươi nói à? Văn Thương Hải trong mắt sát ý như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn ra những cao dài kia huyền quân liếc, sau đó ánh mắt chuyển hướng Giang Sở Ca, đạo. bọn hắn chỉ là khẩn cấp phía dưới, muốn chôn tránh trách nhiệm, cho nên nói năng bậy bạn đoạn không thể tin. Giang Sở Ca, Văn Nạo Hiên là ta Văn gia kết xuất nhất thiên tài đệ tử. là ta văn gia hy vọng kính xin dơ cao đánh khẽ tha hắn một lần giang sở ca nhìn xem văn thương hải thần sắc lạnh lùng nói ta nói hôm nay ta muốn chính nghiêm bản các bầu không khí văn ngạo hiên sai khiến người khác như hại bản các thiên tài nhất đệ tử tội không thể thứ cho nên trực tiếp xử tử Quy một chương 578, trăm bảy mươi trưởng giáo lệnh chúng vương tham viếng giang sở ca chương 578, trưởng giáo lệnh chúng vương tham viếng giang sở ca trực tiếp xử tử bốn chữ này rơi vào văn gia chúng võ giả trong hai tựa như sấm xét giữa trời quang văn ngạo hiên thế nhưng mà văn gia gần năm năm đến xuất chúng nhất thiên tài đệ tử Tiêu tính toán lại hướng lên tính toán 500 trăm năm văn nạo hiên tư chất cũng chỉ là lần tại đương đại gia chủ văn thương hải mà thôi dùng văn nạo hiên tư chất tương lai rất có thể sẽ trở thành vi cựu trọng vương giả tương lai có hy vọng tiếp nhận văn gia vị trí gia chủ văn gia cũng đều đem văn nạo hiên trở thành kế tiếp nhiệm gia chủ đến bồi dưỡng hiện tại giang sở ca đối với nạo hiên xử phạt dĩ nhiên là trực tiếp xử tử cái này làm cho văn gia võ giả cũng không thể tiếp nhận văn thương hải càng là nộ quát một tiếng điều đó không có khả năng ngươi có thể đưa hắn trục xuất ngự kiếm cát nhưng tuyệt không có thể gây tổn thương cho văn nạo hiên cái mạng giang sở ca nhìn xem văn thương hải thần sắc lãnh đạm nói làm ác sự tình muốn đã bị trừng phạt dương tú thân là bản các từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất thiên tài đệ tử một trong lại tại bản trong các tao nộ thiết kế mưu sát việc này cực kỳ ác liệt văn Nạo hiên là chủ hùng phải nghiêm trị trục xuất ngự kiếm các tính toán cái gì trừng phạt sau đó trở lại văn gia tiếp tục tu luyện nhận nhân ngoài vòng pháp luật không văn nạo hiên phải chết hơn nữa thỏa đáng chúng xử tử các người văn gia những cao giai này huyền quân chỉ là có thể cùng việc này cũng không cùng dương tú thật sự động thủ giang mẫu ngược lại là có thể khinh xuất tha thứ tự phạt bọn hắn diện bích suy nghĩ qua 60 mươi năm a giang sở ca tuy là dùng lực các người nhưng cũng là theo tông quy hình pháp làm việc những cao giai này về quân tuy nhiên tham dự việc này còn không có độc thủ tự nhiên có thể nhẹ phạt trước khi giang sở ca nói phế bọn hắn võ công bất quá là trước dọa dọa bọn hắn làm cho bọn hắn nổ ra phía sau màn hát thủ mà thôi hiện tại văn Nạo hiên cái này phía sau màn hát thủ đã tóm đi ra tự nhiên không cần lại dọa bọn hắn những cao giai này về quân giờ phút này không biết nên cao hứng hay là nên có chịu văn Nạo hiên tại văn gia hạng di địa vị nếu là bởi vì bọn hắn mà bị xử tử tiêu tính toán bọn hắn không có bị giang sở ca nghiêm trị cũng chạy không thoát văn gia xử phạt văn nạo hiên không chỉ có là văn gia thiên tài nhất đệ tử cũng là văn thương hải cháu trai văn thương hải vô luận như thế nào cũng không thể khiến văn nạo hiên mất mạng văn thương hải nhìn xem kiếm một bạch hạ thiên tưởng nói hai người các ngươi vị ngược lại là lời nói lời nói a hôm nay các ngươi không nói lời nào tùy ý hắn giấm nát ngự kiếm cắt trên đầu đi ý đi tiểu ngày mai giang sở ca giết ngươi kiếm ra kiếm vô cực hậu thiên giết ngươi hạ ra hạ quân hảo các ngươi cũng đều chịu được sao Kiếm Mục Bạch, Hạ Thiên Tưởng thần sắc đều chấn động, đích thật là có chút lo lắng. Giang Sở Ca quá mạnh mẽ thế rồi, hôm nay đem Văn Gia dẫm nát lòng bàn chân, ngày mai sẽ có thể mặt khác mấy đại nội tộc dẫm nát lòng bàn chân. Kiếm một Bạch nói, Sở Ca, được làm cho người chỗ tạm tha người, làm gì như thế hùng hổ do người, không nên đem Văn Ngạo Nhiên Hướng Tử lộ bên trên bước đâu. Kiếm một Bạch ngữ khí ôn hòa một ít, Hạ Thiên Tưởng thì là lệnh nói tương đối, nói, Giang Sở Ca, ngươi luôn miệng nói muốn bản chính các bầu không khí, thế nhưng mà chính ngươi lâu rồi, ngươi bất quá là trưởng giáo thân truyền đệ tử, ngự kiếm các có chấp pháp trưởng lão, có hình đường. bọn hắn xử trí ngươi có ý kiến ngươi có thể phản đối nhưng là lúc nào đến phiên ngươi tới chấp trưởng bản các hình pháp ngươi bây giờ dùng lực các người xem bản các tông quy hình pháp như không có gì không phải là bản các nhất lệnh ra bầu không khí ngươi cưỡng chế văn ra ỉ vào thực lực cường đại muốn giết văn ngạo hiên cùng văn ngạo mưu hại dương tú có gì khác nhau văn thương hải nghe xong ánh mắt sáng ngời nói đúng vậy giang sở ca bản các hình pháp do bản trưởng lao chấp trưởng ngươi cảm thấy bản trưởng lão xử lý được không địa phương tốt có thể phản đối lúc nào đến phiên ngươi chấp trưởng bản các quyền sanh sát giang sở ca nhìn xem văn thương hải mỉm cười nói vừa rồi ngươi thế nhưng mà nói dương tú sự tình toàn bộ nghe ta văn thương hải hư lạnh một tiếng nói đó là bị ngươi bức ngươi dùng thực lực cường đại áp bách ta văn ra không nên gây nên văn ngạo hiên vào chỗ chết cùng văn ngạo hiên gây nên dương tú vào chỗ chết thuộc về là giống nhau đem ngươi văn ngạo hiên xử tử có phải hay không chính ngươi cũng nên xử tử giang sở ca thần sắc lạnh nhạt nói không giống với văn ngạo hiên là giết hại đồng môn mà ta giang sở ca là trị văn ngạo hiên tội văn thương hải hạ thiên tường đồng thời nói không tới phiên ngươi tới trị văn ngạo hiên tội giang sở ca tay vừa nhấc xuất ra một tấm lệnh bài nói ta chính là ngự kiếm các tông quy ta chính là ngự kiếm các hình pháp các ngươi nói ta có thể hay không trị văn ngạo hiên tội nhìn xem giang sở ca trong tay lệnh bài chúng vương giả đều thần sắc chấn động văn thương hải hạ thiên tường càng là đột nhiên biến sắc giang sở ca trong tay là trưởng giáo lệnh trưởng giáo lệnh đại biểu cho trưởng giáo đích thân đến bên trên một đời trưởng giáo nếu là đem trưởng giáo lệnh cho đời sau cái kia chỉ có một nghĩa là tự là làm cho đời sau tiếp nhận trưởng giáo vị nếu như tưởng giới long đã bị chết giang sở ca là ngự kiếm các trưởng giáo nếu như tưởng giới long còn chưa có chết nhưng giang sở ca có trưởng giáo lệnh nơi tay cũng là ngự kiếm các đại trưởng giáo có thể bằng trưởng giáo lệnh đi trưởng giáo chức quyền kiếm một bạch nhìn xem giang sở ca trong tay trưởng giáo lệnh trong nội tâm biết rõ văn ra hôm nay là chồng định rồi văn nạo hiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ tuy nói chấp pháp trưởng lão trưởng quản tông quy hình pháp nhưng là trưởng giáo có trưởng quản toàn bộ tông môn hết thể quyền lực nói cho cùng hết thể đều hay là muốn nghe trưởng giáo kiếm một bạch ông quyền hướng giang sở ca thi lễ một cái nói kiếm một bạch bài kiến trưởng giáo cầm trong tay trưởng giáo lệnh như trưởng giáo đích thân đến tất cả mọi người nên hành lễ văn thương hải mặc dù rất không cam cũng cùng hạ thiên tưởng đều ôm quyền tham viếng còn lại tất cả vương giả toàn bộ đều hướng giang sở ca hẳn là giang sở ca trong tay trưởng giáo lệnh tham viếng bái kiến trưởng giáo Trưởng giáo lệnh vừa ra mọi sự bụi vậy là định giang sở ca nhìn xem hình đường một vị trưởng lão nói Tưởng hưng ngươi tiến về ngoài đường đuổi bắt văn nạo hiên phàm là có trở ngại ngăn cản phản kháng giả giết không tha tường hưng ngũ trọng vương giả là cùng giang sở ca cùng thế hệ nhân vật thiên tài thường hưng về phía trước ông quyền nói thượng hưng lĩnh Tưởng Hưng chính muốn ly khai, Văn Thương Hải quát, "Chậm đã." Sau đó, Văn Thương Hải chuyển hướng Giang Sở Ca, nói, "Giang công tử, ngài đại nhân có đại lượng, chỉ cần phóng văn Ngạo Hiên một mạng, có điều kiện gì, ngài cứ việc nói." Văn Giang nguyện ý phó ra cái gì một cái giá lớn, vì Văn Ngạo Hiên lấy công chủ tội. Giang Sở Ca một phất ống tay áo, thản nhiên nói, "Không phí cụ, không thành phương viên, hôm nay nghiêm chỉnh bản các bầu không khí, không tiếp thụ bất luận cái gì cầu tình, Tưởng Hưng, đi thôi." Tưởng Hưng thế hệ này vô giả, cùng Giang Sở Ca cộng đồng phát triển, đối với Giang Sở Ca là thập phần chịu phục. không hề do dự, thân ảnh lói lên, liền ra bên ngoài đường mà đi. Văn Thương Hải không nói gì thêm, nhưng là thân thể tức giận đến phát run. hắn xem như đã minh bạch, Giang Sở Ca hôm nay là muốn giết gà dọa khỉ, Văn Hiên Nạo. Không, hẳn là toàn bộ Văn Gia đều là cái con kia gà, mới quản tiền nhiệm ba cái hỏa. Giang Sở Ca rõ ràng cho thấy muốn tiếp nhận trưởng giáo vị, dùng Văn Gia cái này con gà đến củng cố hắn uy nghiêm. Giang Sở Ca không để ý đến Văn Thương Hải trong nội tâm như thế nào mớn, nhìn về phía Dương Tú bọn người, nói: các ngươi gặp chuyện về sau, ai là người thứ nhất chạy đến vương giả? Chúng vương giả ở bên trong. văn hoàng nghiệp thần sắc đột nhiên biến đổi mà ngay cả văn nạo hiền giang sở ca đều nói rất liền liền giết chúng chi là hắn văn hoàng nghiệp quy một chương năm trăm bảy mươi chín sinh hùng đồng chủ hung đào gia giản tinh thần chương năm trăm bảy mươi chín sinh hùng đồng chủ hung đào gia giản tinh thần vân long lạc giang chỉ vào văn hoàng nghiệp đạo là hắn hắn chạy đến sau khi liền muốn đối với dương tú hạ sát thủ bị ta dùng thiên vương phá cương cung bắn bị thương hiện tại trên thân thể còn có miệng vết thương văn hoàng nghiệp nghe vậy không chút do dự thân ảnh lóe lên trực tiếp tuấn di mà trốn Bèo, giang sở ca thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ vẹn vẹn đã qua hai giây chung thời gian giang sở ca lại trở lại rồi trong tay dẫn theo văn hoàng nghiệp như là dẫn theo một con gà lạc nhật phong bên này vừa ra sự tình, liền có một vị vương giả trưởng lao rất nhanh chạy đến tự nhiên là khiến người hoài nghi hơn nữa văn hoàng nghiệp trực tiếp bỏ chạy càng là nói rõ lòng hắn hư cái này bị giang sở ca bắt trở lại văn hoàng nghiệp hồn kinh ca tang liền hội xin tha giang công tử tha mạng giang công tử tha mạng a ta không biết rõ tình hình ta một chút cũng không biết rõ tình hình a giang sở ca dùng nguyên khí giam cầm văn hoàng nghiệp nguyên khí cùng thân thể làm cho hắn trôi nổi tại phía trước bầu trời đạo không biết rõ tình hình ngươi chạy cái gì nha ở đây võ giả nhìn xem văn hoàng nghiệp đều khẽ lắc đầu nếu như không chạy có thể là thực không biết rõ tình hình vừa rồi vừa nói đến hắn liền trực tiếp chạy thoát tự nhiên có quỷ văn gia chi nhân không con người làm ra văn hoàng nghiệp cầu tình mà ngay cả văn nạo hiên giang sở ca đều nói giết liền liền giết văn hoàng nghiệp minh sắc ra tay giang sở ca ha có thể tha cho văn gia chi nhân biết rõ cầu tình cũng là phí công miệng lưỡi văn hoàng nghiệp tự nhiên là sẽ không thừa nhận đạo bởi vì giang công tử vì thế thái thịnh ta sợ hãi ta sợ hãi vô cùng cho nên mới chạy thoát ta thực không biết nội tình Lúc ấy ta bất quá là vừa mới khoảng cách nơi này khá gần, cho nên mới cái thứ nhất đổi tới, ta thực không biết rõ tình hình a. Văn Hoàng Nghiệp đang khi nói chuyện, Giang Sở Ca đột nhiên trong hai mắt tinh mang lóe lên, lập tức trở nên xích mang tránh sáng lên. Đồng thuật, Xích hồn đồng. Nhìn xem Giang Sở Ca mi mắt xuất hiện biến hóa, tất cả mọi người thần sắc cả kinh. Nguyên lai, like. Giang Sở Ca cũng tu luyện một môn đồng thuật, Xích hồn đồng, có thể trấn áp mục tiêu tinh thần ý thức, làm cho mục tiêu không hề có chủ động tư duy, nói thẳng ra đã phát sinh qua sự tình. thu qua hồn đồng ảnh hưởng, Văn Hoàng Nghiệp lập tức ánh mắt lóc trệ. Giang Sở Ca đạo mưu sát dương tú. văn nạo hiên có hay không cùng người thương lượng văn hoàng nghiệp xứng sở đạo có giang sở ca đạo ngươi đến đây lạc nhật phong sau vì sao hướng dương tú độc thủ văn hoàng nghiệp xứng sở đạo giết hắn diệt khẩu mọi người thấy lấy văn hoàng nghiệp khẽ lắc đầu văn hoàng nghiệp chết chắc rồi giang sở ca trong mắt xích mang vừa thu lại không có xích hồn đồng ảnh hưởng văn hoàng nghiệp thần sắc khôi phục bình thường cảm thụ được chúng quanh từng đạo đáng thương ánh mắt của hắn thần sắc cả kinh lập tức văn hoàng nghiệp kịp phản ứng hoàng sở đạo ta nói cái gì nha ta mới vừa nói cái gì nha giang sở ca một trường đánh ra văn hoàng nghiệp chết vậy sau Giang Sở Ca ánh mắt nhìn hướng Dương Tú và người, lại hỏi thứ hai đến đây vương giả là ai? Chúng vương giả ở bên trong, ngoại đường quan tỏa giản thành nghiệp trong nội tâm run lên, giờ khắc này, sắc mặt của hắn hóa thành trắng bệnh, linh hồn đều đang run rẩy. Không đợi Dương Tú chỉ ra và xác nhận giản thành nghiệp, giản thành nghiệp liền vèo thoáng một phát tuấn di biến mất không thấy gì nữa. Lại một cái không đánh đắc hay. Bất quá, Giang Sở Ca có xích hồn đồng, giản thành nghiệp bị Dương Tú chỉ nhận ra, không chiêu cũng phải chiêu. Cho nên, hay vẫn là trực tiếp trốn chạy để khỏi chết, có lẽ có một tia hy vọng, tránh được một tiếp. Cái lúc này, có vương giả Thuấn di biến mất không thấy gì nữa, Giang Sở Ca tự nhiên chú ý tại trong mắt. Bẹo. Nháy mắt sau đó, Giang Sở Ca cũng biến mất không thấy gì nữa. Vài giây đồng hồ sau, Giản Thành Nghiệp cũng bị Giang Sở Ca như là dẫn theo một con gà nói ra trở lại. Tại Giang Sở Ca trước mặt, nhị trọng vương giả Văn Hoàng Nghiệp, Lục trọng vương giả Giản Thành Nghiệp, không, có cái gì nha khác nhau, đều là vừa ra tay có thể nhẹ nhõm bắt giữ tồn tại. Tha mạng. Giang các chủ, tha mạng a. Ta là nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ a, Giản Tinh Chu mới là chủ mưu ta tựu chỉ là giúp đỡ mà thôi a. Giản Thành Nghiệp liền vội xin tha. trực tiếp hô lên rằng các chủ trốn trốn không thoát ở đây cũng không có người xin tha cho hắn giản thanh nghiệp chỉ có thể cầu xin tha thứ lúc này thời điểm hắn gái đó còn có ngoại đường đường chủ phong phạm tự làm một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ cầu cơ lang tuyết lúc này mở miệng đạo giản đường chủ vừa rồi ngươi không phải kiên cường được rất sao hiện tại sao vậy như con chó đồng dạng giản thanh nghiệp nhớ tới chính mình trước khi đối với cơ lang tuyết đã từng nói qua lời nói hối hận không thôi đạo cơ cô đường là ta nói bậy lo nói ta mới là tiện nhân ta là tiện nhân ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua không muốn cho ta tiện nhân kia không chấp nhận giang sở ca trong hai mắt trong lúc đó tách ra sáng chói xích mang vận chuyển xích hồn đồng giàn thành nghiệp kinh hãi không nghĩ tới chính hắn đều nhận tội rồi giang sở ca lại vẫn muốn dùng xích hồn đồng đối phó hắn cái này ý niệm trong đầu vừa mới tuôn ra giàn thanh nghiệp thần sắc liền ngây dại ra giang sở ca hỏi là ai thương lượng với ngưng mưu hại dương tú sự tình giàn thanh nghiệp xứng sở đạo là giản tinh thần giản tinh chu hai huynh đệ ở đây võ giả thần sắc chấn động lại liên lụy ra nhân vật mới vật giản tinh thần giản tinh thần thế nhưng mà nội đường cực kỳ kiệt xuất thiên tài đệ tử hơn bốn tuổi tự tu luyện tới cựu trọng huyền quân năm nay mới 52 mươi hai tuổi liền có hy vọng đột phá sinh tử cảnh vương giả tương lai là có hy vọng trở thành cao giai vương giả tồn tại hơn nữa nội đường trong hàng đệ tử niên kỷ tại 60 tuổi phía dưới trong hàng đệ tử vương giả vẹn vẹn kiếm vô cực một người 3 năm sau kiếm vô cực niên kỷ liền vượt qua 60 năm đến lúc đó giảm tinh thần trở thành vương giả là nội đường 60 tuổi phía dưới trong hàng đệ tử duy nhất vương giả 3 năm sau vũ đạo trả hội ngự kiếm các còn cần giảm tinh thần giữ thể diện nếu không lần tiếp theo vũ đạo trà hội ngự kiếm các cũng không có vương giả đệ tử tham gia nội đường đường chủ nhẹ nhàng thở dài khẽ lắc đầu giản tinh thần là chủ hùng một trong mà ngay cả văn nạo hiên là văn gia mấy trăm năm qua thiên tài nhất đệ tử có chấp pháp trưởng lão cầu tình giang sở ca đều phải xử tử văn nạo hiên giản tinh thần bất quá là giản vương triều vương tộc đệ tử luận tầm quan trọng xa không kịp văn nạo hiên nội đường đường chủ không có mở miệng cầu tình hắn biết rõ giản tinh thần đã xong giang sở ca lại hỏi giản thành nghiệp một vài vấn đề giản thanh nghiệp từng cái trả lời không có cái gì nha mới tin tức trên thực tế ngưu sát dương tú giản thanh nghiệp cũng không tham dự chỉ là sự tình sau muốn giết dương tú diệt khẩu hơn nữa đối với cơ lang tuyết nói năng lỗ mãng giang sở ca thu hồi xích hồn đồng giản thanh nghiệp ánh mắt khôi phục thanh minh vậy sau hóa thành vẻ hoảng sợ giản thanh nghiệp hoảng sợ nói ta nói cái gì nha giang sở ca nhàn nhạt nhìn xem hắn đạo ngươi tuy nhiên biết được việc này có thể ngươi cũng không tham dự vốn chỉ là cảm kích không báo chịu tội có thể ngươi không nên tại sự tình sau ra tay dục giết dương tú bọn người diệt khẩu này tội không thể thư cho huống chi ngươi đối với ta thị nữ nói năng lô mãng tội thêm nhất đẳng tình ngươi thân là ngoại đường đường chủ nhiều năm qua làm gốc các lập không ít khổ lao, miễn ngươi tội chết, hủy bỏ tu vi, cắt đầu lưỡi, trục xuất tông môn. Giản Thanh nghiệp lập tức thần sắc kinh hãi tới cực điểm, hắn chính là Lục Trọng Vương giả, ngoại đường đường chủ, như bị phế trừ tu vi, cắt đầu lưỡi, cái này so làm cho hắn chết còn khó chịu hơn. Nhưng mà Giản Thanh nghiệp tại Giang Sở Ca trong khống chế, căn bản không cách nào phản kháng. rất nhanh Giản Thanh nghiệp tu vi bị phế, đầu lưỡi bị cắt, cả người mặt sám như cho như là cái xác không hồn. Giang Sở Ca xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nội đường một vị trưởng lão, đạo kiếm tinh ba. người tiến về nội đường, đuổi bắt Giản tinh thần. Người ngăn cản, phản kháng giả, giết không tha. Quy một chương 580, bắt Văn Ngạo hiên, giảng tinh thần. Chương 580, bắt Văn Ngạo Yên, giảng tinh thần. Ngự kiếm các, ngoại đường, Nhật Kiếm Phong. Một cỗ bành trướng vương giả chi huy hàng lâm, làm cả ngự kiếm các các đệ tử đều tâm thần chấn động. Cái này của vương giả chi huy, cực kỳ bá đạo, tràn đầy tính công kích. Nơi này chính là ngự kiếm các nội, ngoại đường kiệt xuất nhất đệ tử ở lại Nhật Kiếm Phong, sao vậy sẽ có vương giả tràn ngập tính công kích đến đây? Rất nhiều đệ tử đều theo riêng phần mình trong biệt viện bật ra, chỉ thấy trên bầu trời một vị vương giả, xoay quanh một lát, liền xác định số 2 biệt viện. Có đệ tử nhận ra trên bầu trời vương giả là hình đường ngũ trọng vương giả trưởng lão tưởng hưng. Chỉ thấy tưởng hưng từ trên trời giáng xuống đã rơi vào số 2 trong biệt viện. Chúng đệ tử thân sắc một quái lạ, số 2 trong biệt viện ở thế nhưng mà văn gia thiên tài đệ tử văn ngạo hiên. Văn gia tưởng gia đều là ngự kiếm các tứ đại nội tộc một trong. Văn ngạo hiên thế nhưng mà văn gia thiên tài nhất đệ tử tưởng gia vương giả, vậy mà hùng hổ tiến vào văn ngạo hiên chỗ ở, làm cho nhật kiếm phong ngoại đường các đệ tử kinh ngạc không thôi. Số hai trong biệt viện, tưởng hưng vừa đầu hàng lâm văn ngạo hiên thị nữ phi phi liền ra đón. Ông quyền nói hành lễ tưởng hưng trưởng lão, tưởng hưng lạnh lùng nhìn phi phi liếc, đạo văn ngạo hiên ở đâu? Phi phi trong nội tâm kinh dị, không biết tưởng hưng vì sao hùng hổ mà đến. Đạo tưởng hưng trưởng lão, văn công tử đang tại phòng tu luyện bế quan trùng kích huyền quân chi cảnh, đúng là bế muốn trước mắt, quấy rầy không được, có cái gì nha. Phi phi lời còn chưa nói hết, tưởng hưng trong cơ thể bộc phát ra một cỗ kinh khí, khí kình chấn động, phi phi liền bị đẩy lui. Một giây sau, tưởng hưng một bước về phía trước, tiến vào số 2 trong biệt viện. Trong phòng tu luyện, văn Nạo hiên đang tại trùng kích huyền quân chi cảnh, hắn cùng với dương tú cái kia một hồi đại chiến. Đối với hắn cũng có lợi thật lớn, giúp ngắn hắn đột phá huyền quân thời gian. Giờ phút này, Văn Nạo Hiên đang tại đột phá huyền quân khẩn yếu quan đầu. Lúc này, phịch một tiếng bạo hưởng, phòng tu luyện môn trong lúc bất chợt bị một cước đa văng. Văn Nạo Hiên chấn động, tu luyện lập tức bị cắt đứt, hơn nữa là tại trùng kích huyền quân khẩn yếu quan đầu bị cắt đứt, khí thế tản ra, khí huyết ngực dòng, lập tức nhận lấy cắn trả, nổ ra một ngụm máu tươi. Văn Nạo Hiên vẻ mặt không dám tin hướng cửa ra vào nhìn lại. Cái này phong tu luyện, thế nhưng mà có trận pháp bảo hộ, không phải sinh tử cảnh vương giả, căn bản không có khả năng một kích phá trận. Văn Nạo Hiên có hiểu nơi này chính là nhật kiếm phong sao vậy sẽ có vương giả đến đây phá phòng tu luyện của hắn môn đánh gây tu luyện của hắn Tưởng hưng đi vào trong phòng tu luyện ánh mắt lạnh lùng nhìn xem văn nạo hiên chứng kiến tường hưng giờ khắc này văn nạo hiên trong nội tâm không tự chủ được thăng ra một thụ hàn ý Tưởng hưng là hình đường trưởng lão Tưởng hưng đến đây trực tiếp phá cửa mà vào nhất định là vì chào hắn mà đến hình đường đường chủ văn xung hổ, thế nhưng mà văn gia võ giả hình đường muốn bắt hắn văn nạo hiên sao vậy hội phái tưởng gia vương giả đến đây hơn nữa nhân tại sao sự tình hình đường muốn bắt hắn văn nạo hiên nghĩ tới dương tú trong nội tâm lập tức tuôn ra một cố dự cảm bất hảo tường hưng trưởng lão a văn nạo hiên đứng lên đang muốn mở miệng nói chút ít cái gì nha tường hưng một chỉ điểm tới văn nạo hiên hét thảm một tiếng lập tức sủi lơ trên mặt đất tường hưng đi đến văn nạo hiên bên cạnh cầm lấy văn nạo hiên sau cái cổ như là đề gà nhấc lên đạo phụ quyền trưởng giáo chi lệnh bắt tội phạm văn nạo hiên có cái gì nha lời nói nhìn thấy quyền trưởng giáo rồi nói sau văn nạo hiên vẻ mặt kinh hãi vẻ mặt so quyền trưởng giáo ai là quyền trưởng giáo tường hưng dẫn theo văn nạo hiên đi ra số hai bệnh viện phóng lên trời nhật kiếm phong ngoại đường đệ tử nhìn xem một màn này nguyên một đám hai mặt nhìn nhau kinh tiết vô cùng Dung văn Nạo hiên thân phận địa vị yêu nghiệp thiên phú vậy mà sẽ bị hình đường trưởng lão cựu như thế bắt đi rồi quả nhiên là làm cho người rung động trong nội tâm vô cùng khó hiểu chúng đệ tử đều đang suy đoán văn Nạo hiên đến tội cùng phạm vào cái gì nha đại nịch bất đạo sự tình chẳng lẽ liền văn gia đều bảo vệ không được hắn sao tưởng hưng vừa mới đem văn Nạo hiên bắt đi nội đường trưởng lao kiếm tinh ba cũng đi tới nội đường kiếm tinh ba cùng tưởng hưng đồng đạo là cùng giang sở ca cùng thời đại nhân vật thiên tài thiên phú so tưởng hưng còn cao hôm nay đã là lục trọng vương giả tinh kiêm phong Giản Tinh Thần đứng tại đỉnh núi, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn đã biết được Dương Tú đi lạc Nhật Phong, tính toán thời gian, hiện tại Dương Tú có lẽ đã bị chết. Tại đây khoảng cách lạc Nhật Phong phi thường xa, Giản Tinh Thần cũng không phải sinh tử cảnh vương giả, tự nhiên không biết lạc Nhật Phong đã xảy ra cái gì nhà sự tình. Tinh Kiếm Phong bên trên không chỉ là Giản Tinh Thần một người tu luyện, Giản Tinh Thần là phong chủ, ở tại đỉnh núi cũng không có thiếu nội đường đệ tử, đều ở tại Lương Trừng núi chân chỗ. Nghe nói Giản sư Minh rất nhanh chỗ sung yếu kích sinh tử cảnh, vẫn đỉnh vương giả nữa nha. Giản sư Minh mới hơn năm tuổi à, tự muốn thành vi sinh tử cảnh vương giả. thật sự là thiên tài tuyệt thế. lần tiếp theo vũ đạo trà hội kiếm vô cực sư huynh niên kỷ vượt qua sáu mươi tuổi là do giản sư huynh đại biểu ngự kiếm các thiên tài vương giả tham gia vũ đạo trà hội đâu rồi thật sự là lợi hại ai nhân sinh nếu có thể như giản sư huynh đồng dạng thật là tốt biết bao nhiều sao hoàn mỹ lưng chừng núi chân chỗ mấy cái tại tinh kiếm phong tu luyện nội đường đệ tử nhìn xem đỉnh núi giản tinh thần vẻ mặt vẻ hâm mộ lúc này trong lúc đó một cố kinh khủng vương giả chi uy hàng lâm nội đường trưởng lao kiếm tinh ba xuất hiện tại tinh kiếm phong trên không cái này cổ vương giả chi uy cực kỳ tính công kích che áp mà xuống làm cho cả tòa tình Kiếm Phong bên trên sở hữu võ giả đều chịu biến sắc. Tinh Kiếm Phong tri đỉnh, giả tinh thần nhìn lên bầu trời trong đột nhiên xuất hiện Kiếm Tinh Ba, thần sắc cả kinh, vội vàng hành lễ nói đệ tử giả tinh thần, tham kiến Kiếm Tinh Ba trưởng lão. Kiếm Tinh Ba thần sắc lạnh lùng, quát giả tinh thần, người đáng nghi mưu Sắt Dương Tú, hiện phụng quyền trưởng giáo chi lệnh, đem người bắt, cùng bản trưởng lão đi một chuyến à. Tiếng nói rơi, Kiếm Tinh Ba năm ngón tay rối ra, một chỉ nguyên khí bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hướng giản tinh thần trào đi qua. Nguyên khí bàn tay lớn uy thế rung trời. phía dưới không gian tựa hồ cũng đọc lại giản sinh nhật muốn động đều không nhúc nhích được nháy mắt liền bị khí thế hung ác bàn tay lớn bắt vừa vặn từng đạo đáng sợ vương giả nguyên khí chui vào giản tinh thần trong cơ thể làm cho giản tinh thần càng thì không cách nào nhúc nhích nháy mắt sau đó nguyên khí bàn tay lớn cầm lấy giản tinh thần bay lên không trung đi theo kiếm tinh ba lõe lên biến mất không thấy gì nữa tinh kiếm phong chỗ giữa sơn núi mấy cái nội đường đệ tử thần sắc kinh ngạc vẻ mặt rung động ai có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì nhà sự tình giản sư huynh thế nhưng mà nội đường đệ tử kiệt xuất nhất một trong a kiếm tinh ba trưởng lão tại sao chào hắn sư phạm sơ cấp sư huynh đáng nghi lưu sát dương tú điều này sao khả năng a mấy cái nội đường đệ tử lên tiếng kinh hô vẻ mặt không thể tin được thần sắc lạc nhật phong tường hưng kiếm tinh ba đem văn nạo hiên giản tinh thần mang đi qua lúc này giang sở ca thẩm đã xong văn sùng hổ văn sùng hổ đối với Miu sát dương tú sự tình tuy có nghe thấy nhưng cũng không tham dự trước khi chưa kịp động thủ đã bị giang sở ca liền dấm ba chân coi như là nhận lấy giáo huấn tường hưng kiếm tinh ba đem người mang đến sau đều hướng giang sở ca thỉnh cầu xử trí như thế nào Giang Sở Ca ánh mắt quét qua, "Đạo triệu tập bản các sở hữu trưởng lão, chấp sự, đệ tử, tiến về ngự kiếm quảng trường." Văn Nạo hiên, giản tinh thần, trước mặt mọi người sử tử, dùng cảnh hiệu vẫn còn. Quy một chương 581, trước mặt mọi người sử tử, trưởng giáo thân truyền. Chương 581, trước mặt mọi người sử tử, trưởng giáo thân truyền. Văn Nạo Yên, giản tinh thần đi vào lạc nhật phong phụ cận, gặp Dương Tu không chết, liền biết có đại sự xảy ra. Rồi sau đó, hai người liền đã nghe được Giang Sở Ca tuyên án. Trước mặt mọi người xử tử, dùng cảnh hiệu vẫn còn. hai người nghe vậy lập tức hồn kinh tan tang trong hai mắt hoảng sợ tới cực điểm kết quả này là bọn hắn tuyệt đối không có dự kiến đến tại bọn hắn xem ra nhữ sát dương tú chỉ có hai cái khả năng một dương tú chết hai dương tú may mắn đào thoát tiêu tính toán dương tú may mắn đào thoát hai người cũng không cho rằng dương tú có cái gì nha năng lực có thể phản kích đến bọn hắn nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đến trừng phạt vậy mà tới như thế nhanh hơn nữa như thế nghiêm trọng gia gia cứu ta cứu ta a ra ta là cháu của ngươi ta là văn gia kiệt xuất nhất thiên tài đệ tử a Văn Nạo Hiên lập tức nhìn xem Văn Thương Hải, quát to lên. Giờ này khác này, tại Văn Nạo Hiên trong mắt, Văn Thương Hải là cây cỏ cứu mạng. Văn Thương Hải là ngự kiếm các chấp pháp trưởng lão, cửu trọng võ giả, là đứng tại ngự kiếm các đỉnh phong nhất tồn tại. Văn Nạo Hiên tin tưởng, chỉ cần Văn Thương Hải mới mở miệng, ai cũng không dám đối với hắn sao vậy dạng? Nhưng mà, làm cho Văn Nạo Hiên kinh tiếc, thất vọng chính là, Văn Thương Hải cũng không có mở miệng, xin tha cho hắn. Văn Thương Hải đã mở miệng đã qua, vô dụng. Giản tinh thần tại ngự kiếm các, cũng không có Văn Nạo Hiên như vậy chỗ dựa. Bọn hắn giản ra tại ngự kiếm các là mạnh nhất võ giả. là ngoại đường đường chủ gián thành nghiệp nhưng bây giờ giàn thành nghiệp bị phế đi võ công vẻ mặt tuyệt vọng sắc mặt như cho tàn, xem xét đã biết rõ úc còn không mang nội mình úc giàn tinh thần linh cơ khé động trực tiếp hướng giang sở ca mở miệng cầu xin tha thứ đại sư huynh đại sư huynh tham mạng ta là nhất thời hồ đồ đại sư huynh khai ân a ta là thiên tài đệ tử ngự kiếm các cần ta ta còn muốn vi ngự kiếm các làm công hiến a giang sở ca chán ghét phất phất tay tường hưng kiếm tinh ba đồng thời ra tay làm cho văn ngạo Yên giản tinh thần miệng không thể nói lập tức liền an tĩnh lại văn thương hải tuy nhiên không có mở miệng nhưng là trong hai mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ văn ra những võ giả khác cũng vẻ mặt sức lạnh sắc mặt khó xem tới cực điểm giang sở ca quét văn ra chúng võ giả liếc ánh mắt đã rơi vào văn sùng hồ trên người đạo nguyên lai like giang mỗ xem tại văn ra trên mặt mũi muốn đem dương tú thỉnh đến bắc kiếm phong bí mật điều tra việc này đáng tiếc ngươi không để cho giang mỗ mặt mũi không phải muốn ngăn cản giang mỗ cũng chỉ có thể công khai xử lý hiện tại kết quả này văn sùng Hổ, ngươi với tư cách hình đường đường chủ phải chăng thỏa văn sùng Hổ xanh mặt không nói một lời trong nội tâm ruột đều hối hận thanh rồi văn gia chúng vô giả nhìn xem văn sùng hổ đều bị vẻ mặt lửa giận hôm nay sự tình đối với văn gia uy nghiêm là có tính chất hủy diệt đà kích có thể nghĩ chờ văn ngạo hiên bị đương chúng xử tử sau khi văn gia đem sẽ biến thành ngự kiếm các một chuyện cười ngự kiếm quảng trường ngự kiếm các tất cả đường trưởng lão chấp sự đệ tử toàn bộ đều hội tụ tới tại ngự kiếm quảng trường trên đài cao văn ngạo hiên giản tinh thần bị trói tại hình trụ phía trên hai người đều vẻ mặt tuyệt vọng thần sắc hoảng sợ trong nội tâm có vô tận hối hận giang sở ca trước mặt mọi người tuyên bố văn ngạo hiên giảm tinh thần hành vi phạm tội làm cho ngự kiếm các mỗi một vị trưởng lão mỗi một vị chấp sự mỗi một vị đệ tử thần sắc đều rung động vô cùng dù sao văn nạo hiên giả tinh thần thân phận thật sự là đặc thù đều có được thông thiên đại bối cảnh hai người này lại bị thẩm phán trước mặt mọi người xử tử là thật làm cho người bất ngờ làm cho người bất ngờ đồng thời cũng làm cho nhiều đệ tử trong nội tâm phân chân không thôi liên văn nạo hiên giả tinh thần như vậy đệ tử đều bị xử tử điều này nói rõ cái gì nha nói rõ ngự kiếm các thật sự muốn cả cương tốc kỷ cái này làm cho những bối cảnh kia thâm hậu ngày bình thường diệu võ dương ai các đệ tử trong nội tâm nâm lớp lo sợ nhưng đối với tuyệt đại đa số xuất thân tương đối bình thường đệ tử đây là thiên đại chuyện tốt tại trước mắt bao người văn nạo hiên giản tinh thần bị chặt rơi xuống đầu nhìn xem bộ kia tiêu xả máu tươi lăn xuống đầy đất đầu cùng với cái kia hai cặp không cam lòng hối hận sợ hai mi mắt làm cho ở đây tất cả mọi người trong nội tâm chấn động ai cũng biết theo nay từ nay về sau ngự kiếm cắt chính là một cái mới tinh ngự kiếm cắt dĩ vãng lệch ra phong tà khí đem quét qua là hết ai còn dám ỉ vào lưng của mình độ nét dày diều vo dương oai đấu kỵ hiền lương hành hung làm ác văn nạo hiên giản tinh thần là tấm gương chúng võ giả trong nội tâm rung động đồng thời cũng đều âm thầm lưu ý lấy Dương Tú, Dương Tú, một cái trong quốc chi vực mà đến hậu bối thiên tài, tại đông cực vực Dương Danh mới là hơn hai tháng trước vũ đạo trả hội bên trên. vậy sau tiến vào ngự kiếm cát càng là thanh danh lên cao, trong lúc nhất thời doanh động toàn bộ ngự kiếm cát hiện tại lại nhân Dương Tú chi cố mà ngay cả Văn Nạo Hiên giả tinh thần tiền tại như vậy đệ tử đều bị đương chúng xử tử. có một ít tin tức linh thông đệ tử càng là đã biết bởi vì Dương Tú sự kiện lúc này đây liền vương giả đều có bị chết, không hề nghi ngờ theo lần này sự kiện tại ngự kiếm các truyền ra Dương Tú danh tiếng. vừa muốn manh động toàn bộ ngự kiếm cắt văn nạo hiên giảm tinh thần thi thể rất nhanh liền bị lui xuống giao cho riêng phần mình gia tộc võ giả làm cho bọn hắn mang về trên hình dài rất nhanh liền sông rửa sạch sẽ giang sở ca theo ngự kiếm điện trước đài cao đi về phía trước ra, đi vào bên dưới, giới ánh mắt bao quát lấy chúng chấp sự đệ tử vậy sau giang sở ca tay vừa nhấc lấy ra trường giáo lệnh trường giáo lệnh vừa ra như trường giáo đích thân đến phía dưới chấp sự các đệ tử tất cả đều tham viếng nhìn xem giang sở ca chúng đệ tử ánh mắt đều bị nhiệt liệt bái nhập ngự kiếm các. làm đệ tử có thể làm được giang sở ca cái này phân thượng cái kia thật đúng là hãnh diện làm dạng dỡ tổ tông đối với giang sở ca chúng đệ tử đều sùng bái được vô cùng giang sở ca cầm trưởng giáo lệnh nhìn dương tú lướt sau vậy so đối với mọi người lớn tiếng nói ngoại đường đệ tử dương tú thiên phú tuyệt thế tư chất vô song là bản các từ trước tới nay thiên tài nhất đệ tử một trong như thế ưu tú nhân vật nên thụ bản các cao nhất đại ngộ bồi dưỡng ta giang sở ca chấp trưởng giáo lệnh thay sư thu đồ thu dương tú vi bản các trưởng giáo thân truyền đệ tử do gió bố cáo lời vừa nói ra chúng đệ tử nhìn xem dương tú đều bị ánh mắt hâm mộ trường giáo thân truyền đệ tử a ngự kiếm các trưởng giáo tưởng giới long cả đời tiểu thu hai gã thân truyền đệ tử vừa là giang sở ca vừa là nữ nhi của hắn tưởng y diệ vân hiện tại giang sở ca thay sư thu đồ dương tú là vị thứ ba trưởng giáo thân truyền đệ tử cái này là bực nào vinh quang bất quá không có người cảm thấy không nên dương tú quá ưu tú là ngự kiếm các vài vạn năm đến thiên phú cao nhất mấy người một trong cùng giang sở ca đồng dạng đều là ngự kiếm các mấy ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài nhân vật như vậy tư chất trở thành trưởng giáo thân truyền đệ tử đầy đủ Nhất thành vi trưởng giáo thân truyền đệ tử Dương Tú địa vị, tiểu so còn lại đệ tử cao một đoạn. Cho dù là cựu trọng huyền quân đệ tử, thậm chí là tuổi trẻ vương già đệ tử, cũng phải gọi Dương Tú một tiếng sư huynh. Tham kiến Dương Tú sư huynh, chúc mừng Dương Tú sư huynh. Chúng đệ tử đối với Dương Tú ông quyền, cùng kêu lên chúc mừng. Cơ trưởng tiêu, thanh long Hy hi, hi bọn người nhìn xem Dương Tú, trên mặt đều bị tràn đầy hưng phấn vui vẻ. Là kim tử, ở đâu đều sáng lên. Dương Tú, là một khoản như vậy kim tử, quy một chương năm đại sư huynh nhị sư tỷ bảo. Chương năm đại sư huynh nhị sư tỷ tặc bảo. tất cả đường trưởng lão, chấp sự, đệ tử theo ngự kiếm phong tảng ra, tất cả quy tất cả đi. Dương tú trở thành trưởng giáo thân truyền đệ tử, mọi người đều biết, có thể lạc nhận phong sự tình, mới vừa vặn lên men. Ngự kiếm các chấp sự, các đệ tử, cuối cùng là rõ ràng, văn nạo hiên, giản tinh thần, tại sao lại bị xử tử? Hiểu được nội tình, ngoại trừ văn gia, giản gia võ giả, tất cả mọi người trong nội tâm đều nói lên một tiếng nên. Dương tú trở thành trưởng giáo thân truyền đệ tử sau, giang sở ca an bài khoảng cách ngự kiếm phong khá gần một cái ngọn núi, đan hy phong, cho Dương tú ở lại. ngự kiếm các ở bên trong ngự kiếm phong ở vào khu vực trung tâm nhất tất cả đường ở vào bên ngoài càng la tới gần ngự kiếm phong thiên địa nguyên khí liền càng dày đặc cúc đan hy phong thiên địa nguyên khí so về nội đường những nổi danh kia ngọn núi còn muốn phong phú nhiều lắm ngoại đường nhật kiếm phong tự nhiên càng là không thể so đan hy phong danh tự trong có một cái hy chữ cùng thanh long hy hy danh tự giống nhau dương tú rất hài lòng ngọn sơn phong này hôm nay dương tú đã là trường giáo thân truyền đệ tử địa vị nay không phải so hắn người hầu thị nữ đều có thể tại đan hy phong tu luyện hơn nữa cơ trường tiêu trên danh nghĩa là khí đường đệ tử Sau này cũng ở tại Đan Hy Phong bên trên. Cơ trưởng Tiêu vốn là bị Vân Long Lạc Giang uy hạ chữa thương đang dược, bảo trụ thánh mạng, vậy sau lại bị Vân Long Lạc Giang dùng nguyên khí trị liệu, thương thế khôi phục một ít, nhưng như trước ở vào trọng thương trạng thái. Giang Sở Ca mời Đan Đường trưởng lão tới, cho cơ trưởng Tiêu mở đan dược uống thuốc, thuốc trị thương thoa ngoài da, lúc này mới đem cơ trưởng Tiêu thương thế, triệt để chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, cơ trưởng Tiêu hai chân đều có một đoạn xương cốt đã nát bấy, lại không phải bình thường đan dược có thể chữa. Cho dù là Đan Đường trưởng lão, cũng thúc thủ vô sách. Muốn muốn cho gãy xương trùng sinh, ngoại trừ đột phá chân đan cảnh đế quân thân thể huyết nục gây dựng lại ngưng tụ đế thân thể bên ngoài chỉ có thiên địa kỳ chân tử ngọc đồng châu quả có này công hiệu đáng tiếc từ ngọc đồng châu quả toàn bộ huyền đế đại lục cũng khó khăn tìm cũng chỉ có hoang cổ chiến giới bên trong mới từng có tử ngọc đan châu quả tin tức đan đường trưởng lão tưởng đan thần lắc đầu thở dài ta đây tựu đi hoang cổ chiến giới trong tìm kiếm dương tú hai đấm xếp chặt hắn không thể nhẫn nhịn nhìn xem cơ trường tiêu một mực phế lấy hai chân tưởng đan thần khét lắc đầu hoang cổ chiến giới không phải ngươi muốn vào có thể tiến nói xong tưởng đan thần đã đi ra đan hy phong Dương Tú nhưng lại chưa từ bỏ ý định, nhìn xem Giang Sở Ca, Tưởng Y Diệp Vân, đạo đại sư Minh, nhị sư tỷ, Hoang Cổ Chiến Giới ở đâu, ta sao vậy mới có thể đi vào? Thường Y Diệp Vân nhìn Giang Sở Ca liếc. Giang Sở Ca đạo Hoang Cổ Chiến Giới là một phương liên thông huyền đế đại lục các nơi tiểu thế giới, chúng ta Đông Cực vực có một cái cửa vào, mỗi cách 60 năm mới mở ra một lần, tính toán ra, sang năm lại đến mở ra năm. Dương Tú ánh mắt sáng ngời, đạo vậy thì thật là tốt, sang năm ta tiến vào trong đó tìm kiếm Tử Ngọc Đồng Châu quả. Giang Sở Ca khẽ lắc đầu, đạo mỗi một lần Hoang Cổ Chiến Giới mở ra, là cả huyền đế đại lục việc trọng đại. tiến vào danh mạch có hạn. Toàn bộ Đông cực vực danh mạch, bất quá 60 người mà thôi, chúng ta ngự kiếm các, gần kề năm người. Hoang cổ chiến giới ở bên trong có rất nhiều bảo địa, cũng có rất nhiều nguy hiểm, cơ bản đều là bắt trọng cựu trọng huyền quân đệ tử tiến vào, gần kề một năm thời gian, ngươi nếu không có bắt trọng cựu trọng huyền quân thực lực, tiến vào hoang cổ chiến giới cũng là chịu chết. Dương Tú ánh mắt siết chặt, đạo cái này một năm, ta tiểu dốc sức liệu mạng tu luyện, tranh thủ qua sang năm, đạt tới bắt trọng cựu trọng huyền quân tu vi. Giang Sở ca gật gật đầu, lão tốt, chỉ cần ngươi có lòng tin này, cái này một năm thời gian, ta sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi muốn tu luyện không chỉ là tu vi, còn có đa đạo, trận pháp, luyện khí, phú văn. Người có như vậy thiên phú, người mọi thứ đều được học tập. Người chỉ có toàn bộ phương vị không có nhược điểm, mới có thể tại hoang cổ chiến giới trong đạt được đại cơ duyên, mới có thể tìm được từ ngọc đồng châu quả bảo vật như vậy. Dương tú thần sắc xứng sở, đạo một năm thời gian, học như thế nhiều. Giang sở ca gật đầu nói hoang cổ chiến giới, là thượng cổ thời đại một chỗ chiến trường, bên trong nguy hiểm trùng trùng địa điểm, đủ loại nguy hiểm đều có. nếu như giải được không nhiều lắm, tiêu tính toán tiến vào hoang cổ chiến giới, cũng chỉ có thể tại một ít tương đối địa phương an toàn lưu lạc thoáng một phát. như nhập địa phương nguy hiểm. liền có nguy hiểm tính mạng, tử ngọc đồng châu quả, thiên hạ hiếm thấy, cho dù là tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, cũng là khó gặp bảo vận, không phải địa phương nguy hiểm, tất không thể tìm. Dương tú thần sắc một túc, đạo nếu là như thế, ta đây đều học. Tưởng Y Vy Hải Vân đi tới, đạo tiểu sư đệ, ngươi trở thành cha ta thân truyền đệ tử, có thể cha ta đang bế quan, không thể cho ngươi chỗ tốt gì, ta cái này làm sư tỷ, đưa lên một phần lễ mọn, tính xin tiểu sư đệ xin vui lòng nhận cho. Đang khi nói chuyện, Tưởng Y Vy Hải Vân xuất ra một cái chai thuốc, còn có một khỏa thanh quang hạt châu, tiếp tục nói, một khỏa nhất khí phá huyền đan. giúp ngươi rất nhanh đột phá thông huyền cảnh, một khỏa thông huyền ngộ đạo châu có thể tăng lên ngươi tại thông huyền cảnh lúc nội tính, vô luận là tu luyện công pháp vũ kỹ, hay vẫn là học tập đan đạo luyện khí, trận pháp phù thuật, đều làm chơi ăn thật. Dương tú trong nội tâm khẽ động, cái này khỏa nhất khí phá huyền đan còn dễ nói, cái này khỏa thông huyền ngộ đạo châu đối với huyền quân mà nói quả thực là vật đảo vô giá a. đây cũng không phải là lễ mọn, mà là một phần đại lễ, thiên đại lễ vật. tưởng ra bên trong, tất nhiên có rất nhiều thiên tư xuất chúng huyền quân đệ tử có thể tưởng y để vân lại đem thông huyền ngộ đạo châu đưa cho Dương tú, có thể thấy được đối với hắn cái này tiểu sư đệ. Hoàn toàn chính xác rất đẹp bụng. Dương tú đem chai thuốc cùng thông huyền ngộ đạo châu nhận lấy. Đạo đa tạ nhị sư tỷ, nhị sư tổ tỷ bên ngoài tuệ ở bên trong, xinh đẹp động lòng người, nhất định có ngàn vạn nam tử truy cầu. Chúc nhị sư tỷ có thể tìm được đầy nhất ý bổ bạn, tâm tưởng sự thành, cuối cùng thành thân thuộc. Tưởng Y Lệ vân hơi sững sờ, ánh mắt không để lại dấu vết quét một bên Giang Sở Ca liếc, nhẹ nhàng điểm một cái Dương tú cái chán. Đạo hiệu ngươi nói nhiều, hảo hảo tu luyện. Dương tú mỉm cười, đem nhất khí phá huyền đan cùng thông huyền ngộ đạo châu đều thu vào, nhìn về phía Giang Sở Ca. Giang Sở Ca mỉm cười, đạo làm như đại sư mình. ta đương nhiên cũng có lấy vật, cái này quả tụ nguyên châu, có thể nhanh hơn nguyên khí hấp thu tốc độ. ngươi muốn trong vòng một năm rất nhanh tăng lên tu vi, nó đúng là thích hợp ngươi. Tưởng Y Vĩ vân mỉm cười, đạo tiểu sư đệ, đại sư minh cái này quả tụ nguyên châu thật không đơn giản. Một bên, Vân Long lạc Giang thần sắc khẽ động, hoảng sợ nói vương cấp linh bảo, cái này miếng hạt châu, đối với sinh tử cảnh vương giả tu luyện đều có cực lớn hiệu quả a, Long chủ, quả nhiên là vật bảo vô giá. Dương Tú đem vương cấp tụ nguyên châu nhận lấy, vui dạo dược đạo đa tạ đại sư minh, cái này trưởng giáo thân truyền đệ tử làm được thật đúng là một chút cũng không lỗ a. Nhị sư tỷ, đại sư minh. Ra tay một cái so một cái đều hào phóng, có chỗ dựa, thật sự là thoải mái. Tưởng Y Liễu Vân đưa xong lễ vật sau, rất nhanh liền rời đi đan hy phong. Dương Tú trong nội tâm, tràn đầy vẻ tò mò, dù là chỉ là ngắn ngủi ở chung, hắn cũng nhìn ra được. Nhị sư Tỷ Tưởng Y Liễu Vân, ưa thích đại sư huynh Giang Sở Ca. Hai người này, nam tuấn, nữ mỹ, cũng đều là nhân vật thiên tài, lại là sư huynh muội, niên kỷ còn không kém nhiều, sao vậy hội không có cùng một chỗ đâu? Dương Tú nhìn xem Giang Sở Ca, đạo đại sư huynh, trong nội tâm của ta có một nghi vấn, không biết nên hỏi không nên hỏi. Quy một chương 583. đột phá, Dương Tú nhập về quân, chương 583, đột phá, Dương Tú nhập về quân, Giang Sở Ca nhìn xem Dương Tú, nói, muốn hỏi cái gì, cứ việc hỏi. Dương Tú trần chờ một chút, nói, ta cảm thấy nhị sư tỷ nàng, nàng giống như rất ưa thích Đại sư Minh ngươi à? Nhị sư tỷ Thiên Phú yêu nghiệt, dung nhan tuyệt thế, như thế ưu tú, Đại sư Minh ngươi, các người như thế nào không có cùng một chỗ đâu? Không chỉ là Dương Tú, Vân Long là Giang, Thanh Long Hi Hi bọn người nhìn xem Giang Sở Ca, bọn hắn cũng đều cảm thụ được đi ra, tưởng y để Vân đối với Đông Sở Ca đích thật là có không giống bình thường tình nghĩa. Giang Sở Ca thần sắc sững sờ, lập tức mỉm cười, nói, "Ta nhìn nàng lớn lên, quá quen thuộc, không tốt ra tay à? Hơn nữa, làm sao có thể vì một gốc cây mà buông tha cho khắp rừng rậm đâu?" Nói xong, Giang Sở Ca bắt tay khoác lên Dương Tú trên vai, Dương Tú liền không tự chủ được cùng hắn đi. Hai người đi đi ra bên ngoài, Giang Sở Ca lại lặng lẽ đối với Dương Tú nói, "Sư huynh ta thích trước đột sau về lên, đều là nam nhân, ngươi hiểu hay không?" Lúc này đến phiên Dương Tú sững sờ rồi. Hồi tưởng nhị sư tỷ tưởng Y Li Vân đích thật là xinh đẹp vô cùng, hơn nữa, giống như ngực là có chút bình a. Chính là bởi vì người bình Cho nên, Tưởng Y Diệp Vân tuy nhiên xinh đẹp không vườn, lại không có mảy may tươi đẹp tục cảm giác, có một cô không giống người thường đoan trang khí chất. Có mỹ nữ, dáng người đầy đạn, làm cho người vừa thấy được liền muốn tới phát sinh điểm tu tu sự tình. Có mỹ nữ, tuy nhiên chẳng phải trước đột sau về lên, nhưng khí chất đoan trang, làm cho người vừa thấy liền sinh lòng kính ý, có một cô thánh khiết cảm giác. Tưởng Y thể Vân, hiển nhiên tựu là sau một loại, dễ dàng làm cho người đứng xa mà trông. Dương Tú nhìn xem Giang Sở Ca, hai người cười hắc hắc, Dương Tú nói, "Ta hiểu, ta hiểu." Giang Sở Ca vỗ vỗ Dương Tú bà bay, nói Đông Châu cổ thành Phong Vũ lâu, bên trong có mấy cái không tệ cô nương, Tướng mạo đất tiên này sinh hiện tại, thủ pháp kỹ xảo thành thạo, tư thái xinh đẹp động lòng người, khí chất phong tình vạn trùng, đại khách dịu dàng ngoan ngoãn săn sóc. đáng tiếc ngươi bây giờ không có thời gian. Năm nay ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện, chờ về sau có rảnh, ta mang ngươi đi Phong Vũ lâu hảo hảo chơi đùa. Dương Tú kinh ngạc nói, Đại sư Minh, nghe nói ngươi vài vị xinh đẹp vô song thị nữ, làm gì vậy còn muốn đi Phong Vũ lâu? Giang Sở ca đối với Dương Tú nháy dưới mắt, nói, cái kia có thể đồng dạng sao? Cung bất đồng người, không có cùng cảm giác, hiểu hay không? nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết rõ ngươi không hiểu về sau lại dạy ngươi hiện tại hảo hảo tu luyện dụng tâm tu luyện không cho phép nghĩ ngợi lung tung nhìn xem giang sở ca rời đi bối cảnh dương tú khẽ lắc đầu vị đại sư này minh thật đúng là cái người thú vị vật ta không giống với hắn di vang bái kiến là bất luận cái cái gì người khí phách thời điểm ba khí được vô cùng có thể hắn không phải cái gì hung ác nhân vật hắn làm việc có một cỗ chính khí nghiêm nghị tác phong có thể hắn không tính là cái gì chính nhân quân tử sinh hoạt cá nhân bên trên liền rất bị người lên án dương tú lung lay đầu không thèm nghĩ nữa những này quay trở về trong phòng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 Ánh mắt lóe sáng được dứt, hắn có đỉnh tiêm trận pháp thiên phú, loại này không gian truyền thống trận văn, hắn rất có hứng thú. Một tòa cự ly xa truyền thống trận, không dễ dàng bố trí, dù là chỉ là tạm thời, Giang sở ca cũng hao phí hơn một giờ mới hoàn toàn khắc hoàn thành. Toàn bộ truyền thống trận, đường kính ước ba trượng tả hữu, bên trong từng đạo trận văn răng khắp nơi, ít nhất thả ở hơn một ngàn khỏa vương cấp linh thạch. Một khỏa vương cấp linh thạch tương đương với một trăm khỏa ngũ phẩm huyền giai linh thạch, hơn một ngàn khỏa vương cấp linh thạch là bên trên 10 vạn khỏa ngũ phẩm linh thạch, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Gần gây một lần truyền thống, muốn nhiều như vậy vương cấp linh thạch.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 giang sở ca tinh thần cảm giác tàn ra ngẫu nhiên càn quét một lần chỉ cần có vương giả tới gần cách xa nhau ngàn dặm giang sở ca liền sẽ phát hiện dương tú vi giang sở ca rót một chén rượu đạo lần này nếu không có đại sư huynh gia tộc của ta ắt gặp thái tiếp một chén này sư đệ mời ngươi đà tạ sư huynh giang sở ca một ngụm ẩm xuống đạo ngươi nói cửu ra ta làm cho người đã điều tra xong chỉ là hạ phẩm vương cấp gia tộc trong gia tộc mạnh nhất chính là ba vị tam trọng vương giả mặc kệ cửu ra đến bao nhiêu người đã đến thanh Viêm thành liền vào của ta khóa không trận pháp bên trong một cái đều trốn không thoát hai người một bên trước cẩm một bên chuyển thiếm.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 Tại Thanh Viêm thành phụ cận, Giản Quy Vân liền thu vương cấp phi thuyền, sau đó, thu Liễm khí tức, tiến vào Thanh Viêm thành. Hắn không có vội vã động thủ, đợi cho nguyệt hát phong cao thời điểm, hắn mới một cái thuần gì, thần không biết quỷ không hay tiến vào Thanh Viêm thành dương ra. Giang Sở Ca bố trí xuống khóa không trận pháp, là phòng ngửa kiểu ra đến đây vương giả quá nhiều, nhìn thấy hắn sau tứ tán mà trốn, hắn đuổi giết bất tiện. Một mình một cái Giản Quy Vân, tự nhiên không đáng Giang Sở Ca khởi động khóa không trận pháp. Giản Quy Vân tinh thần cảm giác tản ra, Giang Sở Ca thân là cựu trọng vương giả, khí tức thu liễm, hắn cảm ứng không đến. Ngoại trừ Giang Sở Ca bên ngoài,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 đánh chết lục trọng vương giả. Bèo. Giảng Quy vân trong nội tâm chấn động, động tác có thể nghiêm túc, không có có do dự chút nào, liền trực tiếp phá toái hư không. Giang sở ca một cái tát vô ra, giản Quy vân vừa vừa biến mất không thấy gì nữa, liền từ thứ nguyên trong hư không bị vô đi ra. Sau đó, giang sở ca một cước đặt xuống, Vành trướng nguyên khí hóa thành một cái chân to, mãnh liệt đem giản Quy vân giấm nát mặt đất. Nháy mắt sau đó, nguyên khí tán đi. Giang sở ca chân phải giấm nát giản Quy vân trên lồng ngực, trực tiếp đem lồng ngực đều giấm được lon xuống dưới. Cái khăn đen phía dưới, máu tươi tuôn ra, dọc theo má băng tử chảy ra.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 Giản Quy Vân sợ hô đã muộn một mảnh khắc, chính mình đã bị Giang Sở Ca một cước giết chết. Giang Sở Ca nhẹ nhàng phất tay, đem Giản Quy Vân trên mặt cái khăn đen lấy xuống dưới. Nhìn xem Giản Quy Vân mặt, Giang Sở Ca sắc mặt lập tức liền lạnh lùng xuống, nói: "Giản Quy Vân, ngay cả ta ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền đệ tử gia tộc cũng dám động, các ngươi giảng ra. Thật sự là to gan lớn mật." Giản Quy Vân thần sắc run lên, vội vàng nói: "Giang công tử, là ta tự mình tới, không liên quan giản gia sự tình a. Chúng ta Giản Vương, triều Vương có nói, Giản Tinh Thần, Giản Tinh Chu hai người là gieo gió cái bão, Giản Vương triều bất luận kẻ nào, đều muốn ủng hộ ngự kiếm các quy định."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 dương tú âm thanh lạnh lùng nói ta ước gì kiểu ra vương giả dốc toàn bộ lực lượng một mẹ hốt gọn giang sở ca mỉm cười nói giản vương triều hiện tại còn khó đối phó vậy thì dùng kiểu ra tới giết gà cảnh cầu tại đông cực vực lập uy hồi đông cực vực lúc đi trước kiểu ra một chuyến diện hắn vương giả đã đoạn vua của bọn hắn giai truyền thừa chiêu cáo thiên hạ dùng kính bắt trước làm theo dương tú gật đầu đừng vội trách bọn họ lòng giả ác độc mà là kiểu ra muốn tiêu diệt dương ra phía trước dương tú không có ăn miếng trả miếng làm cho giang sở ca trực tiếp đã diện toàn bộ kiểu gia, đã xem như nhân tử kiểu gia sáu gã vương giả thừa vương cấp phi thuyền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 ngay tại cựu tàn dương vừa mới nói xong thời điểm dương gia chủ trong phủ dương tú thanh âm truyền ra mấy vị đến ta dương gia mới mở miệng cựu giết chết bất luận tội muốn huyết tẩy toàn bộ dương gia, sẽ không sợ kích thích dương mỗi lửa giận phản huyết tẩy ngươi toàn bộ cựu gia sao cựu tàn dương chờ sáu vị vương giả lông mi có chút nảy lên lục đạo tinh thần cảm giác đồng thời hướng chủ trong phủ quất tới lúc này dương tú cùng vân long lạc giang theo trong phủ đi ra cựu gia sáu vị vương giả ánh mắt đồng thời siết chặt trên mặt đều lộ ra không thể tin thần sắc vậy mà là dương tú bọn hắn cùng giảng quy vân đồng dạng khó hiểu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 Người giang Sở Ca tính là cái gì chứ? Ý thì Lời vừa ra khỏi miệng, Cựu Tàn Dương liền cảm giác không đúng. Giang Sở Ca, danh tự tốt quen hay a? Hắn trong hai mắt lập tức hóa thành hoảng sợ, thích một hơi lạnh khí, cái giọng âm điệu biến đổi, biến thành ý chữ. Cựu thượng khôn chờ mặt khác năm vị Cựu gia vương giả, nghe được Giang Sở Ca cái tên này, cũng bản năng du lên. Giang Sở Ca a, được xưng là Ngự kiếm các từ ngàn năm nay thiên tài nhất đệ tử, quét ngang toàn bộ Đông cực vực cùng thế hệ vô địch tồn tại, kỳ danh quá lớn, vượt qua nguyên một đám Cựu trọng vương giả, thằng truy tất cả đại siêu cấp tông môn chuẩn đế trưởng giáo. Cái này Giang Sở Ca.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 Quy một chương 590, Đông cực vực chấn động. Chương 590, Đông cực vực chấn động. Hạ phẩm vương cấp linh bảo chấn lôi kỳ, Giang Sở Ca tự nhiên cũng trơ mắt cho Dương Tú. Hơn nữa, Dương Tú còn đạt được cửu gia 6 vị vương giả không gian giới. Cửu gia 6 vị vương giả cũng không có như giản quy vân như vậy, cố ý đem linh thạch hoặc là quý trọng bảo vật lưu tại gia tộc, mà là toàn bộ tùy thân mang theo. Tuy nhiên 6 vị vương giả đối với vương giả mà nói, đều không thế nào giàu có, thậm chí có thể nói là thiên nghèo, nhưng đối với Huyền Quân mà nói, bọn hắn từng cái đều là đại phú ông. Dương Tú thoáng một phát đạt được 6 vị vương giả tài phú Tại huyền Quân bên trong, cho dù là cựu trọng huyền Quân, đều không có mấy người có thể cùng hắn so sánh với. Nhìn xem cựu gia sáu vị vương giả thi thể, Dương Tú không biết là nên cựu thị bọn hắn, hay là nên cảm tạ bọn hắn. Nếu không có cựu gia muốn đối phó Dương Tú gia tộc, tiêu cũng không hướng Dương Tú truyền tin. Dương Tú tiêu cũng không ở thời điểm này trở lại Trăm Quốc Chi Vực. Dương Tú nếu là không có trở lại, giản vương triều giản quy vân sẽ thần không biết quỷ không hay tiêu diệt thanh viêm thành Dương gia, Nô Châu Dương gia, cổ kiếm tông, thanh viêm quốc trở bốn cái thế lực. Giản quy vân có chuẩn bị mà đến, làm việc che giấu. Chờ Dương Tú biết rõ Dương gia bị diệt.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 dương tú không có khả năng một mực làm cho giang sợ ca cùng hắn thủ ở gia tộc hơn nữa giản gia trả thù không chỉ có riêng là thanh viêm thành dương gia mà thôi còn có ngô châu dương gia còn có thanh viêm gốc, cổ kiếm tông sở hữu cùng dương tú có quan hệ gia tộc dạo qua tông môn đều là giản gia trả thù đối tượng giản gia có thể như vậy trả thù văn gia đâu lần sau văn gia có thể hay không cũng có vương giả vụng trộm chạy tới trăm quốc chi vực đem đối với dương tú lựa giận phát tiết tại dương tú người bên cạnh trên người thanh viên thành dương gia dương tú có thể cho bọn hắn tiến vào long vương tháp không gian mang đi ngô châu dương gia đâu thanh viên cốc đâu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 cũng có chỗ đột phá đạt đến cựu trọng tụ linh năm nay gần hai mươi tuổi tu vi liền đột phá cựu trọng tụ linh vân vũ mộc thiên phú tại ngọc long sơn trong hàng đệ tử cực kỳ đột xuất hơn nữa vân vũ mộc dung nhan xuất chúng cho dù là tại mỹ nữ như mây ngọc long sơn trong hàng đệ tử cũng nổi tiếng siêu nhân nhất đẳng tuyệt mỹ dung mạo thật tốt thiên phú làm cho vân vũ mộc rất nhanh liền hấp dẫn ngọc long sơn cao tầng chú ý cho vân vũ mộc tiến vào ngọc long khe dùng long tuyển giữa thân thể cải thiện tư chất cơ hội đưa vân vũ mộc theo ngọc long khe đi ra